c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba hiện tại biết vậy tại sao có cái thi thể đi c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba hiện tại biết vậy tại sao có cái thi thể đi mặc dù rất đột nhiên nhưng m ở lạ dở vẫn là muốn nói đổ vào tại chỗ thi thể kỳ thật rất hiếm thấy dùng ma đạo học giả lời nói đến nói trong không khí tràn ngập phong phú l ấ y quá cho nên đổ vào ven đường thân thể rất nhanh liền sẽ biến thành cương thi hoặc là thực thi quỷ loại hình quái vật mà chịu chúc phúc người tựa như là thiên nhiên công nhân vệ sinh chỗ đến tất cả chết đi sinh mệnh từ linh hồn đến thi thể toàn bộ biến mất sạch sẽ, sẽ. cho nên làm bỡ lạ là giờ nhìn thấy một cây đột n g ộ t huyền không tại một tòa đảo ngực cầu lớn bên cạnh trên sáng ngang nằm một người mặc h ắ c bảo thi thể lúc nội tâm của hắn tựa như là tại bị m è o con cào giống nhau vô cùng tò mò chủ yếu là cái này thi thể nằm vị trí thực tế quá kỳ quái kỳ quái đến để người muốn cười rốt cuộc phải gặp gặp nhiều kỳ hoa chuyện mới có thể chết ở vị trí kia thân thể kia đã làm phía trên cũng không có cái gì chiến lợi phẩm gà nhìn thoáng qua liền mất đi hứng thú mở ra cánh dùng chính mình bỏ xử lý vừa mới bị bỡ lạ dơ dọa lộn xộn l ô vũ bất quá thân thể kia phía dưới ép một cái phát sáng đồ vật có thể là tha hương người vừa dự định khắc phục chính mình lòng hiếu kỳ b ợ lạ dở khỏe miệng co giật lên hắn hiện tại càng để ý đã đến thế nào cũng phải đi xem liếc mắt một cái trình độ ta đi một chút liền hồi b ợ lạ dở nhìn chung quanh một chút đầu này hẻm nhỏ vô cùng yên tĩnh không có vong linh quái vật hoạt động t h â n ảnh thế là hắn chậm rãi đi hướng cây kia sáng ngang đi đến một nửa hắn có chút hối hận túi đầu xuống chính là v ư ợ t sâu không đáy bất quá đến đều đến hắn là nhất định phải nhìn một chút tha hương người nhắn lại sáng ngang bởi vì vợ lạ dở thể chọn phát ra cách cách cách cách thanh tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gãy nhưng cũng may vợ lạ dở chạy đầu tiên là xuất phát từ đối người chết tôn trọng vợ lạ giờ nhìn thoáng qua thi thể tướng mạo đã là một bộ bộ xương vẫn là chết mười phần triệt để bộ xương người mất nghỉ ngơi vợ lạ giờ đem bộ xương bao khỏa tại áo t r à n g bên trong gánh tại trên v a i dự định đưa đến phía sau trong phòng đi người đều chết rồi còn muốn nằm tại chỗ nguy hiểm như vậy khó tránh khỏi có chút quá thảm tốt để ta xem một chút tha hương người lưu lại cái gì trọng yếu tình báo vợ lạ giờ đóng gói tốt thi thể về sau dùng tay đụng vào sàn g ngang cuối phát sáng và tự viết tại nguy hiểm như vậy mà ẩn nấp địa phương chỉ sợ là cực kỳ thời điểm nguy hiểm viết xuống trọng yếu tình báo ngươi hiện tại biết người này vì sao chết tại cái này đi ừng vợ l à giờ nghi hoặc nhìn đầu này không có chút nào lo dịp ngắn lại không hiểu ra sao nhưng b ợ l à giờ cũng không có ý định đứng ở vị này địa phương nguy hiểm suy nghĩ hắn chậm rãi lui lại trở về gà đợi lâu đã lâu nhìn b ợ l à giờ dáng vẻ đó liền biết b ợ l à giờ không thu hoạch được gì gà cũng không có nói ta nói s ớ m đi loại hình nói mát mà là ă n u ổ i đừng nản trí một ngày nào đó ngươi sẽ nhặt được vô cùng có giá trị thi thể ngươi coi ta là thành cái gì người b ợ l à giờ giờ khóc dở cười đem cái này thi thể sắp đặt tại nhà nơi hẻo lánh bên trong cái này tựa như là một nữ nhân thi thể gà đột nhiên nói làm sao rồi vợ lạ i ờ vô cùng kỳ quái gà tại sao phải nói như vậy biến thành xương cốt về sau còn quản hắn nam nhân nữ nhân đâu cho nàng lưu lại ít đồ đi nàng một người lẻ loi trơ trọi nằm tại nhiều năm như vậy rất đáng thương có lẽ là nâng lên quá khứ của mình gà hôm nay có chút mềm lòng cùng tinh tế vợ lạ i ờ bất đắc dĩ cười một tiếng từ trong kho hàng lấy ra chút đó a hoa đây là hắn trước kia tại lang đầu thảo thôn hái vô danh tiểu hoa mặc dù không phải cái gì quý báo đó hoa nhưng là nhìn rất đẹp sinh sôi năng lực cùng sinh mệnh lực cũng rất tư n g ạ n h liền tảng đá khe hở đều có thể sinh trưởng vợ lạ dợ đem bạch cốt đỡ dậy cũng đem vô danh tiểu hoa làm ra bó hoa đặt ở bạch cốt trong hai tay một ngày nào đó ngươi sẽ nằm tại một mảnh trong biển hoa như vậy ngươi về sau cũng sẽ không tìm m ị n h làm xong những n à y vợ lạ dợ liền đứng dậy rời đi hắn còn muốn tìm kiếm áo bào đỏ đạo cụ nhưng hắn vừa ra cửa cảm giác nguy hiểm đột nhiên báo động trước một mũi tên không từ lớn nhỏ đi lên nói hẳn là trưởng mâu từ đằng xa cấp tốc bay tới đã sớm cảm thấy được vợ lạ dợ tự nhiên sẽ không bị một kích này đánh trúng lập tức lui lại mấy bước tránh thoắt tr quả thực tựa như là cố ý thiết kế tốt chi kia trường mâu điểm rơi thế mà là hắn né tránh địa phương v ỡ lạ dở trực tiếp bị trường mâu đánh trúng cái này trường mâu giống như là bị cung nọ bắn ra uy lực cực kỳ to lớn trực tiếp quắn xuyên áo giáp v ỡ lạ dở trong n g á y mắt biến thân làm bạch ngân lang nhân dù n g da lông hoàn thành đ a o thương bất nhập trạng thái nhưng hắn vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài cũng một đường té xuống rơi vào trước đó trên sàn ngang mà câu kia ngươi hiện tại biết người này vì sao chết tại cái này đi mượi phần hợp với tình hình xuất hiện ta hiện tại cũng biết vì cái gì mặc dù hắn không cảm thấy nữ nhân kia là bị loại này trường mâu đánh trúng nga xuống ở đây như vậy uy lực to lớn trường m â u đủ để trực tiếp xé mở nhu nhược nữ tính thân thể nhưng là nơi này chết mấy cái tha hương người liền không nói được không được qua đây vợ là giờ quát lui gà để gà không nên rời đi ẩn nấp phòng ốc bên trong hắn chậm dại đứng lên lần này hắn không còn lo lắng có thể hay không đem xả ngang để gãy vừa mới kia là sát khí sao sát khí không phải là cái nào đó nghề nghiệp hạn định kỹ năng chỉ có kinh nghiệm đủ nhiều chiến đấu sau mới có thể thu được bản thân hiệu quả tới gần tại đe dọa cùng xô tan nhưng càng nhiều là dùng tới đối phó những cái kia có siêu cảm giác cảm giác nguy hiểm loại này cảm giác kỹ năng kẻ địch c thường thường là, là nói về chính để vừa mới là cự ly sang ngắm bắn công kích hắn trên cự nhân phòng tuyến nhìn thấy qua bất quá cự nhân phòng tuyến là sử dụng to lớn công thành nọ phát xạ mà liên xạ công thành nọ lại là tha hương người mang tới kỹ thuật đánh lén hắn là cổ lao dần nghìn người nghe nói thân thể của bọn hắn to lớn đến có thể sử dụng to l ớ n cung đem trường mâu dường như t i ệ n bắn đi ra đánh lén cũng không tốt ta cự nhân vương quốc các bậc tiên liệt b ẫ n là giờ dứt khoát đứng thẳng người vô cùng trương dương hướng phía chung quanh giống to loại thời điểm này lén lút hành động không a n vị thực con mồi cùng thợ săn quan hệ trong đó nếu đối phương đã khóa chặt hắn không bằng đường đường chính chính khiêu chiến lấy hiện tại dân nghị người tác phong làm việc đối phương khẳng định trực tiếp đi ra quả nhiên một cái khoảng chừng cao ba mét tiểu cự nhân chậm dãi đứng lên k h ở xuống trên người ngụy trang không được không nói không hổ là dân n h ị người bình thường ngụy trang là lá cây cái gì n h ư ơ n g một n g trăm bảy mươi bốn ngôn ngữ không thông hiệu lầm nhiều chương một trăm bảy mươi bốn ngôn ngữ không thông hiệu lầm nhiều cự đại ác linh kỵ sĩ lv bảy mươi lăm khi còn sống là cực kỳ cường đại dần nị thần xạ thủ tại long trời lở đất một giây sau cùng tại thân thể vỡ nát một khắc cuối cùng mũi tên từ đầu đến cuối không có rời đi trái tim của bệnh nhân sau khi chết hóa thân thành vô cùng đáng sợ ác linh săn giết thủ hộ lấy đã từng đám địch nhân thi hải vị y ê u kỵ sĩ mặc dù thân mang nặng nề tháo giáp nhưng bờ lạ d ở vẫn như cũ có thể đánh giá ra đây là vị nữ kỵ sĩ nhưng những này cũng không phải là trọng điểm đối phương chính vững vàng đứng ở đảo ngược thành thị trên mặt đất lộ v ẻ l à như vậy bình thường tương đối đứng ở trên mái hiên bờ lạ d ở tựa như là sông nhầm vào hết thể đảo ngược thế giới như vậy quỳ dị nơi này là người chết thế giới tất cả người sống không hợp nhau hoàng kim quốc kỵ sĩ rời đi nơi này cự đại ác linh kỵ sĩ lần nữa lên tiếng cảnh cáo a có mấy nữ nhân hướng ngươi ôm ấp yêu thương gà giống như là không chê chuyện đại từ ở trong phòng hướng phía b ờ lạ dờ hô to rất tốt ta muốn trở thành một con ưu tú gà trong nhà phải không ta nghe làm sao giống như là đang đuổi ta đi à b ờ lạ dờ không để ý đến gà treo chọc dứt khoát lấy ra v ậ n mèo đại kiếm hắn chú ý tới vị này cự đại ác linh kỵ sĩ khoác trên người một kiện tàn tạ tà áo choàng màu đỏ đó chính là hắn muốn đồ vật l i ê n linh hồn của ta cũng muốn cấp đi sao cự đại ác linh kỵ sĩ hiển nhiên là đem b ờ lạ dờ hành vi coi là thô bạo nhất cự tuyệt trực tiếp g ơ lên cự cùng đem trường mâu khoác lên trên dây cung cô nương này biểu đạt yêu thương phương thức có chút vằn vèo a vẫn là nói đây là cổ lão cự nhân vương quốc phong tục tập quán dân tộc a ta một tiến g này không chết liền có thể vào đập phòng vợ là giờ nhịn không được hướng phía gà hô người rốt cuộc nghe được thứ gì a không phải mau lại đây cùng ta xuân tiêu một khắc sao người cổ đại sinh tồn hoàn cảnh ác liệt vội vã như vậy bách rất bình thường a vợ là giờ mở to hai mắt nhìn cái này lúc cự đại ác linh kỵ sĩ đã bung ra dây cúng trường mâu điện x ạ m à t ớ i vợ là g i dương lên đầu dùng đầu của mình bắn ra cái này đủ để công phá tưởng thành xạ kích t r ò m sư tử là k h á c loại tránh mũi tên gia hộ cung tiễn loại công kích từ xa hoàn toàn vô hiệu nhưng vẫn như cũng cần tiếp nhận sung kích tại cái này tùy thời cần thiết phải chú ý không rơi xuống vực sâu hoàn cảnh t r ò m sư tử có chút không bằng tránh mũi tên gia hộ dùng tốt tiểu cô nương này thật một bên biểu đạt yêu thương một bên muốn chơi chết n g ư ờ i gà trận mắt hốc m ồ m cũng k i ế p sợ tại cự đại ác linh kỵ sĩ nói chuyện hành động vẫn là giờ ý thức đến một chút chỗ không đúng nếu như gà chưa từng xuất hiện vấn đề đó chính là hắn một ít địa phương xuất hiện sai lầm hắn lập tức ki kỳ thật bên trong một mực dùng cho phiên dịch hắn ngôn ngữ phiên dịch độ thành thạo đã đi tới giờ phiên dịch dê không chỉ có thể phiên dịch tiếng nói của mình c à n g có thể đem tiếng nói của mình cùng đối phương ngôn ngữ trực tiếp chuyển đổi thành chính xác hàm nghĩa truyền đạt ra đi chính xác hàm nghĩa đảo ngược thế giới chẳng lẽ bỡ lạ i ờ đột nhiên có linh hộ hướng phía gà hô khôi phục lại n g ư ờ i vong linh hình thái làm gì còn không cho ta tham gia náo nhiệt nghĩ lầm bỡ lạ i ờ cảm thấy mình cái này bóng đèn quá trước mắt đồng thời cũng cho rằng vợ lạ dờ muốn trộm trộm đạo sở làm chút cái gì gà bất mãn lầm bầm một tiếng nhưng vẫn là thành thành thật thật rời đi thân thể của mình. sau đó sắc mặt đại biến lập tức lại lần nữa trở lại thân thể gặp giá hỏa này thật muốn giết n g ư ơ i thành phố này là đảo ngược tới mà người chết nhóm chính vô cùng bình thường ở phía trên đi lại cái này bất chính mang ý nghĩa nơi này là hết t h ả đều cùng người sống thế giới trái lại người chết thế giới sao như vậy ngôn ngữ đương nhiên cũng là trái lại xử lý nàng b ợ lạ d i nhận rõ tình huống gà lập tức cho b ợ lạ d i góp phần trợ uy ngươi rốt cuộc làm rõ tình trạng b ợ lạ d i bất đắc di hô một tiếng hắn cũng không hy vọng chính mình tại thời điểm chiến đấu gà ở bên cạnh bãi biện kỳ kỳ quái quái cười trộm b i ể lộ quan sát nói không chừng phải t r ả muốn tung tin đ ồ n nhảm đây là một loại nào đó đặc biệt hẹn hò đáng ghét hoàng kim quốc kỵ sĩ cự đại ác linh kỵ sĩ thấp giọng mắng một câu lần nữa sở về phía chính mình ố n g tên cái này túi đầu không đến một g i â y khe hở làm nàng lần nữa dựng c u n g kéo dây c u n g thời điểm vẫn lạ dở đã biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong thấy lạnh cả người từ phía dưới đánh tới nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để cự đại ác linh kỵ sĩ lập tức n g ử a ra sau thân thể to lớn vặn vẹo cự kiếm giống như là viên răng độc từ nàng phía dưới đâm tới lưới kiếm lau qua cự đại ác linh kỵ sĩ mũ giáp tại kích th loại trình độ này công kích tự nhiên dọa không được cự đại ác linh kỵ sĩ nhưng là bóng đen lang nhân tại b ợ lạ dờ chạm đến cự đại ác linh kỵ sĩ trong nháy mắt tựa như là như độc xà dây d i a thượng cự đại ác linh kỵ sĩ dựa vào lờ vờ một chăm to lớn áp chế lực khống chế lại cự đại ác linh kỵ sĩ tốt rồi cho ta hảo hảo nói một chút n g ư ớ i biết liên quan tới hoàng kim quốc chuyển đi b ợ lạ dờ vốn định lực á p bách mười phần dùng vạn b ẹ o đại kiếm bút lên cự đại ác linh kỵ sĩ cái cảm nhưng bởi vì hắn nhìn qua giống như là đặc biệt dựng ngược nhìn trộm dưới vây biên thái cũng may cự đại ác nhưng tương tự là một vị nữ kỵ sĩ không có khuất phục cao ngạo ngẩng đầu lâu của mình không chịu thấp không có việc gì a bợ lạ dơ tại ta thị giác bên trong vẫn là một cái chính nhân quân tử là cái này muốn giết n g ư ơ i người chết tại dựng ngược b ứ c ngươi nhìn trộm ga bay đến dùng móng u ố t nắm lấy bợ lạ dơ phía sau lưng kích động cánh cho bợ lạ dơ giảm phụ ngươi nói như vậy ta ngược lại cảm thấy mình có vấn đề bợ lạ dơ đem vặn vẹo đại kiếm cắm vào trần nhà sau đó thuận vặn vẹo đại kiếm hướng phía dưới bò để cho mình ánh mắt cùng cự đại ác linh kỵ sĩ năng bằng như vậy hơi bình thường điểm ngươi thật giống như một chút cũng không kỳ quái ta này tấm lang nhân bộ dáng. các ngươi những này hoàng kim quốc tri dân từ bỏ nhục thể từ đó chuyển biến làm không phải người bộ dáng là kiện kỳ quái chuyện sao cự đại ác linh kỵ sĩ tựa hồ đối với hoàng kim quốc á c ý mười phần n g ự a khí tính công kích mười phần nhất là các ngươi nhóm này kỵ sĩ liền không có một cái là nhân loại bộ dáng b ợ lạ dờ rơi vào trầm mặc g a mổ mổ b ợ lạ dờ cái ốt hỏi ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta đang nghĩ nếu như ta từ trong miệng nàng đã biết liên quan tới hoàng kim quốc chuyện kia những tinh linh đó đối ta còn có cái gì dùng sao ai cho ngươi đánh bại thú vương lực lượng nhưng là có tròm sư tử cũng tìm tới liệp lộc giả hộ tinh về sau cũng không n phải h ấ t định phải tinh linh n phải m a gà tới T, đi. lực lượng g hít vào một ngụm khí lạnh nàng vô cùng nói nghiêm túc lời này ngươi có thể tuyệt đối không được trước mặt tinh linh nói nhất là các ngươi thật vô dụng loại lời này bọn hắn sẽ rất tức giận không bọn họ sẽ hưng phấn nhỉ lại vào ngươi sinh mệnh thụ trước kia chính là bởi vì xem thường bọn hắn mà bị dính thượng t lúc này đến phiên bờ lạ dở hít vào một ngụm khí lạnh tại bờ lạ dở cùng gà giống như là đang giảng tướng thanh giống nhau nổ nước bọn thời điểm cự đại ác linh kỵ sĩ lặng lẽ đem bàn tay hướng trụy thủ bên hông nhưng lập tức liền bị bóng đen lang nhân ngăn cản nơi này còn có một cái nghiêm túc cứng nhắc người đừng nói nói tướng thanh liền nghe cũng sẽ không nghe đã sớm miễn dịch gà cùng b ờ lạ là dở làm lũng c h ư một trăm bảy mươi lăm gây nên ác ý danh hiệu c h ư một trăm bảy mươi lăm gây nên ác ý danh hiệu cự đại ác linh kỵ sĩ đối b ờ lạ d ở hoặc là nói hoàng kim quốc kỵ sĩ có cực cao ác ý đến mức coi nhẹ cái khác danh hiệu loại sự tình này không kỳ quái hắn lần thứ nhất đánh bại tha hương người biết lao nhân mặc dù có được tội phạm giết người như vậy mặt trái thân phận danh hiệu nhưng là chính diện danh hiệu càng nhiều đến mức lần đầu tiên là nhìn không ra b i t lao nhân tội phạm giết người thân phận đây chính là cái gọi là chính trên mặt đất đi lại vĩ đại sư tử cổ lão mà thần thánh tộc bạch ngân hậu duệ đánh bại nệ mỹ ạ cự nhân anh hùng không hề nghi ngờ là đủ để che giấu hết thể cái khắc danh hiệu ảnh hưởng trái chiều nhưng cự đại ác linh kỵ sĩ lại nhìn chòng chọc vào hát thú kỵ sĩ không thả hoàn toàn không nhìn cái khắc danh hiệu mang tới hy vọng đủ để chứng minh cự đại ác linh kỵ sĩ đối hoàng kim quốc kỵ sĩ ấn tượng cực kỳ khắc sâu cũng có mười phần thành kiến vợt lạ giờ cũng không muốn bỏ lỡ cái này hiểu rõ hoàng kim quốc cơ hội có thành kiến cũng không sao cả không bằng nói như vậy mới phải mà lại lấy dần những hoàng kim quốc đó kỵ sĩ mặc dù lắng ghét nhưng làm việc quan minh chính đại xứng đáng kỵ sĩ danh hiệu nhưng người tự đại ác linh kỵ sĩ không có chút nào thèm quan tâm chính mình vậy trong tay người khác không chút nào kiềm kỵ dùng ngôn ngữ công kích tới vợ lạ dợ thế mà là một vị sa đọa mất hương kỵ sĩ ngay cả mình vinh dự danh hiệu cùng áo giáp đều đã ô chọc vợ lạ dợ nhức đầu những mày nếu như là người ngoài cuộc hỏi thăm còn tốt nhưng nếu như là người trong cuộc cái này sẽ biến thành đơn phương ngôn ngữ bạo lực mà lại loại này đối thoại không khí để hắn làm sao tiếp tục hỏi thăm chớ đừng nói chi là áo bào đỏ chuyện vỡ lạ giờ không nói gì gà trước khó chịu nàng mặc dù vẫn là đem cự đại ác linh kỵ sĩ lời nói nghe thành chút kỳ kỳ quái quái nội dung nhưng cái này trâm trọc khiêu khích n g ự a khí nàng chính là nghe được nàng sư tử há lại loại này nửa chết nửa sống vong linh có thể nhục nhã nhanh lên trả lời vấn đề của chúng ta thuận tiện đem dính ngươi huyết bố g i a ra không chỉ muốn ta thuần khiết tri thân còn muốn lưu làm kỷ niệm cự đại ác linh kỵ sĩ mở to hai mắt nhịt ngươi cái tên này r vì cái gì n g ư ơ i cái tên này nói sẽ biến thành màu vàng trò c ư i a gà n g n g ầ m miệng lại quyết định hành xử chính mình trầm mặc quyền lực tiếp tục như vậy không hề nghi ngờ sẽ không dứt cho nên bóng đen lang nhân một cước đá vào cự đại ác linh kỵ sĩ trên đầu gối khống chế cự đại ác linh kỵ sĩ q u ỳ xuống cưỡng ép đem nữ kỵ sĩ bất khuất đầu lâu nhấn trên mặt đất về sau bắt đầu sẽ rách á o bào đỏ n g ư ơ i cái tên này rốt cuộc sa đ o a tới trình độ nào cái này giống nhau gọi hàng đại khái là tại giận g ữ mắng mỏ bỡ lạ dơ loại này sự tỉnh bận t h i u thế mà còn cần người khác hỗ trợ bỡ lạ dơ một bàn tay đập vào trên mặt của mình hai gia hỏa này chỉ có thể giúp không được gì a nhìn xem cự đại ác linh kỵ sĩ không dễ r u a n h ư n g là ánh mắt vẫn như c ũ vô cùng kiên nghị bộ dáng vợ lạ dơ vô cùng nhức đầu thở dài muốn gia hỏa này là cái thi thể liền tốt rồi vợ lạ dơ ý là nếu như cự đại ác linh kỵ sĩ chỉ là cái thi thể hoặc là bình thường hài cốt quái vật thì hắn có thể r ứ t khoát t ớ i xuống áo bào đỏ sau đó nghiêm túc nói t ạ n h ư n g bây giờ áo bào đỏ chủ nhân còn còn sống vậy khẳng định không thể cứng gián đoạt người nói vô tâm người nghe có tâm vợ lạ dơ lời nói này để cự đại ác linh kỵ sĩ khiếp sợ thất giọng thì thảo người cái tên này rốt cuộc sa đỏ n g ư ơ i tới tới lui lui liền xe câu này cảm thán sao vợ lạ giờ đem v ậ n vẹo đại kiếm một mực đinh vào gạch đá xanh bên trong cưỡng ép đem thân thể của mình dựng ngược tại đảo ngực thành thị trên mặt đất chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có ý định giải thích ngôn ngữ mang tới hiểu lầm chúng ta đến một trận công bằng quyết đấu ta thắng đem ngươi trên người áo b à o đỏ cho ta về sau ta sẽ rời đi ta thua ta sẽ bị cưỡng ép truyền t ố n g rời đi nơi này lấy hoàng kim quốc thân phận của kỵ sĩ hỏi hoàng kim quốc chuyện có thể có chút kỳ quái cho nên vợ lạ giờ lựa chọn ưu tiên hoàn thành ô đ gì kia nhu cầu Quả cho i n l à đến ngày nay cự nhân vương quốc nhất là hoàng thất đều duy trì tác phong như vậy giống thứ nhì vương nữ phạ i ạ loại này là thuộc về đột nhiên biến dị bóng đen lang nhân phát ra y măng khó chịu sách tâm thanh đồng thời còn đặc biệt trên phạm vi lớn như đầu để vợ lạ giờ biết mình không kiên nhẫn dù sao chờ một lúc cự đại ác linh kỵ sĩ cũng sẽ tại quyết đấu bên trong anh dũng hy sinh không bằng nhảy qua những phiền phái này chuyện nhưng tiếp nối là bỡ lạ d ở ý chi ưu tiên bóng đen lang nhân đành phải bông ra cự đại ác linh kỵ sĩ tiềm phục tại bỡ lạ d ở dưới chân cũng đem bỡ lạ d ở cố định tại cái này đảo ngược thành thị cự đại ác linh kỵ sĩ đạt được thân thể tự do sau lập tức triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách nhưng đây không phải chạy trốn mà là làm một vị cung thủ đi vào đối với mình công bằng quyết đấu khoảng cách lấy cái này đảo ngược thành thị làm chiến đấu trường hợp bỡ lạ dờ hiển nhiên ở vào tính áp đảo bất lợi vô cho nên cự đại ác linh kỵ sĩ cũng không hề hoàn toàn đi vào đối với mình có lợi khoảng cách chỉ kéo ra mấy cái thân vị liền dừng lại ngươi còn thừa lại ba mũi tên đi liền dùng cái này ba mũi tên phân thắng thua tốt rồi vẫn là giờ vung vẩy mấy lần v ặ n b ẹ o đại kiếm thích c ứ n g lấy cùng bình thường khác biệt trọng lực phương hướng ta chỉ dùng một mũi tên cự đại ác linh kỵ sĩ vô cùng ngay thẳng cho rằng chỉ có như vậy mới xem như công bằng quyết đấu không vẫn là dùng thượng ngươi tất cả thủ đoạn đi như vậy mới hơi công bằng điểm hai chi kẹp ở giữa ngón tay chi thứ nhất khoác lên trên dây cung ta quăng lên cái này mai kim tệ kim tệ rơi xuống đất một khắc này liền bắt đầu được cự đại ác linh kỵ sĩ tập trung tinh thần hô hấp đều đạn chuẩn tâm nhắm ngay b ợ lạ dở cổ b ợ lạ dở ném ra ngoài kim tệ sau đó kim tệ hướng phía bầu trời bay ra ngoài nhưng hắn quên hiện tại chính hắn chính là cưỡng ép đứng ở trên trần nhà đối với hắn mà nói mặt đất ở trên trời bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ kim tệ rốt cuộc rơi không có rơi xuống đất thành bí mật đúng lúc này gà lạc yên không một tiếng động nắm chặt hạ móng vớt đây là một cái tín hiệu a kim t vợ lạ giờ vừa mới r ứ t lời trường mâu cũng đã đi vào trước mặt kỹ năng tinh chuẩn xạ kích động tác vô cùng tiêu chuẩn a vợ lạ giờ bình tĩnh nhưng đầu trường mâu sượt qua người cuộc tỉ thí này vợ lạ giờ ở vào bất lợi đảo ngược địa hình bất quá là không có ý nghĩa nhuộm bộ mà thôi trừ phi là cận chiến xạ thủ nếu không cơ hồ tất cả xạ thủ đều ỉ lại tại kỹ năng cái này t ạ i có thể đọc kỹ năng vợ lạ giờ trong mắt liền cùng đang lớn tiếng hô một kích sau phải rơi vào bên nào chương một trăm bảy mươi sáu vì không để cái này vương quốc hoàn toàn biến mất cự đại ác linh kỵ sĩ bung ô xuống cung mười phần lưu l o á t đầu hàng nàng còn lại một mũi tên nhưng mũi tên này đã không có tất yếu bắn đi ra mũi tên thứ nhất b ợ lạ d ở có thể khiến dùng cảm giác nguy hiểm loại hình kỹ năng tránh thoát đi nhưng là thứ nhì mũi tên nàng sử dụng sát khí kỹ năng q u ấ y nhiều cảm giác nguy hiểm phán đoán nhưng b ợ lạ d ở lần này trực tiếp tiếp được tiễn cũng mang theo cái này thứ nhì mũi tên đi đến trước mặt của nàng cự đại ác linh kỵ sĩ ý thức đến làm thân thể của nàng bại lộ tại vợ lạ dờ dưới ánh mắt lúc nàng liền đã thua vợ lạ dờ vuốt trong tay đối với hắn mà nói hẳn là lao tiễn vật khí của hắn rất tốt tự đại ác linh kỵ sĩ lựa chọn làm cung tiến thủ cùng hắn tiến hành quyết đấu cung tiến thủ mười phần ỉ lại chính mình kỹ năng vung nắm đấm khả năng có mấy trăm loại tư thế kéo cung động tác cũng có thể thiên ký bách q u á i nhưng là nhắm chuẩn cơ sở này kỹ năng nhưng lại không thể không dùng loại này để cao độ chính xác thậm chí có thể để cao tỷ lệ bạo kích kỹ năng không có đạo lý không cần mà bỡ là giờ chỉ cần đọc cái này nhắm chuẩn kỹ năng hắn liền có thể nhẹ nhóm hiện lên mỗi lần xa kích đương nhiên nếu là cung tiến thủ trốn ở chỗ tối xa kích như vậy hắn liền vô pháp đọc đến bây giờ có thể giải trừ đối ta hiểu l b vợ lạ dợ đem t i ê n thả lại cự đại ác linh kỵ sĩ ống tên bên trong cũng lui về phía sau mấy bức biểu đạt chính mình vô hại hắn nghe nói qua một loại thuyết pháp chỉ cần thể hiện ra mình tùy thời có thể đánh bại đối phương năng lực đối phương sẽ xuất phát từ dù sao khẳng định thắng không được ý nghĩ trung thực xuống tới ngươi không hề nghi ngờ là một vị quan g minh chính đại kỵ sĩ ta thu hồi đối với ngươi vinh dự cùng tôn nghiêm vũ nhục cũng đem cái này áo bào đỏ coi như bồi tội tặng cho ngươi cự đại ác linh kỵ sĩ cũng rất thẳng thán, xuống áo bào đỏ lấy kẻ bại cùng tạ tội tư thái một gối quý xuống đem áo bào đỏ đưa lên nhiệm anh liệt chi huyết tổn hại áo bào đỏ vợ đem áo bào đỏ để vào nhà kho về sau nhẹ nhàng thở ra cứ như vậy hắn hàng đầu mục tiêu liền hoàn thành tiếp xuống chính là liên quan tới hoàng kim quốc tình báo chỉ là hoàng kim quốc kỵ sĩ hiện tại ngươi có thể tuân thủ lời hứa rời đi nơi này đi cự đại ác linh kỵ sĩ vẫn là nhất định phải đuổi bỡ lạ dơ đi không thể một bộ bỡ lạ dơ ở đây ở lâu một giây đều rất nguy hiểm bộ dáng như vậy bỡ lạ dơ là chắc chắn sẽ không đi hắn nhất định phải biết hoàng kim quốc kỵ sĩ, sĩ, sĩ đối ngươi làm cái gì không một chuyện ta có thể thay bọn hắn hướng ngươi bồi tội Không, bọn họ bọn các h ỉ là t ạ h kỵ sĩ sẽ mang đi chịu hãng hại người linh hồn hộ tống những cái kia bị hãng hại người linh hồn đi tới hoàng kim quốc không có thân thể tự nhiên không có thân thể mang đến thống khổ cùng sợ thành kiến cho nên hoàng kim quốc vô cùng hạnh phúc các đợt dìn âm thanh bợ lạ dở vang lên bên hai kia là ca ngợi các kỵ sĩ vĩ đại cùng miêu tả hoàng kim quốc xinh đẹp đây là nhận h ã m hại c o n l a i n h ó m đối với hoàng kim quốc mỹ hào hảo tưởng nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ như thế hào tưởng dân ý người đồng d ạ n g là nhận h ã m hại c o n l a i thậm chí bởi vì thân thể to lớn vô pháp che giấu cho nên bọn hắn lựa chọn phấn khởi phản kháng đi chiến thắng những cái kia nhục thể khác biệt mang tới thành kiến cũng từng bước một tại huyết cùng nước mắt bên trong thành lập được to lớn vương quốc dân ý người lựa chọn chính mình cứu vớt chính mình lập trí tại quan g minh chính đại ở trên mặt đất sinh tồn lấy chính mình hôn huyết nhục thể tự hào cũng tiêu ngạo lấy con lai thân phận hóa thành bụi đất tại cái này điều kiện tiên quyết giới đến đây từ trong nhục thể cứu vớt linh hồn các kỵ sĩ có vẻ hơi xen vào việc của người khác thậm chí đáng sợ ta không biết hoàng kim q u ố c là cái dạng gì nhưng nếu như mất đi thân thể của mình linh hồn độc lập tồn tại lời nói linh hồn liền sẽ nhận lòng của mình ảnh hưởng gà tại bỡ lạ dơ bên t hai nhỏ giọng giải thích nói tướng do tâm sinh lời này người nghe nói qua chứ linh hồn nhận ảnh hưởng lớn hơn nếu như hoàn toàn cùng mình nhục thể tách rời làm linh hồn sinh mạng thể tiêu cơ h ồ một nháy mắt liền sẽ phát sinh thay đổi bỡ lạ dơ có thể tưởng tượng đến một cái trắng cánh từ trên trời giáng xuống giống như là anh hùng giáng lâm kỵ sĩ không có lựa chọn cứu chữa bởi vì phản kháng h a m hại cùng kỳ thị mà sắp chết dần n ị h n g ư ờ i mà là dứt khoát kết thúc dần n ị h mạng sống con người c h ẳ n g cảnh đón lấy các kỵ sĩ dẫn ra người chết linh hồn nhưng lại là một cái hoàn toàn xa lạ bộ dáng linh hồn có lẽ rời khỏi thân thể làm linh hồn mà tồn tại trong n g a y mắt liền sẽ biết đây là cỡ nào cảm giác tuyệt vời nhưng là đối với c ò n sống dần n ị h n g ư ờ i mà nói đây là vô cùng tạ ác hành vi tẩy nao đồng tộc của mình thậm chí thay đổi đồng tộc tướng mạo vợ lạ giờ bất đắc dĩ thở dài hắn người ngoài cuộc này không biết nên như thế nào bình phán Nghĩ lầm bởi là, là g không thể nào hiểu được, che lấp ngăn nội tâm vậy ì nục thể nu cầu mà mang tới lời nói dối cùng âm ú ô nhiễm linh hồn. cầu thể tới mà âm lời Bởi vậy muốn sáng tạo một cái từ linh hồn tạo thành không có lời nói dối không có đói hoàn mỹ quốc độ hành vi là cao thượng nhưng đây đối với chúng ta mà nói quá cao thượng chúng ta nguyện ý nông cạn còn sống ta biết ta cũng rõ ràng ngươi tại sao phải để ta rời đi cự ù n đại vong nhau linh lên kỵ sĩ không phải vì chính nàng linh hồn muốn đuổi đi bợ lạ dơ mà là vì cái này đã hủy diệt vô danh vương quốc các chiến sĩ tại bị hoàng kim quốc kỵ sĩ dẫn ra linh hồn một khắc này linh hồn liền không còn là cái này vương quốc cái này đã hủy diệt nhân trùng linh hồn mà là hoàng kim quốc c h i dân To l ớ giả giả cho nên g l chỉ có thể vụ về trực tiếp dùng vũ lực đổi đi hoàng kim quốc kỵ sĩ vợ là giơ dựng thẳng lên vạn vẹo đại kiếm xuyên tồn đấu qua bóng loáng thân kiếm nhìn xem bóng ngược bên trong một cái khác chính mình tại bởi vì hoàng kim quốc chân tướng mà cảm thấy bối rối đồng thời hắn cũng sinh ra nghi hoặc hát thú kỵ sĩ bợ lạ dờ là t r i ệ u trúc phúc người chỉ có có được đục thể lại không tốt cũng phải có được một bộ phận đục thể tồn tại mới có thể trở thành t r i ệ u trúc phúc người một người sống vì sao lại tại linh hồn nhóm sinh h o ạ t hoàng kim quốc bên trong hơn nữa còn trở thành trí cao vô thượng kỵ sĩ bợ lạ dờ h o à n g hốt một chút hắn lại nghe được đêm đó hát thú kỵ sĩ bợ lạ dờ biến mất trước lẩm b ầ m công chúa chương một trăm bảy mươi bảy dị thường nhìn quen mắt xáo lộ chương một trăm bảy mươi bảy dị thường nhìn quen mắt xáo lộ vợ lạ dở có chút không biết như thế nào cho phải hắn không thể dứt khoát lưu l o á t đến một câu tốt không có vấn đề ta không chấp hành sứ mạng của mình cái này không hề nghi ngờ sẽ dẫn đến vô cùng ngay thẳng dần nịt người hào cảm t r ợ t hạ xuống nhưng hắn cũng không thể nói không được ta liền muốn chấp hành sứ mệnh cự đại ác linh kỵ sĩ không hề nghi ngờ sẽ tiếp tục đánh thẳng đến chính mình lại một lần nữa tử vong mới thôi đang lúc vợ lạ dở nhức đầu thời điểm cự đại ác linh kỵ sĩ đột nhiên nhăm nhó nhỏ giọng nói coi như ngươi gọi ta công chúa đại tiểu thư ta cũng sẽ không để ngươi mang đi những người kia linh hồn đây là vấn đề nguyên tắc vợ lạ dẫn không trả lời đặc biệt duy trì linh hồn trạng thái gà lập tức ồn ào ngươi không nên hiểu lầm hắn vừa rồi kêu không phải ngươi là ta ta là duy nhất cao thiên gà trống cho nên không chỉ có là chính mình nữ vương cũng là công chúa hiển nhiên gà không nghĩ để người k h á c chiếm bận lạ dở trong lúc vô tình p h u n ra công chúa hai chữ tiện nghi nàng gái gà phi thường thỏa mãn chính mình loại này vì ồ ạo dị cùng mạ gì cả thậm chí có khả năng còn có hẹn bị trợ công là là sao chẳng biết tại sao tự đại ác linh k ỵ sĩ có chút thất lạc dân n g người nam tính đều lấy thân hình của mình tự hào nhưng là nữ tính thỉnh thoảng sẽ có chút tự t i cho nên dị thường ước mơ bình thường nam nữ gian dấu ngon dấu ngọt vợ lạ dờ néo h néo h mi tâm của mình không có phản ứng gà làm lũng hắn ý thức đến một sự kiện hắn quả thực không phải am hiểu nói bóng nói gió đạt được tình báo loại hình không bằng trực tiếp thành thành thật thật nói cho rõ ràng vợ lạ dờ không chỉ lấy ra trước đó mất trí nhớ thiết lập còn đem cắt đờ dìn đưa tặng chuyện cổ tích sách đem ra thì ra là thế không chỉ mất hương còn mất đi trí nhớ của mình bởi vậy muốn biết cố hương chuyện trách không được ngươi từ đầu đến cuối không có độc thủ ta còn tưởng rằng là bởi vì sa đoạn nguyên nhân cự đại ác linh kỵ sĩ nghiêm túc nhẹ gật đầu tin tưởng vợ lạ d c ũ n g không còn ồn ào muốn bợ lạ g i ờ lập tức rời đi đồng thời tương đương nghiêm túc đánh giá đến bợ lạ g i ờ hấp thu kỵ sĩ mang đến mặt trái hy u vọng cứ như vậy thông qua đối thoại giảm xuống đây cũng không phải kiện chuyện kỳ quái mặc kệ là tốt danh hiệu vẫn là hư danh hiệu cuối cùng chỉ là ấn tượng đầu tiên mà thôi trước kia bợ lạ g i ờ cũng đã gặp qua có tội phạm giết người danh hiệu nhưng lại để người như một xuân phong tha hơn ư g người nhìn kỹ ngươi là chịu chúc phúc người a cự đại ác linh kỵ sĩ kinh hô một tiếng thần minh chúc phúc bất tử tri thân anh hùng p ô i h a i hấp thu linh hồn lớn mạnh tự thân chịu chúc phúc người trên thân bao phủ rất nhiều để người hao r ước qua n hoàn nhưng nếu như những hào quang này rơi vào cứu vớt người bị hại linh hồn hoàng kim quốc kỵ sĩ bên trên nhưng chính là từ đầu đến đôi người liền rủa vốn nên cứu vớt bị hãm hại người kỵ sĩ một người đều cứu vớt không được thậm chí sẽ lấy những linh hồn này vì n h â n liệu lớn mạnh chính mình thần minh chúc phúc là đột nhiên giáng lâm không có bất luận cái gì dấu hiệu là n g o ạ i ý muốn kinh hỷ nhưng đối với hoàng kim quốc kỵ sĩ mà nói không thua gì thai họa bất ngờ đây chính là người sa đ o ạ cũng mất đi cố hương nguyên nhân sao lời nói đã đến nước này cự đại ác linh kỵ sĩ đối bợ lạ i ờ chỉ còn lại đồng tình cùng tính ý nhưng nàng đồng thời cũng thật đáng tiếc nàng không thể giúp quá nhiều bận hiệu nếu như ngươi muốn tìm kiếm c ố hương của mình ta giúp không được ngươi bởi vì chúng ta chưa từng có chân chính nhìn thấy hoàng kim quốc chỉ thấy được qua các kỵ sĩ bọn hắn đồng dạng là chỉ có linh hồn hoàng kim quốc c h i dân thông qua ăn mặc khôi giáp thần kỳ thu hoạch được đụng vào người sống Ngạch, chúng ta thế giới. Ấn. giới. thế ta Cự đại ác linh kỵ sĩ lâm vào tìm từ xoắn suýt lấy nàng thẳng thắn tác phong hẳn là trực tiếp đem hoàng kim quốc chi dân linh hồn sinh mạng thể hình thái gọi là người chết hoặc là người chết nhưng tại bỡ lạ dợ vị này hoàng kim quốc kỵ sĩ trước mặt lại không muốn nói khó nghe như vậy đem anh d u n g kỵ sĩ bảo hộ vương quốc nói thành người chết thế giới không khỏi quá mức thất lễ tóm lại chúng ta đã từng ý đồ truy hồi qua các tộc nhân linh hồn đuổi theo kia dường như như mặt trời các kỵ sĩ nhưng mặt trời rơi vào tử vong tri hạ người sống chúng ta vô pháp vượt qua tử vong t ử vong tri hạ bỡ lạ dợ những mày quả nhiên thế giới này không có nhiều như vậy trùng hợp đại lực phi chuyên nói qua người chết quốc độ tám chín phần mười chính là hoàng kim quốc hiện tại cái này thất lạc vương quốc tại bị s ư n g là thế giới tử vong không gian dưới đất bên trong bất quá hắn từ đầu đến cuối không thể tin được con lai nhóm trong miệng mỹ hảo điều kiện tiên quyết là tử vong đây là một cái rất triết học vấn đề khi còn sống có khả năng ảo tưởng mỹ hảo đều căn cứ vào còn sống mà thuần túy linh hồn thể nói dễ nghe đi nữa cũng là người chết lúc kia còn có thể cảm nhận được còn sống chính mình có khả năng ảo tưởng mỹ hảo sao chớ đừng nói chi là rời đi chính mình lục thể về sau linh hồn sẽ hoàn toàn thay đổi trở thành hoàng kim quốc tri dân lúc kia hay là mình sao đây hết t h ể nghi vấn chỉ có chân chính đi vào hoàng kim quốc sau mới có thể có đến giải đáp lần này chỉ có thể xin nhờ đại lực phi chuyên bọn hắn mang ta cùng đi đầu kia chia cắt sinh tử biên giới vẫn lạ dở thì thảo một câu ngầm đầu hướng phía đang đánh giá lấy hắn cự đại ác linh kỵ sĩ nói cảm tạ cảm tạ ngươi thủ hộ nơi này kỵ sĩ ta biết mình sau đó phải đi đâu rồi cứ việc lý niệm không hợp nhưng cùng là thủ hộ chính mình vương quốc kỵ sĩ ta mười phần vinh hạnh có thể trợ giúp đến ngươi hy vọng ngươi sớm ngày trở lại cái kia mỹ hào vương quốc cho dù là tại luân lý quan niệm bên trên có cực lớn xung đột nhưng cự đại ác linh kỵ sĩ vẫn như c ũ không chút nào keo kiệt ca ngợi hoàng kim quốc mỹ hảo đúng ngươi nói ngươi muốn ngăn cản ta mang đi cái này vô danh vương quốc đám vong linh linh hồn người nơi này cũng là con là sao vợ lạ i ờ cũng định rời đi chỉ là thuận miệng hỏi một chút nhưng cự đại ác linh kỵ sĩ trả lời lại làm cho hắn không được không từ bỏ rời đi ý nghĩ cái này liên lụy đến cự nhân vương quốc không dấn nghĩ người chỗ thiếu nợ máu cùng gánh vác nguyền rủa ta không thể nói cho ngươi nợ máu cùng nguyền rủa vợ lạ dở nho mắt cái trước c ò tốt c ù nhưng g cái này n vô d a v ơ quốc ở giữa t h ả mà liệt chiến nhiên giá. cái tranh tự từ có hậu nhân đến đánh、giá. Nhưng đến nguyện n rùa y c ũ này g không thể tùy tiện dùng nguyện thể linh tinh. Cái trước hắn tiện tùy trước mặt Cái đối l rùa n g u n thần còn h chú có thể ớ có đem người dày v là bởi vì yêu mà tạo ra nguyên rủa nếu là dính dáng đến một cái vương quốc hủy diện mạ gì c ả vợ là dợ siết chặt n ắ m đấm trước mắt của hắn tóc đỏ phất phối đã có một cái nguyên rủa cuốn thân tình hộ giới hắn không thể để cho càng nhiều nguyên rủa dây dưa mạ dị ca mời nói cho ta liên quan tới món nợ máu này chuyện xin nhờ đã ngươi muốn biết như vậy vậy chỉ cần làm chịu chúc phúc người ngươi giúp ta làm một chuyện ta liền đem chuyện toàn cảnh nói cho ngươi nghe ừ m g vợ lạ dở khỏe miệng co giật lên cái này xáo lộ dị thường nhìn quen mắt ta cái này không phải liền là sạp trái cây lao đầu không là rất nhiều người chuẩn bị nếu như ngươi muốn biết ít ít ít liền giúp ta làm một chuyện xáo lộ sao chương một trăm bảy mươi tám mạnh mẽ tha hương người thường thường biến thái chương một trăm bảy mươi tám mạnh mẽ tha hương người thường thường biến thái đến mức thăng cấp cùng thu hoạch được tài phú quá trình mười phần gần sát chân thực sinh hoạt lộ ra quá cứng r ắ n hạch làm người chơi nhìn thấy có thôn dân lộ ra bối rối biểu lộ lúc liền sẽ căn cứ vào bản năng đi lên cung cấp trợ giúp hoặc là đưa tin hoặc là xua tan g i a thú tóm lại làm rất nhiều cái khác trong trò chơi xem như tuân thủ nhiệm vụ quá trình có thể các người chơi hoàn thành nhiệm vụ về sau bọn họ phát hiện thôn dân chỉ biết miệng cảm tạ mà thôi căn bản sẽ không móc ra tiền làm thù lao cũng sẽ không cho cho đạo cụ liền trong thôn kỳ văn giật sự cũng sẽ không nói các người chơi lập tức liền đoán thanh nổi lên m ộ n phía nhao nhao phàn n ả n chế tác tổ keo kiệt thậm chí có một chút người chơi động lên đại đồ sát ý nghĩ bởi vì bọn hắn phát hiện giết chết n ở đờ cờ sau có thể thu được n ở đờ cờ tài sản nhưng cái này danh tiếng vừa lên đại bộ phận người chơi liền phát hiện đám n ở đờ cờ đối người chơi thái độ bắt đầu lạnh lùng thậm chí căm thủ cùng e ngại coi như thân ở trong nguy hiểm cũng không nguyện ý hướng người chơi tìm kiếm trợ g i ú p cái này lúc một cái tên là chim cánh cụt trò chơi chế tác chuyên nghiệp tại giáo sinh viên phân tích ra một cái ẩn tạng chỉ số đó chính là thổ dân đối tha hương người quần thể độ tín nhiệm bây giờ h toàn chơi k bộ thế giới tràn xưa ngập kính nệ tha hương người xem tha hương người là anh hùng không khí chính là lúc trước đám kia khai phục người chơi đ ị n h lấy chuyên giết nở tờ cờ các người chơi mang đến ảnh hưởng trái chiều phụ trọng tiến lên cố gắng sáng tạo ra đến mà tại hết thể ổn trọng hướng tốt thời điểm chim cánh cụt lần nữa phát ra mới trò chơi phương hướng phỏng đoán hắn cho rằng còn có thứ nhì ẩn tàng trị số đó chính là thổ dân đối đơn nhất tha hương người độ tín nhiệm cái này độ tín nhiệm sẽ để cho nở tờ cờ chủ động liên hệ tín nhiệm nhất người chơi tìm kiếm trợ giúp đỡ lấy vị thứ nhất ẩn tàng nở tờ cờ tân thủ thôn ăn mẹn thôn tinh linh cắt đờ dìn xuất hiện đây là một vị nào đó thích làm vườn nuôi có cùng câu cá phật hệ ngoạn ra tại cùng trong thôn lao đầu cùng nhau câu cá thời điểm nghe thôn trường nói Đương nhiên, bởi vì vị kia người chơi thật rất phật hệ nguyên nhân h ắ n chỉ ở trên mạng công bố có vị này tinh linh n ở tờ cờ tồn tại cũng không có nói vị này tinh linh n ở tờ cờ giấu ở đâu từ vị thứ nhất ẩn tàng n ở tờ cờ bắt đầu các người chơi phát hiện thế giới này trở nên vô cùng to lớn lên vô số ba hoa trích t r ọ thế giới quan nhiệm vụ theo nhau mà tới cơ hồ mỗi ngày đều có trò mới nguyên bản cũng bởi vì chất lượng mười phần quá cứng để rất nhiều người vừa yêu vừa hận vừa mắng vừa chơi gột l ọ c lượng tiêu thụ một hơi bành trướng gấp mấy lần khen ngợi tăng vọn chỉ tiếc vị kia phân tích ra ẩn tàng trị số chim cánh cụt không còn có tuyên bố mới phân tích theo cái nào đó trên mặt đánh tự xưng chim cánh cụt bạn cùng phòng người nói tại một tháng hát phong cao trong đêm một cái gỗ thịt nữ nhân dùng đến vụng về kỹ xảo câu đắp bất thành liền dùng viết thôi miên ác đ o ạ trang bị số một mũ giáp đánh n g ấ t xịu chim cánh cụt sau đó một cái khác siêu cấp tên hữu cơ b ắ p đem chim cánh cụt trang bao tại mang đi từ sau lúc đó cũng chỉ có chim cánh cụt thảm tao không phải người đối đãi nghe đồn lúc rảnh rỗi có người hoài nghi vị này không có bối cảnh tại giáo sinh viên nhất định là đ ắ c tội xã hội đen nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới mười phần phù hợp hai vị phạm nhân hình tượng gột lọc người chế tắc nhóm dù sao vị này chim cánh cụt chính là rút gột lọc một hơi rút ngắn sẽ có đại lượng kém bình người chơi tìm tòi giai đoạn để mỗi cái người chơi đều biết một đầu cố định thăm dò làm nhiệm vụ quá trình tổng không có công ty l á o tổng sẽ bước đồng cảm thấy các người chơi tự do trong thế giới game tìm tòi va va chạm chạm mang tới kém bình muốn so quá trình xáo lộ cố định mang tới khen ngợi trọng yếu đi bất quá mặc dù các người chơi có cố định quá trình nhưng đám nở t ở cờ vẫn là sẽ thường xuyên cho bọn hắn đột nhiên kính hỉ tiện tay trợ giút lao phụ nhân cho lễ vật nếu như không có vứt bỏ một mực đặt ở nhà kho như vậy lại đột nhiên có một ngày tại ngươi đã qu một vị người mang bí mật nam nhân nữ nhân sẽ từ ngươi lãng quên ký ức tích đầy bùi đất trong kho hàng tìm tới ngươi cái này không cầu hồi báo về tiện cũng hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp như vậy chuyện ở cái thế giới này cũng không hiếm thấy mỗi người tự a hồ cũng không quan hệ chút nào nhưng lại bởi vì ở cái thế giới này các nơi dạo chơi tha hương người mà liên hệ lại với nhau cho nên đối với các người chơi mà nói n ợ tợ cờ lễ vật vô cùng trọng yếu đều tượng trưng cho một đầu chưa phát hiện nhiệm vụ đặc t h ủ chúng ta thật muốn đem cái đồ chơi này đưa cho tha hương người nhóm sao dù tại vài ngày sau vô cùng thịnh đại mới ạ t ca đi ạ trận đầu vạn chúng chú mục kỵ sĩ sắp phong thượng sao h ẹ t bị khỏe mắt co giật nhìn xem hạt rèn đúc đi ra cho những cái kia quang linh các kỵ sĩ ạt c ả đi ạ chuyên môn áo giáp sở dĩ nàng muốn lặp lại cương điệu cho ba ngày sau kỵ sĩ sắp phong điện lễ điên cùng thêm tiền tố chính là vì để hạt hào hào chấm trước đây chính là tha hương người yêu thích lao phu tuyệt đối sẽ không vi phạm nhu cầu của khách hàng hạt khoát tay áo cự tuyệt h ẹ t bị hắn chỉ là đến bổ sung hàng hóa không phải tới nghe hẹn bị đối với hắn sản phẩm chất vấn lại nói loại này, giáp nhiều tỉnh vật liệu, cái này tiểu gian thương không nên ước gì nhiều mấy bộ như vậy áo giáp sao có thể cái này cũng Hẹt bị run run dày dày nhấc lên trong giường chỉ có thể miễn cưỡng che khuất ngực hai điểm bị kỳ n g i áo giáp cái đồ chơi này cần thiết cố ý làm ra ạ t c ả đi ạ chuyên môn tiểu giá sao dù sao biến thân trước sau đều chỉ có thể che chắn một khối nhỏ nếu để cho vật như vậy xuất hiện tại kỵ sĩ sắc phong điện lễ bên trên quả thực là công khai tử hình a không không bằng nói loại này áo giáp mới xứng được với chân chính mạnh mẽ chiến sĩ hạt hai tay ôm ngực lộ ra thâm thúy biểu lộ lao phu đã từng rất buồn dầu mạnh mẽ tha hương người nhóm luôn luôn lấy trần chùi càng nhiều thân thể tự hào đem coi là mạnh mẽ biểu tượng kể từ đó đồ phòng ngự liền không có ý nghĩa nhưng lão phu rất nhanh liền phát hiện những tha hương người đó cũng không phải là đơn thuần thích bại lộ thân thể mà là tại hưởng thụ cực hạn cùng nguy hiểm đại diện tích bao trùm áo giáp để bọn hắn cảm thấy mình chỉ là đem cắm ở trong vỏ kiếm chỗ cho nên ngươi muốn dùng loại này đổ phòng ngự để bọn hắn ra ra khỏi vỏ sao không sai hạt đột nhiên giống đại ma đạo sư giống nhau bắt đầu cao tốc thần nói bởi vì cái gọi là có được tất có mất có thể toàn phương vị bao trùm áo giáp muốn trả ra đại giới chính là không thể tránh né để tài liệu mang đến lực phòng ngự bởi vì phân tán toàn thân mà hạ xuống nhưng nếu như chỉ có cái này ba điểm cái này cực nhỏ bộ vị như vậy tương đương với đem toàn bộ lực phòng ngự tập trung một điểm hoàn mỹ phản hồi ra tài liệu lực lượng lần này ta dùng chính là sơ đồng loại này thần bí ma n g mỏ chế tạo ra cái này ba điểm phòng ngự đã không còn là áo giáp mà là có thể bắn bay công kích kiếm mặc dù đại giới là những bộ vị khác hoàn toàn không có lực phòng ngự nhưng như vậy tha hương người nhóm ngược lại sẽ thích bọn hắn nhất định sẽ vô cùng hưng phấn dùng cái này ba điểm áo giáp đi đạn quái vật công kích ta chỉ nghe ra tha hương người sẽ dùng cái này ba điểm đi đạn quái vật công kích ta nhất thời không biết nên nổ nước bọt tha hương người mạnh mẽ giống như là quái vật vẫn là nổ nước bọt tha hương người giống như là biến thái quái vật h ẹ t bì b ụ n g mặt nàng rất ít hối hận nhưng nghĩ đến về sau mới ạ t ca đi ạ đám đầu tiên vinh dự kỵ sĩ sẽ tại khắc lãnh thổ dùng bộ k h ô i giáp này chiến thắng kẻ địch cũng tiếp nhận ca ngợi nàng liền đau dạ dày h ạ t sờ lên cầm suy tư chỉ chốc lát đem một cái đại hào bi kini áo giáp đưa tới h ẹ t bì trước mặt người hướng chỗ tôi nghĩ giống như ngươi bằng thẳng cùng nhỏ nhắn xinh xắn người mặc vào loại này áo giáp ngược lại thân thể đều có thể bảo vệ được đi ra đi ra cầm bỏ cho ta r từ hơ mè s lữ mũ trong kho hàng lôi ra một cái dương trong dương đều là tối tăm mở mị khoán g thạch ai nha kia giúp cự nhân vương quốc cầu thả h ắ n tử thế mà để bảo vật như vậy ở tại trong kho hàng h ạ t lấy ra trong đó một cái khoán g thạch giống như là đối đãi tình nhân giống nhau dùng tay áo của mình lau xét x xế. sẽ có chút tận tình không muốn người biết bất quá bởi vì bọn hắn cho rất sảng khoái cho nên ta cũng không có tận lực điều tra h ạ t bị đi đến bên cạnh cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay khoán g thạch giống như là trái tim giống nhau tạo hình để nàng nhịn không được hỏi nhiều một câu cái đồ chơi này thật không có cái gì m ư t trái trạng thái sao đây chính là muốn tặng cho tha hương người đồ vật hắn hiếm thấy không có trực tiếp trả lời hắn đoan tạo sư chuyên môn giám định kỹ năng nhìn trộm đến khối quán g thạch này bộ mặt thật nhịp đập ma mỏ trái tim đã diệt tuyệt ma pháp sinh mạng thể trái tim cực dai rèn đúc tài liệu có thể cấp cho kẻ mặc và o vô cùng cường đại lực lượng nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa k i u hát c á m thế giới chân tướng dây dưa mà đến tin tưởng ta tha hương người lao thích có loại này mặt trái hiệu quả trang bị chương một trăm bảy mươi chín quá nặng nề dân tộc chương một trăm bảy mươi chín quá nặng nề g h dân tộc vong giả thành thị giấy thông hành cái này rất có hướng dẫn tính tên chỉ là xuất phát từ người chế tác thẩm mỹ ma thết i định bản thân chỉ là trọng lực ma pháp đơn giản ứng dụng chế tạo có thể để người trên trần nhà đi lại giản dị đạo cụ trở thành cái này phó vong linh thân thể duy nhất chuyện tốt chính là ta nắm giữ ma pháp đây đối với ta cái này dần nghĩ người mà nói là cực kỳ hiếm có chuyện cự đại ác linh kỵ sĩ đưa cho bợ lạ dở có thể tại đảo ngược thành thị bình thường đi lại đạo cụ cũng đi ở phía trước vì bợ lạ dở dẫn đường bởi vì bợ lạ dở chúng nếu như ngươi muốn biết ít ít liền giúp ta làm một chuyện xáo lộ vị này dần n h ĩ người bắt đầu giới thiệ tên của nàng là nia khi còn sống là cự nhân vương quốc một vị kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng t r ư n g hợp chính là nia dẫn đầu kỵ sĩ đoàn chính là mạ gì cả dẫn đầu hoàng gia kỵ sĩ đoàn tiền thân hộ quốc kỵ sĩ đoàn lúc kia người khổng lồ kỵ sĩ đoàn còn không phải bây giờ quy mô chỉ có một tòa thành thị cái gọi là hoàng thất cũng bất quá là dẫn đầu nhận hết h ã m hại c o n l a i n h ó m một đám người bình thường mà thôi nia một lần nữa mang lên mũ giáp bởi vì b bở ợ lạ dở công kích duyên cứ cái này toàn bao trùm trên mũ giáp lưu lại một đầu từ đôi mắt đến cái cắm kẽ hở kỳ thật bỡ l à dở vẫn luôn chú ý tới nia n, n. A. mặt chỉ có một nửa là trắng bệnh mặt người một nửa kia là dọa người hài cốt nia n, n. A. cũng chính là từ trạng thái chiến đấu rời khỏi về sau ý thức đến điểm ấy mới mang lên mũ giáp xin lỗi a một mực nhìn lấy cái này phó mặt nhất định rất khó chịu đi không có việc gì ta có hài cốt mỹ học kỹ năng này sẽ không cảm thấy hài cốt rất khủng bố Một mũ thắng thiên thể thấy câu được có cái qua quay đầu Nhưng nhìn không nhìn ngôn ngữ. Annie giáp A lại, dưới và là bỡ dở dần nghĩ ị người huyết thống không ăn bộ này n g ư ơ i thật không phải là bởi vì có cái gì đặc thù đam mê mới bị khu trục sao xem đi loại thời điểm này cũng không cần nói bất luận cái gì lời nói bởi vì dần nghĩ ị người toàn cơ bắp đầu óc sẽ không rẽ ngoặt lại giải thích cũng chỉ sẽ để cho chuyện trở nên phức tạp hơn còn không bằng không nói dù sao cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này lọt vào đặc thù đối đãi nơi này trước kia chưa có tới tha hương người sao v ỡ n là giờ cứng đời vô cùng rời đi chủ đề đáng kêu dị thế giới người sao e n y a lập tức rời đi lực chú ý nhữ mày tựa hồ đối với tha hương người không có bao nhiều hảo cảm Ngỗ hội có từ h hương chỉ hoạt cho phát hiện tòa thành thị không cách chân Nhưng không hắn thủ nháy chạm chỗ thành thị. a ban tòa người trước, nơi nơi này, vẫn động, này, cũng nào này. năm cũng bọn dùng đoạn liền này gì, đi tại mái biết tới cái đầu đặt vào vòm là là có một một mắt t dù sau lúc đó đi vào nơi này tha hương người liền bắt đầu thường xuyên xâm nhập tòa thành thị này sau đó giống như ngươi tìm kiếm nhiễm chúng ta khi còn sống huyết dịch áo bào đỏ hẹn nghỉ ạ k h o á t tay áo không có cố ý đem bợ lạ dở phân chia ra đến hào sảng biểu đạt mỗi một cái đối xâm nhập người nơi này bất mãn cũng không biết tự nhân vương quốc hậu duệ là thế nào nghĩ thế mà để người đi vào nơi này ngươi không biết tha hương người tại một năm trước đánh bại ti tàn cự nhân sao e n i A bước chân dừng lại chỉ bằng lộ ra từng t r ư ơ n g đại miệng liền biểu đ ạ t ra khó có thể tin n a n g lẩm bẩm nói loại đồ vật này thật là có thể giết chết sao hừ hừ hừ bợt lạ dở hai tay ôm ngực lúc này liền muốn đến phiên hắn vị này nhân sĩ chuyên nghiệp đến hảo hảo nói một chút phấn mao thọ thọ chiến thắng ti tàn cự nhân sự nghiệp vĩ đại như thế như thế. Như vậy như vậy phấn mao thọ thọ một vị khó lường anh hùng a e n i A trên mặt phảng phất có được ngôi sao nhỏ đang nói lên trong giọng nói tràn đầy kính n g lúc à ràng này làm nào giờ gì n. N. N. A. Sẽ đối tha hương người cùng người giống nhau. Đối với đến từ dị thế giới tha hương người duy trì cảnh giác thái độ. N. N. N. A. cũng không biết tha hương người vì cái này thế giới làm ra công hiến, cũng cái Enni đối Enni liền đối với thái Enni biết cái rõ trước trì ra định năm nhau, đến cảnh hiến, không vì vì có cách đám A tha A tha A sẽ từ thế tha thế ý, l duy biết. dị độ. trước ti tan cự nhân ngã xuống âm thanh truyền lại đến thế giới mỗi một cái góc nhưng cái này hoàng gia vô danh lăng mộ ở vào một cái rời xa đại lục địa phương cho dù là người khổng lồ ngã xuống rung động thanh âm cũng không cách nào chuyển tới kể từ đó cũng có thể giải thích vì cái gì e n nhì ạ không chịu đến vĩ đại sư t ử loại hình danh hiệu ảnh hưởng nguyễn lai nàng là không có lý giải cái danh xưng này tiền đề lần này về sau đi vào hoàng gia vô danh lăng mộ tha hương người nhóm chí ít sẽ không lại nhận dần n h ị t người vong linh chiến sĩ tập kích ta bây giờ có thể lý giải tha hương người vì sao lại được cho phép đi vào nơi này có lẽ biết hắc cám lịch sử người nào đó chờ mong tha hương người là quá khứ cố sự h ọ a thượng giấu châm tròn nia ngầm đầu nhìn về phía phương xa thành thị trung tâm kia là to lớn lâu đài là cái này vô danh quốc gia trung tâm quả nhiên hai cái sinh hoạt tại biên giới thượng quốc gia vì sinh tồn bắt đầu chiến tranh cũng không phải là chuyện xưa toàn cảnh vẫn là giờ đồng dạng nhìn ra xa quá khứ tòa thành thị này quy mô rất lớn c h người, này? Này người đã nói tha hương người tiến đến là vì thu hoạch được nhiễm anh liệt huyết dịch mục áo bào đỏ sau đó dùng tại kỵ sĩ sắc phong nghi thức á i nhưng là chúng ta căn bản không phải cái gì anh liệt chỉ là một đám vì mạng sống mà giết chóc gái tử thủ mà thôi nỉ n A đem vợ lạ d ở mang vào một tòa rách nát phòng ở vợ lạ d ở đánh ra chung quanh cái này tựa hồ là nỉ n A tu trình địa phương chung quanh bày đầy đủ loại kiểu giáng thủ công chế vũ khí bên trong còn có hai vị dần nỉ người vong linh chiến sĩ chỉ bất quá hơn phân nửa thân thể đã mục nát chỉ còn lại chiến đấu bản năng khoảng cách linh hồn tiêu tán rơi xuống đến mái vòm chỉ là vấn đề thời gian người trước đó hỏi vì cái này vô danh vương quốc dân tộc linh hồn đúng không nỉ ạ nâng lên tay chỉ hướng góc phòng quá tải bên trong là một nữ nhân cùng tiểu nữ hải thi thể không có mục nát vợ xứng sở Tại vong linh chiến sĩ đều dần dần mục nát thời gian bên trong hai người kia thi thể còn duy trì khi còn sống bộ dáng ngươi lại nhìn kỹ một chút gà dùng sức mổ hạ bỡ lạ dở cái ót nói nhói để bỡ lạ dở lung lay đầu không có mục nát thi thể biến mất thay vào đó chính là hai cái thân thể giống như là kết tinh giống nhau thân thể vừa mới là người gác đêm nghề nghiệp năng lực ngươi nhìn thấy linh hồn của các nàng linh hồn b ỡ lạ dở vô cùng kinh ngạc không sai các nàng linh hồn còn bảo tồn trong thân thể ẻn mì h quy một gối xuống tại hai cái kết tinh thân thể trước mặt lấy xuống mũ giáp dùng đến vô cùng chịu mến biểu lộ đụng vào tiểu nữ hai g ơ mặt lúc kia thế giới một góc bởi vì các nàng dân tộc này quá nặng nề g h đến mức muốn long trời lở đất cho nên chúng ta đậu thủ đây là tràng diệt quốc chiến tranh mà chúng ta thất bại thế giới vẫn như cũ xoay chuyển Trước 180, linh hồn、so、thân thể nặng nghề sinh mệnh. Trước 180, linh hồn、so、thân thể linh linh sinh sinh hồn nặng nghề sinh mệnh. hồn nặng nghề mệnh. so so dân tộc kia quá nặng nề g h bởi vì bọn họ là vô cùng kỳ lạ kết tinh người thân thể là từ thủy tinh tạo thành huyết dịch là thể lòng bí ngân trái tim là có áo bên trong a vừa danh xương sân đồng thân thể từ tam đại ma mỏ tạ o thành cơ hồ toàn thân là bảo dân tộc này được xưng là bảo khoáng nhân đây là một cái mười phần tràn ngập vũ nhục tính cùng tham lam xưng hô nhưng bảo khoáng nhân lại rất dễ dàng tiếp nhận xưng hô thế này cũng sẽ tự hào tự xưng bảo khoáng nhân thậm chí thành lập quốc gia bảo khoáng nhân là thiện lương thuần túy h đồng thời thẳng tới thẳng lui dân tộc d â n ít người hiện tại tính cách bao nhiêu là nhận bảo khoáng nhân ảnh hưởng lấy tảng đá cùng cái khác khoáng vật làm thức ăn bảo khoáng nhân sẽ không bởi vì đói mà trở nên dã man t á bạo thân thể từ tam đại ma mỏ tạ thành trời sinh liền vô cùng cường đại cho nên không có cái gì g i tâm cho dù bị thương cũng có trực cho cho cái khác dùng khoáng thân nên thể vật tiếp tu thể, tham dù bổ bị lúc a ra quan m mồi, tâm Mới sinh sẽ sinh coi đời giềng như con cũng không những nhân vương quốc cùng bảo khoáng nhân vương quốc là nước láng trung đụng rất không thù khác. hệ, vật vật rất tệ. cự quốc quốc bảo là l kia cự nhân vương quốc tài nguyên thiếu thốn sử dụng vũ khí đều rất lạc hậu mà bảo kháng o nhân đưa tới bọn hắn tự nhiên tử vong các tộc nhân trên mặt mang nụ cười tuyên bố hy vọng dần nghĩ người có thể đem những n à y tộc nhân tách rời rèn đúc làm vũ khí trang bị cảnh tượng đó cho dù đến hiện tại nia cũng sẽ nhìn không được khỏe miệng co giật cái này cũng cùng bảo khoáng nhân dân tộc đặc điểm có quan hệ bảo khoáng nhân sở dĩ sẽ tiếp nhận bảo khoáng nhân xưng hô thế này là bởi vì bọn hắn tự xưng là là quỷ ăn thịt người sẽ ăn hết chết đi tộc nhân thân thể chết đi bảo khoáng nhân chỉ là một khối hình người khoáng vật mà thôi tại bảo khoáng nhân cho tới nay tập tục bên trong bọn họ sẽ thật cao hứng đem khối này hình người khoáng vật chia ăn không lãng phí nhưng cùng cái khác dân tộc nhất là dân n g h người tiếp xúc về sau bọn họ lý giải đến cái gì là người nhà cái gì là huyết mạch cái gì là đối thân nhân mất đi thống khổ bọn họ nhìn thấy đốt cháy mất đi thân nhân lúc lưu lại nước mắt không thể nào hiểu được loại này lãng phí hành vi đồng thời hâm mộ ước mơ lấy hướng phía k i a cái gì đều không phải tảng đá hoài niệm người nhà cảm giác có lẽ đối đồ ăn lãng phí chính là văn minh tiến lên bước đầu tiên mà bảo kháng o nhân luôn luôn rất thực tế trực tiếp đường rẽ vượt qua nhảy qua vùi lấp di thể hoài niệm người nhà trực tiếp đến người nhà di thể giành lấy cuộc sống mới biến thành vũ khí cùng áo giáp bảo vệ mình bạn bè cuối cùng cảnh giới nhanh để dần nghĩ người loại này thần kinh thô dân tộc đều chịu không được cũng may bảo kháng o nhân rất quan tâm bọn họ là đem thân thể vỡ vụn đóng gói tới ngưng kết huyết dịch bí ngân phân một khối thủy tinh thân thể phân một khối sơn đồng trái tim phân một khối Bảo k dần dần lúc này ti tan cự nhân đến nơi này đây là một mực tồn tại tai nạn mà ti tan cự nhân hôm nay cũng vì có thể đứng thẳng đi lại mà nhảy một chi múa kia nặng nghề vũ bộ mỗi một cước đều mang đến xé rách đại địa uy lực mà kia sinh linh không thể thừa nhận vũ đạo cuối cùng đạt mạnh trở thành hắc cám bắt đầu thế giới bắt đầu chậm rãi xoay chuyển mà thân thể vô cùng nặng nề bảo khoáng mọi người tăng tốc quá trình này đây là khó có thể tin siêu hiện thực phát triển bảo khoáng nhân số lượng cũng bất quá là một cái nho nhỏ quốc gia mà thôi làm sao có thể làm được đệ sập thế giới mà làm bảo mỏ mọi người ý đồ di động thời điểm xoay chuyển không chỉ tăng tốc còn quyết tán cuối cùng cự nhân vương quốc cũng bị liên lụy trong đó chung quanh quốc gia ngao ngoe mướn động bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm chờ đợi lấy hủy diệt hai quốc gia này cơ hội bảo kháng o nhân đứng ở xoay chuyển biên giới tuyến bên trên hướng phía chúng ta vây tay từ biệt chúc chúng ta ngày mai ngày mốt về sau mỗi một ngày ánh nắng tươi sáng cho nên chúng ta đ ộ c thủ vì đem bảo kháng o nhân dân tộc này dù là một cái lưu tại trên thế giới này mà đi giết chóc bảo kháng o nhân vẫn là giờ không biết nên như thế nào đánh giá chuyện này hắn là không thể nào hiểu được đến dần nghĩ người cùng bảo kháng o nhân người ở giữa thâm hậu đến đây tình cảm hắn có thể nói cũng chỉ có là một m chút ba ba đưa ra một chút chi tiết vấn đề coi như giết bảo kháng nhân bọn họ thân thể vẫn còn trọng lượng cũng chết đi bảo kháng nhân chỉ là một cái đống hy hi hữu kim loại mà thôi n n a đưa tay câu qua tiểu nữ hài cái mũi dường như nhớ lại quá khứ mỹ hảo giống nhau lộ ra nụ cười bảo kháng nhân nặng nề xưa nay không là thân thể của bọn hắn mà là bọn hắn thiện lương linh hồn a bọn hắn còn sống đúng không b ẫ n là giờ đi gần hai người ngồi sổn người xuống cẩn thận nhìn xem những n à y thủy tinh n ụ c thể bảo kháng nhân chỉ là lâm vào giả chết ngủ say mà thôi mà như vậy giả chết bảo kháng nhân trải rộng toàn bộ thành thị có lẽ chỉ cần cái nào đó thời cơ nhóm này thiện lương bảo kháng nhân liền sẽ lần nữa khôi phục sinh bệnh người muốn ta hỗ trợ tỉnh lại bọn hắn sao n lần nữa sờ sờ tiểu nữ h à i cái chán về sau đem quan tài một lần nữa khép lại không tòa thành thị này là đảo ngược chỉ có giờ phút này giả chết nhưng lại có linh hồn bọn hắn mới có thể lấy vong linh thân phận nằm ở trong thành phố này nếu như bọn hắn thức tỉnh lời nói ẹn nhỉ à không cần phải nói vợ lạ dở cũng biết nhóm này nặng nề đủ để cho thế giới đảo ngược bảo kháng o nhân sẽ trực tiếp nghệ mặc gạch xanh mái vòm rơi vào không biết nơi nào mà lại bảo kháng o nhân là tự nguyện ngủ say duy trì tòa này đảo ngược thành thị ý nghĩa bọn họ chỉ có đang phán đoán có thể thức tỉnh về sau mới có thể thức tỉnh ý nghĩa không phải kỷ niệm thành phố này còn có cự nhân vương quốc nợ máu loại hình sao vợ lạ i ờ không hiểu toàn này đảo ngược thành thị ý nghĩa không chỉ ở đây bảo khoáng nhân tự nguyện làm trọng tâm dùng tự thân trọng lượng cố định trụ thế giới để thế giới sẽ không lại xoay chuyển n n g h ỉ a chỉ chỉ mặt đất ngươi chưa bao giờ thấy qua hoặc là nghe nói qua thế giới xoay chuyển à? không sai ti tan cự nhân không chỉ một lần vừa múa vừa hát nhưng cũng chỉ là đại địa gián nước chưa hề xuất hiện qua cái gì thế giới xoay chuyển mà đây là lấy một cái thiện lương dân tộc vĩnh viễn ngủ say thật ở vực sâu đổi lấy hiện tại ti tan cự nhân đã chết rồi nhưng bảo khoáng mọi người vẫn là không có thức tỉnh ý vị này bọn hắn cho rằng thời cơ còn chưa tới ẹn n g h ạ thở dài có chút đổi phế ngồi tại quan tài bên cạnh sau khi ngồi xuống nàng rốt cuộc so đứng vợ lạ giờ thấp chỉ có bảo khoáng nhân có được sáng giữa ngày mai ngày mốt cự nhân vương quốc nợ máu mới tính còn xong nhưng chúng ta không thể rời đi nơi này cho nên muốn tìm kiếm n g ư ờ i trợ r i ú p mặc dù rất đột nhiên nhưng ta có thể hỏi cái vấn đề sao là cụ thể nên làm như thế nào sao không là bảo khoáng nhân làm sao sinh con chương một trăm tám mươi mốt thế giới ngầm kéo dài diện tuyệt sinh vật chương một trăm tám mươi mốt thế giới ngầm Kéo d à là, là đồng thời hắn cũng biết bảo khoáng nhân chỉ là kết cấu thân thể là thủy tinh sinh sôi phương thức cùng bình thường sinh vật không sai biệt lắm có nghe đồn bọn họ là thần đại ma pháp sinh vật hậu duệ cho nên là một loại tương đương thần kỳ dân tộc ừng n i à sợ vỡ lạ ừng h h e k ô n g hiểu, cho n ê n đặc c biệt lại ư ờ n g điệu một l ầ n b ọ n h ắ n có b ì n h h t ư ờ n g g i ố n g đ ừ c g i ố n g cái khí q u a n Ta biết, ta n g h hiểu, h e k ô n g c ầ n lại g i i ả thích. Vỡ ừng ừng tục tay, ừng tốt ừng khi ừng ừng thời i ừng ừng ừng ừng ừng ừ n h ừng ừng ừng ừng ừng ừng h ị n g ừng ừng ừng ừng ừng i n g ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng t n g ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng nhưng dường như xoay chuyển bản thân chính là thế giới này tự nhiên quy tắc một bộ phận một bộ phận chìm xuống một bộ phận nổi lên mà bảo khoáng nhân ngủ say là cưỡng ép chống cự tự nhiên quy tắc cho đến bây giờ còn bình yên vô sự chỉ là bởi vì tự nhiên đang nổi lên càng lớn phản công nệ mị ạ cự nhân vẫn là giờ không hiểu nghĩ đến vị này địch nhân đáng sợ nếu như không phải hắn sớm liên hợp nhiều mặt cưỡng ép đánh bại nệ mị ạ cự nhân kia không hề nghi ngờ nệ mị ạ cự nhân sẽ dựng dục ra s、so、a ti tan cự nhân còn muốn thân thể khổ mà cao tuổi sư tử tiên đoán tương lai bên trong nệ mị ạ cự nhân sẽ khiến long trời lở đất cho nên ta hy vọng ngươi có thể tìm được cho dù phát dù s i nhưng l trời độ khó khăn cao đến hắn cũng không biết có bao nhiêu khó hoàn toàn không có đầu mối nói thực ra hắn ban đầu cho rằng nhiều nhất là đánh bại một cái tiếp theo một cái sẽ dẫn đến thế giới long trời lở đất kẻ địch mà thôi cũng may ẩn mỉ ạ không có đem vấn đề ném đi ra liền mặc kệ nàng có một chút manh mối người biết tinh linh a chính là cái kia tránh thoát viễn cổ thời đại cùng thần đại hủy diệt một mực sống đến hiện đại cổ lao chủng tộc hoàng kim thụ hải sao b ẫ n lạ giờ rõ ràng e n n h ạ ý tứ đây là để hắn giống tinh linh như thế tìm kiếm chỗ tránh nạn nhưng hắn bởi vậy càng thêm đau đầu hiện tại nhiệm vụ này có cụ thể độ khó để hắn chuẩn bị một cái tùy thời có thể đem một quốc gia rời đi thủ đoạn mà lại cái tiền đề này là được chuẩn bị một cái đầy đủ dung nạp một quốc gia thậm chí tại cực đoàn tình hướng dưới là toàn bộ đại lục không gian hoàng kim thụ hải khẳng định là không được đi qua thế giới kia người đối hoàng kim thụ hải miêu tả cũng thống nhất vì kia là một gốc nhưng đại bộ phận bị cây cối sở c h i ế m cứ không cần hoàng kim thụ hải phía đại lục này phía dưới bản thân liền có không gian thật lớn nia、e. nói ra một cái kinh thiên đại bí mật đồng thời cũng là nhiệm vụ này chỗ mấu chốt ta đã từng khoảng cách gần nhìn thấy thế giới xoay chuyển cảnh tượng đó là ta cho dù linh hồn mục nát cũng không cách nào quên làm ộ t môi màn sáng mở ra đại địa thời điểm chúng ta liền ý thức đến chúng ta thất bại viện quân cùng chúng ta cách màn sáng xa xa đối mặt có người đưa tay ra nhưng trong nháy mắt liền bị màn sáng hòa tan bảo khoáng nhân ý độ dùng thân thể của mình coi như cầu nối chống cự màn sáng cho chúng ta chế tạo đường về nhà nhưng đó là thế giới xoay chuyển phát tán đi ra lực lượng cho dù là trên bầu trời vĩ đại t r í long đại điệu bên trên ti tan cự nhân đều rời xa màn sáng đại địa phía trên khe hở càng lúc càng lớn chúng ta cùng tổ quốc của mình giống như là đứng ở hai thế giới bảo khoán g mọi người giống như là sớm đã chuẩn bị kỹ càng bình thường mời chúng ta đi vào phòng ốc của bọn hắn nói cho chúng ta biết có bọn hắn ngủ say tại vực sâu chúng ta đứa bé chúng ta đời sau sẽ không lại gặp như vậy hai nạn ta nổi điên giường như chạy ra phòng ở cùng l o ạ n hướng phía màn sáng mắng lấy ta có thể tưởng tượng đến ác độc nhất lời nói nhưng để ta hể phải chính là ta thế mà bởi vì khoảng cái c h nhìn thấy gần t r ờ lật c h u y ể này có một không hai kỳ cảnh một m không kỳ hai cảm t h ấ rung động, bị c ắ thế đứt đại địa ư ớ n hiện g ta t ra biểu h giới này lịch sử lâu sử đã ờ i cái giới Ta thế vì này đ từng tồn tại qua nhiều như thế sinh linh mà cảm thấy cảm động lại bởi vì ngày này xối đất chuyển tự nhiên quy tắc mà cảm thấy tuyệt vọng đo lấy ta nhìn thấy thế giới dưới lòng đất trọng lực trái lại thế giới thế giới mới cùng sinh hoạt ở trong đó vốn nên diệt tuyệt khủng long loại cùng to lớn côn t r ù n g loại dưới mặt đất thế giới sao vợ lạ dở cũng không cảm thấy đây là n ni a bị kích thích sau nhìn thấy ảo giác lúc trước dung nản ý nghĩa người khổng lồ đầu không gian dưới đất chính là có thể so với một ngôi chợ nhỏ mà lại hắn q u ấ y tầm mắt vẫn như c ũ là hát á m ý vị này cái kia không gian dưới đất xa so với hắn chỗ quan sát được n g u ồ n lớn hơn nhiều kể từ đó độ khó liền giảm bất không ít chí ít có tìm tới thế giới ngầm giai đoạn này tính mục tiêu đây có phải hay không là có chút làm khó e n ý ạ m í môi một cái đưa ra điều thỉnh cầu này nàng so bất luận cái gì đều rõ ràng nhiệm vụ này thiên phương dạ đàm không tìm tới thế giới ngầm cũng không phải là việc khó cấm sử dụng thoát n h vạn nhất không cẩn thận xuyên qua đầu rơi vào vực sâu làm sao bây giờ gà ngang liếc mắt một cái tràn đầy tự tin bợ lạ d ở kia vậy cái này quả thật có chút làm khó bợ lạ d ở lập tức t u x ỉ u hướng chỗ tốt n g h ĩ nha ngươi có thể mượn cơ hội này đi khắp thế giới này mỗi một cái góc tìm kiếm thế giới ngầm lối vào gà giống như là an ổ i không thể vui vẻ chơi đùa tiểu bằng hưu giống nhau dùng cánh vô bợ lạ d ở phía sau lưng nói địa phương tốt mặt đồng thời cũng kể đại đạo lý mà lại ngươi không phải không thích đi đường tắt rẽ đường nhỏ loại sự tình này sao một bước một cái dấu chân tìm kiếm thế giới ngầm thời điểm ngươi nói không chừng có thể thuận tiện giút trợ rất nhiều người, đạt được, rất nhiều không tưởng được thu hoạch tựa như hiện tại ngươi nếu là trực tiếp hướng hẹn bị yêu cầu áo b à o đỏ cùng dày đen bảo khoáng nhân bí mật có lẽ mãi mãi cũng sẽ chôn ở cái này trong bóng tối ẹn mi ạ những này dần nghịt ngựa vong linh chiến sĩ cũng sẽ vĩnh viễn chết không nhắm mắt đồng thời không ngừng tập kích mỗi một cái đến nơi đây tha hương người ngươi cũng không cần thiết đem lời nói rõ ràng như vậy đi ta biết ta sẽ chỉ ở trong lúc nguy cấp dùng vợ là giờ g ụ c đầu kỳ thật hắn là không sao cả muốn cuốn bao n h i ê u đường xa hắn chính là nghĩ cái này lý do chính đáng sử dụng thuẫn nhảy m ạ thôi tựa như là bình thường luôn bị mẹ già giáo dục là bảng môn tà đạo yêu thích rốt cuộc có thể tại đường đường đường chính chính trường hợp phát huy được tác dụng. n mỉa ôm đầu gối của mình ngồi ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy ngơ ngác mặc dù nàng hoàn toàn nghe không hiểu bợ lạ dở cùng ga đối thoại nội dung nhưng vẫn là cắm vào chủ đề cung cấp manh mối ta nhìn thấy thế giới ngầm cùng mặt đất thế giới dường như tồn tại một loại nào đó thông đạo nhưng tiếc nuối là ta không có thấy rõ ràng ngươi có thể đi tới quốc gia khác tại cái khác quốc gia trong ghi chép thế giới xoay chuyển thai nạn kia đại khái sẽ bị coi như hiếm thấy lịch sử kỳ cảnh ghi chép bên trong có lẽ tồn tại manh mối tìm kiếm thế giới ngầm sẽ là một trận không thua gì hoàn t r ạ ngôi n g sao dài dằng d ặ t b ạ o hiểm ý vị này chuyện này không vội vàng được căn cứ đến đều đến tâm thái vẫn là giờ hướng nia、e. hỏi thăm còn có hay không cái gì lập tức cần hắn hỗ trợ nia、e. nhăn nhó trong chốc lát thật là có cần lập tức hỗ trợ chuyện cự nhân vương quốc là dùng hoàng gia vô danh lăng mộ đến xưng hô nơi này đúng không không ít tà ác tử linh pháp sư đều vì có thể có được dần n h ị người thi thể mà ý đồ chui vào nơi này cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong chúng ta một mực bảo hộ lấy tòa thành thị này bí mật nhưng vẫn là sẽ có sơ hở thời điểm nia、e. chỉ hướng tòa thành thị này phương tây nói vu yêu ổ cả sáu trăm n ă m trước đi vào nơi này cũng phát hiện bảo khoáng nhân bí mật chúng ta phá hư hắn truyền thống đạo cụ cùng hộ mệnh hộ cũng đem hắn vây ở nơi này nhiệm vụ khẩn cấp đánh bại chiếm cứ tại đảo ngược trong thành thị tà ác vu yêu vu yêu a đây là một loại tương đương khó đối phó vong linh quái vật A, à v n lạ dợ thuận ẻn n ì a ngón tay nhìn sang nơi đó là hắn ở phía dưới quan sát lúc nhìn thấy xảy ra chiến đấu địa phương hắn nhớ lại vu yêu tình báo tương quan vu yêu khởi nguyên l á bắt nguồn từ đối vĩnh sinh k a o khát cho dù là chịu chúc phúc người cũng không cách nào thoát đi tuổi thọ sắp hết nhân quả thế là kiệt xuất ma pháp sư dùng cấm kỵ nghi thức làm bẩn thần minh chúc phúc linh hồn chi hỏa đem hỏa trùng lấy ra cất giữ trong đặc thù vật chứa cũng chính là hộ mệnh trong hộp lấy đạt tới vĩnh sinh mặc dù là sinh vật vong linh nhưng là cùng thi triển vong linh ma pháp tử linh thuật sĩ thiên về điểm khác biệt có được vượt qua cực hạn ma pháp năng lực có thể nói là người siêu việt trí siêu thượng vị ma pháp sư nghề nghiệp đồng vị thể vu yêu phiền t o á y nhất địa phương ở chỗ cơ bản không có nhỏ yếu vu yêu trên cơ bản khi còn sống đều là vô cùng cường đại ma pháp sư trở thành vu yêu nghi thức cực kỳ làm bẩn thần minh chúc phúc kết quả thường thường mang ý nghĩa sẽ không còn có bất luận cái gì vật khí, cho nên tuyệt đại bộ phận vu yêu đều tại nghi thức bên trong phạm sai lầm trở nên điên cuồng mà t i ác trước kia vu yêu luôn luôn tượng trưng cho khinh nhuần sinh mệnh cùng thần minh trở thành vu yêu không thua gì hướng về thần minh t u y ê n chiến nhưng theo tha hương người giáng lâm thần minh cũng biến báo rất nhiều chủ động đem vu yêu loại này khủng bố chủng tộc biến thành một loại có thể tiến d i a i n g ư ờ i nghiệp thu hoạch được một cái hoặc nhiều cái ma pháp cực h ạ n thuộc tính cũng có được đại lượng ma pháp về sau lại có được một cái hộ mệnh hộp liền có thể đơn giản không phong hiểm chuyển chức làm vu yêu đến nỗi như thế nào chế tạo hộ mệnh hộ nếu như không nghĩ tiêu tốn rất nhiều vật liệu chế tạo trực tiếp từ vui yêu trong tay đoạt có săn cũng được còn có thể kế thừa đối phương vui yêu danh hiệu hiện tại chịu chúc phúc người chuyển chức vui yêu không có v ĩ n h sinh năng lực thay vào đó chính là tại hp về không về sau có được một đoạn thời gian phụ thuộc thân thể mới cũng phục sinh năng lực đặc thù cho nên vui yêu tha hương người nhóm thường thường phía sau kéo một đống thịnh phóng lấy thân thể q có tài đây cũng là một đạo đặc biệt xinh đẹp phong cảnh lại nói xa cái này nhiệm vụ khẩn cấp độ khó kỳ thật không cao v u yêu chỗ cường đại ở chỗ linh hồn tồn tại ở hộ mệnh h ộ chỉ bằng mượn ý thức thao tác nhục thể kể từ đó liền có thể dùng linh hồn hiệu triệu chung quanh nguyên tố nhục thể tùy ý tiêu hao hp cùng ma lực p h ó n g thích uy lực to lớn ma pháp nhục thể tồn hại cũng chỉ cần dùng vong linh ma pháp tái tạo một cái là được bây giờ hộ mệnh h ộ bị phá hư v u yêu linh hồn c h i hỏa một lần nữa trở lại trong nhục thể kia v u yêu đã coi như là n ử a tàn dùng tha hương người công l ự c v u yêu lúc thuyết pháp chính là đi vào cuối cùng chém giết giai đoạn vẫn là giờ không có nói nhầm nhiều trực tiếp để ẹn i ạ dẫn đường đảo ngược thành thị về phía tây là bảo bọn họ thậm chí liền ở lại phòng ốc đều không cần kiến tạo giáo đường chỉ là vì cái khác có tín ngưỡng dân tộc tại ở gần giáo đường quá trình bên trong chiến đấu huyên náo dần dần vang lên mang theo ánh lửa mũi tên tại trên đường phố xuyên qua cự nhân vương quốc hộ quốc kỵ sĩ đoàn người chết các kỵ sĩ d ơ vũ khí cùng một đám các hải q u ố c chiến đấu những cái kia là vu yêu ổ cả triệu hoán đi ra binh sĩ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến cướp đoạt bảo khoáng nhân thân thể đi chữa trị chính mình hộ mệnh h ộ cùng truyền t ố n g đạo cụ n、e. một bên giới thiệu tình huống một bên dơ lên cự cung cũng đem một cây điêu khắc cực kỳ tinh xảo trường tiễn khoác lên trên t hiện giờ chỉ trường tiến từ mũi tên bắt đầu sụp đổ hóa thành điểm sáng hướng về mái vòm phiêu tán cái này tại bị bóng tối bao trùn đạo ngược thành thị có thể nói là vô cùng dễ thấy tín hiệu nhận ra mũi tên này vong linh các kỵ sĩ thổi lên tiến công cạnh lệnh từ du kích đội thành chính diện cường công v u yêu ổ cả mặc dù đã bị phá hư hộ mệnh hộ nhưng là bản thân vẫn như cũ có được cao siêu ma pháp đại pháp sư hắn sử dụng hỏa ma pháp đối với chúng ta tổn thương thực tế quá lớn cho nên chúng ta có thể làm đến chỉ có thay n g ư ờ i ngăn chặn quân đội của hắn đã đầy đủ bợ lạ dờ thu hồi vằn vẹo đại kiếm thẳng tắp tại trên đường phố chạy phóng tới giáo đường việc này người khí tức tại một đám vong linh bên trong quả thực giống như là huyết dịch đối cá mập dụ hoặc hải cốt các binh sĩ nhao nhao rời đi cựu hận phát điên hướng phía bợ lạ dờ vào tới khoảng cách gần bợ lạ dờ mới phát hiện những n à y hải cốt thế mà cùng tại mái v ò thượng đứng mẩn người hải cốt như lúc Là h ắ nhưng i ể u lầm, n h hải vị này cũng h sáu trăm linh à t năm trước vui yêu không hề nghi ngờ đã tự hậu triệu hắn chính là thật tạp binh bộ xương vũ khí trong tay từ lâu mục nát liền tại bợ lạ dờ trên áo giáp lưu lại một đạo vết tích đều làm không được bợ lạ dờ một đường đỉnh lấy hải cốt công kích vọt thẳng đến giáo đường cổng một cước đá hướng giáo đường cửa lớn cũng hô lên tha hưng ơ người kinh điện lời kịch một trong mở cửa t r a đồng hồ nước lâu năm thiếu tu sửa giáo đường cửa lớn cũng không có như bợ lạ dờ tưởng tượng như vậy rất có khí thế đâm vào hai bên để khí thế của hắn rào rạt đứng ở v u yêu ổ cả trước mặt mà là giống một khối hư thối cây khô như thế đụng một cái liền nát cho nên bợ lạ dờ một cước này giống như là đạp ụ giống nhau một cái lào đạo té xuống nhưng bợ lạ dần thuần thế lăn lộn hoàn thành quỳ một chân trên đất một quyền nện đất anh hùng lên sàn tư thế đây là tha hương người kinh điển lên sàn động tác một trong thật là mất mặt ta b ợ lạ d ở có chút ủ rũ c ú i thấp đầu xuống động tác này nhìn người khác là thật đẹp trai nhưng là mình làm đã cảm thấy đặc biệt ngu còn đối phần hông đặc biệt không thân thiện a a a từ giáo đường chỗ sâu truyền đến khô khốc vô cùng tiếng rên nhẹ xua tan b ợ lạ dở xấu hổ hai đoá u lanh linh hồn hỏa diễm c h ậ m dai thiêu đốt vụ yêu ổ cạ lờ một chương một trăm tám mươi ba lờ vờ một cùng lờ chín mươi cái nào càng đáng sợ chương một trăm tám mươi ba lờ vờ một cùng lờ chín mươi cái nào càng đáng sợ vu yêu khi còn sống đều là vô cùng có nhân vật q u y ề n thế cho nên bọn chúng thường xuyên ăn mặc phế phẩm hoa lệ phục sức mà kiêm chức chiến sĩ hoặc mục sư vu yêu có lẽ vẫn sẽ ăn mặc chiến sĩ khôi giáp vu yêu phục sức liền như là thân thể của nó luôn luôn lộ ra được bọn chúng lịch sử lâu đời tượng trưng cho suy bại cùng hư thối vĩnh viễn nương theo lấy vu yêu xuất hiện tại bỡ lạ giờ trước mắt không hề nghi ngờ là kinh điển nhất vu yêu nhưng là lờ một có thể một chút cũng không kinh điển không bằng nói cực kỳ quỳ dị cho dù là nhược tiểu nhất quái vật đều chí ít lờ hai lờ một tựa như là một cái trong truyền thuyết mới tồn tại đẳng cấp bình thường đến nói tùy tiện làm một số việc đều có thể thăng cấp tha hương người đã từng vô cùng nghiêm túc nói qua t r ă m cấp quái vật dễ dàng nhưng muốn đột nhiên xuất hiện một cái một cấp quái vật vậy thì phải ngồi dậy nghiêm túc đánh đổ xuất một cái chân lý chuyện ra lẽ thường tất có yêu loại này quỷ dị tình huống tự nhiên để b ỡ lạ d ở thần kinh căng thẳng không có tùy ý ra tay có lẽ cái này vu yêu liền giống như hắn có một loại nào đó cực thấp đẳng cấp vẫn như cũ có được cực cao thuộc tính năng lực gà đông dạng mở ra cánh trong miệm nổi lên hỏa lòng thổ tức tại bỡ lạ dở cảnh giác trong tầm mắt vu yêu ổ ca chậm dãi đứng lên Cô hắn é o cơ b nhìn t c qua vô cùng thê lương trên người trường bảo vô pháp che lấp dập nát thân thể là những cái tiêu cao thượng vòng linh kỵ sĩ phái ngươi đến tiêu diện ta sao không sai ngươi muốn chấm mút bọn hắn thi hại còn phát hiện bảo khoáng nhân bí mật vẫn là dở vẻ mặt nghiêm túc bởi vì đối phương không có dã thú phụ tố cho nên hắn không có cách nào nhìn thấu đối phương trạng thái cái này lờ vào một thực tế quá quỷ dị quá khứ ta có lẽ là ôm thao tác bọn hắn thi hải c h i ế m trước bảo khoáng nhân thân thể mục đích nhưng ta đã mệt mỏi vụ yêu ổ cả c h ậ m rãi ngồi tại giáo đường trên ghế dài thân thể của hắn so trải qua ngàn năm ghế dài còn muốn yêu đ ấ t ta hiện tại chỉ muốn mang theo bởi vì ta ngu xuẩn mà tán g thân ở đây nữ hải cùng rời đi nơi này ta p h ả i đi ra khô lâu binh chỉ là vì tìm kiếm h ả i cốt của nàng mà thôi chỉ tiếc cái này bị vong linh kỵ sĩ nhóm hiểu lầm gia hòa này nói láo đều không làm bản nháp ta bỡ lạ dở cùng gà liếp nhau một cái đồng thời từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy im lặng là một người mặc đạo tặc giáp g a nữ hải sao ta tại thành nam phế tích bên trên tìm tới không sai nàng khi còn sống liền thích loại kích thích này bảo hiểm nàng cuối cùng mất tích địa phương chính là có thể ta tìm tới chính là một cái mặc áo c h o à n g vu yêu â cả cứng đờ bởi là dở vẫn chưa nói xong hắn chỉ hướng chung quanh giải r á c thủy tinh quan thạch đây đều là bảo khoáng nhân thân thể người nếu là thật s á m hối liền sẽ không đem chính mình hãm hại bảo khoáng nhân giống như là tạp vật giống nhau tùy tiện chất đ ống người chừng nào thì phát hiện vu yêu â cả chậm r ã i quay đầu lại phát ra âm chầm mà dọa người cười nhẹ bộ này lý do thoái thác có thể lừa gạt không ít ngu xuẩn dần nịt người vong linh để bọn hắn tin tưởng ta là vì phục sinh người yêu mới quay dậy nơi này bởi vì ta thấy nhiều giống như ngươi dùng thê thảm cố sự lừa gạt dần nịt người đồng t ì n h ra hỏa ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là thật là giả vợ lạ dở lung lay trong tay vạn m è o đại kế i m bỉ vào dần nịt lòng người thiện lương từ đó đi lừa gạt người cũng không ít hắn khi còn bé nếu là liền loại trình độ này tranh thủ đồng tình lời nói dối đều nhìn không thấu mà gì cả cũng không biết bị lừa đi nơi nào mỗi một cái có thể khỏe mạnh lớn lên dần nịt bên người thân đều thiếu không được bên cạnh thanh mai trúc mã hao tâm tổn trí phí sức ha ha ha ha. chịu chúc phúc người người mắc lừa rồi bỏ lỡ tốt nhất tiêu diệt ta cơ hội ồ cà đột nhiên mở ra hai cánh tay của mình lộ ra chính mình lộng lấy trường bảo bên trong khâu cạn trong lồng ngực thần bí dương kim loại cùng loạn phá lên cười ta chỉ là đang trì hoãn thời gian khôi phục lực lượng của chính mình mà thôi ta thông qua bảo kháng o nhân thân thể chữa trị chính mình hộ mệnh hộ ngay tại vừa rồi ta đã đem linh hồn của mình đặt trong hộ v ũ yêu mạnh mẽ ma lực thấu thể mà ra hóa thành đen k ỳ quang trụ đâm xuyên giáo đường tại đảo ngực thành thị thượng không tứ ngực vui yêu ổ cả lv chín mươi bởi vì chứng kiến ma vương sinh ra mà sa đ o ạ đại ma pháp sư đem tất cả chịu tội trốn tránh cho ma vương về sau lấy người khác thống khổ làm vui lấy chiếm cứ tài phú vì tiêu khiển là cực kỳ t à ác vui yêu À, hóa ra là lv chín mươi a vợ lạ dợ rủ xuống đôi mắt lv một mang tới cảm giác gác bách cùng cảm giác thần bí không còn x u ấ t lại chút gì sáu trăm năm những cái kia ảnh hư ở n g ta hộ mệnh hội cứu nạn ta muốn đem nàng đặt luyện mục hỏa diễn bên trong v i n h viên tra tấn hiện tại ta khôi phục đẳng cấp mà những cái kia vong linh lực lượng không còn ngày xưa chính là ta c ư ớ p đoạt tất cả bảo k cá nhân sáng tạo vô số vô thượng thân thể cơ hội vụ yêu ổ cả khôi phục lực lượng một khắc này liền không nhìn bỡ lạ dở tồn tại đã từng là chịu chúc phúc người hắn so với ai khác đều rõ ràng đẳng cấp gian t r ê n l ệ n h thật lớn ý vị như thế nào làm bỡ lạ dở dẫn theo vạn b ẹ o đại kiếm đi tới lúc vụ yêu ổ cả ngông cổng vô cùng giang hai cánh tay ra đem gửi lại lấy chính mình linh hồn hộ mệnh hộp tùy ý bại lộ đi ra làm sao vậy ngươi không phục sao ta để ngươi một kiếm đều có thể đến a khôi phục lực lượng vu yêu ổ cạ bức thiết muốn thông qua phương thức nào đó biểu đạt mình bị một đám vong linh ngăn ở trong giáo đường sáu trăm năm b ư ợ t khổ mà không có cái gì so để đẳng cấp thấp kẻ địch cho mình cạo gió đến sảng khoái đương nhiên vu yêu ổ cạ cũng không phải ngớ ngẩn hắn hộ mệnh hộp tại bị đánh nát qua một lần về sau dùng bảo khoáng nhân huyết dịch cũng chính là bí ngân một lần nữa đổ bê tông qua vô cùng cứng rắn đồng thời còn có thể cường hóa ma pháp của mình thuộc tính v ẫ n là dở cây đao kia lại lớn cũng không cách nào phá hư bí ngân s á c ngoài chớ đừng nói chi là liền lờ vờ sáu mươi sáu chiến sĩ điểm kia thấp thuộc tính làm sao có thể đối có được v ô hiệu vật lý tổn thương cao đẳng v u yêu tạo thành tổn thương đến đây đi v u yêu ổ cả thoải mái đem n h ư ợ c điểm của mình lại thật là trên thân thể cứng rắn nhất bộ phận cho bạo lộ ra nhìn v u yêu ổ cả tự tin như vậy vợ lạ giờ mở ra chúc phúc học tập một cái kỹ năng mới về sau hướng phía v u yêu ổ cả hộ mệnh hộp vung ra nhẹ nhàng một quyền linh hồn s u n g kích ghép đây là người gác đêm bước chân có thể cho người sống mang đến an tâm có thể xua tan trong bóng tối bảng hoàng linh hồn đối người sống sử dụng có thể giải trừ hoảng sợ chờ tinh thần mặt trái trạng th đ ố v n lạ dơ ngoài miệng nói lấy xin lỗi nhưng hai tay lại như là kìm sắt bắt lấy vũ yêu ổ cả hai tay thân thể bành trướng biến thân làm bạch ngân lan g nhân vũ yêu ổ cả cùng kia thần thánh khu thể tiếp xúc bộ phận bước lên bị tỉnh hóa sinh ra khói trắng mà vợ lạ dở trong miệng để lên đủ để đánh xuyên mặt trời hòa diễm ta thích làm cái thủ nước cho nên ta tất cả thuộc tính cũng rất cao chương một trăm tám mươi bốn ngươi không có quyền đi vào hoàng k i m quốc chương một trăm tám mươi bốn ngươi không có quyền đi vào hoàng k i m quốc v i anh tiên t ĩ n h vô danh thành thị phát sinh to lớn bạo tạc giáo đường cùng c h u n g quanh phế tích kiến trúc hóa thành bụi bặm nhấc lên mánh liệt trong bụi đất một thân ả n h chật vật chạy trốn mà ra quanh mình vong linh kỵ sĩ phản ứng thần tốc tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt liền rút lui mà xem như cung t i ễ n thủ ỵ nỉ ạ cái thứ nhất trông thấy chạy trốn mà ra chính là vu yêu ổ ca k ô n g ỵ nỉ ạ còn chưa kịp tổ chức chiến tuyến dưới chân lại một trận lay động cả tòa phê tích ôm vào v u yêu ổ cả mạnh mẽ trọng lực ma pháp hạ bay thẳng lên v u yêu ổ cả chỉ là tiện tay trào một cái cũng rút lên ba tòa phòng ốc v u yêu mạnh mẽ triển lộ không bỏ sót nhưng ẩn nhỉ á lại phát hiện v u yêu ổ cả hơn phân nửa nhục thể đều bước lên khói trắng đồng thời hoàn toàn không có chú ý bọn hắn những n à y sáu trăm năm lao đối đầu chính diện mang h o à n g sợ nhìn xem nhấc lên bụi đất đột nhiên v u yêu ổ cả dường như tại bình thường bước lên trong bụi đất tìm được một tia dị dạng giống như là dẫm lên rắn giống nhau hết lên cũng đem ba tòa phòng ốc trực tiếp đánh tới hướng bụi đất một đạo chướng mắt bạch quang xuyên ba tòa bị coi như tảng đá ném qua đến phòng úc trong nháy mắt hòa tan hòa tan phòng úc tại nương theo bạch quang mà đến khủng bố gió nóng bên trong biến thành cực nóng mưa toi nào về phía v u yêu ổ cả v u yêu ổ cả bị vội vàng né tránh sử dụng phi hành ma pháp tại đường đi phòng úc gian cao tốc xuyên qua lợi dụng còn đang ngủ say bảo khoáng nhân phòng úc coi như công sự che chắn bạch quang lập tức tiêu tán v u yêu ổ cả thở dốc một hơi bất thình lình nguy cơ thế mà để h ắ n bộ thân thể này như là chân chính còn sống thân thể giống nhau bắt đầu hô hấp con tin ta cần con tin v u yêu ổ cả sử dụng thăm d ọ ma pháp hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến thành đen trắng đường cong mà bảo khoáng nhân rất có đặc sắc thủy tinh sắc thái dị thường dễ thấy đồng thời hắn cũng trông thấy vây quanh m à đến vong linh kỵ sĩ đáng chết h ố n huyết cái k i a đang sợ bạch ngân c h i sắc chưa từng xuất hiện để vu yêu ổ cả nhẹ nhàng thở ra sử dụng uy lực kinh n g ư ờ i như thế cầu nguyện tất nhiên sẽ dẫn đến mv không đủ ảnh hưởng năng lực hành động đây là hắn chuẩn bị kiềm chế thủ đoạn cơ hội tốt vu yêu ổ cả không có chú ý tới chỉ có đem trong tầm mắt hết thẻ hóa thành đen trắng thăm dò mà pháp vô pháp chú ý tới vốn chính là màu đen đồ vật một vệ bóng đen cấp tốc tiếp cận đen nhánh mảnh thu từ bằng p h ẳ n g trong bóng đen đập ra hung mạnh vô cùng cắn về phía vu yêu ổ cả cổ cái gì từ chỗ nào vu yêu ổ cả hốt hoảng bên trong nâng lên cánh tay trái dùng một cái tay bị kéo xuống làm đại giới bảo trụ mạng của mình nhưng đây là song trọng công kích vợ l à g i ở biến thân bạch ngân lang nhân giống như là bóng đen lang nhân cái bóng xuất hiện tại vu yêu ổ cả, cả chân cũng đem vu yêu ổ cả coi như roi điên cồn quật mặt đất à, à, à. vu yêu ổ cả coi như roi điên cồn quật mặt đất c h tiếp tiếp lúc n trước bỡ lạ à dơ đụng vào kém chút miểu sắt làm từ vong giờ ý len mà so tử vong giờ ý tốt không ít vu yêu ổ cả tránh bị trực tiếp miểu sắt nhưng bỡ lạ dơ thân thể đối với vu yêu ổ cả đến nói giống như bàn ủi nếu có thể tại dạng này đập tới đập tới quá trình bên trong trực tiếp đem vu yêu ổ cả tỉnh hóa rơi liền tốt rồi nhưng rất nhỏ mê mội là không cách nào khống chế vu yêu bởi vì ma pháp bản thân đã đối người sử dụng sinh ra tổn thương cho nên sẽ không nhận đồng thời đưa tới bạo tạc tổn thương lần trước là vì giải trừ bỡ lạ dở không chế chỉ dùng một chút xíu hp hạn mức cao nhất nhưng lần này vua yêu ổ cả quyết tâm thể phải một hơi nổ chết bỡ lạ dở nhưng ma pháp này đã tại bỡ lạ dở trước mặt dùng qua một lần bỡ lạ dở một nháy mắt liền thấy ma pháp này thi triển trước tiêu chuẩn động tác lập tức đem vu yêu ổ c ả ném về bầu trời một đoá vô cùng ánh lửa bập bùng tại đảo ngược thành thị trên không nở rộ toàn thân khói đen bước lên vu yêu ổ c ả lại phá lên c ở i hắn rơi về phía mái vòm cũng chính là chân chính mặt đất tiểu quỷ muốn cùng ta đấu còn quá ngây thơ ta từ ban đầu mục đích đúng là chạy trốn a không ngươi ban đầu mục đích chính là g i ế ta t cướp đi tất cả bảo khoáng nhân thân thể vợ lạ dở không có truy kích mà là dùng chính mình lớn g i ọ n g cực kỳ lớn tiếng sặc vu yêu ổ c ả một tiếng hiện tại ngươi muốn cục đôi chạy trốn không đúng đây là ta kế hoạch một bộ phận vu yêu ổ cạ giống lớn một tiếng trên mặt nụ cỡ như ý vẫn như cũ. thẳng đến một đạo to lớn cái bóng che kín hắn cái này bị bóng tối bao trùm vô danh trong lăng mộ ở đâu ra cái bóng vu yêu ổ ca chậm rãi quay đầu một con miệng ngậm hỏa diễm cự ứng chính lạnh lùng vô cùng nhìn xuống hắn tiểu quỷ đây mới là kế hoạch một bộ phận a a a a vu yêu ổ ca bị ngọn lửa lôi cuốn bên trong rơi xuống hồi đảo ngược thành thị mà rơi xuống địa phương bợn là dở chờ đã lâu hai tay nắm v ậ n vẹo đại kiếm nóng lòng muốn thử muốn dùng lưỡi kiếm tiếp được vu yêu ổ ca đáng ghét a ta c h u bị một trăm năm mới đi vào nơi này bảo khoáng nhân bí mật h ẳ n là thượng thiên đối ta cố g v sáu trăm năm ta bị vây ở cái này sáu trăm năm ta dùng sáu trăm năm mới chữa trị hộ mệnh hộ mới đạt được khôi phục lực lượng cơ hội không đúng bợ lạ dờ một tiếng sói chu y áp khống chế lại vua yêu ầu ca đồng thời dùng v ạ n vẹo đại kiếm chém thẳng vào mà xuống đoạn tuyệt đem vu yêu ổ cả đánh bay ra ngoài bắt lấy con tin khả năng đồng thời miệng bên trong còn hô to ngươi là bởi vì ta đến mới tại một khắc cuối cùng chữa trị hộ mệnh hộp không phải vậy ngươi vĩnh viễn không có cơ hội sửa lại thành công đây là gin len ngụy biện công kích vu yêu ổ cả quả nhiên sửng sốt bỡ lạ dở thừa cơ nắm vu yêu ổ cả mặt đem vu yêu c h ụ tại trên mặt đất vu yêu ổ cả thét chói thai vang lên dùng thứ kiếm đâm vào bỡ lạ dở nhưng làm bạn hắn nhiều năm thứ kiếm gây thành mấy khúc sao làm sao có thể đây chính là vương ban cho vũ khí người cái tên này liền ta biểu tượng đều nhìn không ra sao vợ lạ dở chỉ cảm thấy vu yêu ổ cạ vô cùng đáng buồn l i ê n động vật đều ngẩng đầu hướng tới tinh không biết được lấy sư tử tồn tại mà vu yêu ổ cạ lại tại hát cám vũng bùn bên trong bò không biết tinh không xinh đẹp vợ lạ dở không có nhiều lời bất luận cái gì m ộ t câu d ơ lên vặn vẹo đại kiếm đâm về vu yêu ổ cạ hộ mệnh hộp dùng bí ngân tiến hành chữa trị đồng thời cũng báo cho người khác chỗ nào mới là hộ mệnh hộp không hoàn chỉnh địa phương vặn vẹo đại kiếm vô cùng nhẹ nhõm đâm đi vào bản thể linh hồn bị đâm trúng trong nháy mắt vu yêu ổ cạ chỉ thấy một đôi Trước thợ Trước thợ săn A. Kiếm yêu cả thân thể hóa thành lại là lại là LV6061LV671 LV10LV11. kiếm săn săn sứ A. A. VU YÂU bởi i tiêu linh hồn hỏa diễm bỡ nát, hóa thành hỏa tinh đất tán, nát, thành hồn lạ hỏa hóa hỏa d bỡ bị bỡ là hấp thu. vì v v u YÂU A, bỡ lạ lên dở Bởi nhặt trên đất hộ mệnh hộ hộ. đất người dùng đánh lén đánh nát hắn linh hồn dẫn đến linh hồn của hắn hỏa d i ễ m còn lâu mới có được hắn đẳng cấp này vốn có khổng lồ gà vũ cánh rơi xuống giống như là chơi đ ù a dùng móng đ u t cướp đi bợ lạ d ở trong tay hộ mệnh hộp cũng bay đến bợ lạ d ở cần nhảy dựng lên mới có thể đụng phải cao độ ngươi nhặt cái này xối quẩy đồ vật làm gì không có tha hương người sẽ nguyện ý kế thừa cái này bẩn thịu danh hiệu mặc dù phía trên lưu lại một đường vết rách nhưng bản thân cũng là cực kỳ chân quý đạo cụ đặt ở hờ mẹt s lựa mũ kia hẳn là có thể bán ra một bút giá cao bợ lạ d ở bất đắc dĩ nhảy dựng lên cùng gà cướp hộ mệnh hộp đánh lén là có ý gì đây không phải là chính hắn rộng mở ý chí để ta đánh sao mà lại vì cái gì linh hồn xung kích sẽ đánh n trở về cùng giải phóng gà bông ra hộ mệnh h ộ hại vỡ la dở đặt mông ném xuống đất vỡ la dở s ở lấy cái mông mặt mũi tràn đầy ưu hoán nhưng gà lại chậm rãi mà nói hai cái ý nghĩa chính là đối với sinh mệnh trở về cây nghiên cứu thảo luận trở về chủ nghĩa cho rằng sinh mệnh bản chất là nhục thể sinh mệnh sẽ nương theo lấy n h ụ c thể hư thối trở về cây ô ấp linh hồn đi tới đời sau trở thành mới sinh mệnh loại này chủ nghĩa cho rằng bàng hoàng linh hồn sẽ để cho thi thể rời xa cây cho nên sinh ra có thể chỉ dẫn bàng hoàng linh hồn người các đêm nếu là bàng hoàng linh hồn không phối hợp liền đánh nát linh hồn cưỡng ép siêu độ kia giải phóng chủ nghĩa chính là cho rằng, sinh mệnh bản chất là linh hồn đi rồi v ỡ lạ dở hai tay ôm ngực đoán được trung thực nhục thể linh hồn hai cái này chủ đề v ỡ lạ dở cũng có thể dần dần rõ ràng cổ lao c h ủ n g tộc nhóm câu đối hành tâm không sai giải phóng chủ nghĩa cho rằng linh hồn mới là sinh mệnh muốn để linh hồn trở về cây chỉ có đốt cháy nhục thể triệt để đoạn tuyệt linh hồn đối đại địa lưu luyến để linh hồn có thể thăng thiên hóa thành cây lá cây dùng cái này đạn sinh chính là người cầm đèn trở về chủ nghĩa tượng trưng cho dễ cây giải phóng chủ nghĩa mang ý nghĩa lá cây bọn nó đã là đối kháng lại là một thể cho nên người gác đêm cùng người cầm đèn mới là t ư ơ n g sinh đơn giản đến nói một cái là đối người chết linh hồn phát động công kích một cái là đối người chết thân thể phát động công kích vỡ lạ giờ nhẹ gật đầu đồng thời nói đùa nói ngươi kiểu nói này ta cảm giác mặc kệ là trở về chủ nghĩa vẫn là giải phóng chủ nghĩa không phải cái gì tốt đây bọn nó có công kích người sống để người sống cưỡng ép thăng tiên hiểm nghi vỡ lạ giờ chỉ là mở câu nói đùa ai biết gà vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu cũng hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy những thực vật kia quái vật là ở đâu ra hoàng kim thụ hải chính là hết thể thực vật đầu ngườn bọn chúng mặc dù có nhân loại tạo hình tinh thân thể nhưng cuối cùng chỉ là thực vật mà thôi cùng động vật có bản chất khác biệt khổng lồ sinh mệnh thụ có thể quản lý tốt chính mình chấp hành sinh mệnh trở về tại cây bản năng nhưng nhỏ bé chi nhánh coi như quản không được a gà che miệng của mình bởi vì b bở ợ lạ giờ ánh mắt không ổn lên nàng ý thức đến chính mình lắm miệng ta nói không có một ngày ta sẽ tiếp vào muốn tiến công hoàng kim thụ hải nhiệm vụ a không có mặc dù sinh tồn hình thái khác biệt nhưng hoàng kim thụ hải là linh hồn người ủng hộ sinh mệnh che chở người tuyệt đối sẽ không giống ác thần huyết dịch như thế đại diện tích nguy hại sinh mệnh vợ lạ giờ bất đắc gì nói ngươi cái này càng tô càng đen còn không bằng tùy tiện kéo hai câu láo qua loa quá khứ đâu bởi vì ta sẽ không nói dối ngươi ngươi hỏi ta liền khẳng định phải nói gà túi thấp đầu xuống đối với mình ăn nói vụng về cảm thấy tuyệt vọng ừng vậy ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật tốt rồi vợ lạ giờ đem v ậ n vẹo đại kiếm g á n h tại trên vai nhàn n h ã hướng đi nơi xa hướng phía hắn vây tay hẻn mị ạ ta chúc phúc là từ chân chính hát thú kỵ sĩ kia giành được diện mục thật của ta chỉ là một cái thích quả táo người bình thường mà thôi nha gà túi ý nhẹ gật đầu bình thản phản ứng để ngược lại để vợ lạ giờ nhịn không được q a y đầu lại hỏi nói ngươi thật đều không nghi ngờ một chút loại này thiên phương dạ đ ẳ n chuyện sao ngươi nói cái gì ta đều sẽ tin tưởng bởi vì đối với ta mà nói ngươi chính là chân thật thật nặng n g ư ờ i a đừng nói như vậy chớ gà giống như là tập tễnh ọ c theo hài đồng nhảy nhót hai lần bay nhảy cánh dùng sức nào h vào bỡ lạ dở trên đầu dùng thân thể của mình hung hăng để ép bỡ lạ dở. về sau sẽ càng ngày càng nặng nặng nha bỡ lạ dở, c ả m t ạ ngươi giúp chúng ta giải quyết nguy hại bảo khoáng nhân vui yêu ẹn nhị cầm bỡ lạ dở hai tay dùng sức quơ cơ bởi vì cao lớn dáng người để bỡ lạ dở hai chân thỉnh thoảng bị quăng rời đi mặt đất cái khác vong linh kỵ sĩ cũng đứng ở xung quanh chỉ tiếp đại bộ phận đều không giống ẹn nhị như thế hoàn trình đại bộ phận đều đã tắp tiếng năng lực không có việc gì không có việc gì. Ta có thể có Cạ, cũng đánh bại Vu Yêu lời là à làm bởi ngươi i vì Vẫn các hóc của mòn hắn năm, để đầu của hắn không g lắm.、Bở、là hao để đầu tốt cũng không có nói sai, bình tuy h ư n g ê u i như cùng á p bách hoa h toàn t thế nhưng chúng ta vẫn là muốn cho ngươi một điểm thù lao nói đến đây e n n y ạ có chút co c ố p lên bọn họ nhóm này mấy ngàn năm vong linh chiến sĩ có thể thực tế không bỏ ra nổi cái gì có thể làm đến thù lao vợ lạ dơ biết lúc này hắn nếu là tỏ vẻ không cần thù lao vậy cái này nhóm dần n g h ị người sẽ xoắn suýt chết không nhắm mắt cho nên liền dứt khoát không nói lời nào chờ lấy bọn hắn lấy ra thù lao dù sao tha hương người nhóm cũng xưa nay sẽ không để ý thỉnh cầu trợ giúp người sẽ lấy ra cái gì đường đường chính chính thù lao chân chính có giá trị là thỉnh cầu bản thân hắn đã được đến cuối cùng thù lao một cái giải quyết long trời lợ đất mang tới hai nạn khả năng cái này so cái gì đều tốt h n nghỉ hạ cùng bộ hạ của mình cộng lại một chút làm đại diện nói nghiêm túc chúng ta cái này có cái đặc thù n ề nghiệp chỉ cần hiến tế thợ săn a nhìn xem ta được đến cái gì vẫn là g i hô to gọi nhỏ lấy ra h n n h ỉ hạ chế tác có thể đứng ở đảo ngực thành thị trọng lực đạo cụ như nhặt được chất bảo thứ này lại có thể là có thể khiến người ta trên trần nhà đi lại đạo cụ cái này thù lao ta hết sức hài lòng a không phải chỉ cần hiến tế thợ săn n i a đưa tay chụp vào bợ lạ dơ cái tay kia ở trong mắt bợ lạ dơ chính là muốn cướp đi thợ săn ác m à chi thủ ta sẽ cố gắng tìm tới thế giới ngầm lúc kia lại đem cái này đặc thù nghề nghiệp xem như thủ lao cho ta đi gặp lại bợ lạ dơ lập tức đóng lại đạo cụ hiệu quả thẳng tắp từ đảo ngực thành thị rơi xuống lưu lại vong linh kỵ sĩ nhóm lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng vợ lạ giờ am hiểu có ba c h ư một trăm tám mươi sáu vợ lạ giờ am hiểu có ba vì cái gì những cái kia đặc thù nghề nghiệp luôn luôn thích bắt lấy thợ săn hao lông dễ a ám sát giả cách đấu ra nhiều như vậy nghề nghiệp có thể tuyển vợ lạ giờ nhìn xem chính mình còn chưa mát cấp thợ săn bất đắc gì than thở luôn cảm thấy chung quanh khắp nơi đều là đ ố i cái này tuổi nhỏ nghề nghiệp nhìn c h ằ m c h ằ m người xấu cái này cũng không có cách nào mặc kệ là bất kỳ động vật gì tại một cái tộc đàn bên trong gánh vác bắt giữ con mồi mang đến đồ ăn bảo hộ tộc nhân cá thể luôn luôn cường đại nhất cùng vĩ đại nhất bọn nó tại chủng tộc của mình bên trong thống nhất xưng hô đều là thợ săn g a xem thường giải thích lên thợ săn có thể nói là anh hùng hình thức ban đầu có trở thành anh hùng m u ố n có hết t h ể cơ bản tố chất ngươi cũng nhìn thấy thợ săn thăng cấp thời điểm để cao ngươi tất cả thuộc tính đúng không cho nên ta không nỡ được cứ như vậy đem nó hiến tế ta chỉ muốn đem nó tiến dai thành cự thú thợ săn sau đó hoàn thành cuối cùng cái kia nghề nghiệp tại thợ săn mát cấp về sau đi săn số lượng nhất định mang theo cự đại cùng giã thú phụ tố quái vật cũng đem quái vật rơi xuống loại thịt tài liệu c u n g phụ n g tại thần đ à n hoàn thành hiến tế liền có thể đem thợ săn tiến dai mà từ sau lúc đó nghề nghiệp tiến dai liền phức tạp b vợ lạ giờ mục đích cuối cùng nhất là muốn đạt được tha hương người nhóm công nhận mạnh nhất nghề nghiệp một trong tự do thợ săn cái nghề nghiệp này có toàn chức nghiệp bên trong xếp hạng thứ tư phức tạp thu hoạch quá trình cần vơ vét đại lượng đạo cụ cùng nghề nghiệp có nghề nghiệp thậm chí cần lặp lại thu hoạch được như vậy b vợ lạ giờ còn có thể thuận tiện lợi dụng cái này quá trình tích lũy đại lượng điểm kỹ năng đem thuộc tính của mình một hơi kéo đến tiếp cận lý luận cực đại nhất vì thế kế hoạch xong nghề nghiệp của mình có lưu dầu có cấp bậc là cực kỳ trọng yếu chuyện không ít tha hương người đều bởi vì quá trình phạm sai lầm không được không trả giá đại đại giới từ bỏ nghề nghiệp hoặc là dứt khoát trọng sinh. l i ê n trước mắt mà nói vợ lạ dở cho là mình đẳng cấp vẫn là rất giàu có cách đâu ra ám sát giả thợ săn đều tại quy hoạch nghề nghiệp bên trong nhưng nếu là lại tăng thêm đặc thù nghề nghiệp không chỉ sẽ để cao hắn thăng cấp độ khó còn biết để hắn cùng tự do thợ săn bỏ lỡ cơ hội về sau còn muốn thu hoạch được kỵ sĩ thu hoạch được tự do thợ săn chí ít cần phải có cấp ba mươi không gian may mà ta đã thu hoạch được ba cái nghề nghiệp vợ lạ dở bẻ ngón tay tính toán một chút hắn gái này thân thể thượng có thể chiếm cứ không gian là càng ngày càng ít ngươi đừng quên còn có tinh linh nhóm vì ngươi mang tới người cầm đèn gà nhắc nhở nếu là lại thu hoạch được đặc thù nghề nghiệp coi như không、ổn. vợ lạ dở dở khóc dở cười tha hương người đều đỏ mắt đặc thù nghề nghiệp có thể kình hướng hắn cái này chui trong lúc nói chuyện vợ lạ dở trở lại t ĩ n h mịt đường hầm tạm thời cùng cái này đảo ngược thành thị thủ hộ đám vong linh cùng ngủ say bảo kháng o nhân từ biệt cửa đ á khổng lồ ầm ầm mở ra lại ầm ầm khép lại lần sau gặp lại thời điểm sẽ là trời lật chuyển không còn tượng trưng cho tai nạn mà là lần lượt khoáng đặt tầm mắt cơ hội mà lúc kia bảo kháng o nhân sẽ mở ra ánh mắt của bọn hắn mỉ vừa hướng phía thủ hộ bọn hắn ngàn năm đêm dài vong linh kỵ sĩ nhóm nói ngày mai t u t hai vị kỵ sĩ thủ hộ giống như là biết đảo ngược dùng đến vô cùng tôn kính thái độ đem bỡ lạ dở đưa ra cái này vô danh nhưng sẽ có một ngày sẽ một lần nữa để người nhớ lại tên thành thị nhưng bỡ lạ dở rời đi thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn xuất khẩu cũng không phải là khi tiến vào hoàng gia vô danh l a n g mộ địa phương mới bạch ngân lâu đài cổng mà là một mảnh xa lạ rừng rậm đây là Bỡ lạ dở nhìn chung quanh một chút chính mình t r ú c phúc thượng biểu hiện đây là hắn lần đầu tới đến nơi đây cự nhân vương quốc trong đó một tòa thành bang lực lượng chi thành mợ t h dò đã sớm lén lút không biết đi qua bao nhiêu địa phương gà lập tức làm lên địa đồ dẫn đường giới thiệu khoảng cách gần nhất một tòa thành thị nơi này khoảng cách đạt ca đi ạ không phải có ngàn dặm xa à, cái này rời đi truyền thống không khỏi cũng quá ngẫu nhiên v ỡ lạ dơ ngoài miệng phàn nàn một tiếng thân thể lại rất thành thật bò lên trên một viên đại thụ tại tán cây ngắm nhìn xa xa tòa thành c i a bang trước hết tiến vào tầm mắt là to lớn con mèo pho tượng không hổ thẹn con mèo chi thành v ỡ lạ dơ nhịn không được cảm thán một tiếng lực lượng chi thành mở tin rõ biệt xưng con mèo chi thành bên trong cư dân rất thích con mèo đồng thời lại bởi vì bên trong cư dân yêu quý kiệt thân cho nên tạo nên cơ bắc cùng mập mạc con mèo ở giữa q á i dị tương phản tổ hợp nơi này cũng là số ít mấy cái cho ph chỉ biết cầm giá rẻ con mèo lương thực tiến hành công kích thành thị có thể thấy được tòa thành thị này cư dân đối con mèo yêu thích chúng ta chính là dùng nửa ngày không đến liền đ ạ t được nhiệm anh liệt chi huyết tổn hại áo bào đỏ ô ẩu thì đưa cho ngươi thời gian hạn chế là ba ngày chúng ta không bằng t i ế n thành phố này chơi khụ khụ nhìn xem gà tại bỡ lạ dơ bên thai dụ hoặc lấy chính n à n g đến thời điểm chỉ có thể ở trên không thưởng thức nhưng là làm bỡ lạ là d ở sùng vật đi vào liền có thể hưởng thụ bên trong phục vụ không được coi như muốn đi vào dạo chơi cũng muốn lấy được trước một cái khác đạo cụ tử vong hắc hoa mới được bỡ lạ dơ rất am hiểu khắt chế dục vọng của mình rất có năng lực tự k i ể m chế nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nhưng nếu là trong thành phố này trùng hợp có cái gì có thể được đến tử vong hắc hoa tình báo không đi chẳng phải là bỏ lỡ nhưng mợ lạ dở cũng rất am hiểu tìm cho mình lý do mà gà am hiểu thuận sườn núi xuống lửa bên trong còn có định kỳ tổ chức các cuộc c ử tạ tranh tài có thể thu được đại lực sĩ thành bang cấp nếu là bỏ lỡ liền đáng tiếc không sai chúng ta đi con m è o chi thành đi kỳ thật mợ lạ dở am hiểu nhất chính là đối đề nghị của người khác nói tốt chúng ta đi thôi mợ h ì do thành là cự nhân vương quốc chủ yếu thành bàn một trong kinh tế phát đạt đồng thời bình quân võ đức cũng rất cao trên cơ bản đều là thân thể khỏe mạnh dần mịt người vợ lạ giờ vì không làm cho dối loạn đặc biệt sử dụng hờ mẹ s ứ lự mũ đặc cung người du đã ngáo bào trắng người du đã ngáo bào trắng đầu năm nay vì điệu thấp giữa ban ngày ăn mặc một thân áo bào đen là rất sợ người khác chú ý không đến sao muốn chân chính điệu thấp sao vậy liền mua xuống cái này áo choảng bảo đảm sau khi mặc vào trở thành trên đường phố người qua đường giáp người khác chiếu lấp lánh lúc đ ố i cảnh bản phụ trợ hoa tươi lá xanh một đống thổ đơn giản đến nói có che giấu mình thân phận năng lực nhưng hẹn bị lúc ấy ba hoa trích c h ọ nói khoác nửa ngày cuối cùng ý thức đến chính mình muốn tặng không về sau hết bị xưng sờ nửa n g à y quân lấy vợ lạ giờ mời nàng uống một chén mới tính xong nói thật vợ lạ giờ đối cái này đạo cụ hiệu quả thực tế bảo trì chất vấn nhưng là chờ hắn mặc vào đi đến đại đạo về sau hắn xem như rõ ràng vì cái gì hẹn bị sẽ nói hiệu quả nhất định tốt rồi một đống mặc áo b à o trắng cần che giấu tung tích người đang có tự xếp hàng chuẩn bị đi vào mở g ỉ n g d ò thành vợ lạ giờ khoe miệng một trận có rút hết bị tuyệt đối là đem cái này đạo cụ từ cái nào đó con đường t r ắ n g trận bán cho rất nhiều có muốn mạng danh hiệu tha hơn người vợ lạ g i gia nhập xếp hàng trong đội ngũ hắn sắp đến liền mặc áo bào trắng cũng lộ ra hình t h ủ kỳ quái tha hương người bên trong lộ ra phá lệ bình thường m ỡ g ỉ n h dọ thành thủ vệ cũng không cảm thấy kinh ngạc nhận lấy đưa tới thông quan phí hai k i m tệ chương một trăm tám mươi bảy tăng thêm thực phẩm chính xác dùng ăn phương pháp chương một trăm tám mươi bảy tăng thêm thực phẩm chính xác dùng ăn phương pháp so với yên t ĩ n h bạ càn thành m ỡ g ỉ n h dọ thành vô cùng náo nhiệt tha hương người không nói còn có rất nhiều nổi danh mạo hiểm giả đương nhiên còn có mèo cơ hồ các ngó ngách đều nằm sấp con mèo cả đám đều không có chút nào phòng bị lộ ra cái bụng hưởng thụ lấy ánh nắng một chút chuyên môn dùng để gián tiếp thông cáo địa phương còn gián lệnh truy nã có truy nã tội phạm cũng có truy nã tha hương người phồn hoa nhất náo nhiệt không hề nghi ngờ chính là tiến hành giao dịch đường đi hai bên là đủ loại kiểu dáng cửa hàng từ thường ngày vật dụng đến vũ khí cái gì cần có đều có với con đường là một tòa cao lớn kiến trúc mạo hiểm giả công hội lệnh người xưng kỳ chính là tiệm vũ khí bên trong biểu hiện ra bên ngoài vũ khí đều là tinh xảo chất gỗ vũ khí vợt lạ giờ đi ngang qua lúc nghe được tiệm vũ khí bên trong nhân viên cửa hàng giao lưu trước kia có qua tha hương người đi ngang qua thời điểm trực tiếp đoạt vũ khí bỏ chạy chuyện cho nên dứt khoát đổi thành mô hình vũ khí. mặc dù cướp bóc cũng không có vì vậy yên tĩnh vu hổ quả nhiên đi tại trong đường phố so ở phía trên nhìn thú vị nhiều gà vô cùng hưng phấn chuyển đầu của mình bởi vì b ợ lạ dở tại vật liệu bên trong sử dụng cú mèo ma vật bộ phận gà đầu có thể một mực chuyển đến đằng sau chúng ta cũng không phải đến chơi tìm tới đồ vật sau chúng ta lại nhẹ nhõm thưởng thức t ò a thành thị này b ợ lạ dở không được không nhắc nhở đạo mặc dù hắn cũng rất kích động muốn nhìn xung quanh nhưng trọng yếu nhất chuyện chính là tìm tới tử vong hắc hoa tử vong hắc hoa kỵ sĩ sắc phong nghi thức bên trong một món khác trọng yếu đ ạ cụ áo bào đỏ tượng trưng cho cao quý mà giày đen tượng trưng cho tử vong cùng chiến đấu. so với áo bào đỏ cần cực kỳ cao quý anh liệt huyết dịch một dần giày đen yêu cầu ngược lại đơn giản điểm chỉ cần trang bị một cái g i à y chiến cũng tiến hành chiến đấu cho đến cái này xong g i à y chiến nhiễm đủ nhiều chết đi nhiễm vì đen n h a n h mới thôi bất quá cái này g i à y chiến cũng thuộc về hy hữu đạo cụ hiện tại đoán tạo sư vô pháp chế tạo ra chỉ ở trong đại thành thị mới có g i à y chiến tình báo cho nên cho dù là happy cũng không có cách nào lập tức cho ra g i à y chiến tình báo cần chính bỡ lạ d ở tìm nhưng là ngươi muốn làm sao mặc vào giày đen gà đột nhiên hỏi ra một cái cực kỳ vấn đề trí mạng vợ lạ dợ xứng sở hắn túi đầu nhìn một chút chính mình chân t o vợ lạ dợ lập tức cảm thấy nhàn nhã không dậy thậm chí có loại lựa thiêu nông cảm giác không sao lấy ổ áo gì trước mắt trạng thái nàng mới sẽ không quản cái gì truyền thống quy củ coi như ngươi hai tay trống không trở về nàng cũng sẽ chấp hành sắc phong nghi thức gà lộ ra một bộ nhìn thấu hết thẻ biểu lộ tinh chuẩn đoán được vợ lạ dợ còn không có xuất hiện ý nghĩ ngươi cũng đừng nghĩ đến vì không để o l u gì phá hư q u ý củ từ chối kỵ sĩ s ắ p phong đến giải trừ áo giáp m u ồ n rùa o l u gì hiện tại là một đầu đói gấp lang tại cùng loại này đã vội v à không nhịn nổi nhưng lại trí lực cực cao manh thu đối chất thời điểm nhất định phải thỉnh thoảng ném ra ngoài một chút đồ ăn để nàng bảo trì lý trí nếu là nàng phát hiện một ngụm đều ăn không được liền sẽ lập tức nào lên hung hăng đem thanh tiến độ đẩy lên đ ấ y ngươi coi o l u gì là thành cái gì người b vợ lạ i ờ nổ nước bọt một câu hắn tưởng tượng không ra tỉnh táo mà lý tính ô âu gì sẽ như là dã thú tình trạng nhưng gà cũng nói có lý có lúc hắn không nghĩ cho người khác thêm phiền phức ý nghĩ ngược lại sẽ tổn thương đến người khác có lẽ ổ áo gì mười phần nguyện ý thông cảm hắn mặc không thượng g i à y đen chuyện này nói không chừng còn biết tâm tình vui vẻ trêu chọc hai câu nếu là hắn luyện chuyện từ chối kia ổ áo gì tỉ mỉ chuẩn bị liền toàn bộ hộp phí lúc kia khả năng thật sẽ thương tổn đến ổ áo gì gà nhắm ngay thời cơ chuẩn s á t mà nói là phát hiện bọn hắn đi m a u qua trước đưa tin lúc nắm gặp để mắt người thèm đồ uống cửa hàng về sau lập tức bổ sung người đừng bên ổ áo gì chỉ là nháo chút ít tính tình mới đem ngươi đã ra đi dạo cái hai nếu là ngươi bởi vậy đem chính mình làm cho mọi mệnh không chịu đ ổ i cả người là tổn thương nàng sẽ cảm thấy là đều là bởi vì chính mình điểm k i a tiểu tính tình cho người thêm phiền phức nói cũng đúng vợ lạ dở x o ắ n suýt trong chốc lát cuối cùng là tiếp nhận chính mình muốn cho âu âu gì thêm phiền phức chuyện này hắn túi đầu xuống vừa định cảm tạ gà cho mình nhắc nhở lại phát hiện gà đầu đã chuyển đến đằng sau đi chính mục không chuyển con ngươi nhìn xem một nhà trang trí rất đắt đỏ đồ uống cửa hàng k i a tựa hồ là tha hương người mở cửa hàng lấy buôn bán dị thế giới đồ ăn làm điểm bán tiếp nối là bà càn thành dòng người lượng tương đối cửa hàng này cũng không có tại bà càn thành có phần cửa hàng mặc dù coi như mở một ngày chỉ có ba đồng tệ hắn cũng tiêu phí không d ậ y nổi chính là gà nửa ngày không nghe thấy b ờ lạ giờ trả lời cho là mình còn phải thêm chút sức nàng quay đầu lại hắn giọng một cái vừa định nói tiếp liền phát hiện b ờ lạ giờ đang theo dõi nàng cái kia người muốn ăn cứ việc nói thẳng tốt rồi ta cũng muốn ăn tốt ta cửa hàng bên trong bán ra là hoa lệ vô cùng đặt ở trong suốt trong ly thủy tinh băng lạnh b vớt lạnh điểm t â m ngọt mà b ờ lạ giờ hắn rốt cuộc có thể ăn cái gì chỉ cần biến thân làm lang nhân bộ dáng liền có thể há miệng ăn cơm vẫn l à giờ vô cùng kích động muốn một cái đặc biệt lớn phần cũng không cần thiết biến thân về sau vừa vặn chính là có thể t r ộ p trong tay liếm kích thước gà trực tiếp đem đầu mình vùi vào điểm tâm ngọt bên trong dùng chính mình toàn bộ đầu đến cảm thụ loại này dị thế giới mỹ vị cửa hàng này cũng tương đương nhận tha hương người hoan n g h ê n tựa hồ là bởi vì loại này điểm tâm ngọt sẽ đối thân thể tạo thành mập mạp đau đầu tiêu chạy trở ảnh hướng trái chiều nguyên nhân tha hương người đặc biệt nóng l ò n g ở cái thế giới này nhấm nháp mỹ vị được hoan n g h ê n lý do còn có một cái khác đó chính là từ đầu bếp nghề nghiệp chế tạo ra thực phẩm là có tăng thêm hiệu quả bất quá dùng ngăn phương pháp tỷ như nói trước mắt cái này gọi là bặt phạch điểm tâm ngọn có thể cường hóa lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính nhưng là dùng ăn thời điểm cần liên tiếp cái chén cùng nhau ăn tha hương người ngược lại là một bộ đương nhiên bộ dáng kéo kẹt kéo kẹt liên tiếp cái chén cùng nhau gặm loại cảnh r i i đó vợ lạ dở vô pháp với tới hắn đàng hoàng đem bặt phạch coi như cái mỹ vịn đếm thử liền có thể nói trở lại cái này đạo cụ quả nhiên rất thần kỳ thật không có người phát hiện thân phận của ta vợ lạ dở trên đường đi đều không có bị phát hiện thân phận thậm chí ngồi xuống náo nhận cửa hàng ăn điểm tâm cũng không có bị chú ý tới hắn không được không cảm t h ắ n tiền nào đồ đấy mặc dù hắn không có trả tiền chính là. Như vậy, tiếp xuống nên từ nơi nào bắt đầu thu thập tình báo đâu vừa lòng thỏa ý gà chủ động nhắc tới chính sự nếu là không có đầu m ố i lời nói liền đi mạo hiểm giả công hội nơi đó có toàn bộ thành thị phong phú nhất mạng lưới tình báo b ợ lạ dở nhắc tới một câu trước kia thường cùng tha hương người nói lời mạo hiểm giả công hội mỗi cái thành bang đều thiết yếu kiến trúc ngay tại b ợ lạ dở trực tiếp nhấc chân đi hướng mạo hiểm giả công hội thời điểm một cái ngồi tại góc tối bên trong lão phụ nhân hướng phía hắn vây tay người mang ngôi sao lữ giả A, mời hướng bên này chương một trăm tám mươi tám thất lạc học phái chiêm tinh chương một trăm tám mươi tám thất lạc học phái người mang ngôi sao lữ giả a mời đến ta bên này tới lão phụ nhân hướng phía b ờ lạ d ờ ngóc tay trên người không khí cùng chúng quanh không hợp nhau nhưng là người chúng quanh lại giống không có trông thấy lao phụ nhân giống nhau không nhìn lao phụ nhân b ợ lạ dơ cùng g á liếc nhau một cái nhẹ gật đầu sau đi hướng lao phụ nhân loại này đột phá tình t huống giống nhau mang ý nghĩa kỳ ngộ mà lại ngôi sao là một cái đặc thù chủ đề không có đạo lý không đi xem liếc mắt một cái b ợ lạ dơ không biết là hắn cảm thấy mình là đi vào một cái t ĩ n h m ị c hẻm h nhỏ đạo nhưng ở trong mắt người khác hắn là trực tiếp xuyên thấu trong vết tưởng uy người kia xuyên thấu trong vết tưởng t h ầ người tác ra bờ, bờ u ngươi, ngươi chơi đồng bạn ngược lại là xem thưởng hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú hoa à cái này hoạt động thật là lợi hại à nếu là ta muốn độc chiếm vũ khí có phải hay không cũng có thể tiên đoán đi ra nào có chuyện tốt như vậy trong thế giới này chiêm tinh thuật là không trọn vẹn cho nên chỉ có thể nói cho ngươi ngươi muốn kê tiếp đạo cụ ở phương hướng nào mà thôi bất quá rất nhiều người đều phỏng đoán khả năng này là cái nào đó cỡ lớn nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu là để lao phụ nhân s ở thuộc học phái bổ đủ toàn bộ chiêm tinh thuật người chơi đồng bạn s ở s ở chính mình c á i cảm ao ước hướng phía bờ lạ dở biến mất vách tường nhìn thoáng qua chỉ tiếc lao phụ nhân xuất hiện sát xuất rất thấp mà lại chỉ có thể lao phụ nhân chủ động tìm ngươi ngươi không có cách nào tìm tới lao phụ nhân ai thật ao ước người kia a ta cũng rất muốn phát động đặc thủ sự kiện a lao phụ nhân hướng phía bờ lạ dở vây vây về sau liền trầm rãi đi hướng đường tắt chỗ sâu kia là một cái ngõ cụt cuối con đường bày một cái b à n cùng hai tấm ghế dựa trên b à n còn bày ra một cái đặt ở tự sắt trên nệm em thủy tinh cầu lão phụ nhân sau khi ngồi xuống hướng phía mặt khác một cái ghế làm ra mời tư thế b ợ lạ dơ mặc dù rất hoang mang nhưng là vẫn ngồi xuống trước đây là chiêm tinh thuật một loại thần đại đáng sinh thông qua quan sát ngôi sao đến dự đoán tương lai đi hướng học phái gà cho b ợ lạ dơ giải thích nói đồng thời cũng vô cùng hoài niệm không nghĩ tới nương theo lấy ti tan cự nhân hiện thân ngôi sao rơi xuống mấy ngàn năm hiện tại còn có người kế thừa lấy chiêm tinh nghiên cứu ta còn tưởng rằng đã sớm thất lạc nữa nha không nghĩ tới trừ tha h ơ người đại lục này còn có người nhớ kỹ chiêm tinh học phái không hổ là có được cao quý linh hồn tồn tại lao phụ nhân vô cùng cung kính đứng dậy liền muốn đem cái ghế của mình tặng cho gà nhưng gà rất tùy ý cơ cơ cánh tự tuyệt cùng sử dụng lấy ấp chứng tư thế đặt ở bợ lạ dờ trên đầu bợ lạ dờ rất kỳ quái lao phụ nhân thế mà có thể phát giác gà chỗ đặc biệt cho dù là ẻn nì a loại này ngàn năm trước cổ lao vong linh kỵ sĩ cũng chỉ là cho rằng gà là hắn chiến đấu sùng vật mà thôi tối đa cũng chính là kỳ quái tại sao là con gà hình dạng thực vật mà thôi à bợ lạ dờ tư lịch còn thấp còn không biết do vĩ đại linh hồn cùng chiêm tinh giả quan hệ trong đó. Gà tương đương đặc ý nói vĩ đại linh hồn chiếm cứ bầu trời hóa thân thành ngôi sao chỉ dẫn lấy sinh linh mà chiêm tinh học phái tương đương với trong nhân loại kiệt xuất nghệ thuật gia cùng thi nhân chuyên môn để miêu tả vĩ đại linh hồn sinh đạt chỗ cũng sẽ chỉ dẫn truyền đạt cho nhân loại tăng thêm chiêm tinh học phái bình thường là đời đời truyền lại gia tộc hệ thống có cao quý huyết thống nói chuyện ngươi có thể coi chiêm tinh học phái là l à ngôi sao nghệ thuật gia hà môn đối với gà khích lệ lão phụ nhân khiêm t ố n l ắ t đầu sở lấy vô cùng cổ lao thủy tinh cầu cảm thán nói nói ra thật xấu hổ lao thái bà ta có cũng chỉ có theo huyết thông kế t h ư ở mà đến đối ngôi sao cảm、ứng. c h i m tinh c h i thức ngược lại là thông qua tha hương người mới bù đắp vậy nói rõ như thế tha hương người thế giới giống như chúng ta có được giống nhau tinh không ân gà đột nhiên l ầ m bẩm hiển nhiên là đang suy nghĩ tha hương người thế giới tinh không bên trong có hay không vị trí của nàng nếu như có đây chính là điểm tốt đừng nghĩ l ụ c xi nói qua bầu trời của bọn hắn một vì sao đều không có vợ là giờ đánh tan gà ảo tưởng đem l ự c chú ý đặt ở lão phụ nhân trên thân hắn tin tưởng lão phụ nhân là có chuyện trọng yếu gì mới có thể chào hỏi hắn người du đã ngáo bào trắng liền tròm sư tử đều có thể che lại nhưng lão phụ nhân nhưng như cũng gọi hắn lại ngài bị cái này thân áo bào trắng che chắn để thân phận của ngài lâm vào mê vụ lơ lửng không cố định nhưng là tại chiếm tinh học phái bên trong có hai mươi hai vì sao là cố định bất động lão phụ nhân giơ lên tay khô héo chỉ điểm tại thủy tinh cầu bên trên ám chỉ bầu trời đem thủy tinh cầu một mảnh đen kịt nhưng trong đó lại có một cái điểm sáng chiếu lấp lánh ngài người mang lấy trong đó một viên vì sao kia trong mê vụ chiếu lấp lánh chỉ dẫn lấy ta tìm kiếm được ngài vợ lạ giờ nâng lên tay vô vô gà việc này hắn nhưng là lần đầu tiên nghe nói đại khái là vợ nũ lì tặng cho ngươi liệp lộc già đi chiếm tinh những kiến thức kia đều là chính chiếm tinh học phái tổng kết ra. gà đương nhiên tỏ vẻ cũng không lý giải nàng đối chiêm tinh học phái hiểu rõ giới hạn trong bị chiêm tinh học phái quan sát tương đương với địa vị cao thượng vì sao kia còn có một cái tên khác thiên lang tinh một viên đã là tà ác lại là thiện lương song tinh l ã o phụ nhân chậm r ã i vạch trần b ờ lạ dờ đạt được ngôi sao chân chính tên đồng thời ý vị thâm trưởng nhìn chăm chú lên b ờ lạ dờ tại ta chỗ kế thừa học phái bên trong viên này ngôi sao biểu tượng gia tâm cao ngạo tài phú danh dự là viên ngôi sao may mắn mặc dù là viên ngôi sao may mắn lại xen lẫn bất tường ý vị lao nhân ra bợ lạ dờ âm thanh trầm thấp xuống dưới sau đó nói nghiêm túc có thể hay không nói đơn giản điểm ta nghe không hiểu nếu là ngài còn không nói chào hỏi ta là vì cái gì ta coi như đi người lớn tuổi có được cổ lao truyền t h ừ a n g ư ờ i thật là rất yêu nói câu đố nhưng thật ra là như vậy trước đây không lâu tha hương người chiến thắng người khổng lồ đem vĩ đại sư tử hoàn trả hồi bầu trời cái này khiến ta nhìn thấy chiêm tinh học phái một lần nữa quật khởi khả năng lao phụ nhân lập tức ngồi ngay ngắn nói thẳng trắng đi sư tử mặc dù đã trở về bầu trời nhưng chiêm tinh là đối toàn thiên tinh chống không quan trắc cái này hai mươi hai viên cố định tinh không trở về bầu trời chiêm tinh học phái liền vĩnh chỉ là một môn thất lạc kỹ nghệ lúc này trên đường đi dạo ta trùng hợp nhìn thấy cao quý linh hồn cùng tàn t ạ cổ tịch tượng ghi lại cố định tinh cho nên liền hướng ngươi đ á p lời nói cách khác ngươi hy vọng ta trợ giúp các ngươi chiếm tinh học phái tìm về hai mươi hai vì sao vợ lạ giờ đơn giản bắt lấy sự tình trọng điểm hợp lấy không phải liền là có việc muốn ủ y thác sao nhưng kỳ quái là trúc phúc không có biểu hiện đạt được nhiệm vụ nhắc nhở đây không phải sự tình đơn giản ngôi sao may mắn sẽ chờ đợi nguyện ý gánh vác người mà hung tinh sẽ hóa thành tạ ác quái vật t ư g ngược lão phụ nhân lắc đầu đồng thời cũng nói ra chính mình vì cái gì nói chuyện hàm hồ lý do trọng yếu nhất chính là chúng ta học phái đã cô đơn rất nghèo không có gì có thể dùng để làm làm ủy thác thù lao lấy tha hương người làm tham khảo nếu như là chủ động tới cửa hiệp trợ cái k i a có thể dùng cảm tạ coi như thù lao nhưng nếu như là đường đường chính chính ủy thác vậy coi như muốn chăm chỉ tính toán trong đó thù lao Trước nguyên vị vị trí. Trước 189, Tiên đoán, Bạch Dương vị trí. Dương Bạch đoán, n g lai nói hồi lâu lão phụ nhân là đang chờ bợ lạ dờ nguyện ý chủ động ra tay giúp đỡ tốt miễn trong đó thù lao bộ phận loại sự tình này kỳ thật có chút không chính cống lão phụ nhân hiển nhiên cũng là biết đến nhưng chiêm tinh học phái quật khởi cùng chiêm tinh học phái nghèo khó để nàng không được không r a hạ sách này ừng vợ lạ dở trầm âm trong chốc lát tại lao phụ nhân khẩn trương trong tầm mắt mở miệng hỏi kia 22 vì sao một lát không trở về được bầu trời có thể hay không dẫn phát chẳng hạn như nệ mị ả cự nhân như thế tai nạn sẽ không cố định tinh cùng biểu tượng h à n g nghĩa dù sao chỉ là chúng ta học phái thông qua nhiều đời c h u y ể n thừa cùng tích lũy tổng kết ra ngôi sao mặc dù có đặc tính cùng lực lượng nhưng không hề giống tròm sao như thế là vĩ đại linh hồn lao phụ nhân lần này không có từ ngữ m ậ mờ trực tiếp làm trả lời nhưng cùng lúc cũng tại cuối cùng bổ s nhưng cái này hai mươi hai viên cố định tinh liên quan đến chúng ta chiếm tinh học phái sinh tử kỳ thật gần nhất chúng ta học phái đã nghèo nhanh lão phụ nhân không có nói rõ hai cánh tay lúng túng lay hay một chút b vợ lạ giờ có chút kỳ quái cho dù ngôi sao đã biến mất nhưng chiêm tinh tóm lại là một môn dùng thời gian tích lũy tổng kết ra tri thức dùng loại kiến thức này hẳn là có thể dễ như t r ở bàn tay thu hoạch được tài phú mới đúng lão phụ nhân đối cái nghi vấn này trả lời để người không được không kính nghệ đây không phải dùng để thỏa mãn chính mình dục vọng tri chi thức chiêm tinh học phái cho tới nay chỉ là vì hướng thế nhân truyền lại ngôi sao xinh đẹp cho mê mang mà thống khổ người mang đến hy v cho nên chúng ta học phái cô đơn nguyên nhân kỳ thật cùng ngôi sao rơi xuống không có cái gì quan hệ chủ yếu là khuyết thiếu đối phát triển kinh tế s u thế nhạy cảm cứu giác lập nghiệp thất bại dẫn đến lâu đời truyền thừa suýt nữa đoạn tuyệt là là sao v n lạ i ờ nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt cái này của lão học phái cô đơn trần tướng chỉ có thể thuận hướng xuống hỏi kia giả thiết hai mươi hai viên cố định tinh trở lại bầu trời đêm các ngươi dự định như thế nào không lợi dụng chiêm tinh một lần nữa chấn hưng ơ chính mình học phái đầu nhập hở mẹ s ữ ngũ lấy học thuật nghiên cứu vì danh hôn nghiên cứu kinh phí loại địa phương này ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể nói mập mờ điểm nói chút câu đố không muốn nói như vậy thực tế vợ là giờ vô mặt nhưng không thể không thừa nhận cái lựa chọn này là chính xác hờ mẹ sứ lựa mũ tại tài chính sung túc tình huống giới thường xuyên rộng tung lưới bốn phía đầu tư giống chiêm tinh thuật loại này từ d i ệ t tuyệt thần đại truyền thừa xuống học thuật nghiên cứu hờ mẹ sứ lựa mũ nhất định sẽ nguyện ý đầu tư nhưng chuyện này vợ là giờ không có biện pháp gì bởi vì hẹn bị sẽ không hỗ trợ hẹn bị liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra chiêm tinh học phái người sẽ không nguyện ý đem chiêm tinh dùng tại kiếm tiền bên trên kia hẹn bị liền một cái tử cũng sẽ không cho bất quá để phong vắn nhất vợ là sẽ tại về sau đem chuyện này cùng có lẽ hét bị liền có thể từ đó móc ra cái gì có thể có lợi địa phương thấy bờ lạ i ờ nửa ngày không nói gì l o phụ nhân cẩn thận từng ly từng tí thử do xét nói kỳ thật cũng có thể lấy ưu tú c h i ê m tinh thuật sĩ làm ngài người hầu đến làm thủ lao chúng ta c h i ê m tinh học phái bên trong một mực có ưu tú chịu chúc phúc người sinh ra là nữ tính sao gà đột nhiên hỏi có nữ tính nếu như ngài không ngại ta có thể l o phụ nhân nhẹ gật đầu nghĩ lầm gà muốn tay h bờ lạ i ờ đáp ứng nâng lên tay mỏ hướng cảm của mình không được loại này cũng quá g a lận muốn cùng một hàng bắt đầu công bằng cạnh tranh mới nhìn đi lên thú vị gà đột nhiên kêu la lên thân thể búng ra giống như là tại bờ lạ giờ trên như khiêu búng giống bở ra giờ là lạ đầu vợ ũ Chớ có lúc góc thích không h để đầu ý nàng, nàng p Bở lạ dở k h o á t tay h á o ra hiệu cứng đờ lao phụ nhân không cần để ý gà ngôn ngữ ta không cần cái gì người hầu làm báo đáp ta vốn là dự định trên đại lục lữ hành nhìn thấy nguy hại thế giới quái vật liền đem bọn chúng đánh bại nhìn thấy ngủ say ngôi sao liền đem bọn chúng tỉnh lại hoàn trả xoay chuyển trời đất không b ợ lạ dở s ố c lên chính mình m g ũ trùm dùng t r i ể n lộ thân phận của mình mà lại đây vốn chính là công việc của ta vĩ vĩ đại sư từ cùng rừng rậm người các đêm lao phụ nhân cực kỳ hoảng sợ không nghĩ tới chiêm tinh học phái ca tụng vĩ đại linh hồn cùng trong truyền thuyết hoàng kim thụ hải đại diện hoàn trả ngôi sao sứ giả thế mà đồng thời xuất hiện tại trước mặt của nàng vẫn là cùng là một người trong lúc nhất thời nàng là không biết trên mặt tấm mặt nạ này rốt cuộc có nên hay không bắt tới cuối cùng lão phụ nhân chỉ có thể than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói kể từ đó ngài chính là vị thứ hai cự tuyệt chiêm tinh thuật sĩ người hầu người vị thứ hai thượng một vị là một vị tên là đại lực phi chuyên tha hương người lúc ấy ta bởi vì hắn mang theo ngôi sao mảnh vỡ hướng hắn đáp lời hắn tiếp nhận thỉnh cầu của ta nhưng là lấy tại thế giới khác chỉ biết thích lục xì làm lý do cự tuyệt xuất hiện người quen biết vợ lạ dở đối với hắn cùng đại lực phi chuyên ở giữa duyên phận cảm thấy ngạc nhiên nếu ngài cũng tự tuyệt người hầu làm thù lao vậy ta chỉ có thể giống đại lực phi chuyên khi đó giống nhau vì ngài cung cấp một lần đối tương lai xem bói làm thù lao lao phụ nhân đoan chính thân thể hai tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên hoa nha vợ lạ dở nhấc lên h ứ n g thú dù sao cũng là cổ lão học phái kỹ thuật hắn vẫn là cảm thấy rất h ứ n g thú đồng thời hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút đại lực phi chuyên hắn cái kia thời điểm tiên đoán ra cái gì lại không đem rắn cung phụng trở về lời nói liền muốn đại họa lâm đầu khu khu. Vẫn trận là giờ một trận hò k h a n bởi vì t r u n g gian p hắn á t rất sinh nhiều chuyện, h quên nói cho đại cho l ự c phi đầu y n cái kia đ e m t i ê n tùng vần kiếm bại ê n trong bát kỳ đ xà Là còn sống. Là bát thủ ác thần muốn phục sinh sao không là hắn lúc đầu đánh bại bát thủ ác thần cung phụng x ư ơ n g rắn về sau hẳn là cùng một vị thần c h ú c phúc nữ tính kết xuống khế ước hiện tại vị kia nữ tính bởi vì hắn chậm chạp không đến đã lên muốn chủ động đi tìm ý nghĩ lao phụ nhân một bên hứng hở trả lời một bên hai tay không ngừng cải biến tư thế điều chỉnh chính mình đối trong thủy tinh cầu mê vụ quan sát góc độ bất quá không cần lo lắng kia đại họa là sẽ không tác động đến những người khác sẽ chỉ là cá nhân hắn phiền phức không ngừng vậy là tốt rồi vợ lạ dở thở dài một hơi cái gọi là đại họa lâm đầu không phải liền là có việc làm nhà tiền hắn về sau đều không cần lo lắng đại lực phi chuyên trường thảo kỳ sẽ phạm ừ n ta nhìn thấy bởi vì một viên cố định tinh ngay tại trước mặt duyên cớ cái này tiên đoán vô cùng chuẩn xác nguyên lai chiêm tinh học phái đồ vật không phải gạt người a lão phụ nhân nhãn tình sáng lên h ô to khó lường lời kịch đồng thời hai tay giơ lên thủy tinh cầu dùng sức đem này đạp nát trên mặt đất bị phong ấn tại trong thủy tinh cầu tiên đoán được phóng thích đi ra lấy thủy tinh cầu mảnh vỡ hình thức hiện ra đi ra rán miệm bi thương hải dương bạch dương nước mắt đây là đi tới bạch dương rơi xuống chi địa phương pháp chương một trăm chín mươi đại lực sĩ cùng con mèo chương một trăm chín mươi đại lực sĩ cùng con mèo kia không hề nghi ngờ là chính mình nói đi ra lời nói nhưng lão phụ nhân lại vô cùng kinh ngạc v ỡ lạ giờ nhìn xem trên đất thủy tinh cầu mảnh vỡ như mày hắn chỉ thấy một đống tản mát mảnh vỡ mà thôi đương nhiên trọng yếu nhất chính là lão phụ nhân làm ra tiên đoán trước kêu nội dung nguyên lai、like、chính ngươi cũng không tin chiếm tinh học phái sao kia là đương nhiên chiêm tinh học phái bộ phận trọng yếu nhất chính là đối tinh tượng quan c h ắ c nhưng là thần đại hủy d i ệ t sau cho tới bây giờ ngôi sao loại vật này chỉ xuất hiện tại tinh linh can giao cùng truyền thế họa tác thượng mà thôi lao phụ nhân lộ ra đúng lý hợp tình hiện tại chúng ta chiêm tinh học phái sử dụng xem bói nhưng thật ra là đối đại lượng tình báo thống kê cùng phân tích cùng đối tâm lý nghiên cứu mà chân chính xem sao xem bói là càng thêm vào tầng thần bí tồn tại ngôi sao nhìn chăm chú lên ghi chép thế giới bên trong hết thầy phát triển mà chúng ta dùng cái này đến tiên đoán tương lai lao phụ nhân xoa cảm nhìn từ trên xuống dưới bờ lạ g i vợ lạ dơ nâng lên tay vô vô gà thân thể giống như là đang nói đùa nhưng trong đầu lại tại cao tốc suy nghĩ vợ lạ dơ mặc dù không hiểu chiêm tinh nhưng là rõ ràng chiêm tinh trọng điểm ở chỗ phe thứ ba thị giác đối chuyện phát triển nhân quả phân tích cùng dự đoán nếu lao phụ nhân nói hắn quá khứ phát sinh cùng hiện tại ngay tại kinh nghiệm đều cùng bạch dương cùng một nhịp thở như vậy không ngại to gan đem gần nhất chuyện phát sinh sâu chối đứng dậy suy nghĩ b ạ vậy bây giờ vấn đề chính là nếu như đối với chiêm tinh bên trong có nhân quá quan hệ thì hắn vì sao lại đi vào mở ghềnh do thành dán lại tại trong đó chiếm cứ thế nào vị trí mà vội vặn lão phụ nhân hỏi thăm vấn đề này ngài là vì cái gì mà đi tới tòa thành thị này t r ù n g hợp xuất hiện ở đây nhất thời hứng khởi thuận tiện tiến đến tìm kiếm t ử vong hắc h o a tình báo tại chiêm tinh lý luận bên trong nhưng không có t r ù n g hợp cùng nhất thời hứng khởi đây hết thể đều có ngôi sao tại chỉ dẫn lấy ngươi lão phụ nhân lộ ra b ợ lạ giờ nhức đầu nhất ý vị thâm trường biểu lộ ý vị này l ã o phụ nhân đã biết cái gì nhưng chính là không muốn nói muốn treo khẩu vị ta xài bao nhiêu tiền ngươi mới nguyện ý thành thành thật thật đem cái này câu đấu k ra vợ lạ g i lấy ra chính mình không thế nào cần dùng kím tệ địch dùng đối phương cần nhất tiền mua thống k h á i không được lão thái bà ta không bán nghệ chiêm tinh học phái kỹ nghệ chỉ vì chỉ dẫn mê mang người lão phụ nhân ngoài ý muốn kiên định nhìn cũng không nhìn bợ lạ dờ trong tay kim tệ liếc mắt một cái một bộ xem tiền tải như cặn bã cao khiết bộ dáng nếu như ngươi muốn thu hoạch được có thể lột sắt thành t ử vong hắc ngoa giải chiến liền đi tham gia hôm nay mở gỉng giỏ thành đại lực sĩ tranh tài cũng đạt được thắng lợi ta có thể nói chỉ có những n à y hiện tại ngài có thể rời đi thế là bợ lạ dờ lấy ra chính mình mỗi ngày chỉ có ba viên đồng tệ lão phụ nhân đôi mắt đều trừng thẳng sự thật chứng minh chỉ cần cặn bã đủ nhiều cao thượng đến đâu cũng vô dụng nhưng bợ lương không thể gặp người khác cao khiết tình cảm sâu đậm bị làm bẩn cho nên hắn lại đem đồng tệ thu vào lấy đó đối chiêm tinh học phái tôn trọng cảm tạ lao phụ nhân ngươi vì ta vạch ra kế tiếp đường liền để chúng ta tại ngôi sao trở về bầu trời ngày đó gặp lại đi b ợ lạ dơ lộ ra đùa ác đặt được tiếng cười một lần nữa đem áo bào trắng đắp lên trên đầu của mình đứng dậy đi hướng đường tắt xuất khẩu lao phụ nhân đại khái là bị khí không nhẹ thở dốc hai lần về sau mặt lộ vẻ không có hảo ý hướng phía b ợ lạ dơ bóng lưng hô đã như vậy liền để ta miễn phí đưa ngài một cái lời khuyên đi ngài lấy được thiên lang tinh nếu như là tượng trưng cho thiện lương kia một mặt. kia không hề nghi ngờ mặt khác một viên là tạ ác chính hóa thân thành quái vật tại một nơi nào đó ngao nghe muốn động ngài cần phải cố lên a b ợ lạ dở s ứ sở nhưng hắn bay đầu lại thời điểm đường tắt đã biến mất chỉ còn lại một mặt vách tường a đó nhất định là tiên đoán thất bại cho không lần này đặc thù sự kiện trước đó hai vị người chơi vừa vặn lại đi về tới trong đó kinh nghiệm phong phú một vị nhìn thấy bợ lạ dở vô vách tường bộ dáng không cảm thấy kinh ngạc lắc đầu hiện tại vẫn chưa có người nào có thể phát động ra lào phụ nhân nhiệm vụ đặc thù cho nên có ít người sẽ rất cấp tiến đi dò xét kết quả đã không có đạt được nhiệm vụ đặc thù lại bỏ lỡ tiên đoán đạo cụ vị trí cơ hội a thiên kia thật đáng thương chứ thuấn nhảy suy tưởng vỡ l à giờ nếm thử hết thầy thủ đoạn đều chỉ có thể chứng minh trước đó hắn đi tới đường tắt cũng không tồn tại gà bay lên cũng chỉ có thể nhìn thấy một gia đình mà thôi vỡ l à giờ chỉ có thể túi t h ấ p đầu từ bỏ tìm tới vị lao phụ kia người đồng thời tự an ủi mình kỳ thật đây là một chuyện tốt tối thiểu ta đã biết liệp lộc giả hộ tinh nói không chừng sẽ tự mình tới tìm ta vậy ngươi sau đó phải đi mở gỉng r thành tổ chức đại lực sĩ tranh tài nhìn xem sao gà hỏi ngươi nhìn ta là loại kia không tin tiên đoán nhất định phải n ị c h đến người sao v ỡ n lạ i ờ bất đắc dĩ thở dài ứa ngực tỉnh lại lên dù sao chúng ta bây giờ cũng là tại loạn đi dạo không bằng liền đi vị lao phụ kia người nói đại lực sĩ tranh tài nhìn xem nói đến lao phụ nhân kia thật là lao phụ nhân sao gà giống như là đối với vấn đề này nghi hoặc thật lâu giống nhau rốt cuộc tại lao phụ nhân không gặp sao hỏi vấn đề này trên mặt nàng dán không phải hẹn bị đầu đẩy ra người mặt nạ sao ta biết ta nhưng ta cảm thấy nàng có thể là có cái gì xấu hổ tại gặp người ẩn tỉnh cho nên cố ý xem như không có chú ý tới tại cái nào đó trong đường tắt đang chuẩn bị để lộ chính mình ra mặt lao phụ nhân dùng trẻ tuổi âm thanh hắt hơn một cái mợ t ì h d õ thành nổi danh nhất c h ừ mèo chính là đại lực sĩ tranh tài v ỡ lạ dợ tùy tiện hỏi hai cái người qua đường liền tìm được ngay tại lửa nóng tổ chức đại lực sĩ tranh tài trong đó hạng nhất ban thưởng thỉnh l ị n h chính là kỵ sĩ giày chiến đạt được tử vong hắc hoa tất yếu c h i vật v ỡ lạ dợ không khỏi muốn nổ nước bọt một câu lúc kia nàng rõ ràng chỉ cần nói đại lực sĩ tranh tài phần thưởng là giày chiến liền có thể tại sao phải nói chiến thắng liền biết bởi vì nói như vậy thật rất có cảm giác thần bí ga chứng chặt đàng hoàng hồi đáp Bở Lạ Dở thành chương ô n n g báo d a đại đi tài, tài hiện lực sĩ tranh tài. Đi vào tranh t r vào là làm vật nặng đổ vật. Thế mà là một trăm chín mươi mốt lan g cùng mèo mèo cùng rắn Trước nếu g cùng mèo, mèo cùng rắn n mèo, mèo như ngươi muốn có được đại l ự c sĩ cái nghề nghiệp này ngươi tốt nhất học được làm sao lấy mèo thích hãy bị lời nói tại bợ lạ dở coi như một câu đùa g ỡ n lời nói bây giờ bị nghiệm chứng đồng thời không có đại lực sĩ lực lượng như thế nào d ơ lên trở thành đại lực sĩ vật nặng vấn đề này giải quyết vợ lạ dơ nhìn thấy vị kia dùng hết lực lượng toàn thân cũng không cách nào đem một con quýt mèo nâng lên tuyển thủ dự thi lấy ra cá c ó làm chỉ cần hối lộ vật nặng để vật nặng chính mình đứng dậy liền có thể mà trận này đại lực sĩ tranh tài thắng bại liền do ai dơ lên mèo càng nặng ai nâng mèo càng nhiều đến quyết định vợ lạ dơ vô cùng tò mò đánh giá những n à y mèo hy vọng có thể hiểu rõ đến những n à y mèo rốt cuộc là một loại thế nào sinh vật nhưng chúc phúc không có bất luận cái gì biểu hiện tựa như những n à y mèo kỳ thật cũng không tồn tại giống nhau những này mèo rất có thể là vật gì đó hóa thân vật kia cũng không tại trước mắt của ngươi nhưng hóa thân lại tại trước mắt ngươi cấu thành loại này ngươi có thể trông thấy có thể s ở đến nhưng là muốn quan sát bộ mặt thật lúc nhưng lại không tồn tại trạng thái đặc thù ga thân sắc khẩn trương giống như là gặp được thiên địch giống nhau ghé vào bờ lạ dở trên lưng ta mặc dù không biết là thứ gì hóa thân thành những này mèo nhưng là không hề nghi ngờ là một cái vô cùng to lớn tồn tại chỉ có loại kia to lớn đến ngược lại làm cho không người nào có thể chú ý tới tồn tại mới có thể hóa thân ra loại này tồn tại lại không tồn tại mèo không thể so với ti tan cự nhân còn đại đi Vẫn là gà i khỏe dùng chính giật mình một cây lông vũ chỉ chỉ t r u n g quanh làm tranh tài đạo cụ mèo nhóm không ít đại lực sĩ đang ra sức dắt lấy mèo móng ướt đổi lại bình thường mèo chỉ sợ đã chấn kinh phản kích nhưng những ngày mèo ngược lại huệ phải, phải duy trì phơi nắng tư thế ngươi nhìn bị như vậy dày vọ đều không có phản kháng cho nên ngươi cũng dễ dàng một chút kia chính ngưng ngược lại là dễ dàng một chút ta b ợ lạ d ở có thể cảm nhận được gà run l y bẩy có chút dở khóc dở cười đây cũng không phải nhìn thấy mẹ mì ạ cự nhân cái chủng loại kia phát ra từ linh hồn sợ hãi mà là đơn thuần làm giống chim sợ hãi hề v ậ i nhưng là vô cùng mạnh mẽ họ mèo động vật mặc dù rất kinh ngạc tòa thành thị này đặc biệt đại lực sĩ tranh tài nhưng b ợ lạ d ở đã muốn tranh tài thắng lợi phần thưởng cũng muốn có được đại lực sĩ cái nghề nghiệp này cho nên tích cực dung nhập trong đó bà cản thành cũng không có nhiều như vậy tiểu đ ộ n vật cho nên vợ lạ dờ cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại này lồng xù sinh vật vợ lạ dờ tuyền một con mỏ qu Hắn thận tiên cẩn từng ly từng tí đụng đầu tí là ly v à o mèo, một mèo chút quýt mèo. quýt l ậ p tức cái lan lột, lộ ra b ụ n giờ r u ỗ lên lưng lòng là nào không có lòng cảnh giác sinh giác g mỏi. i Cỡ có Vỡ vật. Là giờ đầu đầy mồ hôi có thể thành thơi đem chính mình mềm mại phần bụng bạo lộ ra chính nói rõ loại sinh vật này mạnh mẽ không hổ là cường đại tồn tại hóa thân v ỡ l à giờ đưa tay nắm quýt mèo cọ sát nghiêm mặt gò má một cái móng v ố t vừa định nhấc lên một cô đáng sợ trọng lượng từ lông sủ trên móng vớt chuyển tới cái gì vợ lạ giờ cực kỳ hoảng sợ vô ý thức hai tay đều bắt lấy quýt mèo một cái móng vớt cùng trước đó vị kia tuyển thủ dự thi giống nhau đỏ mặt lên, lên. cùng lúc đó mở hình dọ thành cư dân một vị tiểu nữ h à i chính vô cùng bận rộn hướng đại lực sĩ tranh tài hiện trường vận chuyển lấy tranh tài đạo cụ những cái kêu mèo đối với tiểu nữ h à i mà nói lại béo lại trọng cho nên tiểu nữ h à i chỉ có thể ôm con mèo dưới nách di động mèo thân thể bởi vậy bị kéo lao trường hai cái đùi cơ hồ là trên mặt đất một đường kéo lấy tới trên cánh tay cơ b ắ p khối so tiểu nữ h à i đầu còn muốn đại lực sĩ liền mèo một cái móng nuốt đều nâng không nổi đến mà nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ hải cơ hồ chuyển đến toàn bộ đại lực sĩ trong trận đấu tất cả mèo mèo trọng lượng cũng cùng tự thân tồn tại giống nhau không chú ý thời điểm cho dù là tiểu nữ hải cũng có thể đem m è o dơ lên nhưng là nếu là ô n g muốn dơ lên ý nghĩ vậy liền nhìn trộm đến hóa thân thành những ngày m è o cường đại tồn tại cái này cũng quá khoa trương đi vợ lạ giờ bung ra quýt m è o m ó n g vớt lảo đảo lui lại một bước kém chút té lăn trên đất quýt m è o vẫn như cũ hệ hoại nhưng dường như đã n g á n ở chỗ này cái địa phương phơi nắng thế là quýt m è o bò lên y ê u nhã đi hướng xuất khẩu cũng chui lên bùn h ò a a heo n è o người còn không thể đi đang cố gắng công việc tiểu nữ hải liếc mắt một cái đã nhìn thấy muốn sớm tan tầm quýt mẹo hai đầu chân sau nhưng tiểu nữ hài nào quá mạnh không cẩn thận té xuống bỡ lạ dơ lập tức đưa tay tiếp được tiểu nữ hài mở g ỉ n m giỏ thành đại lực sĩ tranh tài quýt mèo một ai Bỡ lạ dơ xứng sở túi đầu nhìn về phía tiểu nữ h à i hắn ôm lấy tiểu nữ h à i mà tiểu nữ hài mang theo quýt mèo chân sau hắn b ậ i vậy gián tiếp dơ lên quýt mèo đại ca ca cảm ơn ngươi tiểu nữ hài tránh thoát bỡ lạ dơ h ắ t hiu một tiếng rơi vào trên mặt đất sau đó một bộ đại nhân bộ dáng lắc, lắc ngón tay của mình nhưng là ngươi vừa mới chính là gian lận à nhất định phải dựa vào chính mình bản lĩnh dơ lên con mèo n h ó n nha ta biết ta sẽ không phạm Bở bắt Lạ Dờ sờ đưa đầu, tay tiểu Tiểu tới tất này sờ hải nói. hải nơi nhu nữ ôn nữ cảm o cho mệt mồ hôi. Gà lấy xuống chính mình một làm Cảm việc tiểu tiểu thưởng. đầu đầy đưa xuống lấy cây hôi. chính hải, hải lông công Gà gắng cố nữ nữ ban vũ ơn ngươi đại ca ca ga thịt thị tiểu nữ hải vui vẻ đem lông vũ coi như kẹp tóc đừng ở lưu hải bên trên h ư ớ n g phía bờ lạ dợ lộ ra nụ cười sán lạ loại này chất p h á t nụ cười để bờ lạ dợ nhớ tới mạ gì cả mạ gì cả cũng sẽ bởi vì những vật nhỏ này lộ ra nụ cười vui vẻ nhưng nếu như hắn nhớ không lầm mạ dị cả tựa hồ là cả nước quán quân cấp đại lực sĩ k ê u mạ dị cả nhất định tham gia mở đỉnh d ọ thành đại lực sĩ tranh tài lấy mạ dị cả xử sự tác phong chắc chắn sẽ không dùng hối lộ tranh tài đạo cụ loại này mưu lợi biện pháp nàng sẽ trực tiếp dùng man lực dơ lên mèo tốt rồi ta nên dùng tới bản lĩnh thật sự vẫn là giờ dùng sức mở rộng thân thể một cái thân thể tùy theo bành trướng biến thân làm bạch ngân lang nhân mặc dù bây giờ không phải buổi tối nhưng là bạch ngân lang nhân trạng thái dưới đối lực lượng tăng phúc vẫn như cũ thập phần cường đại uy ngươi sẽ không phải định dùng man lực dơ lên những này hóa thân a gà bị b ỡ la s e r đột nhiên biến thân dọa bay n ả y cánh bay ra ngoài chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp lấy lòng những này mèo để bọn chúng tự nguyện bị dơ lên đi ta có thể không dối trá b ỡ la s e r đột nhiên bắt lấy bị tiểu nữ hải bắt trở lại quýt mèo hắn muốn từ cái thứ nhất gian lận thành quả bắt đầu một lần nữa khiêu chiến quýt mèo trọng lượng tựa như là vô cùng mạnh mẽ lò x o càng l à dùng sức gặp phải sức chống cự liền càng mạnh b ỡ la s e r chỉ là hai tay nắm lấy quýt mèo dưới nách nhưng là hai chân lại trực tiếp lâm vào mặt đất khổng lỗ như thế động tinh hấp dẫn đến những người khác chú ý Trung quanh người xem nhau nhau nhìn lại, những lực lượng kia mạnh chính kia lại, đại xem mẽ lực lực sĩ vợ ô cùng cẩn thận cầm đùa mèo đồng, hy vọng có thận đồng, vọng thể hy mèo đùa đ ư c thích mà chủ đến động nhóm nâng mèo mà yêu lạ ê n thân thể, chỉ có bỡ l giờ một người một chính d i khởi kiêu ệ n sướng cũng h i giờ ế n Bỡ lạ c không phải là không nghĩ đi đường tắt trên thực tế hắn nhìn đến so thi đấu nội dung về sau ngay lập tức liền hối hận không có hào hào học như thế nào lấy lòng mèo hắn càng không phải là có cái gì cao khiết tình cảm sâu đậm hắn chỉ là đơn thuần nhớ tới mạ d ì cả cũng không muốn bại bởi mạ dị cả mà thôi vợ lạ dơ bên người sinh ra vô cùng khoa trương sung kích trên người áo bào trắng bị thổi da ngân bạch đầu sói bại lộ đi ra một m á y mắt tất cả mẹo vừa quay đầu đồng thời nhìn về phía bỡ la dơ bọn nó đôi mắt dựng thẳng lên giống như là một loại nào đó loài rắn đôi mắt làm tồn tại lại không tồn tại thứ nào đó chủ động tiến hành quan sát lúc tự thân bộ mặt thật cũng theo đó bại lộ trần thế cự mãng giỏ mùn g ẳ n g đờ t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai hàm vĩ xà tiêu ký t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai hàm vĩ xà tiêu ký bỡ la dơ cái gì cũng không có trông thấy chỉ có đen kịt một m à u hắn nhớ tới gà đã nói làm một vật quá to lớn tồn tại cả ngược lại vô cùng yếu kém đến mức một mực ở trước mắt lại không cách nào chú ý tới tựa như người thường xuyên sẽ cảm thán núi cao nguy nga lại sẽ không bởi vì chính mình vì vị trí thế giới to lớn mà cảm thấy than nhẹ giống nhau b vợ lạ dở trước mắt xuất hiện thế giới đến mức hắn một nháy mắt thân ở tại thế giới bên trong không thể nhận ra cảm giác đến trước mắt của mình có cái gì nhưng chúc phúc siêu thoát tại thế giới bên ngoài cho nên hắn biết mình vị trí thế giới tên trần thế cự mãng dọ mùn g ặ p đờ một con như là thế giới thật lớn rắn b vợ lạ dở không cảm thấy đối phương tồn tại ý đối phương chỉ là chú ý tới hắn túi xuống thân thể đánh ra hắn cùng sử dụng lưỡi rắn thu tập tin tức của hắn mà thôi hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ ấm áp kia là lấy hắn hình dạng đối càng thêm xa xa x b vợ là g i đột nhiên thở dốc một hơi hắn còn không có chậm tới t r u n g quanh lại chuyển đến đinh thai nhức góc a n mừng âm thanh hắn dơ lên quýt mèo đồng thời không chỉ là dơ lên quýt mèo toàn thân hắn trên dưới đều b ò đầy mèo tương đương với một hơi dơ lên tất cả vật nặng đây là không hề nghi ngờ quán quân đã thỏa mãn nghề nghiệp giải tỏa điều kiện lv sáu mươi bảy một lv sáu mươi tám một đại lực sĩ hàm vi xà lv một đây là đủ để cùng người khổng lồ địch nổi bắt thịt chỉ có dơ lên trần thế cự mãng lực sĩ mới có thể thu được đặc thù cấp bậc đặc thù thuộc loại sẽ kế thừa cho nghề nghiệp này tiền đến g i i hiến tế dung học kế tiếp nghề nghiệp có thể học tập kỹ năng hàm vĩ xà trưởng thành ép siêu lực lượng tăng lên ép tiếng sấm ném ép siêu cường thể phách ép cường lực hoạt tính ép cao tốc thay c ũ đổi mới ép cực d a i khẩu vị ép vợ lạ giờ nhìn chăm chú nâng lên quýt mèo hắn nhìn chăm chú kia xong vực sâu đôi mắt ý đồ từ đó tìm ra thứ gì nhưng là hắn ánh mắt tựa như là ném vào đầm sâu c ụ c đá trừ một chút gợn sóng bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào mèo quýt mèo ngáp một cái tranh thoát bỡ lạ dơ tay ưu nhã rơi xuống đất cái khác mèo tại bỡ lạ dơ bộ lông màu bạc gian dừng lại trong g â y lát một lát sau cũng na Ý vị này không có có khả năng n g ư biết lại h à là n tốt là xấu từ ngắn hạn đến xem tựa hồ là một chuyện tốt bất quá là người chủ trì đem quán quân ban thưởng đưa tới thời điểm b ỡ lạ dơ liền không lại xoắn suýt kỵ sĩ chiến hoa mặc dù mang theo giải chiến tri chi danh kỳ thật cũng không có tăng lên sức chiến đấu năng lực mặc nó vào tiến hành chiến đấu chứng minh mình thực lực là hàng thật giá thật dùng vô số chiến đấu đem này hóa thành tử vong đến bước chân đại lực sĩ tranh tài kết thúc cùng chung quanh quần chúng gieo họ dẫn tới rất nhiều người trong đó có không ít tha hương người bọn họ nhìn thấy trên thân b ò đầy con mèo bạch ngân lang nhân lúc phản ứng đầu tiên chính là dùng hai tay so với một cái k h u n g đông điên cuồng ghi chép cái gì bợ lạ giờ đột nhiên lắc một cái phát giác được một loại nào đó nguy cơ lập tức phủ thêm áo b ả o trắng chạy trốn lên lần trước tha hương người nhóm điệu bộ cái tư thế này danh dự của hắn chính là hung hăng nhận uy hiếp tha hương người nhìn thấy bợn năng liền đuổi theo nhưng là làm sao người du đã náo bảo trắng hiệu quả thực tế q u á cường hãn vợ lạ giờ chỉ là trong đám người hoàng hai lần liền không thấy bóng dáng người bây giờ tốt nổi danh a gà vô cùng cười trên nỗi đau của người khác nhạo báng ỡ ợ lạ giờ, kết quả chung quanh lập tức có tha hương người hô to hắc thu k ỵ sĩ、si、có một con chim lớn tìm đại điệu cái gì hắc thu k ỵ sĩ、si、có cái gì chim gà lập tức chật vật trốn ở vợ lạ giờ áo bảo trắng phía dưới run l y bầy tha hương người nhiệt tình rất cao nhưng cũng may không cái giày ăn mặc người du đã náo bảo trắng người là quy tắc ẩm cho nên những cái kia tìm kiếm tha hương người cũng chỉ có thể mụ tịm vợ ghng i ó thành công th r ờ i đi mở g ỉ n m rõ thành thời điểm bợ lạ d ở lần nữa thanh toán thông quan chi phí hai kim tệ cái này một vào một ra liền muốn bốn kim tệ a không có tha hương người lần theo dấu vết bợ lạ d ở v u n g lòng xuống đồng thời cũng đau lòng lên ví tiền của mình trên người hắn tài phú chỉ có ngay từ đầu hẹn bị giao tiền đặt cọc về sau toàn bộ hộ tống ủy thác trở nên càng ngày càng phức tạp hắn cùng hẹn bi ổ ạo gì quan hệ cũng càng ngày càng thân cận đến mức số dư không có kết cho nên bợ lạ d ở dùng coi như tính toán tỉ mỉ có thể cái này thông quan phí không khỏi cũng quá đắt đỏ gà ngay từ đầu còn rất kỳ quái bợ lạ dợ trong lòng đau cái gì nhưng là đi qua bợ lạ giờ giải thích người bình thường thu nhập sau mới bừng tỉnh đại ngộ Hoa、wow. không phải không thể lý giải. thành thị khắp hiểm thông phí bình thường. tính mình, thừa hắn sinh hoạt tại thành, có thể hiểu được thông quan phí đắt như thế ý nghĩa. Nhưng về sau hắn cần thường xuyên xuất nhập thành thị, tính toán mỗi một lần chi、tiêu. hắn liền có thể hiểu thành ngoài loại cao bảo toán A. đa ta. Ai, quan của vừa kia quan sau Rất Trước xuất vật, tại tài tệ. tại đắt toán một tiêu, đều được giải, nơi quái người giờ lại kiếm mỗi liền cái cũng cũng còn cằn có cần có bên nguy này sản vẫn xuyên lần lý là là lạ ý Bỡ bạ về vệ Có lúc đánh bởi vì tường thắc đều n h thành thủ vệ công việc đồng dạng đều là tha hương người tại phiên trực nguyên nhân tha hương người rất nhẹ nhàng liền có thể biện thủ tiến vào thành thị cũng may dịch trạm cùng thôn trang không cần thông quan phí vẫn lạ dở lầm bầm một tiếng suy nghĩ chính mình trên đại lục lữ hành thời điểm cũng muốn làm chút ủy thác luôn không ràng buộc trợ giúp hắn liền muốn liên thành thành phố còn không thể nào vào được đúng vừa mới tha hương người quá điên cuồng cho nên ta không kịp hỏi thời điểm tranh tài đám kia hóa thân thành cái gì cũng đến trên người ngươi rồi gà nhớ tới chính sự nghiêm túc hỏi nếu là đám kia bình thường m h o b ò bợ lạ d ờ một thân nàng chỉ biết xem náo nhiệt nhưng nếu là một loại nào đó tồn tại hóa thân nàng liền muốn lo lắng À, cái kia a ta nhìn thấy một con rắn gọi bợ lạ dợ nhất thời n g ạ lời cùng n ệ mị ạ cự nhân lúc kia giống nhau hắn quên đi con rắn kia tên sự tồn tại của đối phương thực tế quá khổng lồ phức tạp đến mức không hoàn toàn phân tích đối phương liền vô pháp ghi nhớ nhưng hắn vẫn là có nhìn thấy con rắn kia chứng cứ người nghe nói qua hàm vĩ x à sao cái này gà trên mặt b ư ớ c lên mồ hôi lạnh là cái rất tồi tệ r a hỏa à, nói không chừng so neem ì hạ cự nhân không so ti tan cự nhân còn mạnh hơn chương một trăm chín mươi ba đơn giản đ ổ đần ngược lại đi chương một trăm chín mươi ba đơn giản đ ổ đần ngược lại đi bất luận cái gì sinh vật đều có quyền lợi truy cầu linh hồn vĩ đại cho dù là một đầu đại phổ thông bất quá giá thú chỉ cần từ đầu đến cuối nâng cao lấy đầu、lâu. tự hào còn sống một ngày nào đó có thể chạm đến bầu trời nhưng có chút sinh linh từ xuất sinh bắt đầu liền bị n g u y ợ n rụa lấy tà ác linh hồn sinh ra mở to mắt một khắc này liền bị đặt vào vực sâu không đáy mà con rắn kia từ xuất sinh bắt đầu liền cùng huynh đệ t ỷ m ộ i của mình tách rời bị vĩnh viễn giam giữ tại vực sâu chi hại bên trong con rắn kia là người xấu sao tại gà thấp giọng trình bày về sau vợ lạ d ở hỏi đây không phải tốt cùng hư vấn đề đã quyết định tốt số mệnh sinh ra tà ác linh hồn vì tử vong mà sinh ra cùng biết được hết thảy nhìn chăm chú lên hết thảy lại không ngăn cản đản sinh người đứng xem biết được lấy chuyện xưa gà lắc đầu n ữ khí trầm trọng có lẽ gà còn đem chính mình chết yểu bí mật cùng mình phức tạp thân thế giấu ở trong lời nói nhưng vợ lạ dơ lại rất tùy ý khoát tay náo sơ k i m ai ta rõ ràng chỉ là hỏi ngươi nó là đầu tốt rắn vẫn là đầu hư rắn mà thôi vợ lạ dơ bộ pháp nhẹ nhàng chỉ là thành thơi thành thơi đi lên phía trước lại vượt qua gà rất xa thiếu niên giơ lên tay phải theo thứ tự dựng thẳng lên ngón tay của mình bày tỏ trong mắt của hắn thế giới thế giới này tất cả mọi chuyện đơn giản bốn loại tình huống người tốt làm việc tốt người tốt làm chuyện xấu người xấu làm việc tốt người xấu làm, tốt, người xấu làm chuyện xấu năm tháng dài đằng đắng mang đến kinh nghiệm để gà luôn luôn suy nghĩ rất phức tạp lên tới tinh không vận mệnh hạ đến t r ù n g tộc huyết thống nghĩ quá nhiều liền dừng lại tại một chỗ gà nhìn xem bợ lạ dở càng chạy càng xa lập tức nóng nảy đuổi theo nàng quên đi phi hành quên đi những cái kia khổng lồ phức tạp cố sự dùng hai cái móng đuốt trên mặt đất chạy lay động đuổi kịp bợ lạ dở nhưng nàng không phải muốn thừa nhận bợ lạ dở nói những cái kia ngây thơ lời nói mà là muốn đứng ở đồng dạng ngây thơ góc độ để bợ lạ dở biết mình nói lời có bao nhiều ngây thơ vậy ta cũng đem chuyện nói đơn giản điểm tốt rồi có lẽ nó là đầu tốt rắn nhưng uy n g ư ơ i n h â n vật thiết lập không nên hiểu rõ trong đó nỗi khổ tâm sau đó ý đồ giải quyết sao gà khó có thể tin há to miệng sững sờ ngay tại chỗ bởi vậy nàng lại một lần nữa bị bỡ lạ d ở vượt qua nhưng lần này bỡ lạ d ở lại xoay người ngược lại đi một cánh tay chỉ vào chính mình ngón tay kia lấy gà bởi vì ta phụ trách làm đơn giản đồ đần ngươi phụ trách làm phức tạp đồ đần ngươi là ta người mang tin tức ngươi được nói cho ta ta rốt cuộc sẽ chọc cho bao lớn phiền phức mới được tiếng ngẩm lấy ý cười lời nói đủ để phát họa ra áo giáp hạ thiếu niên ánh nắng nụ cười mà ngược lại đi thiếu niên không cẩn thận bị một khối đá trượ gà bay đánh tới dùng m ó n g đốt bắt lấy thiếu niên áo giáp bay nhảy cánh để cái này không đúng lẽ thường thiếu niên giữ vững thân thể thật bắt ngươi không có cách nào gà buồn r ầ u nhưng cũng đang cười ai nha đã ngươi nói như vậy vậy ta chỉ có thể cố mà làm làm phức tạp đần không đúng vì cái gì ta vẫn là đồ đần cảm giác phức tạp đồ đần so đơn giản đồ đần còn cấp thấp có loại tự tìm khổ ăn cảm giác gà chuyển động đầu của mình cho dù đem đầu chuyển đến đằng sau cũng không có làm rõ mình rốt cuộc có phải hay không đồ đần đừng để ý loại chuyện nhỏ nhạt này vẫn là giờ đứng vững thân thể đem chủ đề rời đi trở về mặc kệ rắn là tốt hay là xấu chúng ta tóm lại là muốn tìm nó cái kia tìm kiếm bạch dương tiên đoán sao gà c h ấ m ngâm trong chốc lát nói nghiêm túc nếu như trong dự nôn rắn chỉ là con rắn kia lời nói nói không chừng thật có thể làm được tại không long trời lỡ đất tình hương dưới tìm kiếm được bạch dương nói thế nào vợ lạ dợ nhấc lên hứng thú nghe gà đối tiên đoán lý giải cái này muốn từ con rắn kia bản thân bắt đầu nói mặc dù lời này có điểm giống là tại rèm pha vị kia ti tan cự nhân nhưng con rắn kia lại là muốn xa so với ti tan cự nhân muốn khổng lồ rất nhiều gà xác mặt nghiêm trọng đồng thời cũng sợ hai than phục lấy trên thế giới vậy mà tồn tại loại này tồn tại nếu như nói ti tan cự nhân đem thế giới xem như chính mình sân khấu khiêu vũ k i a rắn chính là vờn quanh ở toàn bộ sân khấu tồn tại nếu như rắn y đ ồ bắt đầu núp đích bảo khoáng nhân số lượng lại lật mấy lần đều không đủ lấy khống chế lại đại lục bởi vậy nó vừa ra đời liền bị đặt bên trong biển sâu rắn ở chỗ đó hải dương cùng bạch dương ở chỗ đó hải dương là liên thông đúng không v n là giờ rõ ràng gà muốn nói ý tứ này cũng không kỳ quái tất cả dòng nước đều sẽ quy về hải dương là thưởng thức không sai nhưng không chỉ là như vậy nó là vờn quanh thế giới rắn cho nên tại khái niệm bên trên nó thân thể thông hướng thế giới này bất luận cái gì địa phương chỉ cần nó nguyện ý há miệng để ngươi thông qua thân thể của nó ngươi liền có thể đến bạch dương ở chỗ đó hải dương gà sau khi nói xong dường như cảm thấy mình giống như rèm pha ti tan cự nhân thế là bổ sung một câu mặc dù nó là rắn nhưng nó bản thân chủng tộc lại là người khổng lồ cái gì lúc đầu tràn đầy phấn khởi bợ lạ i ờ đột nhiên nhăm nhó chẳng lẽ là mọc ra đầu rắn người vậy ta liền có chút làm khó muốn từ từ người trong nông đít đi ra vẫn có chút gà lập tức rõ ràng bợ lạ i ờ ý tứ hợp lấy nàng đang giải thích thời điểm bợ lạ dờ đã có sáng tỏ kế hoạch đó chính là từ rắn miệm bên trong đi vào từ rắn bài tiết miệm ra tới hiện tại bởi vì hoài nghi rắn kỳ thật chỉ là lớn lên đầu rắn người liền bắt đầu lối bước lấy rắn kích thước bế lại gấp ít môn với n g ư ơ i đến nói cũng cùng sơn động giống nhau gà liếp mắt hiếm thấy đối bợ lạ dở sinh ra im lặng cảm xúc r ắ n là rắn ta có thể cam đoan với n g ư ơ i nó khẳng định là g á i từ đầu đến đôi rắn vậy là tốt rồi chui rắn ít môn ta không có bất luận cái gì tâm lý kháng cự bợ lạ dở nhẹ nhàng thở ra vũ bộ ngực tràn đầy tự tin nói tốt rồi hiện tại ngươi có thể nói cho ta con rắn kia ở đầu đi nếu là thời gian đủ chúng ta hiện tại liền có thể đi xem liếp mắt một cái gà đột nhiên lộ ra tươi cười q á i Cái từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người từ tận cùng thế giới nhảy xuống dùng tính mạng của mình đi thăm dò thế giới bí mật lớn nhất nhưng không một không biến mất tại trong vực sâu cho đến ngày nay chương ũ n g c ỉ có tha h người t h h ỉ n t h o ả n g sẽ t ì m k í chín t h c h à y xuống, mươi à những tha h cái kia trở về n n g g ư ờ bốn nếm g có thử được cái bất t luận n gì kỹ năng mới tử chương i ta được n một i m trăm chín mươi bốn nếm thử kỹ năng mới khiêu chiến kia cái gọi là vận mệnh không phải chuyện khó nhưng nhảy xuống tận cùng thế giới coi như có chút khó cái trước chỉ cần lấy rút khí chỉ cần không từ bỏ trên ó có m lại là biện cái sẽ sao nhưng pháp, thật ấ t c thực tế lớn đi một g nhất khó khăn thời giống là hắn động ném ăn giống nhau cho r tìm không thấy nguyện ý cùng chính mình chiến đấu quái vật nhưng đại bộ phận lv bảy mươi trở xuống quái vật khi nhìn đến bờ lạ dờ một nháy mắt liền sẽ nằm dạp trên mặt đất mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt nhìn chằm chằm bờ lạ dơ đại kiếm một bộ tùy thời có thể hóa thành vĩ đại sư tử m ô i an bộ dáng như vậy bờ lạ dờ khẳng định là không xuống tay được chỉ có thể tìm kiếm những cái kia nguyện ý chiến đấu quái vật cũng may mở ghìm rõ thành dùng tha hương người lời nói đến nói là hậu kỳ thành thị chung quanh quái vật bình quân trình độ tại lv bảy mươi năm tà hữu nghiêm túc tìm vẫn có thể tìm được đối thủ cường ma thú nhân lv bảy mươi sáu tiếp nhận đến từ ác ma dụ h o c bị ma khí xâm lấn về sau thích nuốt linh hồn thú nhân. Ngào ngào ngào b vĩ đại sư tử linh hồn cao quý chi chim linh hồn giống như là một trận thao thiết thể yến mà thấp đẳng cấp chính là để nó thỏa thích dùng ăn thư mời vợ lạ giờ do xét hạ đối phương tất cả đều là nhược điểm thân thể đem vặn vẹo đại kiếm cắm ở trên mặt đất hướng phía cường ma thú nhân vây vây tay cũng không biết vị này cường ma thú nhân thai nạn trước người có phải hay không vị có tôn nghiêm chiến sĩ nhìn thấy b ợ lạ dơ bỏ vũ khí xuống về sau thế mà cũng bông xuống trong tay đại bồng truy mở ra rộng lớn cánh tay liền đánh tới b ợ lạ dơ đẻ xuống thân thể tại cường ma thú nhân đến gần trong nháy mắt vung vẩy lên nằm đấm mỗi một q u y ề n đều giống như hạng nặng đạ n tháo lại giống là cồn u g phong mưa rào cường ma thú nhân mặt ngoài định mức nhận chiếu cố vạt mẹo răng nhanh bắn ra ngoài không đến mấy giây cường ma thú nhân liền ngao ngao kêu chạy về một lần nữa cầm lấy chính mình cháy gỗ sau đó lại ngao ngao kêu xông trở lại đối mặt k vợ lạ d ở không tránh không phòng mà là d ơ lên tay trái của mình cường ma thú nhân phát ra k h á i dị chế dễ ức cười nhạo bợ lạ d ở vậy còn không như nó to bằng ngón tay cổ tay thế mà mưu t o a n tiếp được toàn lực của nó một kích với anh đại điệu bị cường ma thú nhân lực lượng manh ra một cái hố to bình thường sinh vật không hề nghi ngờ sẽ dưới một kích này thịt nát sư ơ n g tàn nhưng cường ma thú nhân lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi vợ lạ d ở tay trái vững vàng tiếp được nó chảy gỗ mà nó vô pháp đem chảy gỗ từ bợ lạ d ở trong tay rút đi người đang chơi chính mình món đồ chơi mới sao thấy do hết thầy ga lộ ra cưng chịu nụ cười không có ngăn cản mà là ưu nhã kích động cánh cho cái này bướng bình thiếu niên đầy đủ chơi trò chơi không gian ta chính là c h ọ n vẹn dùng bảy điểm kỹ năng đâu không được mỗi một cái đều thử một chút vợ lạ giờ nhẹ nhõm đem cường ma thú nhân chạy gỗ chuyển đến một bên hắn thậm chí không có biến thân làm bạch ngân lang nhân lực lượng giá trị đã hoàn toàn áp đảo đẳng cấp cao hơn nhiều hắn cường ma thú nhân hàm vĩ xà trường thành ép rắn thân thể quá vĩ n ạ cho nên nó vĩnh viễn đ ó i mà thế giới này không có cái gì đồ vật có thể thỏa mãn no môn ăn cho nên rắn cắn ở cái đuôi của mình dùng thân thể của mình thỏa mãn môn ăn dùng thân thể của mình trở nên c cái thứ nhất tám giây tiếp tục tổn thất hp cũng tiếp tục tăng lên lực lượng của chính mình cái thứ hai tám giây tiếp tục khôi phục sinh mệnh giá trị cũng đem lực lượng giảm xuống hồi lúc đầu trị số đến thứ tám giây thời điểm bỡ lạ g i ờ lực lượng đến đ ỉ n h phòng cường ma thú nhân chảy gỗ bị bóp vỡ nát một giây sau bỡ lạ g i ờ lực lượng giá trị bắt đầu hạ xuống nguyên bản định chạy trốn cường ma thú nhân ngửi được lực lượng biến hóa lập tức lại giang giải múa trào nhào tới Bỡ lạ giờ dờ tay lên cánh tay kẹp lấy cường ma thú nhân bắt tới cánh tay dùng qua vai ngã tư thế đem cường ma thú nhân ném ra ngoài đây chỉ là, một bình thường ném kỹ, nhưng là cường ma thú nhân lại giống như là một viên đạn tháo sen lẫn âm thanh sấm sét bay về phía bầu trời tiếng sấm ném ép lấy vô song vĩ lực cầm trong tay chi vật ném mà ra bầu trời sẽ bởi vậy vang lên như sấm sét t ầ m ẩm thanh âm đây là một cái ném kỹ năng nhưng là ai nói không thể đem kẻ địch coi như ném vật ném ra bay thật cao a vợ lạ dở giơ tay lên cản trở ánh nắng nheo mắt lại nhìn lên bầu trời trên bầu trời có một điểm đen mà điểm đen từ từ lớn lên vợ lạ dở lui lại hai bước cường ma thú nhân vật rơi tự do quay một tiếng nện vào mặt đất cường ma thú nhân da dày thịt béo chỉ tổn thất một nửa hp đồng thời đi vào thú nhân chi huyết quần bạo trạng thái sâm bạch xương cốt phá thể mà ra cơ bắp v ặ n lại với nhau biến thành lực lượng khối thịt mà cường ma thú nhân mặt một trận v ậ n mèo trong hốc mắt toát ra sâm bạch địa ngục c h i hỏa đây chính là cường ma thú nhân chân thực bộ dáng ác ma xương cốt giống như là thao tắc bút bê giống nhau không chế thú nhân cơ bắp không cần lại lo lắng xương cốt không chịu nổi lực lượng về sau thú nhân cơ bắp lực lượng hoàn toàn giải phóng giống a a cường ma thú nhân điên cuồng vẫy tay không để ý chút nào cơ thể của mình trong công kích bị hao tổn vợ lạ dợ linh hoạt tại cường ma thú nhân cánh tay gian né tránh tính toán hàm vị xà trưởng thành thời gian đột nhiên cường ma thú nhân hao nghiệm ra hỏa diễm năng lượng ở trong đó ngưng tụ. nhắm lại vợ lạ d i ờ xử suất đấm móc tại cường ma thú nhân phát xạ công kích trong nháy mắt để cường ma thú nhân ngậm miệng lại khiến cho tạt nòng mà lúc này đây vợ lạ d i ờ lực lượng lần nữa đi vào m á t trị số mà lần này hắn đồng thời sử dụng siêu lực lượng tăng lên ép siêu cường thể phép ép tiếng sấm nem ép vợ lạ d i ờ dùng sức hướng phía trước vung tay lên hắn tưởng tượng bên trong hình tượng là cường ma thú nhân một nháy mắt biến mất giống như là một viên đạn pháo ở phương sa nổ ra một viên xinh đẹp đám mây trên thực tế là cường ma thú nhân đứng tại chỗ không có nhúc đích thay vào đó chính là hơn phân nửa thân thể biến thành hóa thành đen đỏ giao nhau giả lập khối lập phương g i i đầy l Cái n à y quy lực lớn quá mức đi ném lực lượng quá lớn đến mức chỉ có n ắ m lấy một bộ phận nhục thể bay ra ngoài còn lại bộ phận còn tại tại chỗ chưa kịp phản ứng c ư ờ n g ma t h ú nhân thân thể c h ậ m r ã i b ụ i đất h ó a bi ế n mất chỉ để lại một viên gây r ă n g người khiêu chiến chi nhà t h ú nhân lấy lanh v ố t của mình vi tôn nghiêm dùng cái này r ă n g l a n h có thể dùng để khiêu chiến t h ú nhân bộ lạc t ủ t r ư ơ n g địa vị b ỡ i lạ dơ nhặt lên r ă n g l a n h tiện tay bỏ vào nhà kho về sau càng nhiều c ư ờ n g ma t h ú nhân xuống tới từng cái đều đôi bở lạ dơ cùng gà thèm nhỏ dãi chưng một trăm chín mươi năm t h ợ lạc chi thân sẽ hạ xuống bình đăng chế tài chưng một trăm chín mươi năm phật lạc chi thần sẽ hạ xuống bình đẳng chế tài cường ma thú nhân là mở g ỉ n m dọ thành xung quanh hy hữu quái vật rơi xuống vật cũng là cực kỳ hiếm thấy cùng ác ma tương quan tài liệu mà hy hữu nhất chính là bợ lạ dở cái thứ nhất đánh bại cường ma thú nhân rơi xuống người khiêu chiến chi nha cái này tựa hồ là chỉ có bị ác ma dụ hoặc trước có khiêu chiến tù trưởng địa vị năng lực hoặc là tù trưởng mới có sát xuất rơi xuống đạo cụ có cái này đạo cụ liền có thể khiêu chiến đối ứng bộ lạc tù trưởng sau khi thắng lợi liền có thể có được cái kia bộ lạc cùng bộ lạc sở thuộc thú nhân bởi vì thú nhân có được rất lớn một mảnh thổ đ ị a nguyên nhân vô pháp từ lãnh chúa trên tay đạt được thổ đ ị a tha hương người sẽ đi đoạt thú nhân bộ lạc đương nhiên là thông qua thú nhân chính quy quá trình xử lý tù trưởng sau đạt được thổ đ ị a tại thú nhân trở thành trung lập thế lực về sau tha hương người không thể lại đơn giản t h u bạo đi đánh giết tù trưởng hoặc là tù trưởng vị trí người khiêu chiến đến thu hoạch được khiêu chiến đạo cụ còn biết rơi xuống khiêu chiến đạo cụ cũng chỉ có giá ngoại cường mà thú nhân bởi vì bợ lạ dở cũng không am hiểu chỉ huy người khác cho nên người khiêu chiến chi nha cũng chỉ có thể tại về sau chuyển giao cho hẹ bi để hẹn bị đi sáng tạo giá trị cái khác cường ma thú nhân rơi xuống phần lớn là ác ma chi cốt trong đó xương sống lưng biểu hiện có thể dùng để chế roi xương đùi có thể dùng để chế bù mẹ dạng những này tài liệu đối bợ lạ dở cũng không có tác dụng gì bất quá có thể dùng để làm làm luyện tập rèn đúc vũ khí thí nghiệm tài liệu đơn giản chỉnh lý s o n g bợ lạ dở phát hiện hữu dụng nhất vẫn là cường ma thú nhân nhóm điểm kinh nghiệm để hắn thành công thăng cấp đến lv sáu m ộ t thợ săn đến lv một bất quá ta đánh bại mười đầu cường ma thú nhân mới thăng lên một cấp bợ lạ dở nhức đầu vung vẩy một chút trong tay vặn vẹo đại kiếm kiếm áp, áp đảo một mảnh cỏ xanh năm cái nghề nghiệp gào khóc đòi ăn gánh vác lấy điểm kinh nghiệm đến mức thăng cấp vô cùng chậm chạp kim sơn dương còn hữu dụng sao loại kia hy hữu quái vật một ngày nhiều nhất chỉ có một con không cần thiết đặc biệt vì kim sơn dương đi một chuyến đoạn cương s ơ n m ạ c h gà bay đi qua cho ra ý kiến của mình vẫn là một cái c h ủ ý ngung ố c đi khiêu chiến tinh long thế nào vừa vặn trong tay của ngươi còn có khiêu chiến đạo cụ kim dương mao ngươi lúc này đến không lo lắng ta rồi vợ lạ giờ l i ế mắt hắn xem như rõ ràng gà tâm tư hắn biết trên bầu trời không chỉ có mười hai cái vĩ đại linh hồn hết thể có tám mươi tám vị đối với chiếm cứ mười hai cái dẫn đạo chúng sinh linh hồn vị trí vĩ đại linh hồn gà là tôn trọng cái khác gà là nhìn xem không vừa mắt bởi vì tinh long vị trí rất vi diệu so trên trời s ở không được vĩ đại chi long một bên so dưới mặt đất không đủ rắn nét cái răng chiếm vị trí kia thuần túy là nó đạn sinh sớm gà nâng nâng hai tay của mình làm ra b u ô n g tay động tác kế tiếp vợ l à giờ biết gà lại muốn nâng lên một cái vĩ đại linh hồn phượng hoàng đúng không ta biết ta biết vợ lạ dậm đã biết gà muốn nói lời gia hỏa này muốn trở thành cao thiên chính tòa vì thế c ũ n g là giống chim phượng hoàng tọa liền lộ ra thiết lập xung đột người ta đều rơi xuống ngươi còn muốn nhớ thương người ta sao phượng hoàng là sẽ không rơi xuống nó chỉ biết già yếu đến không được không rơi xuống mà thôi chờ nó tuổi thọ đến cuối cùng liền sẽ tự tiêu giục hòa trọng sinh gà gần sát b ợ l à giờ dựng thẳng lên cánh giống như là đang giảng thì thầm giống nhau nhỏ giọng nói nghe ta nói phượng hoàng tuổi thọ đặc biệt trường hiện tại chỉ sợ đã lao không tưởng nổi chính là thừa cơ hạ thủ cơ hội tốt nó vì cái gì không chính mình kết thúc sinh mệnh của mình nó không thể sớm trọng sinh sao vợ lạ g i ngược lại để ý một chuyện khác chỉ có tuổi thọ tự nhiên đến điểm cuối cùng trọng sinh thời điểm mới có thể đem kinh nghiệm t u ế nguyệt toàn bộ hóa thành lực lượng cái khác tử vong thì là tử vong chân chính sẽ để cho nó liền ký ức cùng nhau toàn bộ đều v ề không nhìn ra vợ l à giờ cũng không muốn đi hát phượng hoàng gà bất đắc di từ bỏ mình ý nghĩ ngược lại làm lên từ điện sống nó tại ti tan cự nhân xuất hiện thời điểm chết một lần cùng t h â n đại cùng nhau tan thành mấy khói hiện tại cái này cùng thời đại này cùng nhau trưởng thành đến nay vậy nó trí nhớ thế nào vợ l à giờ nhớ tới e n nhị chuyện nếu như phượng hoàng cùng thời đại này cùng nhau sinh ra vậy nhất định nhìn thấy kia đủ để cho người vĩnh sinh không quên long trời lở đất tràn cảnh muốn tìm tới thế giới ngầm lối vào không có khả năng thật chẳng có mục đích tìm đ ò i đã từng bởi vì trời lật ngược lại sinh ra khe hở chính là rất tốt đột phá khẩu có lẽ phượng hoàng cũng trông thấy kia thần kỳ thế giới ngầm cũng nhớ kỹ khe hở hiện tại vị trí khó mà nói a chim đầu góc có thể tốt bao nhiêu a g ã ngay cả mình đều chế rêu đi b ả o đồng thời chính mình không chút nào tự biết mà lại coi như nó còn nhớ rõ nhưng nó để bảo đảm chính mình lần này có thể hoàn mỹ trọng sinh đem xào huyệt thu xếp tại hoàng kim thụ hải bên trong chúng ta một lát đi không được a nói đến đây sự kiện sinh mệnh thụ nói qua hoàng kim thụ hải không mở ra là bởi vì bách thai hàng hà ngay tại thông qua thông đạo ăn mòn hoàng kim thụ hải vợ lạ giờ đột nhiên nhớ tới cái kia áo rách của mình rõ ràng là nhân loại lại khắp nơi không giống người đặc thù tồn tại sinh mệnh thụ hiện tại nệ mỹ ạ cự nhân quản hạt bách thai hàng hà đã biến mất ta có hay không có thể đi vào hoàng kim thụ hải vợ lạ giờ không có một khắc quên hoàng kim quốc chuyện hiện tại các đờ dìn cùng nghẹn nì ạ cho ra hai cái hoàn toàn trái lại hoàng kim quốc có thể chân chính khách quan miêu tả ra hoàng kim quốc cũng chỉ có từ cổ lao thời đại đến thần đại đến bây giờ đều du đãng ở thế gian tinh linh mới có thể làm đến tuy nói hiện tại tinh linh đang chủ động tìm hắn nhưng có trời mới biết tìm tới cái nào không bằng chính mình tìm đi qua đến đáng tin cậy một cái khẳng định không đủ tối thiểu phải làm cho trên thế giới này mặt khác hai đầu bách thai hằng hà biến mất một đầu mới được nói cách khác còn phải lại hoàn trả một cái t r ò m sao sao vợ là giờ không cấm có chút tê cả ra đầu một cái nề mì hạ cự nhân đều đã dày vò không nhẹ thế mà còn phải lại xong một cái mà lại vốn hẳn nên cái thứ nhất giải quyết bạch dương còn ở vào không biết thế giới đâu nói thật ra hắn hiện tại chính là loa trang nào có đợt người lần đều loa trang khiêu chiến loại này cấp bậc quái vật a tha hương người ngoại trừ t một c tốt loại à cũng không hết sức kỳ lạ nửa người nửa ngựa sinh vật bình thường chia làm đầu ngựa người với người thân ngựa hai loại thuộc loại cả hai mặc dù bên ngoài quan thượng có khác biệt rất lớn nhưng là tập tính là giống nhau thích ăn thịt thích giết chóc cùng làm cường đạo không cần lo lắng bình thường đến nói gia hỏa này hẳn là cái cuối cùng công lược người đoán xem công lược mấu chốt yếu tố là cái gì gà trái ngược muốn cùng nghệ mỹ ạ cự nhân khai chiến lúc nghiêm túc cùng phản đối ngược lại một mặt cười đùa t í t ư ở n g sư tử đ a o thương bất nhập g a lông đúng không vợ lạ dợ không cần đoán cũng biết bởi vì nhân mã uy hiếp lớn nhất chính là cái k i a đáng sợ c u n g thuật bọn nó đều là tinh nhuệ kỵ binh thời điểm tiến công tại xa kích lúc rút lui vẫn là tại xa kích mà lại dùng vẫn là cực kỳ đáng sợ cho cùng là mười phần nguy hiểm q u á n vợt không sai có sư tử nhất định có thể thắng chẳng biết tại sao vợ lạ dỡ nhìn thấy gà sớm chúc mừng thắ liền biết chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy bởi vì tha hương người nói qua thế giới này có một loại gọi là phờ lặt thần minh sẽ công bằng chế tài những cái kia sớm chúc mừng người chương một trăm chín m ư hưởng thụ không có chút nào phiền não mạo hiểm chương một trăm chín m ư hưởng thụ không có chút nào phiền não mạo hiểm chúng ta nhất định có thể thắng đối phương lợi hại nhất chính là c u n g thuật nhưng là sư tử g a lông là vô địch làm gà như thế hô to thời điểm b vợ l à giờ cũng chỉ còn lại có nồng đậm bất an dùng tha hương người lời nói đến nói hiện tại chính là tại cắm lá cờ còn chưa có bắt đầu chiến đấu liền vung vẫy thắng lợi cờ sau đó đương nhiên thất bại thẳng hại v ẫ n l à giờ đối thuyết pháp này vẫn là tương đối tán thành dù sao hắn có thực tế án lệ tại cùng nệ mỹ ạ cự nhân khai chiến trước gà cùng cao tuổi sư tử tại nệ mỹ ạ cự nhân trên đầu cắm đầy không có bạch dương liền tuyệt đối thắng không được lá cờ kết quả nệ mỹ ạ cự nhân thất bại thẳng hại hiện tại gà thế mà bắt đầu hướng trên đầu của hắn cắm có sư tử tuyệt đối thắng được nhân mã loại này muốn mạng lá cờ v ẫ n l à giờ đột nhiên nhớ tới chính mình cái thứ nhất đánh bại nệ mỹ ạ sư tử hắn lúc ấy làm sao đối phó đau thương bất nhập sư tử ra trực tiếp ghi chết ngươi đầu tiên chờ chút đã Vì phong ngừa chính mình phong chính chưa ngừa x u ấ trong sư đã chết, quả quyết cắt đứt chết, cắt quyết t vỡ lạ quả vô cùng nói nghiêm、túc. Nhân mạng thế khẳng túc. này, vậy thấy cự nhân. Nguyên nhân lớn nhất là, nghệ sư tử trở về bầu trời loại này làm cho cả thế giới toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy động tinh to lớn đủ để cho bị sư tử khắc chế nhân mã đề cao cảnh giác nói cũng đúng a người vĩ đại ngựa là một vị trí giả dẫn dắt đến thần đại nhân loại gà dùng cánh c h ố n g đỡ cằm của mình nói thầm lên ai nha dù sao nhân mã mặc dù bị mang theo thú vương tri danh nhưng cũng không phải là nhân mã bên trong vương giả mà là cực kỳ khiêm tốn tồn tại lựa chọn ở trên mặt đất dạy bảo sinh linh từ ngươi coi như ta vừa mới không có giật dây ngươi đi trực tiếp đi khiêu chiến lời nói ngươi khẳng định sẽ bị loạn quyền đánh chết nhân mã bị xếp hạng cái cuối cùng khẳng định là có đạo lý của nó chúng ta vẫn là chiếc xuống tay với bạch dương đi chẳng biết tại sao gà nói như vậy về sau b ợ là giờ ngược lại thư thái không ít có thể thành thơi thảo luận nhân mã chuyện muốn công l ư ợ c nhân mã có phải hay không phải giống như nệ mì ả cự nhân lúc kia giống nhau đánh bại nhân mã thu hoạch được ngôi sao mảnh vỡ lại nói ta không phải cung nhân mã hạ đàn sinh sinh linh có thể hấp thu sao ta không phải đã nói sao mặc dù ngươi vô pháp độc chiêm tinh t ò a nhưng người gác đêm có thể để ngươi có được kém một bậc t r ò m sao ra hộ đây cũng là vì cái gì người gác đêm là dựa vào ngôi sao mảnh vỡ đến thăng cấp ngư nhân gà giải thích nói người gác đêm trừ thu hoạch được lúc lờ vờ một mỗi hấp thu đối ứng một loại thú vương ngôi sao mảnh vỡ liền có thể thăng một cấp giải phóng một loại đối ứng ngôi sao g i a hộ bất quá mỗi loại thú vương thu hoạch ngôi sao mảnh vỡ phương pháp cũng khác nhau sư tử là thống nhất t ộ c đàn dùng chiến đấu cùng giết chóc xác định địa vị của mình nhưng nhân mã tạm thời không biết ta hiểu vợ là giở tay phải nắm tay đập vào tay trái lòng bàn tay bừng tỉnh đại ngộ nói một cách khác ta nghĩ nhân mã chuyện cũng vô dụng không bằng thành thành thật thật tăng lên thực lực tìm xem thế giới ngầm cái gì nhân mã thực tế quá mức xa xôi cái này xa x ô i không chỉ là đẳng cấp thượng, còn có trên thực tế khoảng cách. Nghệ c ự n h â n sở c h i ế mẹ c sửữ h ũ cái này cơ hồ độc quyền tất cả tiêu thụ ngành nghề quái vật khổng lồ nhưng đối thánh thập tự giáo quốc cái n i y cực đoan tín ngưỡng vương quốc cùng vĩnh hằng vương quốc cái này cực đoan vương quyền vương quốc là không thể làm sao cực đoan vương q u n ề n vương quốc v ĩ n h h ô n g vương q u ố o cực đoan vương quyền vương quốc là không thể làm sao cực kỳ trọng yếu nhanh gọn kiến trúc truyền tống thấp nhận hai cái này vương quốc nghiêm ngặt quản chế muốn tại hai cái này vương quốc bên trong nhanh gọn di động chỉ có thể dựa vào đi mau đà điệu loại hình toa kỵ hoặc là thanh toán đắt đỏ truyền tống chi phí l i ê n mua bán hàng hóa đều có sáu thành đích lợi cũng sẽ bị cưỡng chế trừng thu hết bị trước đó uống say thời điểm lớn tiếng p h ả n nàn qua hai cái này vương quốc cái gì chuyện làm ăn khó thực hiện cái gì thâm hụt tiền chuyện làm ăn loại hình đồng thời còn mượn rượu làm cản hướng phía ổ ả o gì n ú n g hiệu để ổ ả o gì đem hạ cái mục tiêu định là công hàm thánh thập tự giá o quốc vợ lạ dơ lúc kia giật này mình còn tốt lúc kia ổ dùng ngạt ca đi ạ chỉ là cự nhân vương quốc sở thuộc lãnh thổ lý do này qua loa tắc trách quá khứ tóm lại coi như vợ lạ dơ mu hắn cũng xấu hổ ví tiền giống thuyết nhân mã chuyện liền bị bợ lạ d ở quên hết đi tạm thời không đi nghĩ từ sau lúc đó hai ngày bợ lạ d ở đi bộ đi hướng ạt ca đi ạ trên đường đi ngoài ý muốn không có lên cái gì gọn sóng mặc dù vinh dự giá trị đã đến hạn mức cao nhất nhưng bợ lạ d ở vẫn như cũ trợ giúp lấy trên đường gặp được khó khăn người hắn ngẫu nhiên trợ giúp mấy cái bị quái vật vây k h ố n tha hương người n h ữ n g tha hương người đó còn rất ngây ngô đồng thời không biết hắn cho nên bợ lạ d ở rất vui vẻ cùng những n à y ngây ngô tha hương người đi một đoạn đường trước kia bợ lạ dờ rất ao ước bị tha hương người hoàn toàn vây quanh cảm giác đợi đến hắn thân ở cái kia trung tâm về sau. hắn liền có chút không chống đỡ được cũng không phải chán ghét tha hương người chỉ là vây quanh đi lên tha hương người tựa như là một đống lớn thượng vàng hạ cám nhan sắc có hắn thích t h u ầ n phát nhan sắc cũng có rất có lòng ham muốn công danh lợi lộc xâm lược tính mười phần nhan sắc để hắn không kịp nhìn có chút khó chịu hắn muốn quả nhiên vẫn là ban đầu những tha hương người đó bọn họ đem ánh mắt bỏ vào toàn bộ thế giới mặc dù tập tên tiến lên khi thì sẽ ngã đầy bụi đất nhưng từ đầu đến cuối mang theo vui vẻ nụ cười vì từ vò mẹ ở bên trong lấy được nho nhỏ một viên ngân tệ mà vui vẻ cả ngày có lẽ hắn ban sơ muốn rời khỏi bạ cả thành nhìn xem phong cảnh bên ngoài nguyên nhân chính là tha hương người nụ cười trên mặt muốn đi cảm thụ tha hương người chỗ cảm thụ vui vẻ muốn đi trở thành tha hương người đồng bạn cùng nhau mạo hiểm sau đó không có chút nào t i ế c nối u tha hương người từ biệt chờ mong lần tiếp theo mạo hiểm bất chi bất giác đã đến ước định thời gian ngày thứ ba nhàn nhã b ợ lạ giờ ý thức đến một sự kiện hắn đ ế n chế mà lại giày chiến vẫn là mới tinh r a lò ráng vẻ hoàn toàn không có biến thành đen ý tứ Giá ta, gần giờ trăng đường dưới phi ánh ta, nhất dịch trạm một Vẫn nước dịch lạ ở ở đâu? bởi vì không nghĩ giảm xuống tha hương người niềm vui thú tại thảo phạt quái vật thời điểm hắn còn cố ý tránh sử dụng trí mệnh sử hình những tha hương người đó hưởng thụ một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu mà bợ l à giờ muốn bởi vậy đến trễ cuối cùng bợ l à giờ dùng tới tất cả kỹ năng về sau thậm chí tại thể lực giá trị giảm xuống thời điểm để bóng đen lang nhân khiêng hắn phi nước đại khôi phục thể lực hắn mới tại còn kém vài phút ngày thứ ba liền muốn lúc kết thúc đổi tới lì cầm chi thành mà kia xinh đẹp thiếu nữ tóc bạc tại lì cầm chi thành ngoài cửa đợi lâu đã lâu Đều chặt chẽ t nàng hôm nay t thật rất đẹp nhưng là nàng từ buổi sáng đợi đến buổi tối từ vương tọa một mực chờ đến cửa thành thẳng đến đêm dài nàng g c h rất tức giận nói cái gì đều không dùng ta không phải một vị thục nữ sao vân vân g vân người là thục nữ vợ lạ giờ thở dốc một hơi bởi vì mọi bệnh thở h ồ n h ệ n chờ mặt trái trạng thái thở không ra hơi nói nhưng nhưng ta không phải là hôm nay mới phải trở thành ngươi kỵ sĩ nha tha thứ ta lần này đi thử phải không ô lg ì hai tay ôm ngực xoay người qua cố ý xài bước đi tiến lì cắm chi thành một bộ tức giận rồi không tha thứ bộ dáng gà đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn xem b ợ lạ dở, nàng chính là muốn nhìn cảnh tượng như vậy nhìn à ô lg ì mặc dù một bộ bình thản bộ dáng nhưng thường thường không phản ứng chút nào mới thật sự là sinh khí b ợ lạ d i chỉ là xuất phát từ chân tâm thuận miệm một câu liền để ô lg hết giận đồng tiến vào n g o kiều trạng thái cái này giống như là đói lang đạt được một miếng thịt trong thời gian ngắn đạt được thỏa mãn không ngại cùng con mồi của mình lại vui lùa ẩ m ý một hồi cảm giác vợ lạ dở cũng không biết ồ âu gì rốt cuộc là thế nào nghĩ chỉ cảm thấy chính mình đối lý giữ im lặng đi theo ồ âu gì sau lưng ồ âu gì cũng không có trực tiếp đi tới mới bạch ngân lâu đài mà là mang theo bợ lạ dở tại lì cẳng chi thành bên trong đi dạo lên cỡ nào, địa phương náo nhiệt đều đi qua, cỡ nào địa phương không đáng chú ý cũng đặt chân qua a cà đi mọi người vui vẻ sinh hoạt lại với nhau biểu hiện ra chính mình bạch ngân lang nhân bộ dáng chúc phúc yêu nhau người kết hợp mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp ô ảo gì hướng bỡ lạ dơ biểu hiện ra bọn hắn cộng đồng cố gắng kết quả một cái vui vẻ phồn vinh mỹ hào lãnh thổ cuối cùng ô ảo gì đi vào mới bạch ngân lâu đài đi đến cổng bỡ lạ dơ liền biết ô ảo gì cùng hẹn b ị chuẩn bị bao nhiêu cái này sẽ là vô cùng hoa lệ k ỵ sĩ s ắ p phong hiện trường hào hoa long nặng trình độ thậm chí vượt qua không ít vương quốc ngày mai ta sẽ ở đây s ắ p phong ạt c ả đi ạ nhóm đầu tiên tha hương người k ỵ sĩ nói thật một tháng trước ta còn đối tha hương người đầy trong đầu hận ý cùng em lại ô ảo gì xoay người qua trên mặt lộ g a điểm tĩnh m ụ cười vợ lạ g i ờ yên lặng theo nàng còn nghiêm trình vòng nàng không còn phục hiệu chờ cả ngày đầy ngập vu oán cùng đ ộ i vàng sao động chỉ còn lại an nhàn bất quá chính là bởi vì những cái kia ám sát ta tha hương người ta mới có thể ý thức đến thiện lương tha hương người trọng yếu kỳ thật tha hương người liền cùng âm tình bất định thời tiết giống nhau sẽ hạ mưa cũng sẽ ánh nắng tươi sáng vợ lạ g i ờ cười khẽ một tiếng đối với tha hương người nhóm này dị thế giới khách tới hắn v ĩ n h viên ôm trở m o n g cùng ước mơ Ô âu gì không có tiếp vợ lạ dờ lời nói vô cùng hài lòng kéo bị gió đêm thổi lên tóc mạc dường như kia đoạn bị tha hương người truy sát quá khứ chỉ là bị nàng coi như ở trung nàng nghĩ cùng b ỡ lạ dở trò chuyện mặc kệ nói cái gì đều có thể cho dù là thống khổ quá khứ cũng chỉ sẽ để cho nàng bây giờ bởi vì b ỡ lạ dở nghiêm túc lắng nghe mà cảm thấy thỏa mãn ô đ o u gì giống như là nàng theo gió bay múa tóc bạc từ nàng khi còn bé nói đến hẹn bị khi còn bé từ ạc t ạ đi ạ có bao nhiêu tiểu nói đến bầu trời lớn đến bao nhiêu trước một câu là rộ mèo và rủ li ẹt ở giữa bởi vì đứa bé tên mà lên tranh chấp sau một câu lại là hẹn bị thức đêm đem chính mình biến thành một con g ấ u trúc b v i lạ dợ t ắ c trả lời nam hải lấy tên hoặc tương đối tốt nữ hải hắn cũng không biết cũng thuận tiện tỏ vẻ chính mình muốn đi thừa dịp h ẹ t bị mơ mơ màng, màng màng thời điểm muốn bút tiền hoạt động nàng biết b v i lạ dợ từ đầu đến cuối nghiêm túc nghe nàng mỗi một câu nàng đem những gì mình biết hết thệ tất cả đều đều nói ra nàng hận không thể chính mình là một vị tri thức phong phú học giả có thể nói đến mặt trời mọc lại nói đến mặt trời rơi xuống nhưng tiếp nối là nàng biết đến cùng cái này dài rằng giặc ban đêm so sánh thực tế quá ít mà nàng có thể nói cuối cùng chỉ còn lại cuối cùng một điểm nàng quay đầu thiếu niên chính dựa vào hàng rào nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng hắn không có cố ý nhìn xem nàng. thậm chí chú ý đều tại kia xinh đẹp trên mặt trăng nhưng hắn vẫn luôn tại chỉ cần nói liền sẽ đạt được đắt lại chỉ cần quay đầu liền sẽ nhìn thấy hắn tại kia cho nên cái kia uy phong lẫm liệt k ỵ sĩ mới có thể tại thiếu niên biến mất về sau thất kinh giống như là cái bình thường nữ hải như vậy nàng kia cuối cùng một điểm không thể nói a không phải vậy nhưng chính là gian lận ta a không muốn trở thành một cái phiền toái nữ nhân Ô u ao di dựa vào trên lan can hai chân giao điện đáng yêu ngón chân quân quít lấy nhau nhưng là phiền phức tượng như là lại là ta đổi đều sửa không được bản tính n nàng giống như là tại b u ồ n dầu lại giống là tại dương dương đại ý giống như là thất nghịch ngậm sói cái tỉ mỉ trang điểm biểu hiện ra mình mỹ lệ về sau lại đối cắn sói được lỗ thai cùng sói được đùa ác cảm thấy hứng thú đáng tiếc sói được cũng không làm sao hiểu tình thú nhu thuận đem lỗ thai của mình đưa tới không có việc gì ta không sợ phiền phức vợ là giờ đột nhiên vô cùng tự hào giơ ngón tay cái lên chỉ chỉ chính mình ngươi không biết ta đi ra ngoài một chuyến phát hiện bao nhiêu phiền phức ô al di bất đắc di cười một tiếng c、like、ô âu gì tay chống i mới có t n n lại trên lan can đột nhiên gần sắt bỡ la dơ mang trên mặt đùa ác đủ đùa cười k h à cái này bỡ la dơ t h ộ t dạ bẩy lên hai tay kỳ thật hắn nhớ tới đến chính làng nghệ mị hạ cự nhân chiến đến dịch hắn không có nói cho ô âu gì việc này ô áo lg nhìn ra vợ lạ dở quất bách nhưng cũng chỉ là tùy ý cười một tiếng lại lần nữa kéo dài khoảng cách ta có thể nghĩ đến ngươi sẽ không cự tuyệt lễ vật chính là vì ngươi thành vương nha a a vợ lạ dở há to miệng đầu hóc trong lúc nhất thời chuyển bất quá đến nhưng ô áo lg lại không h ứ n g hờ nhìn chân của mình chỉ đánh nhau cự nhân vương quốc hỏi ta muốn cái gì làm t h a o ta liền muốn cái này đương nhiên cũng không có thoát ly cự nhân vương quốc liên minh chỉ là khôi phục quốc gia danh m à thôi nhưng cái này cùng kỵ sĩ có cái gì a vợ lạ dở cúi thấp đầu xuống mà ô lg thừa cơ dùng đầu của mình va vào một phát vợ đầu nghề nghiệp kỵ sĩ cùng đại lực sĩ giống nhau căn cứ quán quân cấp bậc mà phân đủ loại khác biệt kỵ sĩ cao cấp nhất không hề nghi ngờ là quốc vương s á c phong quốc vương kỵ sĩ mà ô áo gì xác phong chính là đồng dạng cấp bậc cao nhất nữ vương kỵ sĩ ô áo gì lung lay ngón tay của mình càng chính đạo ta là nữ vương sẽ không cùng công chúa chấp nhận mà lại ngươi đoán sai một sự kiện ta xác phong không phải nữ vương kỵ sĩ mà là cấp bậc cao hơn phân loại bạch ngân kỵ sĩ cùng v ĩ n h hằng nữ vương sắc phong yêu tinh kỵ sĩ tương xứng lúc này ô áo gì trên mặt lại lộ ra mười phần có xâm lược tính nụ cười nàng kiêu ngạo lại tự tin ta làm sao có thể thấp những nữ nhân khác một đầu gà nhìn thấu hết thảy biết ô áo gì chỉ là nghị trên người bờ lạ giờ lưu cái tiêu ký mà thôi mà cấp bậc cao hơn kỵ sĩ giai cấp có thể bao trùm cấp bậc thấp kỵ sĩ giai cấp cho nên ô áo gì sẽ không cho phép chính mình tiêu ký có bất kỳ một điểm khả năng bị che kín tốt rồi nhanh biên thân sau đó quỳ xuống chuẩn bị sắc phong đi ô áo gì lộ ra mười phần không kịp chờ、đợi. liền sắc phong nghi thức cực kỳ trọng yếu đạo cụ đều không có mớn cần thiết đến loại trình độ này sao vợ lại dợ khóc dợ cười nhưng vẫn là đàng hoàng một gối quỳ xuống cũng biến thân làm bạch ngân lang nhân có lẽ ta tương lai sẽ như thế đối quyết định của ngày hôm nay tiến hành giải thích đây là vì ạt ca đi ạ tốt hơn tương lai đây là vì chân chính thu hồi ạt ca đi ạ bị l ã n g quên lịch sử nhưng là ta hiện tại trả lời chỉ có một cái ô ao gì đồng dạng hoàn thành bạch ngân lang nhân biến thân một gối quỳ xuống bưng lấy vợ lạ rờ mặt làm hai người cái chán chống đỡ lẫn nhau cảm thụ được đối phương nhiệt độ ta muốn cho ngươi tốt nhất ta biết ta không thể để cho ngươi một mực lưu tại bên cạnh ta cái gọi là thiếu niên a nam nhân a nhìn thấy rộng lớn bầu trời đều sẽ nhịn không được đi ra ngoài nhưng ta thật là một cái rất phiền phức nữ nhân muốn thời khắc xác định ngươi có phải hay không còn cùng ta liên hệ với nhau cho nên ngươi nguyện ý trở thành ta kỵ sĩ sao ta nói qua ta không sợ phiền phức cho nên câu trả lời của ta chỉ có một cái vẫn là giờ t ú i đầu đội ổ ẩu di thuần t h y tình cảm cho trả lời ta nguyện ý đã thỏa mãn điều kiện liệt ma l và một liệt ma kỵ sĩ bạch ngân l và một chương một trăm chín mươi tám tha hương người đại biểu cho hỗn loạn cùng sung sướng t r ư ớ c 1 9 n m t h a hương người đại biểu cho hỗn loạn cùng sung sướng ạc ca đi ạ kỵ sĩ sắc phong nghi thức là cống hiến trước 100 n g ư ờ i mới có thể tham dự cũng thu hoạch được đặc thù nghề nghiệp hoạt động cái này cống hiến bao gồm phạm vi rất lớn bao quát trợ giúp cư dân thu thập thảo dược tham dọ vị trí địa khu chờ một chút cũng không phải là thực lực mạnh người chơi liền có thể ôm đ ồ m tất cả danh l ạ c h cho dù là đẳng cấp thấp người chơi cũng có khả năng trên bảng nổi danh đương nhiên tranh đoạt danh l ạ c h chủ yếu là tại ạc ca đi ạ chiến tranh giải phóng bên trong thu hoạch được bạch ngân chi huyết cái này không xuất bản nữa đạo cụ các người chơi theo cái nào đó miêu thú nhân người chơi bên trong lộ ra kỵ sĩ sắc phong có thể sẽ đạt được chuyên môn ạt cả đi ạ áo giáp cho nên chỉ cần có bạch ngân chi huyết người chơi đều cùng như bị điên cuồng lá gan mà đại bộ phận đã có kỵ sĩ nghề nghiệp người chơi đều rất có phong độ thân sĩ không có tham dự trong đó đem cơ hội để ra ngoài ạt cả đi ạ lần đầu kỵ sĩ sắc phong nghi thức mười phần long trọng tựa hồ là đem lãnh chúa kế nhiệm nghi thức cùng nhau làm ly cẳng chi thành bởi vậy trở nên vô cùng náo nhiệt không có đi vào trước một trăm cấp người chơi tham gia lấy bởi vì sắc phong nghi thức mà xây dự một hệ liệt tiểu hoạt động một bên thưởng thức gạt cả đi ạ bản địa đ cái này việc vui đương nhiên là chuyên môn định chế áo giáp bọn hắn là không biết sẽ làm thành bộ dáng gì nhưng là có thể lá gan đến trước một trăm đều không hề nghi ngờ là phế nhân cấp người chơi mà phế nhân cấp người chơi sẽ mặc cái gì đại gia trong lòng đều nắm chắc mới lanh chúa âu gì ạt c k a dì ạ là vị mười phần xinh đẹp nữ nờ cờ nhiệt độ liên tiếp treo cao không thiếu chủ truyền bá cũng bắt đầu đặt mua đặt t r ư ớ c chế cộn tợ lệ trang phục cũng cọ lên nhiệt độ hoặc lên âu gì khinh thường mặt nhưng đường đường chính chính các người chơi lại đối với cái này cũng không mua trướng loại này son phấn tục phấn trang điểm đi ra khinh thường mặt sẽ chỉ làm người nhìn xem rất khó chịu há có thể người g i ả bị đụng ô đ ầ u gì loại kia muốn nhiệt tình tiếp đãi nhưng lại quá mức vất vả mà không tự biết thể hiện ra khinh thường mặt loại kia cho là mình rất lễ phép rất ôn hòa hoàn toàn không biết mình lộ ra khinh thường mặt tương phản thực tế quá tuyệt hai đầu lông mày mỏi mệt càng là làm người chịu mến duy nhất có thể cùng so sánh cũng chỉ có ôn nhu thiện lương mặt miệng bên trong lại phun ra ác độc lời nói tương phản đương nhiên suy xét đến các người chơi bình quân em ở trình độ còn không có biến thái như vậy ồ ảo gì loại hình càng được hoan g n ê n đại bộ phận người chơi đều là đến tham gia náo nhiệt nhưng khi lang nhân bộ dáng ồ ảo gì từ mới bạch ngân trong thành bảo đi ra lúc cũng tuyên bố ạt c a đi ạ lần nữa khôi phục vương quốc chi danh về sau bọn họ trong đầu đồng thời hiện hiện một câu Thú nhân nương nữ vương nhất đồng a không đúng là muốn nhìn lấy người khác đạt được cao cấp nhất kỵ sĩ bọn hắn bên trong không ít người chính là những cái kia thân sĩ không đi tranh đoạt người chơi hiện tại bọn hắn thế mà cứ như vậy đem cấp bậc cao nhất kỵ sĩ chắp tay nhường cho người mà bọn hắn còn không chút nào tự biết tới tham gia náo nhiệt đây là cái gì đỉnh cấp nở tờ giờ khổ chủ kịch bản a cũng may thống khổ như vậy các người chơi rất nhanh liền bị theo thứ tự đi ra tiếp nhận s á c phong người chơi hấp dẫn lực chú ý bởi vì s á c phong là ngược lại xếp hạng s á c phong cho nên bọn hắn nhìn thấy vị thứ nhất cũng không phải là cái kia không chút biến sắc khoe khoang chính mình đặc biệt trang bị l i l e n mà là một vị siêu cấp tên cơ bắp không ngoài dự đoán siêu cấp tên cơ bắp chuyên môn áo giáp là đôn hoàng phong cách vũ nữ áo cái này hoàn toàn không cần biến hình công nằm đi không biết hãy nổ nước bọn một câu nhưng rất nhanh liền càng nhiều tiếng hoan hô để chúng ta nhìn xem phế nhân người chơi thực lực các ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta lại biến thái một điểm thuần túy bại lộ mới không phải chân chính biến thái sau đó để người hao ước trước một trăm n g ư ờ i chơi không có chút nào để giới đài đám người thất vọng không hạn chế khiêu chiến lấy thẩm mỹ c ự c h ạ n cùng luật pháp danh giới cuối cùng cái này m é t ít chuột giáp vai có phải hay không quá đáng điểm vậy ngươi tại sao không nói á o ít màn mặt nạ các ngươi biết cái gì đây là chứng màu là chứng màu đương nhiên bikini tên cơ b ắ p cố nhiên hấp dẫn người bị nặng nghề á o giáp bao khỏa mỹ thiếu nữ cũng không tệ ăn mặc bikini lò lì càng đồng trang trọng kỵ sĩ sắp phong bị các người chơi náo h thành sung sướng tế điện mới ạt ca đi ạ đời thứ nhất nữ vương chỉ có thể nhức đầu thở dài là nhất sau một vị cũng chính là cống hiến lớn nhất z i n l e n trao tặng thứ nhì kỵ sĩ danh hiệu thứ hai kỵ sĩ z i n l e n xứng sở nhìn t r u n g quanh một chút phát hiện cái nào đó nở tờ cờ không ở phía sau dây hiểu hướng phía ô ảo gì cười mở ám lên chúng ta đệ nhất kỵ sĩ ở chỗ nào ô ảo gì chỉ là n ở nụ cười mây trôi nước chảy giống như là sớm đã không còn vì loại chuyện nhỏ nhặt này xấu hổ thành thục nữ tính nàng mở ra hai tay to lớn đen nhánh dị tượng từ lòng bàn tay khuếp tán đến toàn bộ bầu trời. kia là gọi mặt trăng cổ lão nghi thức bầu trời đêm g i n g lâm mặt trăng vẫn như cũ cô đơn nhìn chăm chú lên toàn bộ ạt c a đ i a đột nhiên một đoá xinh đẹp pháo hoa tại bầu trời nở rộ tiếp lấy vô số đoá pháo hoa phóng tới bầu trời biến thành ngôi sao bồi b ạ n mặt trăng a t c a đ i a mọi người ồn ào đang cầm hoa đoá vây quanh mặt trăng để mặt trăng không cô độc nữa đây chính là ạt c a đ i a hứa hẹn ạt c a đ i a bí mật đã thông quan nương theo lấy pháo hoa nở rộ trong nháy mắt nhiệm vụ thông quan nhắc nhở cũng bắn ra ngoài kia đệ nhất kỵ sĩ kỳ thật ngay tại lì cầm chi thành chỉ bất quá đứng xa xa quan sát mà thôi hắ rốt cuộc làm xong một cái nhiệm vụ b ợ lạ dơ đ ạ i đại dỗi đại lưng một cái sau đó hướng phía toàn bộ hát ca đi ạ hướng về mặt trăng mở ra hai tay mặt trăng a chúc phúc cái này vương quốc đi nếu là ngài yêu còn có có dư vậy liền đi yêu toàn bộ thế giới đi như thế ngài vĩnh viễn sẽ không cô đơn như vậy cho dù là mặt trăng cũng sẽ bận không quan nổi thiếu niên tóc bạc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lì cầm chi thành trên tường thành hai tay nâng cầm lên dùng đến đủ để cho hát n ữ vũ giáo đoàn điên cùng hồn nhiên nụ cười đáp lại vợ lạ dơ ngươi làm sao lại tới này rồi vợ lạ dơ lông mày nhữ lại vị này thánh khiết thiếu niên chính là vợ núi hẳn là làm hạt ca đi ả nguyên lão cùng nhau đứng ở mới bạch ngân lâu đài trước cùng dân chúng hỗ đ ộ n g ai nha bởi vì có chút dự cảm không tốt à, b vợ nụ l ì bồi dối gai gai gương mặt của mình bọn nhỏ thực tế quá nhiệt tình bọn nhỏ tự nhiên không chỉ dừng hạt ca đi ả người mà là b ợ nụ l ì thấy mỗi người bao quát tha hương người c á i khác dân bản xứ không biết sẽ có ý tưởng gì dù sao tha hương người nhóm nghe được s ư n g hô thế này liền lập tức giống ác quỷ nào lên đ ô n g sở tây sở dường như bề ngoài tuổi nhỏ lão thành thiếu niên dùng thanh âm non nớt hô lên bọn nhỏ bà chữ này đối tha hương người rất có lực sát thương không ít hát nữ v u giáo đoàn người mỗi ngày cầm lưới lớn túi trên đặt cạ đi ạ dạo chơi chính là vì bắt được bợ nụ ly nếu như bợ nụ ly hiện tại xuất hiện tại nghi thức hiện trường không thua gì tự chui đầu vào lưới còn biết hủy cả chẳng bình thường nghi thức mặc dù tại những cái kia thiên kỳ bách quái tha hương người lên sàn thời điểm nghi thức không khí hủy liền không sai bị lắm cho nên ngươi bước lên sẽ bị bắt được phong hiểm tới t ì m ta là vì cái gì là liên quan tới liệp lộc giả ta cảm thấy có một số việc vẫn là muốn nói cho ngươi mới được bợ nụ ly nghi mặt nhưng lần trở lại này đến thiên bợ lạ dở nâng tầm của mình hướng hở lên có phải hay không bởi vì viên này ngồi sau là cổ lao chiêm tinh học phái bên trong cố định tinh ai chương một trăm chín mươi chín đem lo lắng sợ hãi sợ hãi toàn bộ v a i r a chương một trăm chín mươi chín đem lo lắng sợ hãi sợ hãi toàn bộ v a i r a vợ lạ giờ đã sớm biết l i ệ p lộc giả tồn tại bí mật nào đó mà vợ nụ lì biết bí mật nhưng không có nói khi hắn biết vợ nụ lì muốn nói kỳ thật chính là hai mươi hai viên cố định tinh lúc hắn liền không nhịn được cười lạnh một tiếng những n à y cổ lao tồn tại không sớm một chút đem việc này cho nói rồi hiện tại tốt rồi nói một đi lời kịch bị người đập đi vợ lạ dở vốn c h o là bờ núi ly bao nhiêu sẽ thất lạc một chút dù sao đổi lại hắn hắn nhất định sẽ thất lạc nhưng là bờ núi ly tại nắn g ngủi kinh ngạc sau nháy nháy mắt hai tay vỗ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm a vậy liền không có ta chuyện gì ta có thể yên tâm đi thế giới các nơi dung o ạ n vậy ngươi vẫn là bao nhiêu nói điểm đi mà lại ta còn có chuyện khác muốn hỏi ngươi vợ lạ dở tranh thủ thời gian ngăn lại dự định sử dụng thần kỳ m a pháp rời đi bờ núi ly hắn chỉ là muốn những cái kia luôn không đem lời nói kể xong cổ lão tồn tại cảm đến n h ẹ lời mà thôi không nghĩ tới những n à y cổ lão tồn tại phật hệ vô cùng h o à, như như à, à nhưng toàn k thèm là lòng、so、trời lỡ đất ta nghe mẫu thân nói qua là một cái sẽ để cho nàng cảm thấy bối rối hoàn cảnh biến hóa không để ý liền sẽ rơi xuống cái này mẫu thân tự nhiên chỉ là bạch ngân tri vương lì cầm đối với thần thánh mà vĩnh hằng tộc bạch ngân mà nói hủy diệt khủng long loại cùng to lớn côn trùng loại tuyệt diệt xung kích khí độc tăng nhiều cùng dưỡng khí giảm bớt đều chẳng qua là bình thường hoàn cảnh biến hóa mà thôi nhưng long trời lở đất lại làm cho nàng cảm thấy bối rối có thể thấy được long trời lở đất là đáng sợ cỡ nào tai nạn nếu như lời ngươi nói long trời lở đất là bình thường tự nhiên biến động sớm muộn sẽ phát sinh như vậy biết chuyện này ta liền không thể không để ý hết bị nắm bắt cảm của mình mặt m ũ i tràn đầy nghiêm túc ta hiện tại liền phái ra điều tra viên vợ lạ dở cùng bỡ n ú i ly đồng thời nhìn về phía hết bị tiểu gia hỏa này không biết lúc nào xông ra vô cùng tự nhiên cắm vào chủ đề bỡ nụ ly đối vị này cổ lao ạ t ca đi hạ chi dân cảm thấy chính là chân an cho nên đối với hẹn bị đột nhiên xuất hiện không có bất luận cái gì ý kiến cùng hoài nghi ở trong mắt bờ núi ly hẹn bị đại khái liền cùng tại trường bối nói chuyện trời đất không chịu nổi tịch mịch mãi thanh mãi khi nói ra mình ý nghĩ tiểu hài giống nhau nhưng là ở c h u n g đã lâu bợ lạ i ờ lại biết do hẹn bị tâm tư lập tức bắt lấy hẹn bị gãy cổ áo phòng ngừa tên tiểu hoạt đầu này chạy trốn ngươi từ nơi nào bắt đầu nghe đại khái là dưới phiến đại lục này ẩn giấu đi thế giới bên trong đồng thời thế giới bên trong bên trong tồn tại phong phú đợi khai thác tài nguyên bắt đầu đi không đúng h ẳ n là từng cái vương quốc đều cần chuẩn bị một cái tại trời lập t ạ vợ là giờ ớ i giống như là nhận trọng kích bình thường gông ra h e y bị lui về phía sau mấy bước quỷ trên mặt đất không sai a tìm tới thế giới ngầm thì thế nào nên như thế nào để mặt đất thượng người tiếp nhận chuyện này t i hẹn h bị túi xuống thân nếp môi lộ ra hàm răng chăm loãng giống như là tiểu ác ma rụ hoặc lấy bức bách vợ lạ giờ đến hô lên cái kia có thể trợ giúp n g ư ơ i tín nhiệm vô điều kiện ngươi hảo hữu trí giao tên đi hermes lưu mũ cao cấp đối tác hẹn bị hermes b ợ lạ dở túi thấp đầu xuống nhận thua không sai không sai chỉ có ta hẹn bị hermes mới có thể không cần bất cứ chứng c ứ gì liền tin tưởng người a hẹn bị ngữ liệu biến đổi vui sướng dùng tay bóp chặt b ợ lạ dở đầu đồng thời một cái tay khác vì chính mình thắng lợi mà chúc mừng v u n g vầy nhưng là ngươi còn giống như thiếu bảy triệu k i m tệ còn có thể chỉ huy hermes lữ mũ sao b ợ lạ dở ý đồ dùng hẹn bị mắc nợ phản kích nhưng hẹn bị ngược lại được đà lần tới cảm giác b ợ lạ dở tư thế không tệ r ứ t khoát c ư ờ i tại b ợ lạ g i trên cổ không nên xem thường ta được không ta khẳng định sẽ chứt dùng giá thành nhỏ điều tra cự nhân vương quốc chỗ kinh nghiệm lòng trời lợ đất lịch sử ch sau đó lại k h u y ế t tán điều tra thẳng đến có thế giới ngầm tồn tại chuẩn xác chứng minh ta mới có thể đại lượng rót vào tài chính tiến hành bước kế tiếp tuyên truyền tác chiến khuyết trương chiêu kiến trúc nhân tài ơ hờ hờ hờ không hổ là ngươi vẫn là giờ kích động đứng lên k h i ế n hẹp bi nhảy nhảy n h ó t n h ó t lên hẹp bi chính là hẹp bi chỉ là ngắn m g i mấy câu cũng làm người ta cảm thấy an tâm so hắn cái này chỉ biết hô to tóm lại chính là dựa vào dũng khí không đủ địa phương dựa vào dũng khí đến bổ sung ra hỏa đáng tin cậy nhiều ha ha ha ha ha càng nhiều khích lệ ta đi hẹp bi cũng không sợ mở ra hai tay lung lay cười lớn điên thẳng đến pháo hoa đình chỉ đêm tối sắp biến mất nàng tiếng c ư ờ i mới x a suốt xuống dưới nàng dùng hai chân kẹp lấy bờ lạ d ở cổ hai tay đặt ở bờ lạ d ở đỉnh đầu nhìn xem phương xa lẩm bẩm nói ngươi sẽ từ bên cạnh ta cướp đi ồ ẩu gì sao bờ lạ d ở s ứ n g sở à cà đi ạ ban đêm kết thúc nhưng hắn lại có thể cảm nhận được hẹn bị hai chân đang run rẩy kia thay đổi vận mệnh một đêm một mình hắn đứng ở hắc cám thảo mươi lúc hai chân của hắn chính là như thế run rẩy ta không biết đây coi là cái gì cái gì trả lời à hẹn bị bất đắc dĩ cười một tiếng lưng ngủ xuống dưới cả người mọi mệt ghé vào bờ lạ dở trên đầu. khi thì ngây tơ khi thì điên khi thì vui sướng khi thì vô lực mà nhỏ yếu cần dựa vào cũng không dám đưa tay yêu cầu ba người chúng ta là bạn tốt đúng không b ẫ n lạ giờ nắm chặt hẹn bị hai chân nhẹ lên t ư ờ n g thành tại dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống biên giới lay động tiến lên ừng hẹn bị nhẹ gật đầu biết ăn nói nàng bây giờ trở nên t r ầ m mặc ít nói tốt như vậy bạn bè liền vĩnh viễn sẽ không tách ra đúng không vậy nhưng nói không chính xác ta tuyệt đối sẽ không đi cũng tuyệt đối sẽ không bông ra tay người thật là ngây thơ à chờ ngươi cái này tiểu thí hại lại lớn lên một điểm ngươi liền biết đại nhân ở giữa không có tuyệt đối a a Bỡ lạ dở khỏe mắt run dày một chút bị xem thường n ộ khí s ô n g lên đầu hắn lúc này bắt lấy h ẹ t b ỉ hai tay đem h ẹ t b ỉ văng ra ngoài sau đó một bên xoay tròn một bên tại bên tường thành thượng ngạy vọt nhìn ta không đem ngươi những này loạn thất b ắ t t à o ý nghĩ toàn bộ v ã i r a nha a muốn bị v ã i r a còn muốn bị v ã i r a h ẹ t b ỉ thét lên kéo ra lì cầm chi thành ban đêm m à n tre a a a a huệ vợ lạ dở vịn tường thành môn khan mà hẹn bị giống như là con người giống nhau nghĩ mà sợ đảo lấy vợ lạ dở thở phì phỏ khó khó có thể tin tại sao phải đột nhiên làm loại chuyện này đây không phải hướng ngươi chứng minh ta huệ ta vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay mà huệ vợ lạ dợ vịn vách tường cố gắng khôi phục hô hấp hắn chuyển thực tế quá nhanh mê m ộ i bị điện đến cao cấp nhất đáng buồn nhất chính là hắn mang theo toàn bao trùm mũ giáp nếu là phun ra quả thực thiết tượng không chịu nổi n g ư ờ i nghiêm túc sao nghiêm túc vợ lạ dợ một bên phí công dùng tay che lấy mũ giáp phần miệng một bên nghiêm túc gật đầu n g ư ờ i thật lạ là... ha ha, ha. hẹn bị đột nhiên vui sướng cười to cười n g a tới n g a lui cười nước mắt chảy dòng vợ lạ dợ không biết mình có hay không cho hẹn bị nàng muốn đáp án nhưng hắn biết h ẹ t bị không còn sợ hãi t r ư ơ n g hai trăm tha hương người trung nhị lại phản địch t r ư ơ n g hai trăm tha hương người trung nhị lại phản địch tại bợ lạ dở viết xuống ba người vẫn luôn là h ả o bằng hữu giấy khế ước về sau h ẹ t bị rốt cuộc k i ê n tâm hài lòng đem giấy khế ước cố lại giấu vào trong ngực bợ n u lì thức thời sớm rời đi cho bợ lạ dở cùng h ẹ t bị ngồi tại trên tường thành một mình thời gian tiếp x u ố ngươi n g tính toán đến đâu rồi muốn lưu tại ạt ca đi à sao h ẹ t bị n g ử a ra sau hai tay chống lấy thân thể thành thơi hoảng lấy chân bạch ngân c h i vương sẽ căn cứ ta bản thân thuộc tính tiến hành tăng phúc cho nên ta đại khái sẽ không lưu tại a d k đ ị a sẽ ưu tiên đi địa phương khác tăng lên đẳng cấp của mình mạnh lên vợ l à giờ n g h ĩ nghĩ nói bổ sung nhưng là ta sẽ đi trước một chuyến mê thú bình nguyên tìm một chút ngươi mất trí nhớ manh mối h ẹ t bị nghiêng đi đầu lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu vợ l à giờ lung tung tranh né lấy ánh mắt hiển nhiên mất trí nhớ loại lý do này là hoàn toàn lừa gạt không được h ẹ t bị ngẫm lại cũng biết coi như mất trí nhớ hãn tác phong làm việc cũng cùng trong truyền thuyết hát thú kỵ sĩ hoàn toàn khác biệt bất quá ta cũng có thể hiểu được dù sao ta đưa cho ngươi ấn tượng đầu tiên không tốt. không phải là không tốt là phi thường không tốt nếu như không phải ô âu gì nhìn qua rất cần trợ giúp ta nhất định sẽ quay đầu l i ề n đi vợ lạ giờ không được không cường đ i ệ u đạo nhưng đây cũng là ta bản tính một bộ phận cho ta tiếp nhận nàng đặt được khế ước hẹn bị tựa như là cố tình gây sự bên a v ớ i tay bên trong tuyệt đối phải tuân thủ khế ước gáp chế lấy vợ lạ giờ đương nhiên cố tình gây sự về sau hẹn bị cũng tương đương nghiêm túc cho ra ý kiến của mình nếu như ngươi nếu là muốn tìm được thế giới ngầm ghi chép lời nói ngươi có thể đi thành thập tự giáo quốc lãnh thổ Làm cổ xưa nhất vương quốc nó có vô cùng kỹ càng lịch sử ghi chép đương nhiên là đi qua tín ngưỡng trau truất qua mà lại nếu như ngươi tại mê thú bình nguyên không có tìm được giải trừ áo giáp nguyền r ù a biện pháp cũng cần đi thánh thập tự giáo quốc nơi đó có toàn thế giới cường lực nhất giải trú đạo cụ thánh thủy thánh thập tự giáo quốc ca vợ lại dợ lầm bầm một tiếng hẹn bị nháy máy mắt từ đó cảm thấy một chút kháng cự cảm xúc hẹn bị nghiêng đầu nghĩ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ a là bởi vì vị k i a xích long mạ gì cả a thánh thập tự giáo quốc cổ xưa nhất vương quốc không phải cự nhân vương quốc liên minh như thế từ to to nhỏ nhỏ vương quốc lẫn nhau liên hợp tạo thành to lớn liên minh vương quốc mà là một cái chân chính có được to lớn lãnh thổ thống nhất vương quốc nay hạch tâm thánh thập tự giáo tín ngưỡng lực ảnh hưởng cực kỳ to lớn duy trì lấy vương quốc yên ổn đồng thời thậm chí có thể tại cái khác vương quốc trong thành thị chiếm cứ một khối địa phương xây dựng giáo đường chuyển b á tín ngưỡng mà bỡ lạ dở có chút vô ý thức kháng cự đến từ thánh thập tự giáo quốc chính là cổ x ư a nhất đối địch hôn huyết quần thể đồng thời cũng thánh thập tự giáo quốc tuyên truyền hai loại huyết dịch hôn hợp sẽ sinh ra v ạ n mẹo lịch sử để tà ác ngoại thần có cơ hội xâm lấn mặc dù bởi vì cự nhân vương quốc ngày càng lớn mạnh mà không còn trắng trợn công kích nhưng địch ý chỉ là từ mặt ngoài chuyển đến vụ trộn cho dù là tha hơn ư g người một khi là hôn huyết đi vào thánh thập tự giáo quốc lãnh thổ đều sẽ lọt vào ác ý đối đãi mặc dù lời này để cho ta tới nói có chút đứng nói chuyện không đau keo nhưng ngươi nhất định phải muốn tha thứ một chút bọn hắn hét bị v ô vỗ bỡ lạ dở phía sau lưng dùng đến cười trên nôi đau của người khác ngựa khi nói ngươi phải biết thời đại này cái thứ nhất cùng dị t r ù n g kết hợp cũng dẫn phát đại quy mô thai họa chính là tổ tiên của bọn hắn cái này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói bỡ lạ dở nhấc lên hứng thú hét bị ho khan một tiếng đem t i ê đoạn đối với thánh thập tự giáo quốc không hề nghi ngờ là hắc ám khuất nhục lịch sử nói ra tại mấy ngàn năm thanh thập tự giáo quốc cũng không phải là một cái thuần túy tí tín ngưỡng quốc độ mà là nửa tông giáo bán vương quyền đặc thù kết cấu quốc danh cũng là trí cao thanh quốc lúc kia trong nhân loại còn không có sinh ra t r i ệ u trúc phúc người văn minh hỏa chủng vừa mới bắt đầu t r u n g quanh khắp nơi đều là nguy hiểm quái vật mà trí cao thanh quốc là nhân loại kiên thuẫn cùng thành lũy được xưng là trí cao vương nhân loại dùng lời nói dối hư cấu một vị thần minh cho những cái kia tại quái vật nanh b ớ t hạ không dám sống s ó t đám người hy vọng nói cho bọn hắn chỉ có cố gắng còn sống sau khi chết mới có thể đi tới xinh đẹp thiên đường t h á nhưng quốc cứ n h vậy v một i ê ạ c h m ộ t m i ế n ngói xây dựng g giờ xây bây quy ra mô, thẳng đến thứ ẳ n đến g t h một r í cao v ư ơ n g m ớ i t hai ô i đều c h ư từng xuất h ệ n luận cái gì ngoài ý mớn. Nhưng bất tại thứ cái gì ý vị trí cao vương lúc quái vật đối với nhân loại tập kích đi vào trong lịch sử ghi chép quy mô lớn nhất các nơi quật khởi vương quốc dần dần hủy diệt chỉ còn lại đến vương quốc cũng lung lay sắp đổ mà thứ m ộ ư ơ i hai vị trí cao vương nghĩ đến một cái bất đắc dĩ lại hậu hoạn vô tận biện pháp đó chính là tuyên bố trừ nhân loại ra tất cả giống l o à i đều là tà ác đánh bại những n à y tà ác quái vật đồng dạng có thể đi tới xinh đẹp thiên đường vì đi tới thiên đường nhân loại hung hãn không sợ chết chống lại quái vật tập kích thậm chí nhấc lên thảo phạt quái vật trở thành anh hùng thủy triều tại hết thệ đều vui vẻ phồn vinh thời điểm hát cám lặng yên không một tiếng động sinh sôi nhân loại dần dần đem căm t h ủ những giống loài khác nhất là căm t h ủ có trí tuệ giống loài coi như đi tới thiên đường biện pháp cũng bắt đầu thích thú lúc kia hướng phía đi ngang qua không có địch trí gỗ lìn ném tảng đ á là chính nghĩa cướp đi thú nhân đứa bé coi như nô lệ là chính nghĩa đem giải cứu nô lệ thú nhân xử tử người là chính nghĩa sự thật chứng minh giết chết tà á sinh vật so cố gắng sinh hoạt làm cái người tốt đơn giản nhiều mặc dù ta ác cùng h á cám không ngừng sinh sôi nhưng là trí cao thánh quốc vẫn như cũ cường thịnh quan g mang mánh liệt đủ để cho người chú ý không đến những ngày h á cám sau đó thuận lý thanh trương bị coi như đi tới thiên đường vé vào cửa quái vật phản kích gọi ác ma dụ hoặc đợi tiếp theo trí cao vương ngay lúc đó trí cao vương tử trung gian xảy ra chuyện gì cho dù là ta cũng t r a không được nhưng là kết quả là trí cao vương tử x a đoạn trở thành vị thứ nhất dị chúng kết hợp cấm kỵ tồn tại cũng cứ gọi ngoại thần hẹp bị nháy may mắt tại vợ lạ dở nghe tập trung tinh thần thời điểm phun ra từ mấu chốt lòng trời lỡ đất cái gì vợ xứng sở trí cao thánh quốc thi triển một loại nào đó t h ầ n tích đem xa đoạn trí cao vương tử cùng hắn quân đội cùng bị chiếm cứ vương quốc cùng nhau khu trục ra thế giới này mà long trời lở đất là duy nhất hình dung tử từ. từ sau lúc đó trí cao vương tộc huyết thống nhận chất vấn bởi vậy x u ố n g đ à i mà trí cao thánh quốc lý giải đến đem quyền lực cùng hy vọng tập trung ở trên người một người không đáng tin thế là vương quyền cùng thần quyền trao đổi trí cao thánh quốc biến thành từ tông giáo tín ngưỡng trèo trống mà lên thánh thập tự giáo quốc thì ra là thế vẫn là rõ ràng hẹn bị ý tứ nếu thánh thập tự giáo quốc sẽ dùng tín ngưỡng của mình trao chuất lịch sử như vậy trong lịch sử phát sinh trên cự nhân vương quốc long trời lở đất chẳng cảnh. không hề nghi ngờ sẽ bị ghi chép vì lại một lần nữa khu trục tà ác hôn trùng thần tích không sai lúc kia cự nhân vương quốc chính là cùng thánh thập tự giáo quốc ma sát không ngừng tuyên truyền d â n nghĩ người là tà ác chi cao vương tử chen trúc người ngôn luận cho dù hiện tại cũng có nói đến đây h ẹ y b í lộ ra bối rối biểu lộ nàng dường như muốn làm ra ta thấy mà yêu cảm giác nhưng bợ lạ dở chỉ nhìn ra không có hảo ý thánh thập tự giáo quốc bài xích cái khắc thần minh bài xích phi nhân loại sinh mệnh bài xích hôn huyết thơ phụng n g u y ê thần thân là vĩ đại tộc bạch ngân hậu dệ ạt ca đi ạ người không hề nghi ngờ là thánh thập tự giáo quốc cái đinh trong mắt hai quốc gia nói không chừng chỉ có thể sống một cái à. ngươi ngươi sẽ không muốn ta đi hủy d i ệ t thánh thập tự giáo quốc đi v ỡ lạ dơ lập tức ngồi ngay ngắn ngươi đang suy nghĩ gì đấy hết bị những mày tại v ỡ lạ dơ nhẹ nhàng thở ra về sau cười xấu xa một tiếng hủy d i ệ t thánh thập tự giáo quốc có thể đơn giản chỉ cần nói cho tha hương người thánh thập tự giáo quốc trung tâm thánh đô nhưng thật ra là một cái ẩn giấu đi đáng sợ ma quỷ thành dưới đất liền tốt rồi lời này của ngươi có thể vợ lạ dơ còn chưa kịp nói xong dinh lên liền lay lấy tường thành t o á t ra đầu đồng thời mắt buốc ngôi sao cái gì thánh đô là một cái phó bản tha hương người một cái tiếp theo một cái toát ra đầu còn có càng nhiều tha hương người chính thuận tường thành t r e o lên trên hiển nhiên là bị bợ lạ dở xoay tròn hẹn bị lúc hẹn bị phát ra t h é t lên hấp dẫn tới bọn hắn nghe được hẹn bị câu nói sau cùng cùng bợ lạ dở câu nói đầu tiên mọi người đều biết tha hương người phản nghịch lại trung nhị trong mắt bọn hắn tự xưng là chính nghĩa thánh thập tự giáo quốc tuyệt đối là người xấu mà ạc cả đi ạ đối bọn hắn đãi ngộ thật tình không sai thế là giáo đường loại địa phương này khẳng định n h ậ ấ u đi tà ác quái vật ta đã sớm muốn đem thánh đô coi như phó bản soát giáo hoàng tuyệt đối là người xấu giết giáo hoàng thú thai nương mới là chính nghĩa hoàng bét nếu là không giải thích rõ ràng ngày mai thánh đô liền sẽ bị công hãm chương hai trăm linh một thú nhân tha hương người đặc hiệu thuốc chương hai trăm linh một thú nhân tha hương người đặc hiệu thuốc làm h ẹ t bị tỏ vẻ thánh thập tự giáo quốc không phải người xấu về sau tha hương người giống như là mất đi linh hồn giống nhau giống như cái sắc không hồn rời đi cái này khiến vợ lạ dở khỏe miệng c ó g i ậ n không ngừng tha hương người rốt cuộc là có bao nhiêu hy vọng thánh thập tự giáo quốc là người xấu a muốn thất lạc đến loại trình độ này vợ lạ dở cũng nhìn ra được hẹn bị tự nhiên cũng nhìn ra được cho nên nàng vô cùng rào hoạt bồi thêm một câu bọn hắn tạm thời không phải người xấu một câu liền cho tha hương người nhóm rót vào linh hồn từng cái làm nóng người lẩm bẩm muốn lại muốn chuẩn bị chiến đấu cũng may hiện tại hạc ả a ỉ ạ ban ngày tại tha hương người thế giới là ban đêm tha hương người cần phải đi nghỉ ngơi tiến công thánh thập tự vương quốc cuối cùng chỉ là miệng trò đùa đại khái đi g i n l e n lưu lại dùng chính nàng l ờ i nói đến nói nàng cùng bình thường tha hương người khác biệt là ngày đêm điên đảo bình thường tha hương người sinh động thời điểm là nàng lúc ngủ bởi thường tha hương n g ư ờ n h động bộ đội cho nên bợ lạ dỡ liền nói cho gillen liên quan tới long trời lở đất tình báo cùng tại thánh thập tự giáo quốc điều tra ủy thác g i n l a n cuối cùng sẽ cao hứng bừng bừng tiếp nhận bất luận cái gì gây khó cho người ta h ủy thác nhưng là lần này chỉ là đơn giản điều tra h ủy thác lại làm cho g i n l a n lộ ra kháng cự biểu lộ không khác thánh thập tự giáo quốc đối thú nhân độ thiện cảm cực thấp thú nhân đi vào sẽ bị trực tiếp công kích mà bổ sung thượng tử vong dở y quá khứ ta có lẽ sẽ nén lính giận nhưng là đã bị nâng đến bầu trời ta đã không tiếp thu bất luận cái gì ngôn ngữ bạo lực g i n l a n tương đương tự hào vỗ lồng ngực của mình ta nếu là đi thánh thập tự giáo quốc thành thị bên trong có thể sẽ ở bên trong đại khai xa giới thánh thập tự giáo quốc vốn là cùng thú nhân quan hệ không tốt còn xin ngươi không cần đổ dầu vào lửa nữa vợ là dợ nhức đầu thở dài lại nói có đối ngươi tốt thành thị sao m ở hình dọ thành người đối ta vừa vặn rất tốt ta tại kia thu hoạch được món tiền đầu tiên cùng hồi máu đồ ăn gin len mười ngón đan sen nhớ lại chính mình chỗ trải qua mỹ hảo thiên đường kia bay múa đ ầ y trời đồ ăn ảo hảo đánh vào trên mặt cảm giác để nàng vô cùng hoài niệm làm ác đức tha hương người nàng lần thứ nhất đạt được như thế hữu hảo đối l ã i lòng mang cảm kích trang hai đại bao tải cái này hai đại bao tải đồ ăn trèo chống nàng đi qua vô số gian khổ tuyến nguyệt bao quát cùng sáu vị xí thiên sứ thời điểm chiến đấu cho dù bây giờ vinh hoa phú quý nàng vẫn không nỡ ném đi những này có hiệu suất cao năng lực khôi phục đồ ăn ngươi có muốn hay không cũng thử một chút linh len nhãn t ỉ n h sáng lên đem một viên màu nâu hạt tròn đặt ở bờ lạ dở trong tay mở g ỉ n g dọ thành đặc chế cấp cứu đồ ăn từ yêu quý con n h o mở g ỉ n g dọ thành cư dân bao hàm yêu thương đem đủ loại kiểu dáng loại thịt tiến hành mật độ cao áp xúc chia cắt hong khô sau đạt được cấp cứu thực phẩm một một viên ai hắc hắc đừng trách ta hẹp hỏi à l i n len ngượng ngùng gãi cái hót của mình chính nàng cũng cảm thấy như vậy không tốt nhưng làm sao thật không có bao nhiều hàng tổn cái này vừa vặn rất t cái khác đồ ăn ăn hết sẽ có chắc bụng giá trị cùng tiêu hóa thời gian nhưng loại thức ăn này ăn liền có thể trực tiếp hồi máu còn không biết có chắc bụng tẩm giác khả năng này là ta làm m i ề u thú nhân đạt được phúc lợi hoạt động chỉ tiếc gần nhất ta muốn đi nhập hàng thời điểm bọn họ đều không cầm loại thức ăn này đem ta cho nên đây đại khái là không xuất bản nữa đạo cụ Ginh ngực, cùng người thắng nghệ hùng một trong, tương vương hai tiếc nuối đại khái bởi chiến lai cả đi lên than nhân anh nhân thở là làm tay một ạt đây ôm vô mì cự cự cả quốc vì ạ ạ kỵ sĩ, vợ lạ dờ miệng bên trong phát ra ủng ủng ủng cầm thanh đem lời muốn nói toàn bộ đều nuốt xuống hắn không thể phá hư gin len đối mở g ỉ n m dọ thành mỹ hảo hảo tưởng càng không thể để gin len biết mình nghiêm túc quy hoạch thường k h o a ăn kỷ thật siêu cấp giá rẻ cho mèo hoang ăn đồ ăn cho mèo một bên hẹn bí lộ ra nụ cười tại vợ lạ dờ còn không có ngăn cản náng trước đó liền đem lại nói đi ra ta có thể giúp ngươi tìm tới loại thức ăn này còn có thể cung cấp tốt hơn làm về sau nhiệm vụ ngoài định mức thù lao thật sao gin len miệng mở lớn đến đủ để đem chính mình móng luốt nhét vào trình độ uy vợt n g nghiêm túc, nghiêm túc. đối như với greenland t ố à m đến nói loại này giá rẻ đồ ăn cho mèo là hiệu suất cực cao không có bất luận cái gì tác dụng phụ hồi máu đồ ăn nói cách khác, khác biệt sùng vật lương rất có thể đúng đúng ứng thú nhân tha hương người sinh ra đồng dạng hiệu quả trước kia liền có thú nhân tha hương người phàn nàn qua uống xong khôi phục dược tể cùng ăn nhân loại đồ ăn sẽ có chúng độc trợ dị thường trạng thái không bằng trực tiếp ăn thịt sống hồi máu mà sùng vật lương không hề nghi ngờ là vượt thời đại phát hiện h ẹ y bị nói đạo lý rõ ràng dường như toàn tâm toàn ý vì chính mình khách hàng suy nghĩ vợ lạ giờ không khỏi có chút hầu nghi ngươi xác định sẽ không đem cấp cao sùng vật đồ ăn đóng gói đỉnh cấp khôi phục nước thuốc ngươi chủ ý này thật tốt ngươi thật hiểu ta ta liền biết vợ lạ giờ một thanh tìm chặt hẹp bị cổ thê phải bảo hộ tương lai thú nhân tha hương người nhóm không nhận cái này tiểu gian thương hãm hại hắn không cách nào tưởng tượng khi cái khác tha hương người lấy g a tản g a thần kỳ quang mang nước thuốc hồi máu thời điểm mà thú nhân tha hương người sẽ mở một túi c h o bánh bích quy hướng miệng bên trong ngược lại c h ẳ n g cảnh h ẹ y bị không cam tâm l i ề u mạng giấy r u ộ cũng ý đồ dùng ngụy biện tiến hành phản bác nghe tốt rồi bỡ l à g i ờ ta vẫn cho rằng thương phẩm giá trị là từ khách hàng quyết định mà không phải từ chi phí quyết định nếu là thú nhân tha hương người cảm thấy sùng vật lương hiệu quả cùng siêu cấp khôi phục nước thuốc giống nhau k i a sùng vật lương ít nhất phải giá trị khôi phục nước thuốc giá cả ta tiếp nhận tại bỡ l à g i ờ còn t ạ i ý đồ vì thú nhân tha hương người tranh thủ nhân quyền thời điểm dĩ len đã vội vã không nhịn nổi tại chỗ nhảy nhót chính mình nhảy vào trong hố khu cụ kia liên quan tới chuyện này chúng ta trước tiên có thể làm chút thí nghiệm cũng chính là ăn thử hẹn bị chỉnh lý một chút mình bị làm loạt tóc nghiêm trang nói nha còn có ăn thử miễn phí gilen n hai mắt trợn tròn xoe tràn đầy kinh h ỉ cùng kinh ngạc vợ l ạ dở che lấy mặt mình gilen n mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn ăn sùng vật đồ ăn dáng vẻ nhất định đặc biệt đ á n g buồn nhưng hắn không có lên tiếng ngăn cản bởi vì chí ít so hiện tại bảo bối ăn giá rẻ đồ ăn cho mèo mưa tốt quá tốt rồi vậy ta có thể tùy tiện ăn tại cùng hẹn bị quyết định kèm theo thủ lao về sau gilen đắc ý lây ra một nắm lớn màu nâu hạt tròn đồ ăn giống như là ăn đường đ cái này lúc cùng là hẹn b í lệ thuộc trực tiếp bộ đội giắc phanh thây từ trên tường thành leo lên lần đầu tiên liền thấy ngay tại ăn cổ quái đồ ăn z i n l e n hắn sửng sốt sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc n g ư ơ i biết n g ư ơ i say s ư ơ ngon n g lành ăn chính là cái gì sao ta đang ăn cái gì đồ vật rất kỳ quái sao z i n l e n nhớ mày mở n g ự c tay lời nói để nàng cảm thấy miệng bên trong đồ vật không thích hợp b vợ lạ giờ lập tức khẩn trương lên nhưng mở n g ự c tay chỉ dùng một câu liền để z i n l e n bỏ đi tất cả nghi hoặc thứ đồ tốt này cũng cho ta ăn chút đừng hỏng dắt ô i n l a n đột nhiên túi đầu một chất gặm đem trong tay đồ ăn sạch không biết vì cái gì hôm nay cấp cứu lương thực hương vị đặc biệt tốt cái này nhất định là bởi vì nàng oan gia bạn bè cũng muốn ăn nguyên nhân chương hai trăm linh hai nhiệm vụ sai lầm chương hai trăm linh hai nhiệm vụ sai lầm b ợ lạ dợ tại ban đêm tiến đến về sau liền lặng lẽ rời đi lì cầm chi thành đối với có ưu tú nhìn ban đêm năng lực b ợ lạ dợ mà nói ban đêm đường chỉ là tăng thêm một tầng ám sát lọc kính mà thôi không có không tiện tiến lên địa phương cho nên b ợ lạ dợ rất thành thơi tại hát cám trong rừng r ậ m đi dạo t h ư ở n g thức hắn một mực không g i n h à n h thường thức gạt cả, cả đi ạ cảnh đêm nên nói không hổ là thờ phụng mặt trăng dân tộc sinh ra tồn thổ địa một ngọn cây quọn cỏ đều tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống lộ ra phá lệ xinh đẹp luôn cảm thấy thật yên t ì n h a gà không chịu nổi tịch mịch mở miệng nói ra bởi vì hiện tại thật chỉ có hai chúng ta à trước kia bao nhiêu đều bên người còn có chút những người khác b ợ lạ dờ vừa đi vừa hái lấy trên đường nhìn thấy thực vật liền một cái cây hắn đều muốn đưa tay hao một mảnh dưới lá cây tới ngươi đây là tại làm gì gà hướng về phía trước nhảy hai bước nhìn thấy b ợ lạ dờ lung lay vừa hái xuống lá cây sau tiện tay quăng ra loại này ngây thơ hành vi tự nhiên để nàng không được không nổ nước bọn ngươi là tiểu hài n g ư ơ i đang suy nghĩ gì đấy ta đây là tại đề cao thực vật học độ thành thạo b vợ lạ dợ l i ế mắt cũng đem một cái tay k h á t hái xuống quả nhỏ ném vào gà lựu dĩu miệng bên trong dùng hành động nói cho gà cái gì mới gọi ngây thơ g i a ta a m ố n chết tại gà quên chính mình nhưng thật ra là thực vật chuyện này không ngừng ho khan thời điểm b vợ lạ dợ không nhanh không chậm thu tập ven đường nhìn thấy hữu dụng thực vật ban đầu ngươi để ta học kỹ năng này lý do là vì ngươi tìm kiếm càng thích hợp ký túc hạt giống nhưng là ta lập tức liền tìm được thích hợp nhất vậy cái này kỹ năng chẳng phải lãng phí sao cho nên ta nghĩ đến độ gia tăng sự thuần thục điểm nói không chừng có thể tìm tới một chút khác cách dùng khu khu cụ kỳ thật kỹ năng này độ thành thạo cao về sau ngươi liền có thể cùng sinh mệnh thụ tiến hành trực tiếp trao đổi gà thật vất vả đem quả nhỏ nuốt xuống về sau nói sinh mệnh thụ tuyệt đại bộ phận thời điểm đều ở vào ý thức nông lung t r ả thái ngươi nhìn thấy loại kia tinh thần tưởng nhập thể là chỉ có bọn chúng sắp chết thời điểm mới có thể bày ra phải không vẫn là giờ nhớ tới vị kia sinh mệnh thụ hiện tại hồi tưởng lại hắn ngoài ý muốn không có bao nhiêu thương cảm đại khái là bởi vì sinh mệnh thụ lúc cáo biệt thực tế quá mức nhẹ nhàng khoác khoái cho nên đối với nó hồi ức chỉ có bị đùa bỡn xoay quanh bất đắc di cả bất quá hắn vẫn là rất cảm tạ sinh mệnh thụ có thể nói sinh mệnh thụ là hắn tiếp nhận cái thứ nhất chỉ dẫn hiện tại hồi tưởng lại vừa tiếp nhận hoàn trả ngôi sao hủy thác lúc hắn còn bị dọa sợ mà hắn đã hoàn trả trong đó một vị còn chiếm theo t r ò m sao ở trên mặt đất đi lại hóa thân tương lai sẽ phát sinh cái gì thật để người khó có thể tưởng tượng a trong hạ tinh hà nguyên bách thai hàng hà bợ lạ dở đi vào thế giới này mới lạ cảnh chung quanh mê thú bình nguyên tại bạ cạn thành chung quanh trước đó bợ lạ dở vội vã từ bách thai hàng hà phía dưới xuyên qua hiện tại có thể thành thơi thuận bờ sông đi lại thưởng thức kia cùng bách thai hàng hà thời kỳ hoàn toàn khác biệt sinh thá quá khứ lao nhanh huyết hà biến thành chạy xuôi ngôi sao quan g mang thần bí c h i hà ẩn chứa trong đó mạnh mẽ sinh mệnh lực để uống vào nước sông sinh mệnh đều chiếm được ngôi sao chỉ dẫn hoàn thành sinh mệnh hình thái tiến hóa cùng bách thai hằng hà trị mệ dạ dung hợp thú mạnh như nhau đi dung hợp quái dị sinh mệnh hình thái khác biệt hiện tại bọn quái vật khôi phục bọn chúng cổ lao bộ dáng cùng như hổ thêm cánh loại hình hoàn mỹ biến hóa vợt lạ giờ nghe nói những quái vật này ẩn chứa đại lượng điểm kinh nghiệm nhưng tiếp nối là uống vào trọng hạ tinh hà nước sông quái vật tương đương với tắm rửa lấy tròm sư tử quan mang trọng sinh không sẽ cùng coi như đẳng cấp cao hơn bợ lạ d ở cũng sẽ lựa chọn thần phục đương nhiên nhất làm cho bợ lạ d ở bối rối chính là trong đó sư tử cái hình b á n vật cả đám đều ở trước mặt hắn r ã y rủa thân thể thỉnh thoảng còn tại trên mặt đất lăn lộn thang nhẹ trực tiếp như vậy tỏ tình để bợ lạ d ở lúng túng không thôi gà lần này ngược lại là không có xem náo nhiệt mở ra cánh liền nào tới la hét đừng nghĩ làm ăn vụng mèo loại hình lợi kịch sư tử cái nhóm vô cùng ă h vụng mèo loại hình lợi kịch sư tử cái nhóm vô cùng ăn vụng mèo loại hình lợi kịch sưu gà hiện ra trước nay chưa từng có uy nghiêm nghiêm nghị a xích sư tử cái nhóm đem sư tử cái nhóm đều đổi đi vợ lạ dở có loại dự cảm đó chính là hắn về sau tuyệt đối không thể một người đến trọng hạ tinh hà chung quanh nhất là gà bởi vì đưa tin không có ở đây thời điểm cùng ngày tảng sáng thời điểm vợ lạ dở xuyên qua trọng hạ tinh hà đến bạc càn thành lãnh thổ đi vào mê thú bình nguyên cái này chống trải thảo nguyên cùng hắn lần trước đến phát sinh không ít biến hóa tựa hồ là bởi vì hát thú kỵ sĩ vị này khu vực b ộ c không tại nguyên nhân mê thú bình nguyên thượng xuất hiện mới bảy quái vật thể tốt rồi nên từ nơi nào bắt đầu tìm vợ lạ dở khiên vặn vẹo đ mà gà từ trên cao quan sát cảm giác không có cái gì đặc biệt à gà nhìn xuống mê thú thảo nguyên từ nhìn xuống thị giác đến xem mê thú bình nguyên nhìn qua chỉ là một cái bình thường thảo nguyên mà thôi chỉ là thảo trường đặc biệt trần đấy sinh trưởng đến bao phủ đầu gối trình độ căn cứ tha hương người liên quan tới sinh ra khu vực quái vật thuyết pháp hắc thú kỵ sĩ một mực dạo chơi ở đây tuyệt đối không phải t r ù n g hợp không có bất kỳ một cái nào mất hương kỵ sĩ không nghĩ trở lại cố hương nếu hoàng kim quốc từ đầu đến cuối tồn tại ở thế giới một góc nào đó bên trong như vậy hắc thú kỵ sĩ không có lý do sẽ một mực dạo chơi tại cái này một chỗ mà lại mê thú bình nguyên một mực chỉ có hát thú kỵ sĩ tại hoạt động cái k h á c tất cả vật sống đều bị hát thú kỵ sĩ tiêu diệt mê thú bên trong vùng bình nguyên mê thú chỉ chính là hát thú kỵ sĩ hát thú kỵ sĩ ở đây tìm kiếm lấy cái gì cũng đang bảo vệ cái gì b vợ l à giờ mở ra chính mình c h ú c phúc cho dù đến cái này đối hát thú kỵ sĩ cực kỳ trọng yếu địa phương thu thập vinh dự giá trị nhiệm vụ cũng không có bất kỳ biến ấ t kỳ b hóa nào hắn dường như đi vào ngõ cụt chỉ có chính hát thú kỵ sĩ mới biết được hát thú kỵ sĩ đang tìm cái gì thật không có biện pháp a vợ lạ giờ nhắm mắt lại gây mất thị giác cùng hưởng, để cho mình ánh mắt đen một màu sau đó tùy ý đi lại lên hắn một mực đang suy nghĩ rốt cuộc là hắn cướp đoạt hát thú kỵ sĩ trúc phúc lấy thân phận của hát thú kỵ sĩ tiếp nhận nhiệm vụ của mình vẫn là làm quả táo thiếu niên tiếp nhận hát thú kỵ sĩ nhiệm vụ nhưng mặc kệ là loại nào đều tránh không được một vấn đề đó chính là hát thú kỵ sĩ kháng cự tên là nhiệm vụ tồn tại cho nên mới như bị điên công kích mỗi một cái có thể tiếp nhận nhiệm vụ tha hương người hiện tại hát thú kỵ sĩ liền giấu ở linh hồn hắn bên trong một góc nào đó bên trong nguyệt thần tế đàn nghi thức chứng minh chuyện này hạ tại nghi thức bên trong đánh bại hát thú kỵ sĩ nhưng cũng không có vì vậy tiêu diệt hát thú kỵ sĩ mà là để hát thú kỵ sĩ cấp độ càng sâu dung nhập hắn linh hồn đồng thời hắn mỗi mạnh lên một điểm hát thú kỵ sĩ liền sẽ khôi phục một điểm lực lượng có lẽ hát thú kỵ sĩ vô pháp cướp đi thân thể của hắn nhưng là luôn có đặc thù hoàn cảnh có thể để cho hát thú kỵ sĩ thoát ly thân thể của hắn đều lần nữa hoàn thành đêm hôm đó không có làm được chuyện cướt t u vợ lạ dờ âm thanh vô cùng lạnh như băng giống như là một cái khắc cùng vợ lạ dờ giống nhau người đang nói chuyện vợ lạ dờ chậm rãi mở mắt trước mắt bắt đầu không có chút nào biến hóa mê thú bình nguyên phong cảnh nhưng là trên bầu trời gà lại kêu lên sợ hãi người đi ra một con mắt hình dạng vinh dự giá trị một nghìn một nghìn đã hoàn thành nhiệm vụ đặc thù không người biết được tên của nó đã hệ giờ c h ư ờ n g hai trăm linh ba thế đắt Trước không hơn. thế không giới nàng kẻ càng gian với này này kẻ có so với nàng kẻ càng gian hơn. Dở ngáy một ắ t tức đem gà làm bản thể hạt giống thu Bở bản Dở Lạ lập làm đem để m gà giống vào nhà hồi, kho.、Một、giây sau bãi cỏ bắt đầu cháy rừng rực lấy bỡ lạ dở làm trung tâm vẽ ra một cái con mắt thật to một cỗ dị dạng cảm giác chuyển đến cảm giác này không gian truyền t ố n g bỡ lạ dở dưới chân không còn tiếp lấy chung quanh tối đen một cỗ rơi xuống cảm giác đột nhiên đánh tới bỡ lạ dở bên cạnh gà tại bỡ lạ dở bên thai lo lắng hô bỡ lạ dở lập tức rút ra vận mẹo lại kiếm cắm vào bên cạnh vách đá bên trong tại một trận trượt xuống về sau vợ lạ i ờ mới đứng vững thân thể đây là địa phương nào t r u n g quanh đen kịt một màu giống như là một cái con mặt trời to lớn vách núi tầm mắt bên trong tất cả đều là c h u ỗ i lụi vách đá nơi này là ti tan cự nhân sinh ra chi điệu gà s á c mặt ngưng trọng vô cùng kiên kỵ nói địa ngục cái này nghe vào cũng không phải cái gì nơi t ố t ta ra ta một tiếng sắc bén chim hót từ đằng xa truyền đến một con vô cùng to lớn mọc ra r ă n g cơ răng đại điệu lờ bảy mươi lăm tại cái này thẳng đứng hạ xuống thế giới biết phi hành giống loài trở thành tuyệt đối bá chủ tại thành thị xó xỉnh bên trong có một tòa dưới mặt đất quán bar nếu như có yêu thích cồn gột lọc người chơi tiền đến nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc nhà này quán bar trang hoàng cùng trong trò chơi bà cản thành đi ợn n h ị giật quán rượu cực kỳ tiếp cận thậm chí đến có thể dùng tự tiện sử dụng trò chơi thiết kế lý do báo cáo xâm phạm bản quyền trình độ cũng may quán bar khách nhân không nhiều chỉ có một nữ nhân cùng nữ bạn kẹn đờ nữ nhân ăn mặc quần jean cùng rộng lớn áo sơ mi ăn mặc cực kỳ mộc mạc tư thế ngồi cũng cực kỳ đòn chính tựa hồ là một cái thanh thuần nữ tính nhưng nhìn kỹ lại phát hiện quần je là nổi bật mông hình quần jean bó sát người rộng lớn nhìn không ra bất luận cái gì thân thể á o sơ mi lại tại dưới ánh đèn lộ vẻ có chút đấu mơ hồ phát họa ra đầy đặt đường cong nữ nhân hẹp dài đôi mắt lộ ra để đầu người choáng hoa mắt y ê u dị trên trán tử sắt chọn nhiễm c à n g là có một loại ác ma ẩn tàng trong đó cảm giác cái này hoàn toàn chính là dấu ở vô hại bề ngoài dưới không chút nào không an phận nóng lòng muốn thử phá s á c mà ra ác ma tích tích tích tích. nữ nhân điện thoại truyền đến thu được tin nhắn thanh âm nhắc nhở nữ nhân mở ra nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ nữ bạn t h nợ biết rõ người này lộ ra nụ cười liền mang ý nghĩa có người muốn xui xẻo nàng vô ý thức nhìn thoáng qua nữ nhân màn hình điện thoại di động muốn nhìn một chút là cái nào thằng xui xẻo trên điện thoại di động biểu hiện thu được một phần thư tín gửi thư tín người đánh dấu vì nhi tử ai người kết hôn sao sắt chén rượu nữ bạc kẹn đ ờ lộ ra kinh ngạc biểu lộ giống như ngươi tính cách gác liệt người thế mà kết hôn còn sinh hạ tiểu hài tiểu hài còn sống lớn lên sẽ phát tin nhắn trình độ ngươi thật giống như một câu liền phủ nhận ta làm nữ nhân tuyệt đại bộ phận nữ nhân liếp mắt thiện tay liền đem điện thoại ném ở một bên đây chỉ là một tại ta biên soạn kịch bản xuất hiện sai lầm lúc. sẽ tự động gửi đi nhắc nhở mà thôi quá tốt rồi ông trời rốt cuộc đối ngươi ác thú vị kịch bản hạ xuống chế tài n g ư ơ i rốt cuộc là đứng ở một bên nào chúng ta không phải cả một đời hào bằng hữu sao nữ nhân lộ ra che miệng nhỏ giọng nước nở lên vô cùng làm người chịu mến chính nghĩa bên kia ngươi cái này tội phạm truy nã nữ phục viên thiết nữ nhân liếc mắt một cái hoàn toàn không ă n bộ này nếu là khó chịu lời nói liền cho ta lưu l o á t xéo đi đi lao động cải tạo đừng nói như vậy chớ ta không phải ngươi hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng sao nữ nhân lập tức trở mặt cười hì hì nửa người ghé vào đi trên đài vẫy tay muốn bắt lấy nữ phục viên nếu là nhà này quán b a xuất hiện khủng hoảng kinh tế ngươi hoàn toàn có thể báo cáo ta đổi một số tiền lớn a tiện nghi người khác không bằng tiện nghi ta cả một đời hảo bằng h ư u dù sao ta báo cáo ngươi ngươi lập tức liền sẽ đào tàu đi thai họa người khác đi nữ phục viên bất đắc dĩ tránh né lấy nữ nhân lay nữ nhân này tựa như là mật vọng giống như là hổ phép xinh đẹp lại cực kỳ ngọt ngào nhưng là nếu như bông lỏng cảnh giác liền sẽ lâm vào trong đó cho đến ngạt tờ tại nữ nhân này nghe được nàng muốn khui diệp đi mắt bốc ngôi sao nhỏ nhiệt tình muốn giúp đỡ thời điểm nàng liền đã cảm thụ qua ngọt ngào trí tử cảm giác cho nên nàng sẽ không lại mắc lựa rồi ngươi bây giờ không nên đi sửa đổi kịch bản sai lầm sao không nên quay dày ta quét dọn vệ sinh sửa đổi ai nói với ngươi kịch bản bị phá hư bản thân không phải ta kịch bản rồi nữ nhân hai tay chống lấy cái cảm nụ cười trên mặt ngọt ngào lại quý dị cảm thấy nhảy ra kịch bản bản thân cho là mình tại phản kháng kịch bản mới là thế giới này tốt nhất bi tráng kịch bản a bất quá gần nhất các bằng hữu của ta cha có chút gấp ta con trai cũng có chút quá n ổ i danh cho nên ta không được không đem ta con trai ném vào trong địa ngục giấu mấy năm ngươi liền không sợ ngươi cái kêu bán loại nhi tử chạy đi sao không có khả năng không có khả năng nở tờ cơ có thể nắm giữ chế t á c thoát đi đạo cụ là vô pháp tại địa ngục có hiệu quả mà ta cũng có thể thuận tiện làm điểm khu khu cụ bố trí điểm kinh hỉ tiệc tùng hhh làm việc cho ta không phải vậy không có cơm tối ăn nữ phục viên dùng một khối khăn lau l ắ p tại nữ nhân trên mặt đem cái này đóng vai lấy ác thú vị tạo vật chủ nữ nhân đánh vào củi gạo dầu m u ố i trong địa ngục Tốt. nữ nhân cười hì hì cầm khăn lau làm bộ sắt lên cái bàn miệng bên trong c ò n khẽ hát nhìn thấy lòng của nữ nhân tình rất tốt bộ dáng nữ phục viên liền lương tâm không q u á được bởi vì cái này nữ nhân vui vẻ tuyệt đại bộ phận thời điểm sẽ xây dựng ở người khác xui xẻo bên trên cho nên nàng nhìn không được dội nước lạnh ngươi liền không sợ ngươi kế hoạch cuối cùng toàn bộ thất bại sao ai biết nữ nhân ngược lại đạt được phình bụng cười to lên liền nước mắt đều bật cười ha ha ha đừng đùa ta ngươi cảm thấy thân kinh b á c h chiến trải qua chắc trở gánh vác thâm cựu đại hận kỵ sĩ sẽ thua bởi một cái mỗi ngày chỉ biết đi mua một cái quả táo thiếu niên sao vẫn là nói nữ nhân hít mắt lại lộ ra rất có tính công kích biểu lộ dường như lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên ngươi cảm thấy ta tạo vật sẽ thua bởi chủ cụ tạo vật sao đối mặt như vậy hỷ nộ vô thường bà điền nữ bạc tẹn nợ lấy ra chui khối băng máy k h a n điện nhắng Ông, ông, ông. Muốn ta cho ngươi muốn ở một động, vật t cái lý não h ta, ta đi làm một chuyện á i c tốt nữ nhân khuất phục tại lục thể bạo lực xám xịt liền nghĩ lên lâu nhưng làm việc tốt ba chữ để nữ bạt đen hít mắt lại lúc này bắt lấy nữ nhân phần gáy ngươi có thể làm chuyện gì tốt đương nhiên là đi giúp đồng nghiệp của ta đôi mắt giải quyết nàng thân nhi tử sẽ bị một trăm người luân ít trí tử c h u y ệ n này nữ nhân lộ ra vô hại biểu lộ cười h ì h ì để người đoán không ra tâm tư ta chỉ cần đi nói mấy câu liền có thể để nàng vừa lòng thỏa ý nhìn thấy chính mình thân nhi tử bị oanh liệt đánh chết n g ư ơ i nhóm những này sáng tác người tốt vặn m è o à, nữ bạt k ẹ n đ ở khoe miệng co giật hai lần nhưng nàng quả thực nhìn không ra ra hỏa này có cái gì ý đồ xấu nàng có một lời có thể lấy hình dung nữ nhân này thượng đế tại tạo nữ nhân này thời điểm sử dụng đại lượng tà ác cùng hỗn loạn một chút tự hủy chương hai vào m trăm cái linh bốn thợ lặt chi thần cuối cùng sẽ hạ xuống chế tài chương hai trăm linh bốn thợ l ạ t chi thần cuối cùng sẽ hạ xuống chế tài ta đột nhiên cảm thấy bị ném tới như thế cái địa phương quỷ quái chưa chắc là chuyện xấu vợ lạ giờ ngồi tại vằn vẹo trên đại kiếm tại vực sâu không đáy phía trên đung đưa hai chân của mình lv sáu mươi một lv bảy mươi một tám sát giả lv m mươi một lv m mươi hai vợ lạ giờ chỉ là treo ở vạn m ẹ o trên đại kiếm mười phút không đến liền trước sau có năm con lược thực đ i ị u tập kích hắn treo ở trên vách đá bây giờ không có biện pháp gì cho nên hắn đầu tiên là làm cho đối phương cắn chính mình sau đó dùng tay giáp mở ra bọn chúng nghĩa hầu dùng trí mệnh sự hình tức tử bọn chúng cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này địa phương không c ó tinh không duyên cớ nơi này quái vật đầy trong đầu đều là giết chóc cùng m u ố n ăn hoàn toàn không nhận vĩ đại sư t ử linh hồn đe dọa cả đám đều không kịp chờ đợi đi lên tạm đầu người ngươi biết chính mình ở tại cái dạng gì hoàn cảnh bên trong sao gà vì vợ lạ dở thô thần kinh cảm thấy i lặng lần nữa Cường điệu nói, địa ngục nha ta còn biết nơi này là gin len nâng lên cái kia thẳng đứng địa ngục b ẫ n lạ dở lung lay chính mình chân thái độ vẫn như cũ thong dòng thậm chí lấy ra lược thực điệu rơi xuống thịt coi như mồi nhử đi hấp dẫn càng nhiều lược thực điệu nơi này là ti tan cự nhân đản sinh địa phương d i ệ t tuyệt thần đại là như thế ghi lại ti tan cự nhân kia là một vị vì chính mình có thể đứng lên đến đi lại mà vui vẻ vũ đạo người khổng lồ bởi vì ti tan cự nhân đến từ một cái không có bất luận cái gì điểm dừng chân sẽ vô hạn hạ xuống vực sâu bất kỳ một cái nào ở đây đản sinh, sinh linh từ xuất sinh bắt đầu liền chỉ có leo lên trên cái này một cái bản năng mà tuyệt đại bộ phận sinh linh đều đang bỏ làm được quá trình bên trong hoặc hao hết tuổi thọ hoặc biến thành phi hành quái vật đồ ăn mà ti tan cự nhân là một cái duy nhất leo ra thẳng đứng địa ngục sinh linh vô tận thuế nguyệt bò mang đến cực khổ đồng dạng là một loại thí luyện cùng đột xác để ti tan cự nhân trở thành thần mà ác thần chi xương chỉ là bởi vì ti tan cự nhân mang đến thai nạn mà thôi ngươi là đang lo lắng ta không có cách nào rời đi nơi này sao không phải vậy ta đang lo lắng cái gì a ngươi cũng đừng toàn cơ bắp nói cái gì trèo lên trên a gà chi chỉ vào căn bản không có cối vất đá nói ngươi có thể tưởng tượng chính mình từ tạt tạ tạ rụt đại lục phía tây tận cùng thế giới leo đến phía đông tận cùng thế giới dáng vẻ sao ừng không có cái bảy tám năm khẳng định là không được vậy ngươi muốn bắt đầu gấp sao cũng đừng nói thuẫn nhảy à nơi này nhưng không có sử dụng thuẫn nhảy t à n g đá cũng không có chạy lấy đà không gian thất bại một lần liền trực tiếp xong gà hiển nhiên là đem tất cả khả năng đều suy xét đi vào ngay cả kiên kỵ thuẫn nhảy đều suy xét qua nhưng là chúng ta có cái này à b ợ lạ giờ lấy ra khẩn cấp thoát đi trang bị đây là một cái có thể không nhìn bất luận cái gì khoảng cách trực tiếp liền có thể đem ta truyền t ố n g đến an toàn địa khu siêu cấp chạy trốn đạo cụ hiện tại cái này đạo cụ chính biểu hiện tùy thời có thể khởi động a đây là lúc này đến phiên gà mộng nàng đối cái này đạo cụ không có gì ấn tượng chỉ nhớ rõ b ợ lạ giờ tại ghi chép lại tên của nệ mị ạ cự nhân lúc dùng qua một lần lúc k i a nàng còn sợ hai thán phục qua cái này đạo cụ hiệu quả nhưng là không nghĩ tới liền địa ngục đều chạy đi không k h i cũng quá không hợp lý đi không gian ma pháp không phải là không thể siêu viễn cự ly truyền t ố n g nhưng là không có khả năng áp s ú c tại như thế một cái đồ chơi nhỏ bên trong nhìn xem h ờ m ẹ s lữ mũ kiến tạo c h u y ể n tống tháp liền biết mấy cái kia chủ tháp chính là có trăm mét cao chẳng chẳng lẽ ga bừng tỉnh đại ngộ khó có thể tin chỉ vào b ợ lạ d ở trong tay khẩn cấp chạy trốn trang bị đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tha hương người mới có khác nạp tiền đạo cụ đó là vật gì b ợ lạ d ở gãi gãi cái ốt không rõ ràng cho lắm từ nạp tiền loại này đến từ tha hương người thế giới vạn năng kim loại chế tạo đạo cụ người, người liền điều này cũng không biết sao ga lộ ra từ trước tới nay vợ lạ dờ nhìn thấy qua nhất k i n h bị biểu lộ Quả thực tựa như l à đ a n gãi n h ì gãi gãi ốc kỳ thật nàng không nên xem thường bỡ bở laser bởi vì nàng biết đến thời điểm nàng bị dọa sợ lại nói ngươi là thế nào đạt được loại này nạp tiền đạo cụ chỉ có tha hương người mới có a ngươi là thế nào được a gà ý thức đến chính mình nói câu nói nhảm là đại lực phi chuyên cho lúc kia nàng còn tại hiện trường đâu chỉ là không nghĩ tới đại lực phi chuyên thế mà tiện tay cho ra lợi hại như vậy đạo cụ mà lại ga nhìn về phía bỡ lạ dở trong tay không đáng chú ý đồ chơi nhỏ khẩn cấp chạy trốn trang bị có thể đem người sử dụng truyền thống đến an toàn địa khu cái hiệu quả này viết cũng quá không rõ ràng không hổ là nạp tiền đạo cụ đã cường đại đến chỉ cần nói ra kết quả liền tốt rồi lần này ngươi rõ ràng ta vì cái gì như thế tâm đại đi bỡ lạ dở như m a i đem bảo bối này một lần nữa bỏ vào trong kho hàng cái gọi là nguy cơ tức kỳ n ộ chúng ta không ngại ở đây lắc lắc tìm tới vì cái gì hắt thú kị sĩ muốn tới này lý do、ừ. gà trầm ngâm trong chốc lát chỉ chỉ dưới chân vực sâu không đáy người có suy nghĩ hay không trực tiếp nhảy đi xuống nói thật ta đối địa ngục tầng dưới chốt nhất cảm thấy rất hứng thú người cũng quá tâm đại đi khẩn cấp chạy trốn đạo cụ tại g ộ t lọc nạp tiền trong hệ thống được xưng là nếu là rút đến so tạ ơn hân hạnh chiếu cố còn muốn xui xẻo rát rưởi có thể tự động khởi động khởi động đi sau động đã biết tất cả pháp thuật phòng ngự cùng chữa trị ma pháp siêu viễn c ử ly truyền t ố n g đến an toàn địa khu cái này ba cái ưu điểm đủ để cho cái này đạo cụ bị nâng thượng tần tỏa nhưng tự động khởi động mang ý nghĩa có cần hay không phát động cũng không phải là từ người nắm giữ quyết định có lúc c ô ý đẻ thấp lượng hp của mình đến dây đỏ cũng sẽ phát động cái này đạo cụ còn có thời điểm chỉ là bị đánh một cái liền sẽ khởi động đã từng có vị đại l a o tại cỡ lớn đoàn chiến bên trong cũng nhanh phải hoàn thành vô song thành tựu i thời điểm đột nhiên bị đánh một cái phát động khẩn cấp chạy trốn trang bị trơ mắt nhìn chính mình bách sắt thành tựu i càng ngày càng xa theo ờ i động t càng pháp thuật h ngày càng h h a trị ma p nhiều n g k h một vị vở người chơi có được cái này đạo cụ cái này đạo cụ phong bình càng ngày càng kém thậm chí có nghe đồn cuối cùng hữu điểm đã biết tất cả pháp thuật phòng ngự đều tại bị một vị nhân mã quái vật một kích toàn bộ tan giã khẩn cấp chạy trốn trang bị từ đây biến thành c ô n g thoát nước đạo cụ người ngại chó vứt bỏ mà cái này đạo cụ là cái nào đó đã biến thành tội phạm truy nã người chế tác tất cả tồn tại vấn đề cũng là người này cố ý làm liếc mắt tựa hồ là vô cùng cường lực đạo cụ nhưng là càng dùng càng không thích hợp bình thường không có tác dụng gì chỉ cần mang ở trên người liền sẽ tại thời khắc mấu chốt quấy dối chính là cái này á c thú vị nữ nhân tác phong quá tốt rồi có cái này đạo cụ chúng ta tùy thời đều có thể chạy đi có thể dễ dàng loảng gà vui vẻ mở ra cánh mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm đều không cần lo lắng người cái tên này vợ lạ dở trên mặt b ố t lên m ồ hôi lạnh không lập phở lạt liền không thoải mái sao chương hai trăm linh năm thằng đứng tại đại lục thế giới chương hai trăm linh năm thằng đứng tại đại lục thế giới Phở lạt chi thần sẽ công bằng đối mỗi một cái sớm chúc mừng thắng lợi người hạ xuống trừng phạt tại ga rất vui ca hát thời điểm vợ lạ dở nhìn thấy phương xa đang đến gần bảy chim lược thực đ i ể u nhóm lờ vờ một trăm năm mươi từ vượt qua một trăm con trở lên lược thực đ i ể u tạo thành đáng sợ quần thể quái vật tập kích mỗi một cái mưu toan leo ra địa ngục sinh vật có đem cỡ nhỏ sinh vật xé rách n u ố t trừng ư tại cỡ lớn sinh vật khoan ký sinh đáng sợ c tính có nghe đồn titan cự nhân huyết dịch sở dĩ dị có ăn mòn tính cùng chế tạo quái vật năng lực chính là bởi vì nhóm này khát máu quái đ i ề u tại titan cự nhân bỏ thời điểm tập kích titan cự nhân cũng chui vào titan cự nhân thể nội bình quân tại l vờ tám mươi lượt thực đ i ề u tập kích tới nếu là một con một con bên trên b vợ lạ dợ còn có tự tin có thể thắng nhưng là một hơi đi lên một trăm con coi như p h i ề n phước chớ đừng nói chi là nhóm này lược thực đ i ệ u bên trong còn có một vị lãnh tụ lược thực đ i ệ u nữ vương lờ vờ chín mươi lăm lược thực đ i ệ u nhóm bên trong duy nhất giống cái có được vượt xa giống được hình thể cùng sức chiến đấu chi phối lấy giống được vì chính mình mang đến đồ ăn sức ăn to lớn tại đồ ăn không đủ thời điểm thậm chí sẽ đem giống được coi như đồ ăn xử lý nữ vương liền có thể đi giống nhau có tuyệt đối người lãnh đạo quân thể sẽ bởi vì người lãnh đạo tử vong tứ tán đ ả o tẩu gà đề nghị vợ l à giờ không do dự đưa lưng về phía vách đá biến thân làm bạch ngân lang nhân đồng thời há miệm ra bắt đầu tụ lực chưa bao giờ thấy qua quang lược thực đ i ể u sao động lên không có chạy trốn mà là tăng tốc lao đến tại nhóm này tại trong bóng tối đi săn quái vật mà nói nhiệt độ cao mang ý nghĩa cường hãn sinh mệnh lực là cực kỳ mỹ vị đồ ăn tản mát ra mãnh liệt nhiệt độ cao bỡ lạ dở ở trong mắt lược thực đ i ể u không thể nghi ngờ là đột nhiên trở nên càng thêm mỹ vị đồ ăn lược thực đ i ể u nữ vương trực tiếp từ bảy chim bên trong vật ra muốn toàn bộ độc chiếm khoảng cách gần bỡ lạ dở mới chú ý tới lược thực đ i ể u nữ vương thế mà mọc ra một tấm nữ nhân mặt lồng ngực thượng cũng có được nữ tính đặc thù không bằng nói thân thể đều giống như nữ nhân vỡ lạ dở sau khi thấy rõ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu đây là tha hương người sẽ thích loại hình、Rất、ra a a a lược thực đ i ị u nữ vương thét chói h a i vang lên hám i ệ n g ra toàn bộ đầu đều phân thành hai nửa nguyên lai、like, cái gọi là nữ nhân đầu bất quá là hình người mỏ chim mà thôi tại lược thực đ i ị u nữ vương tới gần muốn đến cái khoảng cách gần từ vong hôn nồng nhiệt trong nháy mắt vợ lạ i ờ đem tụ lực hoàn tất hỏa diễm bắn ra ngoài một đạo bạch quan g xuyên thủng lược thực đ i ị u nữ vương đầu mở ra bầu trời tam tối cứng đ ờ i lược thực địa nữ vương bắt đầu bụi đất hóa biến mất lược thực địa nhóm bắt đầu sao động muốn tản ra sao không vợ lạ dữ hít mắt lại lược thực đ i ể u nhóm tại sao động nhưng không phải muốn chạy trốn mà là mới nữ vương muốn sinh ra tại cái này đáng sợ thẳng đứng địa ngục không có bất cứ sinh vật nào sẽ vĩnh viễn là loài săn mồi chỉ tồn tại duy nhất nữ vương là vì để cái này tộc đàn có được tại nữ vương chết đi về sau lập tức đem một vị giống được chuyển đổi thành nữ vương chủng tộc đặc tính lớn nhất một con lược thực đ i ể u đột nhiên có cắp mỏ chim tăng sinh biến thành tuổi nhỏ nữ tính bộ dáng một lần nữa có được nữ vương lược thực đ i ể u nhóm lần nữa tới gần mỡ lá dơ chỉ là lần này bọn chúng hấp thụ giáo hấn để nữ vương ẩn tăng lên cái khác giống được phát động công kích b ợ lạ dở cơ chính mình lang nhân móng l u ố t đánh tới lược thực đ i ể u một cái tiếp theo một cái mất mạng chỉ cần tại trí mạng điểm mở ra dù là một cái lỗ hổng nhỏ liền có thể trực tiếp trí mạng mà lược thực đ i ể u nhóm rất nhanh liền ý thức đến lần nữa thay đổi sách lược lấy phá hư bợ lạ dở chỗ đứng phát động tự sát công kích đồng dạng sai lầm sẽ không phạm hai lần chết một lần liền sẽ lập tức tiến hóa đây chính là thẳng đứng địa ngục sinh t h á i sao chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ hình dung a lần này bợ lạ dở có chút khó khăn lược thực điệu trực tiếp từ phía dưới bắt đầu công kích đây là hắn góc chết để ta khôi phục thân thể gà thỉnh cầu xuất chiến nhưng bợt thân thể của ngươi càng lúc càng lớn chế tạo ra thân thể thời gian cũng càng ngày càng dài ta không thể d ư ớ i loại tình huống này mạo hiểm vậy làm sao bây giờ muốn hiện tại đã chạy ra đi sao vậy làm sao có thể làm vợ lạ là giờ nhìn chung quanh một chút đột nhiên q u a y người thế mà đem phía sau lưng bại lộ cho lược thực điệu tha hương người thường nói không có đường lời nói liền tự mình b ả o đến vợ lạ giờ h á m i ệ n g ra chuẩn bị dùng cầu nguyện hòa tan vách đá lấy lược thực điệu trí tuệ bọn nó sẽ không nhìn không ra hắn mục đích cho nên hắn lần thứ nhất sử dụng liệt lộc giả năng lực bởi vì ngôi sao cũng không hoàn chỉnh nguyên nhân vợ lạ dở có thể sử dụng cũng chỉ có cơ bản năng lực cũng chính là nhiệt độ siêu cao vợ lạ dở cũng không biết tại cái này không có ngôi sao thế giới thắp sáng ngôi sao ý vị như thế nào nhưng trước mắt khốn cảnh giải quyết vợ lạ dở thành công hòa tan vết đá cũng vào bên trong tiến lên hai mét khoảng cách khoảng cách này đầy đủ vợ lạ dở cưỡng chế cùng những này lược thực điệu một đối một lược thực điệu cũng không phải ngớ ngẩn tại cửa hang lắc lư trong chốc lát sau liền không cam tâm rời đi thang đứng địa ngục không chiếm được con mồi cũng không cần đuổi theo thể lực của mình có bất kỳ dư thừa tiêu hao đều là tại tự sát bọn chúng rời đi thật là vì cái gì hắc thú kị sĩ muốn tới loại địa phương này linh hồn thể gà tải bắn ra cửa hang tìm hiểu tốt rồi tình báo quay đầu lại phát hiện bỡ lạ dơ nhìn chằm chằm vách đá một bộ như có điều suy nghĩ ráng vẻ ngươi sẽ không muốn dùng cầu nguyện một đường hòa tan xuống dưới tìm thế giới ngầm đi hành động này ngu xuẩn độ cùng một đường leo đi lên không sai bị lắm ta xác thực có qua loại kia ý nghĩ nhưng đã có người tại ta trước đó làm qua bỡ lạ dơ quay đầu lại giống gà miêu tả tha hương người ý nghĩ hao huyền cử chỉ có một cái gọi là q u ậ t địa giả công hội kia cả một cái công hội mục đích đúng là vì đảo xuyên đại lục đã trọn vẹn đảo một năm về sau càng đảo càng khó đảo để bọn hắn không được không mạo hiểm mạnh lên. tìm kiếm lợi hại vũ khí đi đột phá c à n g sâu tầng trướng ngại vật bọn hắn bọn họ thật nhàm chán a gà nhất thời im lặng không biết nên nói cái gì bọn hắn có hay không đào được cái gì chẳng hạn như thế giới ngầm manh mối cái gì nghe nói quận địa giả bây giờ còn tại hướng xuống đ à o h i ệ n nhiên là không có được cái gì vật hữu dụng cho nên ta đang suy nghĩ vợ là dở sở lấy trước mắt vết đá lẩm bẩm nói nếu nơi này là địa ngục có thể hay không khoảng cách thế giới ngầm gần một điểm vô dụng nỉ ạ không phải cùng n g ư ờ miêu tả qua long trời lở đất là một khối đại lục biến mất một khối đại lục nổi lên sao gà vây quanh bờ lạ dở trước mặt bất đắc dĩ nói ngươi nhìn thấy địa ngục nói không chừng cũng chỉ là đã từng một khối đại lục bị ném ra ngoài thế giới dáng vẻ thế giới này từ sinh ra đến bây giờ khả năng trải qua vô số lần lòng trời lở đất có trời mới biết khối đại lục này có phải hay không đã từng t ạ t tạ rút đại lục một bộ phận khoảng cách thế giới ngầm chiều sâu khẳng định cũng kém không nhiều c h ờ một chút ngươi vừa vặn giống thuận miệng nói ra cái gì khó lường lời nói a cái này thẳng đứng địa ngục chẳng lẽ là khách quan thượng cùng đại lục thẳng đứng sao chương hai trăm l i sáu cứu dôi con đường là tự mình đi ra chương hai trăm l i sáu cứu dôi con đường là tự mình đi ra gilen nâng lên thẳng đứng địa ngục lúc lý do thoái thác tại khẩu khí thượng giống như là tại miêu tả một cái không gian đặc thù vợ lạ dợ cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao trên thế giới này căn bản tìm không thấy bất luận cái gì giống như là thẳng đứng địa ngục địa phương coi như từ thần thay mặt lưu truyền tới nay ca giao miêu tả titan cự nhân là từ thẳng đứng địa ngục bên trong leo ra nhưng đối với vợ lạ dợ mà nói đây bất quá là đối với titan cự nhân lực lượng đáng sợ mang tới tai nạn mà nghệ thuật gia công ai biết thật là đâu ra đấy khách quan miêu tả k i ề cố làm ra vẻ bí ẩn dùng hoa lệ từ ngự trau chuất á m dụ đ a n mê đi đâu rồi mặc dù rất không hợp t h ó i thưởng nhưng đây cũng là long trời lở đất sau nguyên bản đại lục đi đâu rồi xuất hiện đại lục lại là ở đâu ra thích hợp nhất dùng để giải thích vẫn là giờ nhớ k ỹ tặt tạ rút đại lục là hình bông nếu như một mặt phía dưới là cái này thẳng đứng địa ngục như vậy còn lại chí ít ba cái thế giới trong đó một cái chính là sẽ bởi vì long trời lở đất mà xuất hiện bạch dương ở chỗ đó hải dương hải dương rốt cuộc là thế nào tồn tại ở thẳng đứng trên thế giới cái này kinh tiên phát hiện cũng không phải cái gì tin tức tốt càng nghĩ càng hoang mang cùng tê cả ra đầu long trời lở đất về sau nguyên bản thế giới liền sẽ biến thành bộ dáng này sao hồng bất vẫn l à giờ đi vào cửa hang nhìn xuống dưới sâu không thấy đáy có loại rơi đi sau nói không chừng sẽ tại đụng đáy trước đó trước chết đói cảm giác loại sinh mạng này từ sinh ra bắt đầu liền muốn rơi xuống dưới khủng bố c h ẳ n g cảnh để sau lưng của hắn phát lệnh sắp thực hỏng bất ấu ta vốn cho là nơi này sẽ vô hạn hạ xuống là bởi vì bản thân thổ địa tính chất không nghĩ tới thế mà chỉ là đơn giản vị trí địa lý gà vẻ mặt nghiêm túc nàng không kịp vì chính mình thuận miệng đoán ra bí mật kinh thiên cảm thấy t i ê u ngạo nàng hiện tại thà rằng chính mình nói sai như vậy cho dù thế giới ngầm thật tồn tại cũng không có ý nghĩa biến thành loại này thẳng đứng trạng thái về sau thế giới ngầm cũng hẳn là là rơi xuống trạng thái mới đúng không n n g h nhìn thấy thế giới ngầm tất cả sinh vật đều là đứng ở đ ố i n n g h đến nói trên trần nhà vỡ lạ dợ tỉ mỉ nhớ lại n n g h nói mỗi một chữ loại này liên quan đến thế giới tương lai tình huống hắn không dám có một tia sai lầm nhưng hắn không có bất cứ manh mối nào hắn sinh ra ở tạt tạ tạ t r i ú t đại lục nhân loại đản sinh tại tạt tạ t tạ r i ú t đại lục tại thường thức thượng không thể nào hiểu được bốn cái thẳng đứng hướng phía dưới đại lục đây quả thực như là đột nhiên nằm trên mặt đất nói cho người chung q u n không làm như vậy liền sẽ rơi ra thế giới giống nhau không hợp t h o i thường duy nhất chứng cứ cũng chỉ có t h a n h thập tự giáo quốc cùng tự nhân vương quốc bản thân nhìn thấy hai lần lòng trời l ỡ đất mà thôi đáng ghét hiện tại tình báo quá ít mà lại thời gian quá xa xưa hình dạng mặt đất đã sớm phát sinh thay đổi không có đến từ cái khác thẳng đứng thế giới chứng cứ ngăn cản tại bờ lạ dở trước mặt lớn nhất khó khăn chính là không cách nào làm cho người tin tưởng từ hiện tại văn minh bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ phát sinh hai lần lòng trời l ỡ đất tồn tại chỉ cần mọi người tin tưởng đoàn kia kết đứng dậy luôn có biện pháp giải quyết lòng trời lở đất sau biến thành thẳng đứng thế giới vấn đề chỉ có xác thực chứng cứ hay bị mới có thể nói phục tất cả vương quốc nếu như tại cái này thẳng đứng địa ngục tìm tới trí cao thánh quốc di chỉ, chẳng phải có thể chứng minh thẳng đứng thế giới cùng chúng ta thế giới tương quan liên sao gà tựa như cùng bỡ lạ d ở tại hai thái cực giống nhau làm bỡ lạ d ở khẩn trương lên thời điểm nàng lại dễ dàng hơn đưa ra một cái kỳ tư diệu tưởng cái này thành công s á t suất rất thấp rất thấp cùng trực tiếp thuyết phục người khác tin tưởng cái này thẳng đứng đại lục giống nhau khó bỡ lạ d ở nghiêm túc phản bác có lúc lâm vào khống cảnh lại thiêu chủ ý cũng là một cái ý kiến hay chí ít để hắn suy nghĩ có chút tiến triển chúng ta không biết trời lập chuyện phương hướng có lẽ trí cao thánh quốc di trị ở chỗ này có lẽ tại mặt khác ba mặt kết quả rất có thể c u ố n đường xa làm chuyện vô ích à? tiểu quỷ ngươi cho rằng cứu vớt thế giới một đầu người khác đi qua tiền đồ tươi sáng sao ngươi cho rằng cứu vớt đông đ ả o sinh linh cứu d ỗ i con đường có đường tắt sao biết điểm cuối cùng ở đâu liền muốn trộm l ử i sao gà đột nhiên lên giọng dùng đến cực kỳ nghiêm khắc nữ g khí khiển trách bợ lạ giờ đừng ngây thơ ngươi lựa chọn không phải một con đường mà là đi ra một con đường tới đi càng nhiều c u ố n đường càng nhiều có khả năng cứu vớt sinh mệnh cũng càng nhiều nói xong lời cuối cùng gà g ọ n nói vượt t u y ệ n trở nên bất đắc gì mà ôn u đây chính là ngươi dạy ta、à? cự tuyệt đánh bại sư t ử đường tắt thiếu niên a không hổ là cổ lao tồn tại liền giáo h ấ n người đều muốn nói đại đạo lý b ợ lạ giờ bất đắc dĩ như b a i trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm cũng đúng dù sao ta cũng không thế nào thông minh liền thỏa thích đi đi một chút vô dụng công quấn đường xa tốt rồi hừ hừ hừ ta vẫn luôn là một vị kiện xuất trí giả hiện tại biết sự lợi hại của ta đi gà tại b ợ lạ giờ thổi phồng dưới gác ý n ế t lên chính mình lông đôi nói thật người khác nói ba hoa trích c h ẹ khích lệ không bằng vợ lạ g i một câu ngươi thật lợi hại đến d â nghe hỏng bét ta đột nhiên không muốn làm cao tiên c h í n tòa ta muốn làm trí người tòa chuyên môn chỉ dẫn sinh linh tâm linh con đường vợ lạ giờ bất đắc dĩ phụ họa hai câu gà ra hỏa này luôn luôn nghĩ vừa ra là vừa ra vợ lạ giờ từ chỗ cửa hang d ọ ra hơn phân nửa cái thân thể trái phải nhìn quanh trong tầm mắt chỉ có c h u ỗ i lụi vách đá nửa cái chỗ đứng đều không có hắn dường như chỉ có nhảy xuống con đường này có thể tuyển người ghi nhớ đem chúng ta đưa tới cái k i a đôi mắt hình dạng sao vợ lạ giờ đột nhiên hỏi ta ghi nhớ a làm sao rồi g à không rõ ràng cho lắm ừng ghi nhớ lên tốt vợ lạ giờ nhìn thoáng qua chúc phúc hắc thú kỹ sĩ nhiệm vụ đèn kịt một mẫu cái này có thể nói rõ một sự kiện đó chính là hát thú kỵ sĩ phản kháng nhiệm vụ hắn không biết bị truyền tống đến cái này thẳng đứng địa ngục có phải hay không hát thú kỵ sĩ phản kháng một vòng nhưng hắn rõ ràng hát thú kỵ sĩ sẽ không phối hợp hắn lần thứ hai đi ra cái kia có thể truyền tống đến nơi đ â y đôi mắt đồ án nếu là tại thăm dò thẳng đứng địa ngục quá trình bên trong không cẩn thận sai lầm rơi xuống khởi động khẩn cấp thoát đi trang bị hát thú kỵ sĩ sử ĩ s dụng truyền tống ma pháp rất có thể là một cái duy nhất có thể trực tiếp đến thẳng đứng thế giới trọng yếu nhất chính là thành lập một đầu có thể lẫn nhau lui tới lộ tuyến đến lộ tuyến có thể dùng đôi mắt truyền thống nhưng là phương pháp trở về chỉ có cái này vợ l à giờ lấy ra khẩn cấp chạy trốn trang bị đây là một cái một lần tính đạo cụ hiện tại hắn chỉ còn lại một cái t ư n g ư g i để yêu tinh quốc người cầm cái này đạo cụ cùng ngươi đổi mỗi ngày đồng tệ không là tốt rồi vừa vặn hiện tại không cần bọn hắn cung cấp ngôi sao mảnh vỡ gà nói như vậy thời điểm cũng có chút cho dạ n g bởi vì nàng vô pháp cân nhắc ngôi sao mảnh vỡ cùng nạp tiền đạo cụ cái nào càng có giá trị nếu không ngươi đi thương lượng với bọn họ thương lượng ta đi thương lượng vợ lạ giờ chỉ, chỉ chính mình ra mặt của hắn cũng không có dậy đến trình độ kia cái này đây cũng là n g ư ờ i cứu vớt thế giới còn trong đó một đầu đường xa nha trên thực tế gà ra mặt tại bờ lạ giờ trước mặt rất d à i yêu tinh quốc gần nhất rất đau đầu bởi vì cách bọn họ công lược quái vật rời đi minh hà lần nữa tiến vào giai đoạn thứ nhất còn có thời gian một tuần nhưng bọn hắn nắm giữ khiêu chiến đạo cụ hát thú kỵ sĩ đồng tệ còn thừa không có mấy bởi vì cái này đồng tệ thực tế quá dùng tốt chỉ cần hai viên đồng tệ là có thể đem cái này kinh khủng địa phương coi như chính mình h ậ u hoa viên một viên xuyên qua từ hà đi vào khiêu trên khâu một cái khắc viên coi như trọng yếu chỉ cần nắm giữ cái này một viên đồng tệ tại bị quái vật xử lý sau liền có thể đi vào linh hồn trạng thái dùng cái này viên đồng tệ mua được người đưa đỏ đi thuyền trực tiếp tại t ử hà một bên khác phục sinh bọn hắn tại hát thú kỵ sĩ bờ lạ dở thu thập ngôi sao mảnh vỡ hủy thác bên trong trọn vẹn tích lũy bốn mươi lăm viên đồng tệ sau đó hội trưởng của bọn hắn đầu góc vừa rút rất hào phóng để mỗi một cái thành viên đều có cơ hội khiêu chiến quái vật kia cuối cùng hình thái hiện tại tốt rồi ngôi sao mảnh vỡ đầu mườn nệ mị hạ cự nhân bị đánh bại bọn họ không có lý do từ bờ lạ dở kia đạt được đồng tệ cho dù là luôn luôn rất thô thần kinh kết mèo cũng gấp đứng d ậ y nàng còn không có quên một trăm người vây đánh quái vật mục đích cho nên nàng quyết định quất quất đệ đệ mình để hắn lại đi bợ lạ dở kia làm điểm có thể đổi đồng tệ nhiệm vụ chương hai trăm linh bảy trò chơi sẽ cải biến hiện thực chương hai trăm linh bảy trò chơi sẽ cải biến hiện thực nạp tiền tựa hồ là trong trò chơi không thể thiếu một cái khâu mà cần đại lượng nạp tiền trò chơi có phải hay không một cái tốt trò chơi vẫn luôn là một cái đáng giá tranh cãi khâu mà nạp tiền phương thức cũng đem trò chơi chia làm mua đức chế cùng miễn phí trò chơi mua đức chế trò chơi mang ý nghĩa đến tiếp sau đổi mới mệt mỏi rất có thể thể nghiệm một lần liền bỏ vào nơi hẻo lánh tích cho cuối cùng biến thành biến thành dần dần trí nhớ mơ hồ chỉ có ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm mới có thể hoài niệm chơi một chút mua đức chế cho chơi tựa như là một đoá hoa mị pháo hoa nở rộ thời điểm kinh diễm tất cả mọi người sau đó dần dần ảm đạm rời khỏi bầu trời cái này to lớn sân khấu cuối cùng chỉ có một bộ phận người còn nhớ rõ kia đoá pháo hoa xinh đẹp miễn phí cho chơi bản thể miễn phí nhưng cung cấp nạp tiền tuyền hạ miễn phí trò chơi mặc dù biết tiếp tục đổi mới lại là nhìn xem một cái tươi sống sinh mệnh dần dần già yếu mất đi nguyên bản giám vẻ từ công ty gợi dùng bọn hắn hiện ra thành quả nói cho tất cả người chơi không phải bọn hắn làm được trò chơi cao quý đến có thể thu hai phần tiền mà là bọn hắn cần nhiều như vậy tài chính mới có thể sáng tạo cũng tiếp tục đổi mới cái này khổng lồ thế giới Các người thanh niên này lúc trước trong công ty một cái lao công nhân cũng là mang nàng nhập môn tiền bối lao tiền bối trước kia chiếm một cái người bên ngoài nhìn qua rất thoải mái quản kho trước vị thường xuyên giờ làm việc chơi game tăng thêm cả người một bộ đổi phế không có tinh thần bộ dáng nhân duyên cũng không tốt luôn luôn có ham dễ chịu chức vị người ở sau l ư n g đâm t học cuối cùng ngay cả phía trên bộ trưởng cũng bắt đầu suy xét muốn hay không sẽ rớt hắn nhưng là gần nhất vị này lão tiền bối trở nên tinh thần sức sống mười phần sẽ chủ động hướng người chào hỏi coi như biết mình bị cắt cũng không có bề ngoài mà là lưu loát thu dọn đồ đạc đi lao tiền bối rời đi về sau thừa cơ thượng vị nhân viên trực tiếp đem công việc làm hư làm hại công ty sổ sách không đúng vật liệu không đúng cái gì đều làm không tốt cái này lúc công ty phát hiện bọn hắn cắt đến chính mình động mạch chủ nguyên lai、like、vị này lao tiền bối là một cái vì có thể tại gột lọc bên trong nạp tiền một người làm năm người sống ngon nhân là quán kho là kế toán là kỹ thuật viên là thợ sửa chữa cuối cùng thế mà còn là nhà ăn đồ bếp kinh khủng nhất chính là cái này năm phần sống toàn bộ đều làm xong về sau còn có rảnh rỗi dư thời gian là chơi trò chơi hiện tại bọn hắn mặt dạng mày dạy mời vị này lao tiền bối không ràng buộc thu thập cục diện rồi dám cũng là vì muốn đem vị này lao tiền bối mời về nhân viên nữ cọ sát trong chốc lát nhớ tới cấp trên mệnh lệnh chỉ có thể nhỏ giọng nói tiền bối ngươi không phải có không nạp tiền liền sẽ chết tật bệnh sao trở lại liền có thể tùy tiện nạp tiền không được lucy tính khoản nợ của ta phát hiện ta nạp tiền nạp tiền kim ế tệ nàng để ta thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền không được sử dụng ta thế giới này tài phú lao tiền bối tiện tay xử lý tốt dối loạn sổ sách tiêu sái mang lên mũ lưỡi chai không có chút nào đối tăng lương hai chữ lợi chai k h ô n có chút nào đ i tăng lương hai chữ chai không có chút nào đ i tăng lương hai chữ lợi cho nên không thể nào hiểu được tại sao phải bởi vì một cái giả lập nhân vật thay đổi sinh hoạt nhưng nhìn đến lao tiền bối trở nên khỏe mạnh lại tinh thần nàng lại cảm thấy có như thế một cái có thể thay đổi lao tiền bối giả lập nhân vật thật sự là quá tốt rồi tốt ta tiền bối ta liền không giữ lại ngươi chúc ngươi có một cái tốt tiền đồ nhân viên nữ đôi mắt đi lòng vòng nghĩ đến về sau nói không chừng chính là hai người qua đường liền không khỏi nghĩ là một cái nói từ biệt b ù a ác tiền bối nói không chừng về sau ngươi sẽ hối hận cự tuyệt chuyện này cũng cùng người khác phàn nàn liền đồ đệ của ta cũng làm thượng tổ trưởng nếu là ta không đi nói không chừng chức vị cao hơn không ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là đi sớm một chút lao tiền bối do dự một chút thất vọng bởi vì l ũ s ỉ coi như ta sổ sách thời điểm bởi vì thời đại thiết lập dùng tương đối phục cổ tra pháp cho nên ta cũng dùng giống nhau phương pháp tra công ty sổ sách phát hiện công ty có phi pháp góp vốn h i ể m nghi ai nếu là bị bắt được sẽ tịch thu tại chức nhân viên nhiều năm tiền lương cho nên、s、trò chơi chính là kỳ diệu như vậy đồ vật dường như cùng thế giới hiện thực không hề quan hệ nhưng tại cái tia giả lập thế giới đạt được cảm động cùng nhiệt tình lại có thể thiết thực thay đổi cuộc sống thực tế bất quá có người thì tốt ảnh hưởng vậy liền có hư ảnh hưởng đối với kết m è o mà nói đệ đệ của mình đại lực phi chuyên nhận hư ảnh hưởng đó chính là cái này trạch nam tại n ệ i mỹ ạ .E、cự nhân chiến dịch sau thế mà chững trạc đàng hoàng bắt đầu làm việc tìm tới công tác chính thức là chuyện gì xảy ra ngươi không phải chỉ coi cộng tác viên kiếm nạp tiền tiền sao kết m è o bắt được từ giả lập kho bên trong đứng lên chuẩn bị đi làm đại lực phi chuyên tại một trận hỏi thăm về sau nói đến chỗ ngấu c h ố t nhất ngươi sao có thể thượng đến ngủ a không có ngươi chúng ta làm sao tìm mỡ la g i c ế t n g è o đau lòng nhất có trách cứ cái này không làm việc đàng hoàng đệ đệ bị giáo huấn đại lực phi chuyên không phản ứng chút nào bởi vì hắn biết mình là một người bình thường đối với người bình thường mà nói lợi dụng được cấp cao thành thục giả lập tiềm hành kỹ thuật để cho mình ngủ cái cao chất lượng cảm giác là bình thường thao tác mà hắn cái này không bình thường tỉ tỉ để hắn ban ngày đi làm cho người khác bởi tối cho nàng làm công ngươi liền không thể chính mình đi tìm vợ lạ giờ sao vợ lạ giờ nói qua sẽ vì chúng ta đặc biệt giữ lại đồng tệ bằng vào chúng ta quan hệ với hắn hắn nói không chừng sẽ trực tiếp đưa không được quan hệ tốt về quan hệ tốt lợi ích giao dịch chính là mặt khác một mãi chuyện kết mèo sụ mặt đồng thời ra một cái để đại lực phi chuyên khoẻ miệng co giật không ngừng ví dụ tỉ như nói coi như ta là gột lọc trung thực f a n hâm mộ khai phục cho cốt người chơi ta cũng sẽ không bởi vậy không công đầu tư gờ công ty trừ phi bọn hắn cho ta đặc biệt nghề nghiệp tình báo nếu như gột lọc có nạp tiền chiến lược bảng coi như đem phía dưới tất cả mọi người cộng lại cũng sẽ không có người này một người nạp tiền k h á p hơn nhiều đương nhiên cũng sẽ không có người đạt được phản hồi so với nàng nhiều tại gờ thành lập sơ kỳ gột lọc độ khó khuyên lui thời điểm có vô số đầu tư công ty nhìn chúng trong đó tiềm lực muốn thẩm thấu gờ công ty kết cấu nhưng các thiên tài rất bất tường không n g u y ệ n ý tiếp nhận bất cứ đầu tư nào mà kết m è o là số ít mấy cái bị tiếp nhận nguyên nhân chính là kết m è o đi thẳng vào vấn đề liền muốn đặc biệt nghề nghiệp tình báo cũng học trong phim ảnh thổ hào lấy ra chống không chi phiếu để các thiên tài tùy tiện lớp lúc kia đại lực phi chuyên muốn nhìn một chút chính mình cái này bệnh tâm thần lao tỉ h ả o h ả o bị mộng tưởng ra đánh đập một chút cho nên ngay tại bên cạnh xem náo nhiệt một vị gỗ thịt ăn mặc thiên tài tại chỗ đã cảm thấy bị nhục nhã một cước dấm lên cái bản hô to kim chủ nương, nương. ngươi là tại xem thường ta viết chín bản sự sao nhìn ta không đem ngươi chi phiếu cho tràn ngập đi các thiên tài tốc độ ánh sáng quỳ dạp xuống kết mèo trước mặt bởi vì vị này tỷ quá ngang tàng đương nhiên các thiên tài quỳ xuống nguyên nhân lớn nhất là kết mèo từ đầu tới đôi u đều tại rất chân thành thăm dò gột lọc tình báo đối g ớ công ty không có bất luận cái gì ý nghĩ cùng những người khác không giống mà kết mèo làm qua ở trong mắt người khác nhất thần kinh chuyện đại khái là tại gột lọc đại h ỏ a về sau đem sơ kỳ đầu tư mua gờ cổ phần lấy ra gốc toàn bộ bán cho các thiên tài chủ động kéo ra cùng gờ khoảng cách lấy một vị người chơi thân phận thể nghiệm lấy vlog người khác có lẽ không hiểu nhưng đại lực phi chuyên rất rõ ràng hắn vị này lao tỷ là một cái rất thuần túy lại có tín ngưỡng người nàng mặc dù toàn cơ bắp rất cố chấp một khi quyết định liền nhất định phải đem chuyện mãn g rốt cuộc nhưng là luôn luôn có thể bắt lấy những cái kia bị lợi ích che đôi mắt nhà đầu tư không nhìn thấy đ ủ vật các thiên tài là có được hai cánh tiên mã nếu như cái chốt cửa dây cương liền vô pháp tự do bay lượn gột lọc sở dĩ càng ngày càng được h ă n n ê n chính là bởi vì các thiên tài có thể không chút kiên kỵ phát huy tài năng của mình có thể không cần đi quản những cái kia vì kiếm tiền mà không được không tiếp thụ yêu cầu tại gỡ lớn mạnh đến quái vật khổng lồ về sau bọn họ gia tộc doanh nghiệp cũng tự nhiên đạt được to lớn hồi báo nói một cách khác nếu như kết mẹo hạ quyết tâm muốn để hắn buổi t kia hắn tốt nhất thành thật làm theo không phải vậy hắn đơn vị làm việc liền lại phải biến đổi thành gia tộc doanh nghiệp trọng yếu nhất chính là coi như hắn trang chính nhân có tử hắn cũng sẽ không đạt được có thể tùy tiện l ấ p chống không chi phiếu ta ta đi tìm bỡ lạ giờ chính là chí ít để ta đem lớp học xong đại lực phi chuyên khóc không ra nước mắt tiếp nhận chương hai trăm linh tám chi m á i chi tranh chương hai trăm linh tám chi m á i chi tranh Bỡ lạ giờ chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ hướng địa ngục nhảy hơn nữa còn muốn chờ mong nhảy hướng chính là hắn không phải rất đối phó thánh thập tự giáo quốc tuyên truyền địa ngục trong truyền thuyết tính cả trí cao vương tử cùng nhau bị khu trục đi ra địa phương chúng ta hạ xuống nhanh ba trăm mét đi vợ lạ dợ ngầm đầu trước đó hòa tan đi ra cửa hàng đã nhìn không thấy ba trăm mét đều nhanh có một cái nệ mì ạ cự nhân dài như vậy nhưng mà mặc kệ là phía trên vẫn là phía dưới vách đá đều không nhìn thấy đầu cho người ta một loại nệ mì ạ cự nhân ở đây cũng bất quá là một cái vì không rơi xuống vực sâu không được không liều mạng leo lên hèn bọn sinh vật nhưng nếu như lấy toàn bộ thế giới làm cân nhắc đơn vị lời nói đây cũng là có thể hiểu được cho dù là ti tan cự n h â n cũng bất quá là ở trên mặt đất đi lại một cái sinh mệnh mà thôi nhưng nghĩ như vậy có thể vờn quanh thế giới hàm vĩ xà đều có bao lớn dài hơn a uy ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu một lần nữa chế tạo ra thân thể phụ trách cảnh giới chung quanh gà liếc mắt liền nhìn ra bờ lạ dở đang thất thần cảnh sát chung quanh hoàn toàn tương tự cho nên ngươi nhất định phải tập trung tinh thần mới được ta biết ta biết đây không phải trượt xuống lâu như vậy còn không có nhìn thấy bất luận cái gì trô đứng nha bờ lạ dở cười khổ một tiếng không hề thay đổi vách đá phong cảnh đều nhanh để hắn quên thời gian trôi qua còn tiếp tục như vậy không chừng hắn sẽ một cái thất thần buông tay rơi xuống chúng ta không thể đơn thuần như vậy trượt xuống nếu là thật tại trong lúc vô tình tới gần thế giới biên giới sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ gà bắt lấy bỡ lạ d ơ kích động cánh làm dịu lấy bỡ lạ d ơ mọi mệt nơi này liền mặt trăng quang mang đều không thể đến đối với bỡ lạ d ơ mà nói rất bất lợi ừ m cho nên chúng ta hẳn là đi theo lược thực đ i ị u hành động bỡ lạ d ơ cao mày nhìn về phía xa xa lược thực đ i ị u nhóm là trước kia kia một đám bọn nó từ đầu đến cuối không có từ bỏ hắn cái này mỹ vị tiệc lược thực cho nên bọn chúng hẳn là có xào h u y ệ t của mình cũng chính là điểm dừng chân ngươi muốn cùng nó câu thông sao chim nhìn về phía đám kia lược thực đ i ị u cũng đem ánh mắt khóa chặt tại mới lược thực đ i ị u nữ vương bên trên c ũ n g bị vợ lạ dở tiêu diệt cái kia mọc ra thành thục nữ tính mỏ chim lược thực đ i ị u nữ vương cái này phải gọi lọ lì lược thực đ i ị u nữ vương nói thực ra ta không cảm thấy sinh hoạt tại loại địa phương này quái vật sẽ có đối thoại công năng s ắ c thực không có coi như phiên dịch cũng chỉ sẽ có được đói tiếng giống vợ lạ dở nhu bay thừ trong kho hàng lấy ra một viên bình thường hạt giống cho nên ta quyết định trực tiếp để bọn chúng nghe lời của ta dẫn đường cho ta à, ngươi sẽ không muốn khế ước loại vật này đi gà lập tức khẩn trương lên một cô chính mình độc chiếm vị trí muốn bị phân đi một bộ phận cảm giác nguy cơ đ á n h tới ngươi đang suy nghĩ gì đấy chỉ là trước đó cùng dỗ m è o lúc chiến đấu như thế tạm thời để linh hồn ký túc tại hạt giống bên trong mà thôi vợ lạ giờ đưa tay vô vô gàng ngực để trái tim này yếu ớt ra hỏa an tâm n h a gà quay đầu nhìn về phía lược thực điệu nhóm chuẩn xác mà nói là kia chỉ lò l ý lược thực điệu nữ vương trong mắt lóe lên một tia hôm quang giống chim giống cái giữ lại không được không lấy lược thực điệu chủng tộc đặc tính đến xem được chỉ để lại cái này giống cái vậy chúng ta làm sao bên trên đám người kia chỉ ở kia đứng xa xa nhìn chờ lấy chúng ta thể lực không đủ thời điểm mặc dù định ra kế hoạch nhưng như thế nào chấp hành vẫn như cũ để bợ lạ d ờ đau đầu nhóm này lược thực đ i ị u thật đem trí lực toàn bộ đều điểm tại đi săn bên trên từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách chỉ cần một con là được đi nắm chặt vách đá gà bông u ra bợ lạ d ờ chỉ là có chút vô cánh liền nhấc lên một trận c u n g p h o n g phóng tới lược thực đ i ị u nhóm lược thực đ i ị u nhóm dối loạn tư n g mừng chưa hề cảm thụ qua linh hồn tồn tại bọn chúng cảm nhận được không đến sư tử vĩ đại nhưng là cùng là giống chim gà để bọn chúng vô ý thức e ngại nữ vương vì mình uy nghiêm lập tức phát ra hung mạnh giống lên một tiếng ý đồ ngăn chặn b ở y chim bên trong sinh ra hỗn loạn nhưng cũng bởi vậy cho mình dẫn tới phiền thoái không cần thiết một đạo hàn mang trợn lóe lên tượng trưng cho nữ vương thân phận hình người mỏ chim từ gốc dễ cắt đứt rơi xuống dưới vực sâu gà lạnh nhạt thu hồi chính mình móng vớt hướng phía đã mất đi giống cái đặc thù nữ vương phát ra tiếng cười khinh miệt ở trước mặt ta trang cái gì nữ vương a nữ vương lập tức mất đi lý trí điên cùng xông lên muốn đem gà trên người giống cái đặc thù cũng phá đi mà gà ưu nhã tránh thỉnh thoảng còn muốn dùng mục đích của chúng ta ngay tại, tại trên ạ i t vách đá h ò a tan ra một cái hố coi như chỗ đứng vợ lạ giờ nhịn không được thăm gió nhắc nhở vợ lạ giờ có thị giác cùng hưởng cho nên hắn biết rõ biết gà là cố ý nhắm chuẩn nữ vương giống cái đặc thù phát động công kích loại hành vi này thật rất giống hắn nhìn thấy nữ tính ở giữa chiến đấu đánh đôi phương ngực kéo tóc của đối phương mặc dù hắn bình thường dùng gà mái xưng hô gà nhưng là giờ khác này hắn mới thiết thực rõ ràng gà r i i tính v ì nữ lập tức gà cười hắc, hắc đem nữ vương chọc gẹo thành cái dạng này nàng trong lòng kia không hiểu bồi rối cũng tản mất không ít thế là nàng bắt đầu chính sự một phát bắt được một con lược thực đ i ể u dùng móng vớt khóa vào cổ của đối phương bên trong dắt lấy cái này to béo lược thực đ i ể u phóng tới bờ là giờ ta cho ngươi bắt con ngồi trở về đi nữ vương tức h ồ n hển mệnh lệnh cái khác lược thực đ i ể u tiến hành công kích nhưng những cái kia giống được hoàn toàn không có phản ứng thậm chí đôi nữ vương lộ ra tính công kích biểu lộ đã không có ngự tỉ mỏ chim cũng không có lò lì mỏ chim bọn nó dựa vào cái gì muốn nghe nữ vương mệnh lệnh vẫn là tranh thủ thời gian chết để kế tiếp nữ vương sinh ra đi lược thực điệu nhóm phát sinh hỗn loạn ta thể ta làm như vậy trước đó cũng không biết sẽ biến thành như vậy gà đối mặt bỡ lạ dơ ánh mắt ngầm đầu dẫn ngực không chút nào trọc dạ bỡ lạ dơ bất đắc dĩ lắc đầu lưu loát bộ lược thực đ i ể u đ à o dùng kỹ năng rút ra linh hồn về sau đem linh hồn thu xếp tiến hạt giống bên trong sau đó lại để hạt giống hấp thu trước đó lược thực đ i ể u rơi xuống loại thịt rơi xuống vật khiến cho trưởng thành một con thực vật lược thực đ i ể u sinh ra bất quá so với trước đó ô h ế lan g nhân lược thực đ i ể u cực kỳ khô k h ă n cũng may chí ít có thể nghe hiểu mệnh lệnh tại thu được về tổ mệnh lệnh về sau lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh mà lược thực đ i ể u bay về phía phải hạ bên cạnh vợ lạ i ờ nhẹ nhàng thở ra nếu là lược thực đ i ể u đi lên bay liền phiền phức hướng xuống chi ít tiết kiệm một chút lực tại lược thực đ i ể u nhóm còn tại ý đồ giết chết nữ vương lúc vợ lạ dơ theo bọn nó phía dưới trượt quá khứ cũng không lâu lắm vợ lạ dơ đã nhìn thấy một mảnh kiến trúc là trí cao thánh quốc gì chỉ sao vợ lạ dơ vô cùng k i n h hỉ nhưng gà lại lộ ra cảnh giác biểu lộ không cái kia khu kiến trúc dán vách đá là sinh hoạt ở nơi này sinh vật kiến tạo tại dán vách đá kiến tạo thẳng đứng địa ngục khu kiến trúc bên trong một cái k h á c đấu bồng màu đen thân ảnh nhắm ngay h m chương một hai trăm linh chín đoạn lạc tinh linh chương hai trăm linh chín đoạn lạc tinh linh khi tới gần kim mảnh kiến trúc thời điểm cảm giác nguy hiểm không ngoài dự liệu bắt đầu báo động trước là viễn trình cung tiện ngầm bắn đồng thời dùng sát khí đối cảm giác kỹ năng tiến hành bánh nhiễu b ợ lạ dở trong mắt hơi h í p tại bị h n i ỉ ạ công kích từ xa tập kích về sau hắn đã ghi nhớ dùng sát khí kỹ năng tiến hành q ấ y nhiêu cảm giác loại này bộ đã đối với hắn vô dụng một đạo hắc mang đâm thẳng vợ lạ dở mũ giáp đôi mắt vị trí vô cùng tinh chuẩn lại trí mạng đồng thời nhắm chuẩn b ợ lạ dơ nhảy vào lúc thân thể sắp rời đi vách đá trong nháy mắt đối phương là cao thủ nhưng là chiến đấu chân chính dựa vào là tình báo cùng xuất kỳ bất ý tiếng sâm ném b ợ lạ dơ đem toàn bộ thẳng đứng địa ngục xem như chính mình ném đối tượng hắn không có khả năng đem toàn bộ thế giới ném ra ngoài cho nên hắn bởi vậy nhận kỹ năng trừng phạt mình bị ném ra ngoài cái gì kẻ tập kích giật mình nhưng đã quá muộn b ợ lạ dơ sen lẫn lôi đỉnh anh minh rơi vào khu kiến trúc bên trên ca ngợi đại địa ca ngợi đông nam tây bắc dưới chân nặng nề làm cho vợ lạ dơ nhịn không được rang hai tay ra cảm、thán. mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói bên cạnh vách đá, đá mới là nguyên bản đại địa ngươi thật giống như sớm biết sẽ có tập kích ghé vào bỡ lạ dở trên lưng đem cánh đắp lên bỡ lạ dở ngực xung làm vẻ ngoài trang bị g à t ạ i bỡ lạ dở bên thai sợ hai thằng phục lần trước bị nmi a đánh lén về sau ta vẫn phòng bị loại này đánh lén bỡ lạ dở lung lay ngón tay của mình vì chính mình có thể sớm dự báo cảm thấy đắc ý đây chính là cái gọi là tất nhiên sẽ phát sinh xáo lộ tựa như thợ săn luôn luôn trốn ở trong đùi cỏ giống nhau giống như vậy dễ dàng cho sắt giết chúng quanh khu kiến trúc nhất định sẽ cùng tiễn thủ mai p h ụ giống bây giờ cái tia đánh lén ta người nhất định bắt đầu chuẩn bị vòng thứ hai công kích đồng thời vì phòng ngừa ta tìm tới vị trí nhất định sẽ sử dụng phạm vi công kích b ỡ lạ i ờ vừa r ứ t lời một mũi tên liền bay ra nhưng mũi tên này bắn về phía không trung cũng trên không trung phân liệt biến thành mưa tên chút xuống xem đi b ỡ lạ i ờ ung dung đem v ạ n b ẹ o đại kiếm dọc tại trước người coi như tấm kiên ngăn cản mưa tên phóng tới chung quanh công sự che chắn vì cái gì không sử dụng sư tử lực lượng chỉ cần sử dụng sư tử lực lượng loại trình độ này công kích liền cùng dọn mưa giống nhau trước đó không lâu còn tự xưng là trí giả ga ngốc ngốc mà hỏi ở trong mắt nàng hiện tại bỡ lạ dở hẳn là trực tiếp biến thân dù n g mình tuyệt đối lực lượng miệt thị kẻ đánh lén công kích tốt nhất b à y mấy tư thế để kẻ đánh lén ý thức đến trên người mình không có chút nào góp chết đây không phải muốn để đối phương cảm thấy ta sợ hãi cung tiến h nhà chỉ có như vậy cái kia đánh lén người mới sẽ một mực tiếp tục công kích chấp nhất tại đem ta xử lý Bỡ lạ dở xoay người trốn vào một cái kiến trúc bên trong phạm vi lớn mưa tên lập tức biến thành vi lực to lớn đơn điểm đột phá xa kích giống như là tại gọi khoai tây giống nhau đem toàn bộ công sự che chắn từng khối phá đi tại đem toàn bộ kiến trúc phá hư chỉ còn lại một khối thời điểm một cái khản thanh nhâm nữ nhân từ bốn phương tám hướng chuyển đến hoàng kim quốc kỵ sĩ mau mau rời đi nơi này lại là như vậy à? tại sao tới loại này mặt đất bên ngoài địa phương hoàng kim quốc kỵ sĩ đều là một cái hư phụ tố vợ là giờ bất đắc dĩ thở dài hắn ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý h á t thú kỵ sĩ sẽ nhìn chằm chằm vào địa phương hoặc là thông hướng hoàng kim quốc trở về cố hương của mình hoặc là chính là sứ mệnh chỗ hướng cần cứu vớt địa phương mà bây giờ tình huống dường như h á t thú kỵ sĩ muốn hoàn thành sứ mệnh địa phương mà được cứu vớt người rất không vui lòng ta không phải hoàng kim quốc kỵ sĩ chỉ là một vị cướp đi hoàng kim quốc kỵ sĩ lực lượng người bình thường để chúng ta hảo hảo nói chuyện đi v ỡ l à giờ hô to một tiếng quả nhiên đặt được trả lời chính là xuyên qua công sự che chắn một kích đây chính là vì cái gì hắn mỗi lần đều láo xương chính mình là mất trí nhớ sẽ tin tưởng loại này không hợp thói thường lý do thoái thác cũng liền mấy người kia mà thôi tôi ta xem ra ngươi chỉ có thể nằm trên mặt đất nghe ta giải thích cự nhân vương quốc truyền thừa đến nay giao lưu phương thức dùng nắm đấm truyền đạt mình ý nghĩ lần nào cũng đúng một chỗ kiến trúc đột nhiên phát sinh rối loạn tưng ơ mừng thực vật lược thực điệu tiêu ký biến mất tìm tới ngươi vợ lạ dở xông ra công sự che chắn hắn h ạ i vòng thứ nhất tập kích thời điểm liền để lược thực điệu tìm kiếm cái kia đánh lấy người. chính hắn làm m g ô i nhử để kẻ đánh lén từ đầu đến cuối chú ý đến hắn mà vốn là tại tòa kiến trúc này nhóm bên trong có xào huyệt lược thực đ i ệ u tự nhiên trở nên chẳng phải làm người khác chú ý cùng tiến thủ cuối cùng sẽ lựa chọn chỗ cao chỉ có như vậy mới có thể săn giết kẻ địch mà vị này cùng tiến thủ lựa chọn khu kiến trúc tháp t r u n g vợ lạ dơ một nháy mắt liền tới gần đến đối phương vô pháp chạy trốn khoảng cách đồng thời hắn cũng thấy rõ kẻ đánh lén dáng vẻ một người mặc màu đen mũ trùm nữ tính đáng ghét thế mà còn cùng trở về chủ nghĩa thông đồng quả nhiên cái kia dị thế giới khách tới không có nói sai thinh linh vợ xứng sở nhưng là động tác trên tay không dừng lại chút nào rút ra cung kéo ra dây cung nhắm ngay kẻ đánh lén thế mà ở trước mặt ta dùng cung kẻ đánh lén phát ra tức giận tiếng la đồng dạng kéo ra dây cung hai người đồng thời bắn ra tiễn kẻ đánh lén tiễn trực tiếp bắn thủng b ờ lạ dở tiễn cũng thẳng tắp bắn vào b ờ lạ dở mũ giáp đôi mắt vị trí thành công rồi kẻ đánh lén s ữ n g sở dường như không nghĩ tới sẽ như vậy nhẹ nhõm nhưng cái này ngây người trong nháy mắt để nàng mất đi cơ hội thoát đi b ờ lạ dở cho dù bị đánh trúng đá ngực của người đánh lén mạnh có lực một cước đem mảnh khảnh kẻ đánh lén đá bay đục vào trên gác chôm trống lớn c h ầ m muộn tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thẳng đứng địa ngục khu kiến trúc thành công loại lời này hẳn là tại sau khi thành công lại nói nếu không đều là phờ lạt b ợ lạ dở rút ra trên mũ giáp tiễn cũng đem tiễn ném tới kẻ đánh lén bên chân sẽ gặp phải phờ lạt c h i thần trừng phạt hoàng kim có người còn thờ phụng thần sao kẻ đánh lén dựa vào t r ù a lớn phát ra m i a mai tiếng cười nàng n g n g đầu tướng mạo để b ợ lạ dở s ứ n g sờ đây là một vị có á m lam sắt làng da mái tóc màu trắng bạc tinh linh cùng trong truyền thuyết có trắng đón làng da như hoàng kim tóc tinh linh hình tượng hoàn toàn khác biệt tuy nhiên dung mạo xinh đẹp điểm ấy ngược lại là giống nhau. thế mà là đoạn lạc tinh linh gà xứng sở đoạn lạc tinh linh tinh linh còn có thể rơi xuống đi nữa sao vợ lạ dờ đồng dạng xứng sở nhưng vẫn là t r ư ớ c đem vạn mẹo đại kiếm gác ở vị này đoạn lạc tinh linh trên cổ ta có lời hỏi ngươi ta không có trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì giết ta đi đoạn lạc tinh linh dựng thẳng mày liếu căm tức nhìn vợ lạ dờ một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục cao khiết bộ dáng cứ như vậy vợ lạ dờ ngược lại không tốt hạ thủ bởi vì ngươi bây giờ thái độ hẳn không phải là cái gì đặc biệt biến thái vợ â y a không phải a thì ra là thế bởi vì sát đoạn trừ trừ thành cộng sao vợ lạ dơ nhẹ nhàng thở ra hắn trước k i ê m một mực đối tinh linh tràn ngập ảo tưởng nhưng là mỗi cái gặp qua tinh linh người đều tại đánh vỡ ảo tưởng của hắn nói cho hắn tinh linh biến thái tính cách nếu là hắn chứng t r ạ n đàng hoàng hỏi t h ă m biến thành đối phương hưởng thụ quá trình hắn sẽ cảm thấy chính mình không sạch sẽ, sẽ bất quá ngươi khá quân a vợ lạ dơ nghiêm túc quan sát một chút đoạn lạc tinh linh hai đầu lông mày có một chút cảm giác quen thuộc ngươi có biết hay không một cái gọi c ặ t đờ dìn hôn huy hết ta đoạn lạc tinh linh mở to hai mắt nhìn lộ ra khó có thể tin biểu lộ kế tiếp chính là cầu khẩn cúng k u ấ t đ ụ đ ừ n g động tới ta nữ nhi ta làm cái gì đều tinh linh bản tính phát tác sao không phải ba chương hai trăm mười đến tử chương hai trăm mười đến tử mẫu thân c ả p ấy b ẫ n là giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh không quá nghiêm khắc cách trên ý nghĩa đ ế n nói hắn đã trên người cắt đờ dìn nhìn thấy hắn chỗ ảo tưởng tinh linh hết thể mỹ hảo phẩm chất hắn u ôi cắt đờ dìn ấn tượng đặc biệt khắc sâu cho nên có thể tùy tiện tại cái này đoạn lạc tinh linh trên thân tìm tới cùng cắt đờ dìn chỗ tương tự đương nhiên là bề ngoài tương tự nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này đoạn lạc tinh linh cùng cắt đờ d ì thế mà là mẫu nữ quan hệ không được không nói vận mệnh thật rất khéo léo à giữa chúng ta có chút hiểu lầm ta cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế vợ lạ dở thu hồi vặn vẹo đại kiếm hướng đoạn lạc tinh linh đưa tay ra nếu là hắn chỗ tôn trọng mẫu thân của các đờ dìn thì hắn liền nhất định phải chút lễ phép bất quá đoạn lạc tinh linh cũng không cảm kích ta nhận ra ngươi một cái nam nhân bộ dáng thanh âm nữ nhân dị thế giới khách tới tiên đoán ngươi đến đồng thời vạch trần hoàng kim quốc bộ mặt thật đoạn lạc tinh linh vung đi vợ lạ dở tay hoàng kim quốc cướp đi sinh mệnh linh hồn xóa đi linh hồn đặc biệt tính ý đồ đem tất cả linh hồn trở về các người hư cấu đi ra thần chỉ có một vị kỵ sĩ phản bội hoàng kim quốc ý đồ thay đổi hết thảy mà ngươi là chiếm cứ kỵ sĩ t à ác linh hồn lấy cứu d ố i linh hồn chi danh tham ăn gặp nạn người linh hồn ngươi đi vào cái này là muốn đoạt đi vương tử linh hồn nhưng ngươi tới chậm vương tử đã bắt đầu thất t ỉ n h ngươi nói ai là t à ác linh hồn a gà lộ ra chính mình móng vớt ánh mắt hung ác trừng mắt đoạn lạc tinh linh nam nhân bộ dáng giọng của nữ nhân chẳng biết tại sao nhìn xem đoạn lạc tinh linh tràn ngập tâm hận cùng lửa giận ánh mắt vợ lạ dở có chút tim đập nhanh cũng không có chút nào căn cứ biết đoạn lạc tinh linh trong miệng cái kia d tự xưng là bờ l à dở mẫu thân tha hơn ư g người lần trước lấy chuyển tặng cho hắn vì danh cho mạ gì cả sẽ dụ hoặc người lùn dùng ăn nhận độc nhãn nguyền r ủ i trí tuệ trái cây lần này quan tâm nói cho đoạn lạc tinh linh trong truyền thuyết mỹ hảo hoàng kim quốc bộ mặt thật cũng nói cho nàng có một vị phản bội hoàng kim quốc kỵ sĩ sắp đến chỉ bất quá vị k ê u kỵ sĩ bị cướp đi thân thể cái k i ê u tha hơn ư g người biết lấy hắn tất cả bí mật hắn không hiểu cảm giác chính mình giống như là tại đối mặt một loại nào đó đáng sợ quái vật loại kia quái vật chỉ tồn tại ở người khác trong lúc nói chuyện với nhau tồn tại lại không tồn tại giống như là chỉ to lớn nhện, tại giữa người và người trong lúc vô tình liền bị tơ nhện dính không thể động đậy hắn thậm chí cảm thấy được đi vào cái này thẳng đứng địa ngục bản thân chính là một cái bẫy b ỡ lạ dở gà d u n g mỏ chim đụng đụng không nói lời nào b ỡ lạ dở muốn làm thế nào b ỡ lạ dở từ trong kho hàng lấy ra c ặ t đờ dìn chuyện cổ tích sách đặt ở đoạn lạc tinh linh bên chân sau đó t r ầ m mặc xoay người rời đi hào phóng đem phía sau lưng bại lộ cho đoạn lạc tinh linh c ặ t đờ dìn đoạn lạc tinh linh đôi mắt bởi vì cái này buồn chuyện cổ tích sách mà rung động nhưng vẫn là lập tức cầm lấy cung kéo ra dây cung nhắm ngay vỡ lạ dở phía sau lưng vỡ l Cũng châu nghe được trong dự ngôn ác độc tồn nàng nghe trong ngôn tồn hoàn toàn tại tại ở dự kia h á c b ệ t Nàng nên hoài nghi hoài s o sao? Nàng nên tin tưởng Kia là tham ăn linh hồn quái vật sẽ dùng chính trực cùng thiện ý nguy trang chính mình ta ác ngẫm lại ngươi nữ nhi kia sống ở trong địa ngục nữ nhi chỉ có vị vương tử kia mới có thể sáng tạo con gái của ngươi có thể hạnh phúc sống sót thế giới hiện tại chỉ có ngươi có thể bảo hộ vương vĩ đại tử giết hắn ngươi tiến liền sẽ tỉnh lại chân chính phản bội kia ta ác hoàng kim quốc kỵ sĩ tin tưởng ta đừng tự mình một người gánh chịu đi tỉnh lại cái t i ê kỵ sĩ để cái kia kỵ sĩ đến giúp đỡ các ngươi vương tử đến giải cứu các ngươi đây chỉ có ngươi có thể làm đến kiếp như như mật ong thanh âm ngọt ngào tại bên thai nàng tiếng vọng giống như là thiên sứ chỉ dẫn cũng giống là ác ma dụ hoặc nàng chỉ là hồi tưởng lại cái thanh âm k i a liền vô ý thức v ặ n vẹo khuôn mặt lộ ra biểu tình dữ tợn trong đầu quỷ dị trong tiếng cười bông ra d à y cung đi chết đi xa đoạ kỵ sĩ Thôi đột tới tên, cất trở tại tinh tình tợn tiếp như không nhiên đánh linh giống giờ người mũi đại đi biểu giữ ra, xoay sau bộ bước này Vẫn quyền là được. kế đó đoạ đầu cầm lạc về, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thành thành thật thật chịu kia một chút chiếm được tín nhiệm của nàng nói thực ra tại bợ lạ d ở không rên một tiếng xoay người rời đi thời điểm gà liền đoán được bợ lạ d ở muốn dùng hành động để chứng minh chính mình mặc dù đối bợ lạ d ở phải bị thay bay vạ gió mà cảm thấy đau lòng nhưng là đây cũng là bợ lạ d ở muốn kiên trì đi con đường có thể bợ lạ d ở gọn gàng mà linh hoạt đánh bại đoạn lạc tinh linh vẫn là dùng chừng lấy đánh nát nham thạch trọng quyền ngươi nói kia là đối ta tạo thành tổn thương về sau sẽ suy nghĩ cùng nghi ngờ tình huống vừa mới nàng chính là hô to ta muốn đi t r ư ta vợ lạ dờ có chút tức giận ta đem phía sau lưng tặng cho nàng. nàng thật đúng hạ tử thủ đây không phải ước hiếp người thành thật sao vợ laser cảm thấy mình tại tuyệt đại bộ phận thời điểm đều nguyện ý ăn thiệt tỏi ăn thiệt tỏi là phúc nha nhưng là vừa mới tình huống thua thiệt chính là h n không hắn còn không có tốt tính đến đánh không hoàn t h ủ trình độ đừng nóng giận nha chí ít chúng ta đạt được một tin tức tốt không phải sao gà dò ra móng nuốt giật xuống đ o ạ n lạc tinh linh t i ề m hành ngũ trùm đem phía trên vẽ lấy thánh giá đồ án chuyển hướng vợ l a s e đây là thánh thập tự giáo quốc một mực dùng cho tới nay tín ngưỡng huy chương thánh thập tự giáo quốc giáo nghĩa là cựu thị tất cả không phải người loại tinh linh coi như lại biến thái cũng sẽ không. đại khái sẽ không lấy lại một cái muốn giết bọn h ắ n tín ngưỡng vợ lạ dơ cầm lấy mũ t r ù m sờ lấy phía trên theo thửa không sai đừng nhìn tinh linh dáng vẻ đó bọn họ bản năng cầu sinh vẫn là rất m á n h liệt nhất là gà điêu lên trên mặt đất giảng thuật hoàng kim quốc truyện cổ tích sách đưa cho b ợ lạ dơ có một vị hôn huyết nữ nhi tinh linh duy nhất có thể để cho cái này tinh linh tuyên thệ hiệu c h u n g đồng thời cùng thánh thập tự giáo quốc có liên quan cũng chỉ có trong truyền thuyết vị k i a n sa đ o ạ trí cao vương tử vấn đề duy nhất là chúng ta không có cách nào dùng cái này một cái mũ t r ù n hoặc là cái này đọa l ạ tinh linh coi như chứng cứ nói cách khác chúng ta tốt nhất có thể tìm tới cái k i a t r í cao vương tử đúng không b ợ là dợ ngồi sùng xuống, xuống nhức đầu nhìn xem cái này vừa tìm tới tuyệt đối sẽ giống như là bị điên giống nhau nào h tới đọa lạc tinh linh hắn vị kiêm mẫu thân rốt cuộc là thế nào làm được dùng mấy câu để một vị khác mẫu thân lộ ra như thế giữ t ậ n kinh khủng biểu lộ tóm lại trước đem nàng giam lại đi tại b ợ là dợ tìm kiếm chiếc lồng lỗ hổng phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn đúng ngươi vừa mới là thế nào ngăn trở bắn vào trong n ũ giáp tiễn ta dùng lông mày của mình phát động tròm sư tử dù sao cái này lông mày cũng coi là nhân loại chỉ có da lông ba đoạn cố sự hạ c h â n tướng chương hai trăm mười một ba đoạn cố sự hạ c h â n tướng vợ l à giờ đang đi tới mê thú bình nguyên thời điểm tiện đường điều tra qua liên quan tới trí cao vương tử cố sự bởi vì cự nhân vương quốc cùng thánh thập tự giáo quốc đối địch duyên cớ loại này hắc lịch sử thật rất dễ tìm t ù y tiện tìm ngâm du thi nhân nói ra từ mấu chốt thánh thập tự giáo quốc không được không nói hắc lịch sử liền có thể đạt được vị kia trí cao vương tử cố sự gánh vác lấy nhân loại tương lai trí cao vương trời sinh quân vương trí tuệ hóa thân cao khiết dũng sĩ những này miêu tả trước đây trí cao vương hình dung hết thể đều không có trên thực tế bởi vị trí cao thánh quốc thứ mười hai vị trí cao vương giết chết không phải người loại liền có thể lên thiên đường ngôn luận trí cao thánh quốc đối mặt lịch sử lớn nhất quái vật thủy triều đồng thời cũng có được cường thịnh nhất quốc lực trí cao vương tử cùng phía trước mỗi một vị trí cao vương đô không giống là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời tồn tại hắn đương nhiên trở thành một cái không học vấn không nghề nghiệp h o à n c h ố ăn chơi đàng điếm không thể nói nhưng không biết trách nhiệm là vật gì không hiểu được sinh mệnh trọng lượng giống như là chơi diều giống nhau tự do đồng thời còn cho tất cả mọi người mang đến t i ê n phước có một ngày trí cao vương tử cuối cùng đã tới nhất làm cho người đau đầu tội tác thanh niên hắn hô to muốn đánh bại ác long cưới nước láng giềng công chúa đồng thời ngông cùng tự tin đem mục tiêu lựa chọn vì lớn nhất không phải người loại lãnh thổ cứ việc trí cao vương tử không học vẫn không nghề nghiệp nhưng cường thịnh trí cao thánh quốc vẫn như cũ vì hắn thành lập trên thế giới cường đại nhất quân đội cũng phối hợp trí cao vương tử bốc đồng yêu cầu dùng hoàng kim vì mỗi một bộ áo giáp d ắ t lên cao quý nhan sắc trí cao vương tử cứ như vậy xuất lĩnh lấy quân đội xuất phát nhưng mà ngoài dự liệu nhưng lại tại trong dự liệu chuyện phát sinh trí cao vương tử khinh quần để hắn bị không phải người loại chen trúc tà ác chỗ tù binh trở thành vị thứ nhất cấm k�� huyết trí cao vương tổng mà cường đại nhất quân đội l u ô n hãm trở thành n h ấ t lên gió tanh mưa máu á t ma quân đoàn chi này không phải người quân đội thậm chí chiếm cứ trí cao thánh quốc thủ đô cuối cùng từ tương lai vị thứ nhất giáo hoàng thả ra trừng trị thần tích sắp tới cao vương tử cùng quân đội của hắn cùng đã bị làm bẩn thổ địa cùng nhau khu trục đi địa ngục cự nhân vương quốc ngâm du thi nhân khách quan mà không rõ ràng đồng thời thể không có bất luận cái gì thêm mắm thêm mối có tối đa nhất điểm cười trên nỗi đau của người khác đem cố sự nói cho bờ la g i cùng nhân loại kết hợp sinh hạ c ắ đờ di đọa l ạ tinh linh trở thành trí cao vương tử trong quân đội một viên cũng không phải là cái gì kỳ q á chuyện có đoạn lạc tinh linh dẫn đường nhìn thấy c h i cao vương tử hắn liền có thiết thực chứng cứ chứng minh trời lập chuyện cùng thẳng đứng thế giới nhưng vấn đề ở chỗ đoạn lạc tinh linh tỉnh lại sau cũng không có vì vậy tỉnh táo lại mà là càng thêm vững tin hắn bị k i ê n mẫu thân lời nói trực tiếp phát động công kích bình thường c h i ế c lồng căn bản ngăn không được cho nên b ợ lạ d ở không được không đem đoạn lạc tinh linh vẫy ở gác t r u n g t r u n g lớn phía dưới làm sao bây giờ à g i a hỏa này hoàn toàn nghe không vô bất luận cái gì lời nói giống như là cái bị dao động quẹ đổ đần vợ lạ dợ nhức đầu nhìn xem không ngừng phát ra trầm đục chung lớn trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào cái này chân quỹ quá khứ tinh linh là tràn ngập trí tuệ trung tộc nhưng bởi vì tộc đàn từ đầu đến cuối không có mở rộng văn minh vô pháp tiến bộ mà lại sống quá lâu gà nhun vai nói ra t r ậ n tướng biến đ ẩn cũng là chuyện rất bình thường lại nói tinh linh thường xuyên ghi nhớ người khác cố sự đi ca tụng thời gian lâu dài liền sẽ đem người khác cố sự coi như kinh nghiệm của mình cho nên rất dễ dàng nhận lời nói ảnh hưởng cảm ơn ngươi vì ta bổ sung tinh linh càng nhiều m a bệnh p h a n h đông trung lớn phát ra tiếng vang nặng nghề cùng đoạn lạc tinh linh mơ hồ tiếng la gà lập tức dán đi lên thỉnh thoảng ân ân ân gật đầu liếp mắt tựa hồ là đang cùng đoạn lạc tinh linh đối thoại gia hỏa này nói các ngươi hoàng kim quốc nhân tài tất cả đều là ma bệnh thế mà mưu toan dùng người vô tội linh hồn chế tạo thần minh làm sao từ ta bắt đầu tìm kiếm hoàng kim quốc hoàng kim quốc liền càng ngày càng yêu ma hóa vợ lạ dở dở khóc dở cười bẻ ngón tay đếm lấy chính mình đối hoàng kim quốc giai đoạn thức nhận biết biến hóa không có trong trần thế hết thẻ khổ sở chịu hãm hại người lý t ư ờ n g hương linh hồn sinh hoạt hoàn mỹ quốc độ hoàng kim quốc kỵ sĩ t ứ c đoạt linh hồn đặc biệt tính cưỡ ép đem hết thẻ sinh mệnh quy về bản ngã trạng thái khiến cho trở thành hoàng kim quốc tri dân sẽ mất đi linh hồn đặc biệt tính linh hồn nhóm trung quả thực tựa như là ba đoạn thức c ố sự phát triển đào móc một cái mỹ hảo chuyện cổ tích hạ hát sâu tàn c h â n tướng người tin không gà hỏi v ỡ lạ dở không biết trả lời như thế nào hắn đối hoàng kim quốc ban sơ ký ức là hát thú kỵ sĩ tử vong trước lẩm bẩm công chúa cho dù chỉ có một nháy mắt v ỡ lạ dở cũng cảm nhận được quan g mang bên trong mỹ hảo nhưng cái kia tự xưng mẫu thân hắn tha hương người chỗ miêu tả hoàng kim quốc cũng không nhất định là giả bởi vì hắn mẫu thân một câu nói láo đều không có nói chỉ là không ngừng thay đổi lập trường của mình tại một câu bên trong pha tạp vô số hướng dẫn người hiệu sai hình dung từ mà thôi a nàng còn nói ngươi vô pháp ngăn cản chân chính có thể mang đến cứu vớt người hát thú kỵ sĩ sao nếu như hát thú kỵ sĩ thất tình sẽ mang đến đoạn lạc tinh linh trong miệng cứu vớt sao b ờ lạ dờ cũng không hiểu rõ hát thú kỵ sĩ b ờ lạ dờ là thế nào người nhưng hắn rõ ràng một sự kiện hát thú kỵ sĩ b ờ lạ dờ tuyệt đối sẽ không phản bội hoàng k i m quốc sẽ không chút nào dao động chấp hành sứ mệnh tự tay tỉnh lại hát thú kỵ sĩ b ờ lạ dờ đoạn lạc tinh linh chỉ có thể trơ mắt nhìn hết t h ể bởi vì chính mình mà lên tai nạn tại mẫu thân tạo dựng cũng thật cũng giả trong lời nói tuyệt vọng s ụ đổ thật đúng Cắt còn biết đờ dịn ngươi sống sao. vợ lạ giờ đột nhiên nói t r u n g lớn bên trong mất đi đ ộ n t í n h c h ầ m mặc hồi lâu một trận để người cảm thấy đoạn lạc tinh linh có phải hay không thiếu ô xỉ g ấ t đi nàng tại hướng cắt đờ dìn xin lỗi chính mình đột nhiên mất tích việc này đại khái là không biết phải không vậy ngươi xuất hiện ở trước mặt nàng lời nói nàng nhất định sẽ rất ngạc nhiên vợ lạ giờ ngồi sổ xuống x ú c lên t r u n g lớn hướng phía t r u n g lớn bên trong ôm hai chân thần xác xa s u t đoạn lạc tinh linh lại một lần nữa đưa tay ra con gái của ngươi kiên cường mà vĩ lại là chính mình kỵ sĩ cũng là rất nhiều người kỵ sĩ dựa vào chính mình hai tay kiến tạo chính mình hoàng kim quốc ta chỉ là một cái giả mạo hoàng kim quốc kỵ sĩ cho nên chỉ có thể đem ngươi mang đến ngươi nữ nhi sáng tạo hoàng kim quốc nơi đó có lẽ cũng không h o à n mỹ nhưng trong này là con gái của ngươi ra phía trên thế giới đã thay đổi cho nên trở lại con gái của ngươi bên người đi đi làm bạn nàng cuối cùng mấy trăm năm đoạn lạc tinh linh ngơ ngác nhìn vợ lạ dở vợ ngồi run rẩy ta muốn giết ngươi muốn để ngươi linh hồn biến mất ngươi tại sao phải giúp ta h o a vợ lạ d ở bất đắc di cười một tiếng bởi vì nàng nói tinh linh sống rất thống khổ để ta thông cảm các ngươi vợ lạ dơ đột nhiên dễ dàng hơn đồng thời cũng hạ quyết tâm hắn cũng không cần để ý tới cái kia cho hắn bố trí ác thú vị cạm bẫy người bởi vì những cạm b ấ y này đều là bố trí tốt Chờ lấy hắn đến chỉ có hắn đến bi kịch mới có thể bộc phát kia hắn chỉ cần rất thẳng thắn đi tới đi liền tốt rồi đi đối diện với mấy cái này cạm b ấ y một cái tiếp theo một cái cắt đứt bọc chúng cuối cùng đến vị kia chủ sử sau màn rốt cuộc nhịn không được xuất hiện thời điểm kiêu ngạo nói cho nàng ngươi mỗi một cái b ấ y ta đều giải quyết nhờ có có người ta mới có thể giúp nhiều người như vậy ngươi thật đúng là người tốt chương hai trăm mười hai sa đọa về sa đọa bản tính không thể quên chương hai trăm mười hai sa đọa về sa đọa bản tính không thể quên. thể vợ lạ à dở giang tay ra đối loại này tương đương ác ý miêu tả không thèm để ý chút nào nói không chừng tại hát thú kỵ sĩ vợ lạ dở trong mắt không có thành thành thật thật đứng cho chết còn trái lại cướp đi trúc phúc hắn xác thực rất tạ ác Những này t ạ m thời không đề c là đây là một cái có thể trong nháy mắt đem ngươi truyền tống đến khu vực an toàn cường lực đạo cụ cho dù là cái này thẳng đứng địa ngục cũng có thể truyền tống ra ngoài vợ lạ giờ lấy ra khẩn cấp thoát đi trang bị ngươi là tại dụ hoặc ta hoa vợ lạ giờ hoang mang vô cùng h í p mắt lại hắn chỉ là muốn đem cái này đạo cụ đưa tặng cho đoạn lạc tinh linh mà thôi tinh linh đại nao rốt cuộc là cái thế nào kết cấu chẳng lẽ sa đoạ về sau phụ phụ chờ chính chỉ là từ chủ động biến thái biến thành bị động biến thái tính vẫn là coi nhẹ đi ta biết ngươi không nguyện ý nói cho ta trí cao vương tự chuyện như vậy ngươi có thể dùng những gì mình biết hoàng kim quốc tình báo cùng ta trao đổi đoạn lạc tinh linh trầm mặc nhìn trước mắt cái này tự xưng tên giả mạo hoàng kim quốc kị sĩ trước đây không lâu nàng còn đằng đáng sát khí căn cứ tiên đoán ngồi chờ tại cái này ch dù là đồng quy v u tận cũng muốn tiêu diệt hắn nhưng là kia phó giữ t ậ n khôi giáp giới chỉ là một cái dễ nói chuyện đứa bé mà thôi nàng trầm mặc hồi lâu mới khàn khàn chầm rãi nói vương tử không phải là trường sinh loại cho nên khi tiến vào cái này không có mặt trời cùng mặt trăng địa ngục mấy chục năm sau liền lâm vào ngủ say mà c u n g phụng vương tử quân đoàn tại cái này thẳng đứng địa ngục phồn diễn sinh sống mấy ngàn năm nhận nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng ta biến thành đọa lạc tinh linh nhưng vẫn như c ũ duy trì chính mình linh hồn cùng n ụ c thể cân đối nhưng quân đoàn đã biến thành đáng sợ quái vật thế giới nhiệm vụ kia lý tưởng vương quốc chết hiệu vì quái vật thế giới nhiệm vụ, b vợ l à d o bị trong tầm mắt bắn ra đến chúc phúc nhắc nhở giật này mình cho dù là ạt c ả đi ạ bí mật cũng là từ nhiệm vụ đặc thù bắt đầu quy mô dần dần mở rộng cuối cùng mới diễn biến vì thế giới nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ này thế mà ngay từ đầu chính là thế giới nhiệm vụ quy mô vương tử linh hồn có thức t ì n h dấu hiệu ta không biết hắn phải chăng cũng nhận cái này thẳng đứng địa ngục ảnh hưởng cho nên mới sẽ tin vào dị thế giới khách tới lời nói ý đồ tìm kiếm vị kia sa đoạ hoàng kim quốc k ỵ sĩ người tin tưởng hoàng kim quốc kị sĩ có thể cứu vớt bọn họ linh hồn sao vợ lạ dơ nhữ mày cho dù mẫu thân đối hoàng kim quốc miêu tả mang lên ác thú chuyển biến làm hoàng kim quốc chi dân hẳn là thật hắn không cảm thấy đoạn lạc tinh linh muốn chính là loại này cứu vớt có thể ta gặp qua chưa rơi xuống trước hoàng kim quốc kia là gánh chịu đông đảo linh hồn bầu trời thuyền cứu nạn vương tử a xin tha thứ ta cái này vì nữ nhi mà làm ra phản bội không biết liêm sỉ nữ nhân đoạn lạc tinh linh than ngắn thở dài bụng mặt phát ra để người hiểu lầm tiếng nghẹn nào ngươi chỉ là đáp ứng mang cho đường mà thôi vợ là dợ nhịn không được ở phía sau lớn tiếng lên án tinh linh bản tính thực tế quá tệ nếu để cho người khác nghe thấy hắn vốn là tràn ngập nguy hiểm tín dự liền muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chơ một ch vợ lạ giờ đột nhiên kêu d ừ n g s ờ s ờ cái ông của mình mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ba viên đồng tệ xuất hiện cái này t h ằ n g đứng địa ngục không có mặt trời cũng không c o i trăng sáng vô pháp cảm nhận được thời gian trôi qua nhưng là chỉ có cái này ba viên đồng tệ xuất hiện mang ý nghĩa ngày thứ hai đến ta cứ người muốn về trước đi một chuyến a hoa ta đều như thế lương tâm bất an ngươi còn muốn cất đặt ta hoa đem à đội thành hoa kỳ quái miệng đam mê hoàn mỹ biểu hiện gia đ o ạ n lạc tinh linh khiếp sợ đây cũng là đương nhiên ông chính mình là đáng xấu hổ phản bội quyết tâm muốn e m không biết là địch hay bạn bợ lạ giờ mang đi trí cao vương tự ở chỗ đó lĩ ngực tại lương tâm nhận k i ế n trách vừa thẹn lòng tràn đầy chờ mong về sau cùng nữ nhi gặp nhau tình h ô n g giới thế mà bị xin tạm dừng đây là cỡ nào quỷ sút phản bội quân chủ vô pháp cùng nữ nhi gặp nhau song trọng thảo vấn tinh linh đều như vậy chỉ bất quá vị này là vô ý thức kỹ năng bị động ga không cảm thấy kinh ngạc cái này ngược lại làm cho bợ lạ g i ờ hoảng sợ lên không có sa đoạ tinh linh phải là cái bộ dáng gì loại chuyện này là không thể đi nghĩ bởi vì hắn một ngày nào đó muốn gặp được bình thường tinh linh hiện tại tưởng tượng tinh linh dáng vẻ sẽ chỉ làm chính mình mỗi ngày càng thêm sợ hãi tin tưởng ta ta có thế nào cũng phải trở về không thể lý do Bỡ lạ dợ coi nhẹ đoạn lạc tinh linh nghĩa khác mười phần lời nói lựa chọn làm một cái người đứng đắn nói rất nghiêm túc lời nói người tin tưởng cái này thẳng đứng địa ngục như vậy cùng chúng ta thế giới tương liên sao đồng thời sẽ bởi vì xoay tròn dẫn đến thẳng đứng địa ngục cùng chúng ta thế giới trao đổi thổ địa sao Bỡ lạ dợ dựng thẳng lên hai cái tay của mình khoa tay một cái góc vông người nơi này bình thường sao thế giới này làm sao lại xoay tròn đâu khẳng định là dùng cái gì siêu cấp ma pháp từ thế giới khác bên trong kéo một khối to lớn thổ địa bổ sung bị khu trục đi ra kia bộ phận đoạn lạc tinh linh chỉ chỉ đầu của mình ta tận mắt thấy một vị ma pháp sư triệu hắn đến cắt chém thế giới tường ánh sáng đem chúng ta vây ở trên vùng đất này sau đó đem chúng ta vị trí khu trục đến trong truyền thuyết sinh ra ti tan cự nhân địa phương đây chính là bỡ lạ giờ nhức đầu địa phương ma pháp có thể giải thích hết thạy không hợp lý có thể đem tất cả không thể tưởng tượng nổi hiện tượng toàn bộ quy về ma pháp sinh ra ảnh hưởng nếu như không phải hắn từ một cái khác người trong cuộc kia đạt được thiết thực chứng cứ hắn cũng sẽ tiếp nhận cái này đơn giản nhất không cần suy nghĩ thuyết pháp nhưng enny ạ nói qua trời lật chuyển là bởi vì ti tan cự nhân một cước cùng bạo thạch nhân quá nặng nề thân thể đưa đến hiện tượng tự nhiên là một cái giống như là như gió thỏa mãn điều kiện liền sẽ lặp lại xuất hiện tự nhiên quy tắc bởi vì cái này sự thật thực tế quá mức đơn giản đến mức không có người sẽ tin tưởng chứng minh cái này giống như là đầu góc không tốt mới có thể nói ra kết luận chính là ta muốn làm chuyện b vợ lạ giờ không có quá nhiều giải thích dù sao loại ánh mắt này cũng không ít tại hắn cùng tha hương người đáp lời thời điểm nhìn thấy qua hắn đều quen thuộc lần sau hắn vẫn là sẽ không nhớ lâu đi cùng tha hương người đáp lời cái này cho ngươi nếu là ngươi không muốn c h ờ ta liền tự mình dùng tốt rồi b vợ lạ giờ đem một cái khẩn cấp thoát đi trang bị ném cho đọa lạc tinh linh rời đi nơi này về sau đi một cái gọi ăn mẹn thôn địa phương đoạn lạc tinh linh luống cuống tay chân tiếp được cái này tiểu xảo nhưng lại có thể để cho nàng cùng nữ nhi gặp nhau đạo cụ đoạn lạc tinh linh cảm thụ được trong tay an tâm trọng lượng sắc mặt phức tạp nhìn về phía vợ lạ d ở cái này hẳn không phải là cái gì dụ hoặc ta ác tại đoạn lạc tinh linh nói hết lời trước đó vợ lạ d ở khởi động ở trong tay đạo cụ liền âm ba công kích đều có thể ngăn cản bình chướng thành công ngăn cản đoạn lạc tinh linh lời kế tiếp đi vào trong thai của hắn nàng muốn nói ác đoạn ga quan tâm nói chính là cái kia đem nàng cùng dụ hoặc đơn độc đặt chung một chỗ để chính nàng tốt rồi tốt rồi ngươi không cần phải nói ta biết chương hai trăm mười ba Đại l ự hạ hạ, chỉ là cự nhân vương quốc lãnh thổ bên trong đều có nhiều như vậy nội dung đổi mới chớ đừng nói chi là những vương quốc khác cỡ nhỏ thương đoàn thậm chí một con bình thường dạ thu chờ một chút phát sinh một hệ liệt phản ứng dây c h u y ể n nghe nói gột l ọ c giữ gìn chi tiêu lớn nhất một bút chính là duy trì lấy loại này khổng lồ thời gian thực diễn toán xệ vợ bạn thể tất cả tiêu hao thành thị cấp lượng điện dù sao là có chơi nhưng là gần nhất hắn bị tình nợ c u ố n lên đại lực phi chuyên vừa mở mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là giữ lại cơ thức lưu hải công chúa cắt tóc mai nữ tính dịu dàng khuôn mặt mà đầu của hắn gối lên vị này nữ tính trên đùi ngươi ngươi là thế nào t i ế đến nơi này chính là yêu tinh quốc mạnh nhất pháo đài ngài đang nói gì đấy ta chỉ cần thành kính cầu nguyện liền có thể vượt qua thiên sơn và thủy đem chính mình đưa đến ngài bên gối n h à nữ tính ôn nhu mà cười cười nói ra khiêu chiến mười bảy trò chơi cảnh cáo lời kịch là tùy tùng hệ thống bổ sung truyền t ố n g cầu nguyện sao đại lực phi chuyên nhức đầu vỗ xuống c h á n của mình tùy tùng hệ thống gột lọc bên trong đứng đầu nhất công năng một trong để rất nhiều người chơi hiểu ý cười một tiếng làm n ờ t ờ cờ thỏa mãn nhất định điều kiện về sau l i ề n có thể cùng người chơi đ ạ t thành kế ước trở thành tùy tùng bởi vì cốt lọc độ tự do cực cao bất luận cái gì n ở tờ cờ đều có thể trở thành tùy tùng n ở tờ cờ lại vô hạn tiếp cận cùng chân nhân nguyên nhân bởi vậy rất nhiều người chơi đều đặc biệt nóng lòng công lược khoai này thích cũng có độc lang người chơi thích cùng n ở tờ cờ tổ đội loại hình cũng có đơn thuần thích khiêu chiến đồng thời duy trì được mấy vị n ở tờ cờ độ thiện cảm loại hình đương nhiên bất kỳ cái gì n ở tờ cờ cũng có thể trở thành tùy tùng cho dù là quốc vương cũng có thể công lược độ tự do mang đến đại giới chính là cùng n ở tờ cờ kết thành khế ước cực kỳ khó khăn duy trì liền càng khó khăn c nờ tờ cờ hoàn thành khế ước tương đương với kinh doanh một trận v ư ợ t thứ nguyên dị địa hôn nhân t h ô i có sai lầm liền sẽ đạo khế ước vỡ vụn gót lóc chú trọng địa phương đến đã có sẽ tùy tiện vỡ tan tùy tùng khế ước vậy liền nhất định phải cả một cái tuyệt đối sẽ không vỡ tan khế ước độc chiếm nhiệm vụ ban thưởng của ả ạ n thành trên thế giới chỉ có một người có thể hoàn thành nhiệm vụ đặc thù cũng đạt được cuối cùng ban thưởng chính là một vị cường lực tuyệt đối sẽ không phản bội rời đi tùy tùng mà rất không khéo chính là đại lực phi chuyên hắn nhận được đánh lui bắt thủ ác thần đặc biệt nhiệm vụ chính là như thế một cái lấy tùy tùng nờ cờ làm ban thưởng nhiệm vụ kỳ đạo điển cơ lờ vờ năm mươi lấy chắc tuyệt giang mua tiến hành cầu nguyện gọi nhận cùng nguyện gia hộ chỉ cần đem bát thủ ác thần tuân gia đến thiên tùng vân cốt kiếm cung phụng cho đưa ra thí luyện ạ mã tệ giạt x liền có thể đạt được như vậy một vị cường lực phụ trợ tùy tùng bởi vì hắn một mực không nộp lên thiên từ mây nguyên nhân ban thưởng chủ động tìm tới cửa ta không phải còn không có nộp lên thiên tùng vân sao khế đ h ứ c hẳn là còn không có định ra đến ngươi hẳn là còn ở tại ạ mã tệ giạt kia mới đúng đại lực phi chuyên bắn ra đứng ậ y một nháy mắt kéo ra cùng kỳ đạo điện cơ khoảng cách dù sao tại tịnh hóa xong rắn linh hồn về sau cũng sẽ đem kiếm tặng cho lấy lực lượng của ngài chắc hẳn có thể tùy tiện áp chế rắn tà ác linh hồn kỳ đạo điền cơ cười rất ôn n u dường như không hề để tâm đại lực phi chuyên đem nàng phơi tại rừng sâu núi t h ẳ m gần dầm lâu kể từ đó ngược lại là ta liền lười biếng chính mình chức trách hồi lâu đại lực phi chuyên rất đau đầu hắn là căn chính mầm đỏ độc lang người chơi chỉ thích chiến đấu mà vị này kỳ đạo điền cơ là trầm mặc đi theo loại hình thậm chí cung cấp biến hóa thành trang bị trang sức tiền hạng quan tâm để hắn cảm thấy h y náy cái này lúc đại lực phi chuyên làm một cái nam nhân nghĩ đến là cái nam nhân đều sẽ nghĩ ra được phương án giải quyết tim hảo huynh đệ của mình chứa chính sự phải bận rộn. vừa trở lại t ạ t tạ, tạ rút đại lục không bao lâu bỡ lạ giờ liền thu được đến từ yêu tinh quốc chuẩn sắc mà nói là đại lực phi chuyên du chuẩn thông tin tôn kính hát thú k ỵ sĩ bỡ lạ giờ mặc dù chúng ta công hội cùng ngài ở giữa ngôi sao mảnh vỡ đổi đồng tệ giao dịch đã kết thúc nhưng chúng ta đối quái vật thảo phạt cũng không có kết thúc cho nên ta làm đại diện hy vọng có thể cùng ngài tiến hành xuống một giai đoạn đổi giao dịch chúng ta có thể tận khả năng thỏa mãn ngài bất kỳ yêu cầu gì Gà nhưng bỡ lạ d ở lại từ bên trong đọc lên cầu cứu ý đồ tựa như là tìm một cái đường đường chính chính công sự để ứng phó cái gì giống nhau tóm lại về t r ư ớ c phục tốt bỡ lạ d ở còn không có viết x o n g tin bên cạnh hắn liền đột nhiên n ở rộ một cái to lớn truyền t ố n g ma pháp đại lực phi chuyên thân ảnh từ đó hiện hiện h a đại lực bay Bỡ lạ d ở còn chưa kịp đánh xong trào hỏi đại lực phi chuyên tựa như là đang tranh né lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện yêu quái giống nhau ghé vào trong bụi cỏ cái này phát sinh một hệ liệt tình huống để vợ lạ dơ ý thức đến một sự kiện đó chính là đại lực phi chuyên gặp được phiền thức cho nên h ắ n cũng lập tức ghé vào đại lực phi chuy gà cũng yêu tinh quốc du chuẩn im lặng nhìn xem hai tên giờ hơi xảy ra chuyện gì rồi đang vì mình tuổi trẻ khinh c u ầ n trả giá đ ắ t mà thôi đại lực phi chuyên ghé vào trong bụi cỏ vừa cảm thụ giờ đi ngủ qua đi lén lút cùng bạn cùng phòng nói chuyện trời đất cảm giác kỳ diệu một bên nói cho chính vợ lạ dở trên thân chuyện phát sinh cái này vợ lạ dở nhất thời không biết nên như thế đánh giá chuyện này hắn cảm thấy đại lực phi chuyên hẳn là h ả o h ả o đem nhiệm vụ làm xong nhưng là nếu là bởi vậy để đại lực phi chuyên ở cái thế giới này sinh hoạt trở nên bó tay bó chân cũng không tốt ta thương mà không giút được gì a ta biết ta cũng chỉ cần ngươi về sau cho thêm ta tìm một chút liên quan đến thế giới chuyện phiền thoái là được đại lực phi chuyên không chút biến sắc ý đồ đạt được bợ lạ dờ về sau tìm tới tất cả nhiệm vụ đặc thù trực tiếp tin tức mà bợ lạ dờ mười phần lưu loát gật đầu đáp ứng đại lực phi chuyên muốn nhiệm vụ đặc thù bợ lạ dờ tắc cần tha hương người trợ giúp thuộc về cả hai cùng có lợi kỳ thật ta gần nhất xác thực gặp phiền thoái rất lớn đồng thời liên quan đến thế giới tương lai hoác hoác nói ngay một chút đại lực phi chuyên nâng lên lông mày tại trong đ u i có hướng phía bợ lạ dờ bỏ mấy bước không nghĩ tới hắn nhất thời hứng khởi tì chương ò n v ừ hai trăm mười bốn tha hương người tối luân quần chương hai trăm mười bốn tha hương người t ú i luân quần hóa ra là khẩn cấp thoát đi trang bị sao ta không có bao nhiêu à đại lực phi chuyên khó x ử như mày cũng không phải không vui lòng lấy ra mà là hắn không có bao nhiêu hắn là không nạp tiền loại hình bất quá chúng ta công hội có rất nhiều loại này đạo cụ dự trữ tất cả mọi người rất chán ghét cái này đạo cụ đem đạo cụ đều đặt ở công cộng trong kho hàng chán ghét đạo cụ vẫn lạ giờ đầy đầu dấu chấm hỏi như thế cường lực đạo cụ nào có chán ghét lý do nhưng nếu đại lực phi chuyên đều đã nói ra kia hắn sẽ phải thừa cơ tiến thêm một bước ngươi biết thẳng đứng địa ngục sao biết a cái kia thẳng đứng hướng phía dưới không gian đặc thù nha đại lực phi chuyên nắm c ầ m của mình hoài niệm lên kia như địa ngục phong cảnh nơi đó quái vật điểm kinh nghiệm đặc biệt ít nhưng là rơi xuống tài liền có thể coi như vũ khí đến dùng chỉ tiếp nơi đó chỉ có thể dùng trải rộng thế giới ngẫu nhiên truyền tống bảo dương mới có thể đi đi lại có khả năng trực tiếp truyền tống đến không có bất luận cái gì chỗ đứng địa phương trực tiếp nát chết Vậy người ơ phương i biết cái này thẳng đứng địa ngục kỳ thật ngay tại thế giới biên giới phía dưới sau. Nha. Ha. Đại phi Đại phải thế thẳng thật phát thức thán tức mặt ngục lục chuyên phục lục này đứng ngay Nha! đoạn đứng lên. này không phải phương mặt phẳng n phía Ha! địa sao? A! ra sau, sao. kỳ lập ư sợ về chơi chơi trò chơi thời điểm làm chuyện thứ nhất cực lớn khả năng chính là hướng về một phương hướng và mạnh tìm kiếm địa đồ cuối cùng có trò chơi lựa chọn tường không khí có trò chơi lựa chọn kỳ quái dẫn đường cưỡng ép ngăn cản mà g ộ lọc lựa chọn trực tiếp để người chơi rơi ra đi trong bóng đêm tử vong bất quá đây cũng là tương đối hợp lý nếu quả thật chính là không gian đặc thù hoặc là một không gian khác thiết lập mới tương đối khuôn sáo cũ nhàm chán trực tiếp tại dọc tại chủ địa đồ biên giới phía dưới loại này t h à n h kỳ n a o động cũng thật phù hợp những người kia hòa phong đại lực phi chuyên t r u n g pin là gặp qua đám kia tư duy phát tán làm việc tùy ý các thiên tài người cho nên rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này cũng hai m ắ t sáng lên nhìn xem bờ lạ giờ tiếp xuống ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết ngươi đã đi qua cái chỗ kia đồng thời sử dụng ta đưa cho ngươi đạo cụ trở về rồi không sai nhờ có ngươi có thể vượt qua bất luận cái gì không gian trực tiếp truyền tống đến an toàn địa khu đạo cụ ta mới có thể thành công trở về vợ lạ dợ bị đại lực phi c h u y ê n ánh mắt nhìn run r ậ y gần nhất tha hương người hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng vì cái gì có loại trường thảo kỳ phạm cảm giác cái khác truyền t ố n g đạo cụ hoặc là truyền t ố n g ma pháp đều sẽ bởi vì khoảng cách qua k é m xa sử dụng vậy ta có thể đi theo ngươi cùng đi sao nhờ ngươi đại lực phi chuyên chắp tay trước ngực mười phần chân thành hướng về vợ lạ dợ thỉnh cầu nói liền liền vì tránh vị kia nữ tính sao vợ lạ dợ cảm thấy đại lực phi chuyên phản ứng không khỏi thực tế quá mức đại lực phi chuyên biết mình không nói ra điểm nguyên nhân vợ lạ dợ là tuyệt đối sẽ không để ý tới hắn điều thỉnh cầu này cho nên h ắ n nghiêm túc sau khi tự hỏi nói ra chính mình một mực trốn tránh lý do nàng giống như nghĩ cùng ta kết hôn ối vợ lạ giờ là thật bị giật này mình nhưng hắn đồng thời cũng có chút không thể nào hiểu được hắn gặp qua rất nhiều tha hương người truy cầu người địa phương chỉ là thánh thập tự giáo quốc thánh nữ liền có một đống người theo đuổi mặc dù loại kia truy cầu có chút chiếm cứ đẹp mắt vật phẩm cảm giác nàng nhìn lên chính là cùng bát thủ ác thần phân chiến cứu vớt một phương thế giới cái kia anh hùng ta có thể hiểu được loại kia tình cảm nhưng trên thực tế ta cũng không phải là người như vậy ta chỉ là muốn cùng bát thủ ác thần đánh mới đi đánh mà lại ta vì mình có thể hưởng thụ k ị chiến Cô ý từ bỏ nhỏ nhất thương bỏ nhỏ vong đại ầ u vui xuyên pháp. đánh thoải mái, thưởng thụ đụng xuyên núi cảm giác, thưởng thụ xé rách mái, đá giác, Ta rất rất đụng đ núi vẻ, cảm xe địa Đại khói cảm. lực phi chuyên gãi gái mặt biểu lộ phức tạp dường như đang vì mình sau đó phải nói lời cảm thấy xấu hổ cuối cùng cái chỗ kia bị hủy dối tinh dối mù nếu như có cho điểm lời nói nhiệm vụ kia nhiều nhất chỉ có hợp cách mà mọi người lại còn muốn cảm tạ ta cảm tạ ta cái này vì bọn hắn sinh hoạt địa phương người ta vì vậy mà cảm thấy hay n ấ y đại lực phi chuyên biểu lộ lạ thường nghiêm túc nếu như bởi vì mấy cái đặc biệt tồn tại mà cảm thấy đau lòng kia đại khái sẽ có được rất nhiều người có mình ai không biết bởi vì những cái kia vai phụ cùng nhân vật chính mà thâm thụ cảm động đâu nhưng hắn lại bởi vì những cái kia liền diễn viên quần chúng biểu đều lên không đi tại một cái trong chuyện xưa liền tên cũng sẽ không có bối cảnh bản mà ấ y n ấ y hắn biết mình lời nói này nói cho những người khác nghe chỉ biết đạt được một câu ngơi ư đ ố i anh hùng cái thân phận này vào hí quá sâu ngươi chủ yếu phụ trách đối tượng là vị kia mỹ thiếu nữ không phải đám kia ông lão lao thái bà trò chơi cũng không cần vùi đầu vào loại trình độ này liền trong hiện thực cũng sẽ không có người để ý cho nên hắn chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào b vợ l à giờ lần thứ nhất nghiêm túc dò xét cái này dị thế giới khách tới mặc dù có một bộ mạnh mẽ thân thể nhưng là dường như giống như hắn chỉ là một cái thiện lương người bình thường loại cảm giác này rất kỳ diệu hắn cùng chính mình chỗ ước mơ tha hương người nhóm dường như lại tiếp cận một điểm kỳ đạo điền cơ là cô gái tốt không nên làm đánh bại quái vật ban thưởng đại lực phi chuyên nghĩ nghĩ lại bổ sung còn có chính là đủ loại địa phương ta cũng không thể thỏa mãn nguyện vọng của nàng dù sao chúng ta tha hương người không có phương diện kia công năng ta không thể liên lụy nàng ga biểu lộ chìm xuống dưới nàng rất thích nghe loại này xúc động lòng người tình yêu cố sự tha hương người cùng cách xa nhau thứ nguyên yêu thương thật sự là quá tuyệt đại lực phi chuyên chân nam nhân trách nhiệm tâm cũng làm cho nàng rất thưởng thức làm sao đến phần cuối liền muốn dính vào một điểm ô huế đâu vợ lạ giờ ngược lại là lộ ra lý giải biểu lộ ta rõ ràng dù sao tha hương người đi vào thế giới này đại giới là hãng bị thần bí vải vóc p h o n g ấ n vợ lạ giờ thường xuyên nhìn thấy trần như n ộ n g nhưng là phần hông được bảo hộ rất tốt tha hương người nữ tính lời nói còn biết thêm cái ngực cái k i a thần bí vải vóc một trận gây nên đoán tạo sư nhóm có hiểu thậm chí tinh thần dối loạn rõ ràng nhìn qua bình thường vải vóc lại vô luận như thế nào đều không thể phá hư cho duy chỉ có cái này thần bí vải vóc không cách nào phá hư thanh thập tự giáo quốc thậm chí công bố đây là trí cao vô t h ư ợ n g thần vì phòng ngừa tha hương người cùng bản thổ sinh vật kết hợp mà sinh ra tà ác đến cực điểm hôn huyết mà thi triển thần tích thục xưng ơ tha hương người k h ổ trinh thao bất quá lấy tha hương người cầm sơ lạnh hoặc là kỳ q u á i cái đuôi thịt lầm bầm dùng nhất định rất thoải mái loại tình huống này đến xem cái này thần tích vẫn là rất trọng yếu lời nói đều nói đến đây kia bỡ lạ giờ cũng không có lý do cự tuyệt đại lực phi chuyên lựa chọn dùng thời gian cùng khoảng cách mơ hồ kia đoạn quan hệ thậm chí cự tuyệt nhiệm vụ kia bỡ lạ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng mình thích chính làm lụp xỉ làm lý do dù n g một vị khác nữ tính đến cự tuyệt đối hai người đều không lễ phép đại lực phi chuyên khoát tay á o bất quá ta thích chính làm lụp xỉ tiếng ca cùng loại kia tinh thần bất kỳ cái gì tại kia phía trên vượt tuyến ý nghĩ đều là khinh nhận thật đi vợ lạ dở quyết định tôn trọng đại lực phi trên tinh thần cảnh giới không hỏi thêm nữa đồng tiến vào chính đ ề ta đi tới thẳng đứng địa ngục là vì tìm kiếm trong truyền thuyết trí cao vương tử mà ta đã tìm được một vị tinh linh làm người dẫn đường t i n h linh kia có hơi phiền t o á i đại lực phi chuyên nhữ mày ta gặp qua mấy lần nếu như không có phiên dịch kỹ năng lời nói chỉ biết nghe được bíp bíp bíp kỳ quái âm thanh chương hai trăm mười lăm thần kỳ tinh linh ngôn ngữ chương hai trăm mười lăm thần kỳ tinh linh ngôn ngữ đoạn lạc tinh linh tại bờ lạ giờ rời đi sau liền một mực nhìn lấy khẩn cấp thoát đi trang bị ngờ người nàng bản năng ý thức đến phía trên có dụ hoặc người x a đoạn quỷ dị khí tức điều này không nghi ngờ chút nào là một cái tàn tạ trên trụ đá vòng quanh cột đá đào quanh hiện tại trong lòng của nàng có một cái thiên bình trở lại đã phân biệt ngàn năm nữ nhi bên người cùng đối vương tử trung thành cùng cùng kỵ sĩ quyết định lời hứa đặt ở thiên bình hai bên thiên bình lắc tới lắc lui đoạn lạc tinh linh tay lặp lại sở về phía đạo cụ à tỉ mỉ nghĩ lại ta h i ể u chung vương tử lý do tựa như là vì nữ nhi có thể cuộc sống hạnh phúc thế giới nếu nữ nhi của ta đã dựa vào chính mình cố gắng có được hạnh phúc cũng liền kém ta cái này mất tích mấy ngàn năm n u thân đoạn lạc tinh linh đột nhiên bắt lấy để i m hủ. người vương tử kia hẳn là sẽ ủng hộ ta rời đi không hẳn là sẽ đuổi ta rời đi đi cho cắt đờ dìn một cái hoàn chỉnh ra vậy ta hiện tại sử dụng cái này đạo cụ chẳng phải là đến từ vương tử mệnh lệnh dưới không sai ta không cần cái này đạo cụ mới là phản đổi vương tử a n g ư ơ i nhìn ta liền nói nàng sẽ tìm cái lý do thuyết phục chính mình đi hơn nữa còn đem trách nhiệm giao cho cái kia còn không có thức tỉnh vương tự a đoạn lạc tinh linh s ứ n g sở nàng có thể xác định đây không phải lương tâm mình khiến trách có hai tên giá hỏa cứ như vậy chạm ở sau lưng của nàng nhìn xem tay của nàng vươn hướng vạn ác chi nguyên nàng phản bội ác đoạn hiện trường thế mà bị người mắt thấy đây là ta cá nhân vấn đề tuyệt đối không có nghĩa là tinh linh cái này c h í n h thể đoạn lạc tinh linh trước hô to một tiếng sau đó mới quay đầu lại mắt thấy nàng không chịu nổi một mặt quả nhiên là bỡ lạ dở cùng gà nàng trước thở dài một hơi tiếp lấy lại cảm thấy tức giận cái này nam nhân quả nhiên là cố ý đem nàng cùng cái này đạo cụ đơn độc đ ặ t ở một cái không gian sau đó chờ lấy nàng muốn ác đoạn thời điểm ra sân để nàng bởi vì bị đâm thủng tiên trinh lời thề mà càng thêm sụp đổ xấu hổ hoặc a thế mà thật sự có một tòa thành thị a một người từ bờ lạ dở sau lưng đi ra thân ảnh cao lớn để đoạn lạc tinh linh biểu lộ c ư n g cứng ta nói qua nhiều nhất chỉ có thể một người hai người cũng quá mức phân lại thêm một cái ta liền không chịu nổi và quả nhiên chỉ có thể nghe được bíp bíp bíp tâm thanh đại lực phi chuyên vô vô lỗ thai của mình xác định không phải thiết bị xuất hiện trục chặt ta không có phiên dịch kỹ năng nàng đang nói cái gì nàng không tin ngươi cần ngươi làm vài việc chiếm được tín nhiệm của nàng nàng mới có thể dẫn ngươi đi trí cao vương tử ngự t ò a trước vợ lạ dơ b ụ n g mặt hắn biết tha hương người có đ ố i tinh thần ô nhiễm phòng ngự nhưng là không nghĩ tới đoạn lạc tinh linh mỗi một câu đều bị coi là ô nhiễm thì ra là thế là cần bồi dưỡng độ thiện cảm loại hình A, đại lực phi chuyên nắm bắt cảm của mình như có điều suy nghĩ hào cảm ngươi nghĩ đối ta làm cái gì ta chính là liền n ữ nhi đều mấy ngàn tuổi qua thật là phiền phức a ta không am hiểu loại này liền không thể trực tiếp thượng sao muốn dùng sức mạnh a đáng ghét gì thế giới khác tới vợ lạ giờ mặt không biểu tình nhẹ gật đầu nguyên lai sa đoạn là chỉ từ nguyên bản chủ động chuyển vận tinh thần ô nhiễm biến thành mặc kệ thu được tin tức gì đều sẽ bị chuyển hóa thành tinh thần ô nhiễm tinh linh quả nhiên là một cái chủng tộc đáng sợ nếu là tinh linh lại có gì cần hiến tế thợ săn nghề nghiệp kia tinh linh chính là hắn sợ nhất đồ vật cái này tha hương người là ta gặp qua mạnh mẽ nhất mấy cái tha hương người một trong trọng yếu nhất chính là nội tâm t h i ệ t lương vợ lạ giờ thở dài tự tiện dẫn người tới là hắn làm không ổn đoạn lạc tinh linh kích động như vậy cũng là bình thường cho nên hắn phải phụ nhận trách nhiệm vì đại lực phi chuyên thu hoạch được đoạn lạc tinh linh tín nhiệm có hắn hỗ tr chúng ta ứng đối chi cao vương tử quân đoàn cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều mà lại hắn đến từ một cái thập phần cường đại công hội từng cái đều lấy một đỉnh trăm a lĩnh đ ư ợ c nhiệm vụ đại lực phi chuyên nhãn tình sáng lên đối với mình thanh nhiệm vụ tiến hành chụp hình phát cho kết mèo vỡ l à giờ rất cảm tạ cảm ơn ta cái gì vỡ l à giờ xứ sở hắn chỉ là đem đại lực phi chuyên mang đi qua nói rồi điểm không có bất luận cái gì có độ tin cậy lời xã giao mà thôi ai nha trước kia yêu tinh quốc cũng tìm tới qua thế giới nhiệm vụ chính là giải phóng thú nhân cái kia nhưng là tìm tới thế giới nhiệm vụ cùng có thể tiếp vào thế giới nhiệm vụ là hai chuyện khác nhau cho nhiệm vụ người kia một chút cũng không chịu n h ả ra cùng đại gia dường như chúng ta toàn bộ công hội hao hết thiên tân vạn khổ mới đạt được nhiệm vụ đại lực phi chuyên hai tay ôm ngực cảm thán kia đoạn giống như là tôn tử dường như thời gian kia đoạn thời gian quả thực là địa ngục cuối cùng cho nhiệm vụ người chính là cuối cùng một cái này thiết lập thật t ì n h không tệ mỗi người tại sao khi đánh xong đều thần thanh k h í sản g lần này có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp vào nhiệm vụ nhất định là n g ư ờ i ở sau l ư n g vụ trọng tiến lên đi b ẫ n lạ dở không lời nhìn về phía đoạn lạc tinh linh gia hỏa này ngoài miệng hô hào tuyệt đối sẽ không khuất phục nhưng là tương đương sảng khoái đem chính mình thứ trọng yếu nhất cho đại lực phi chuyên đoạn lạc tinh linh lập tức dùng hai tay che mặt mình vì chính mình l ô mãng mà cảm thấy vô cùng xấu hổ không nên nhìn ta mặc dù tinh thần của ta khuất phục nhưng là nhục thể chúng ta trước tiên ở trong tòa thành thị này dạo chơi như thế nào vẫn là giờ hướng đại lực phi chuyên phát ra mời bởi vì một mực nghe được bíp bíp âm thanh mà không hiểu ra sao đại lực phi chuyên lập tức gật đầu đồng ý hai người nam nhân càng chạy càng xa lần nữa chỉ còn lại đoạn lạc tinh linh cùng dụ nhân đoạn lạc đạo cụ đoạn lạc tinh linh nuốt nước miếng cho dạ nh chậm rãi đem bàn tay hướng khẩn cấp thoát đi trang bị đại khái là bởi vì đã bị phát hiện nguyên nhân nàng lần này động tác ngoài ý muốn vui mừng thậm chí cầm lên sau cũng không có bất luận cái gì cảm giác tay náy cái này khiến nàng nhớ tới chính mình không có nhìn thấy cắt đờ dịn cha nàng trước đó chính mình tự do chạy thời gian hiện tại ta coi như lưu lại vương t ử vị trí sau trực tiếp trốn đi giống như cũng có thể chăm chăm gà híp mắt nhìn chăm chăm đoạn lạc tinh linh tinh linh trên mặt bút lên mồ hôi lạnh nhưng gà cũng không có nói cái gì mà là g ơ lên cánh chỉ hướng đoạn lạc tinh linh phía sau đoạn lạc tinh linh quay đầu lại phát hiện bỡ lạ g i chính nhìn xem nàng c đại lực à m r h phi chuyên nhịn không được quay đầu hắn vừa mới nghe được đặc biệt lớn một tiếng động tĩnh giống như là xe lựa tại của loạn thổi còi đại khái là đụng phải đầu ngón chân chương hai trăm mười sáu hết thầy đều, đều là nữ nhân kia sai chim cánh cụt giật giật chính mình nơ để cho mình hô hấp thông thoát chút nhưng tâm tình của hắn cũng không có vì vậy đạt được h ò a hoãn chung quanh rực rỡ ánh đèn để hắn cảm giác chính mình giống như là một đầu tiêu đốt cá ướp mới đây là một nhà xa hoa p h ò n g ăn tại toàn bộ thế giới đều là đứng hàng đầu bên trong t h ủ y tiện một đạo chức món ăn giá cả đều không phải hắn có thể gánh v á c lên mà hắn cái mông phía dưới ghế dựa khoảng chừng hai trăm năm lịch sử tại hắn biết mình chỉ là một cái thực tập sinh thế mà muốn bị mang đến gặp mặt trước kia kim chủ nương, nương thời điểm hắn là được sủng ái mà lo sợ đồng thời lập tức cắn răng mua bảng tên âu phục đây chính là thiên tài hiếm thấy sáu người tổ thêm một vị nguyên lão toàn viên lên sàn thị kiến làm thực tập sinh hắn tuyệt đối không thể cho các tiền bối mất mặt các thiên tài hoàn toàn như trước đây tùy tính áo khoác trắng áo ba lỗ dép lê gỗ thịt váy dài loại này tùy tiện trang điểm ngược lại bá khí mười phần mà bọn hắn thường xuyên xuất hiện tại trong tin tức kim chủ nương nương, mặc lục sắc quần áo thể thao sau đó liền cùng truyền thống s á o lộ giống nhau chân chính bảng tên âu phục mới có không có thẻ bài mặc hàng hiệu tây trang hắn giống như là một cái dế nhui không hợp nhau chỉ có thể giống như vậy bị thiếu đốt c h ụ cụ làm lúc trước hô to không nên xem thường ta viết chín năng lực cái thứ nhất quỷ x u ố người n g rất quen thuộc lạc hô hào chính mình đối với đối phương tên thân mật kết mèo kỳ thật chính là cắt dịch tâm nối liền chính là miêu miêu như vậy đáng yêu đ i ệ tử ừ m thể nghiệm cảm giác rất tốt đã so cuộc sống thực tế thân thể còn muốn linh hoạt nhưng muốn sản xuất hàng loạt lời nói cần giảm xuống một bộ phận chi phí kết mèo ăn mặc quần áo thể thao không có chút nào không hài hòa tại cao cấp trong nhà ăn dùng ly đế cao uống vào câu la bên trong cái tia đem thủ chuyên nghiệp hình thức chi phí quá cao phụ tải quá lớn liền ta thời gian dài sử dụng sau đều có chút chịu không được chớ đừng nói chi là người chơi bình thường đây là đêm thủ chuyên nghiệp đặc cung công năng sản xuất hàng loạt thương phẩm là sẽ không mang theo chức năng này phụ trách sản phẩm nghiên cứu cơ bắc trạch nam lập tức x e ẽ v à o đồng thời tương đương nói nghiêm túc chức năng này bộ phận trọng yếu nhất ở chỗ cung cấp đêm thủ chuyên nghiệp bật hết hỏa l ự c lúc nói ra x o á y khí lời kịch cơ hội ai nha nói thật chức năng này thật là khó đến ta tan đếm thử mấy ngàn loại phương án mới làm được có thể thu tập người sử dụng số liệu cũng bản thân thăng cấp thành người sử dụng chuyên môn loại hình khu khu cụ chim cánh cụt dùng cái mũi của mình phun ra rượu đỏ một bên người hầu lập tức đi lên phục vụ chim cánh c ụ ộ không kịp đối với mình chật vật cảm thấy bối rối hơi chậm qua một lúc nhi sau lập tức hướng phía cơ bắp trạch nam nháy mắt ra hiệu không muốn tại người đầu tư trước mặt bại lộ chính mình bởi vì ít về tự tiện lãng phí đại lượng nghiên cứu kinh phí loại sự tình này à cũng may kết m è o cũng không phải là để ý loại sự tình này s á c thực thật đẹp trai mà lại có thể để cho game thủ chuyên nghiệp hoàn toàn phát huy thực lực máy chơi game đều cần công ty định chế giá cao c h o vót cái này kiểu mới hào so sánh liền tiện nghi rất nhiều chỉ cần thời gian dài sử dụng liền có thể biến thành chuyên môn loại hình hẳn là sẽ nhận game thủ chuyên nghiệp n h ó n thích bất quá kết mẹo nhũ ký ức trở lại nàng lần thứ nhất cùng thiên tài nhóm chính thức gặp mặt về sau yếu đạo lúc khác trên mặt sán lạ nụ cười cùng nàng nắm tay nữ nhân kia trên tấm hình cái mới nhìn qua kia người vật vô hại nữ nhân ở trên tay mang đùa ác điện giật c h ế t nhẫn kết quả nàng vô ý thức sử dụng tam giác xoắn khóa lại nữ nhân kia lúc kia kêu, kêu thảm như heo bị làm thịt để nàng ký ức khắc sâu đồng thời cũng làm cho nàng ghi nhớ nữ nhân này phụ trách hạng mục bản thân thăng cấp không phải nữ nhân kia phụ trách bộ phận sao chuẩn xác mà nói là tin tức sinh mạng thể cơ bắc t ạ c h nam bổ sung một câu sau đó to lớn khổ người lộ ra chột dạo đạo không cẩn thận lật ra nàng lưu lại c h ứ n g cơ phạm tội sau đó bởi vì đáng ghét trí nhớ toàn bộ đều nhớ kỹ cảnh sát vẫn là không có bắt đến nàng mắt kính đột nhiên một câu để bầu không khí trở nên cương cứng nữ nhân kia một mực làng ngầm thừa nhận cấm thảo luật chuyện ngồi ở bên cạnh chim cánh cụt rất được d à y v ò trong tay cái n ĩ a cũng bắt đầu run lên bởi vì g i a hỏa này có thể hặc vào trên thế giới tuyệt đại bộ phận hệ thống bên trong không có đem thân phận của mình tin tức xóa bỏ thuần túy là bởi vì cảm thấy như vậy chơi vui hơn chu cụ không chút nào kiên kỵ nhốn mày đem hai chân của mình giao điện lại với nhau nàng giống như là một con tiêu ngạo chi má lộ ra được mình mỹ lệ lông vũ chèn ép mình định nhân nhưng là có ta thiết kế phòng ngự t r ư ơ n g c h í n h tại nàng cũng đừng nghĩ thai họa gột lọc cũng đừng nghĩ đăng nhập chính mình sáng thế thần tài khoản nhưng là nàng có thể bình thường đăng ký du khách tài khoản còn có thể tìm tới tiền bối các ngươi lưu lại mỗi một cái ngẫu nhiên truyền tống bảo dương đi tới bất kỳ một cái nào địa khu chim cánh cụt vừa nói xong cũng cho mình một vả h ắ n làm sao cứ như vậy miệng tiện quả nhiên chu cụ hiện tại tựa như là bị lộ sạch tất cả đẹp mắt lông vũ bình thường thất hồn lạc phách dùng cái nĩa quấy lấy chính mình trong tranh thật xin lỗi ta không nên lập phờ lạc thật xin lỗi để loại này chân t r ư ớ c làm xong chuyện xấu chân sau liền quên mình đã làm gì t hai họa trong thế giới của chúng ta tùy ý hoạt động thật thật xin lỗi ta không am hiểu ứng phó kia chỉ còn dán thật thật xin lỗi n g ư ơ i thật giống như đang làm bộ thất lạc thời điểm hung hăng tiến hành nhân sinh công kích cái này lúc kết mèo điện thoại đột nhiên vang đồng phát ra đại lực phi chuyên chuyên môn tin nhắn nhắc nhở n h a n g ư ơ i kia khác cha khác mẹ đệ đệ chu cụ trong nháy mắt hồi đầy huyết mặt mũi tràn đầy gì cười cọ đến kết mèo bên n ờ i để cho ta tới nhìn xem các ngươi ở giữa tỷ đệ gian y nha nha, nha. chu cụ phát ra gặp quỷ như vậy t h é lên thế nào ngươi thấy cái gì mấy thứ bẩn thiệu sao gần nhất bởi vì chính mình ạt c ả đi ạ thiết kế đạt được thành công lớn mà xuân phong đắc ý lang nhân c ọ tới nào a a mỗi một cái sang đây xem người đều phát ra thê lương thét lên mắt kính sau khi xem xong càng là lần nữa đi vào sụp đổ trạng thái giác cơ bắc trạch nam khổ áo khóc lóc kể lể mấy người không giữ chữ tín nói tốt đem lớn nhất kinh hỷ tặng cho nàng làm thân nhi t ử trào cảm ơn lễ trang diện một trận rất hỗi loạn cuối cùng liền chim cánh cụt cũng nhịn không được mạo mọi nhìn trộn vị này kim chủ nương, nương điện thoại hắn nhìn thấy thẳng đứng điện ngục kia lại áp lực qua đại buồn nôn hiện tượng đệ đệ ngươi là làm sao đi cái kia địa phương cuối cùng là c h ù cụ từ nháo kịch bên trong t r ư ớ c phản ứng lại y đổ kịp thời dừng tổn hại là hắc thú kỵ sĩ dẫn hắn đi hóa ra là người a c h ù cụ lập tức trở thành đám người nhìn hằm hằm đối tượng nội tâm tinh tế lại yếu ớt m ắ t kính thậm chí cầm lấy dao ăn là là nữ nhân kia nhất định là nữ nhân kia làm hắc thú kỵ sĩ là nàng thiết kế cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì chỉ cần nâng lên nữ nhân kia tất cả mọi người sẽ tiếp nhận nhất định là nữ nhân kia làm lời giải thích này hắc thú kị sĩ từ nhà vệ sinh nói lên nói xuống trở về chim cánh cụt vừa vặn nghe thấy một cái gần nhất tương đối lửa nóng từ cho rằng đại gia đã đem chủ đề chuyển rời đến hát thú kỵ sĩ trên người hắn lập tức nhẹ nhàng t h ở ra c ư ờ i r a nhập chủ đề Chủ cụ tiền bối thiết kế nở tờ cờ đều có rất cường lực phòng tường lửa mặc dù cũng bởi vậy vô pháp tùy tiện đổi mới nhưng nhờ họ được phúc tại số liệu thống hợp thời điểm hành vi hình thức giữ lại trước a chim cánh cụt bị miệng lại bởi vì hắn nhớ tới đến tất cả sẽ nhiệt tình mời người chơi đạt được nhiệm vụ thậm chí giúp người chơi làm nhiệm vụ nở tờ cờ cơ hồ đều là trù cụ thiết kế ý vị này đại lực phi chuyên sẽ đi thẳng đứng địa ngục là bởi vì, ta, Ta chim ò n p ả lại đi i nuôn. c h cánh cụt hoảng hốt chạy đến nhà vệ sinh cũng quyết định tại nhà vệ sinh ăn xong còn lại cơm quả nhiên là người a chu cụ trực tiếp bị x é t lên tả hữu lay động bởi vì người ta thật rất ưa thích làm nở tờ cờ bên người mọt gạo hoa bởi vì kẻ cầm đầu xuất hiện trang diện lần nữa lâm vào hối loạn mà xem như kim chủ kết mèo lại lộ ra vẻ mặt sùng bái làm n g ộ t lọc f a n hâm mộ nặng có nồng hậu dày đặc f a n hâm mộ lọc tính vĩ đ ạ i trò chơi chính là tại dạng này tranh chấp bên trong đàn sinh chương hai trăm mười bảy cho dù là trò chơi cơm cũng không thể ăn vậy chương hai trăm mười bảy cho dù là trò chơi cơn cũng không thể ăn bậy g ờ tại một trận hữu hảo bữa tiệc lâm vào nguy cơ to lớn các thành viên tại tín ngưỡng thượng sụp đổ có hẳn là cảm thấy cầu thượng đế có cảm thấy hẳn là bãi phật tổ có đã móc ra điện thoại thả ra quan thánh đế quân hình chiếu bắt đầu xem bói kết mèo rất bình tĩnh uống vào c õ la các thiên tài hốt hoảng bộ g á n g giống như là nàng cha mẹ nuôi chuẩn bị kỹ càng quà giáng sinh bị sớm lật ra đến g á n g vẻ đại khái là tưởng tượng qua bên trong kinh hỷ cho các người chơi mang tới rung động cho nên các thiên tài sẽ mừng thầm cũng mong n ọ i trở lấy lễ giáng sinh nhưng nếu là tại kia thịnh đại ngày lễ trước đó liền bị tìm được kinh hỉ kia ch Tiếp t ụ chú n là ư vậy cụ n g h i t r a chính t luôn giảm từ hô to một tiếng sau đó đột nhiên sững sờ hoàn cảnh chung quanh làm sao từ cấp cao phòng ăn biến thành phòng làm việc của bọn hắn các đồng bạn nằm luồn ngang ủy dị như vậy đáng sợ triển khai để nàng cái này nhược nữ t ử không khỏi sợ hãi thẳng đến nàng túi đầu nhìn thấy quen thuộc tràn ngập chín chi phiếu cùng chính mình rách rách dưới dưới gỗ thì váy a a chu cụ chậm rãi ngồi tại trên ghế salon lộ ra thiêu đốt hầu như không còn biểu lộ nàng mang về t r ư ơ n g này kết xù chi phiếu m à ý đồ ngăn cản đồng bạn của nàng toàn bộ bị đánh bại sau đó bọn hắn muốn đối mặt chính là không ngừng nghỉ tăng ca Khu khu, khu khu khu, khu khu khu khu. Đại lực phi chuyên Đại lực phi chuyên. chỉ thấy đối phương một tấm không còn sống lâu nữa biểu lộ xảy ra chuyện gì chẳng lẽ t r u n g b u n h có cái gì nhằm vào tha hương người công kích sao không không có là đến từ thế giới của ta sao đối ta bản thể tiến hành tinh thần công kích đại lực phi chuyên thể chính mình chưa từng có gửi đi qua đắt như thế tin nhắn một cái chụp hình gửi tới liền lại lái đi ra ngoài một tờ chi phiếu phải không v ẫ là giờ ngắn ngủi dừng lại một chút hỏi vậy ngươi muốn hay không đi trước giải quyết một cái bên kia vấn đề đại lực phi chuyên nhắm mắt lại biểu hiện trên mặt đủ kiểu biến hóa sau khi đột nhiên mở mắt trong đó giống như là có hai đám lửa đang n ả y nhót không được p hai á cái cái t tình nhất thẳng chốt mật, t sinh sự sâu loại bởi giấu đi này, định này đứng ẩn là vực cực vì gì mấu chốt bí kỳ nhất định h p ả đem bí mật tìm bí ra, k h ô người phải hoa không tiền liền Bởi giờ vậy trắng. biết chuyên là lực đang mặc dù không biết đại n chuyên sống, đồng g là đại lực đại phi chuyên khôi phục sức h t so trước đó còn muốn co trước trí tình rất hướng còn đó đấu để muốn này, vẫn là để hắn rất vui vẻ. Hai người vui Hai là vẻ. bắt đầu đối toàn bộ thẳng đứng thành thị nghiêm túc điều tra tòa thành thị này mặc dù yên tĩnh nhưng kỳ thật ẩn giấu đi rất nhiều cái vật lược thực địa chỉ là một trong số đó còn có rất nhiều bọ sát quái vật vượt sâu thạch sùng lv bốn m có được khó có thể tin tái sinh tốc độ quái vật là cực kỳ hiếm thấy cho dù không có năng lực phi hành cũng có thể chiếm cứ l o à i săn mồi địa vị trèo tường động vật đây là loại bề ngoài nhìn không ra bất cứ uy hiếp gì màu đen thạch sùng không có đôi mắt t r ò nên n có cùng loại rắn giống nhau thông qua lẽ lưới tìm kiếm con mồi công năng lv bốn m quái vật ở trong mắt đại lực phi chuyên hoàn toàn không đáng chú ý nhưng nếu như cái này lv bốn m quái vật chỉ có bình thường thạch sùng như vậy lớn lại có được lv bốn m l ự c phá hoại tăng thêm số lượng đông đạo vậy coi như có hơi phi t h t á i bất quá cũng liền có hơi phiền thoái trình độ mà thôi đại lực phi chuyên vừa lấy ra vũ khí phụ vợ lạ giờ liền bay lên một cước đem hắn đá văng ra một đạo màu hồng đầu lưỡi giống như là thiểm điện giống nhau từ giữa hai người xuyên qua đánh trúng một khối đá vô cùng kinh người c h à n g cảnh xuất hiện vượt sâu thạch sùng đạn đi qua cả trương miệng há mở đến một trăm tám mươi độ r á n tại trên tảng đá sau đó đem toàn bộ tảng đá nốt u xuống vượt sâu thạch sùng thân thể bởi vậy bị no căng đến làn da cơ bắp hoàn toàn trong suốt trình độ xa xa nhìn qua cũng chỉ là một khối mang theo chút phấn hồng tảng đá mà thôi đây là h o à n thôn đại lực phi chuyên khoẻ mắt run dậy một chút nếu không phải bợ lạ d ở cho hắn m ộ t ước hiện tại hắn liền muốn khiêu chiến m ộ ư ơ i bảy hạn chế tại cái này phấn hồng màng mỏng hạ d â y rụa còn có rất nhiều bợ lạ d ở thấp giọng cảnh cáo đại lượng vực sâu thạch sùng từ trong bóng tối phun ra đầu lưỡi của bọn nó chỉ cần đầu lưỡi dính đến đồ vật thân thể liền sẽ lập tức bắn ra tới mặc kệ đánh chúng vật thể lớn nhỏ đều sẽ lập tức há miệng tiến hành nuốt trừng mà lại hết sức kinh người đều có thể nuốt vào trong lúc nhất thời bợ lạ d ở cùng đại lực phi chuyên chỉ có thể chật vật chạy trốn cho dù là có thể đánh thắng cũng không có chút ý nghĩa nào nú cái này cùng này nói là gặp được quái vật tập kích không bằng nói là dẫm lên sinh vật quần thể cả b ấ y đại lực phi chuyên ngại phiền phức trốn ở một khối vách tường đằng sau lớn tiếng hướng phía b ờ lạ dở phàn nàn ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại quái vật này bọn nó còn giống như có ẩn tàng kỹ năng năng lực ngươi là thế nào biết bọn chúng biết cái này loại kỹ năng ngươi không có thợ săn sao bợ lạ dở ngược lại có chút kỳ quái hắn là nhìn thấy v ự c sâu thạch sùng có có thể hoàn toàn nuốt chừng con mồi kỹ năng mới nhắc nhở đại lực phi trên nhưng là không nghĩ tới đại lực phi trên thế mà không có cái này tiện lợi nghề nghiệp không có thợ săn hệ liệt nghề nghiệp cùng ta đấu pháp không bất quá ta có kém không nhiều đại lực phi chuyên đem mình tay vươn công sự che chắn một con đầu lươi trong nháy mắt đánh tới hoàn thôn kỹ năng này sẽ căn cứ mục tiêu thay đổi thân thể của mình nhưng chỉ có thể là đánh chúng lúc lần đầu tiên nhìn thấy mục tiêu kích thước vực sâu thạch sùng đem đại lực phi chuyên toàn bộ nắm đấm đều nốt u xuống lại hướng xuống lại không cách nào biến hình vực sâu thạch sùng cứ như vậy duy trì săn n g ồ i tư thái bị đại lực phi chuyên bắt lấy, Đón lấy đại ó lấy, đ lực phi chuyên hám i ệ n g ra cắn một cái đi lên chất lỏng vẩy ra đầu bếp chuyên môn kỹ năng vị giác bách h o a có thể phân tích chính mình ăn đ ộ vật thực vật côn trùng tình báo Lên tới tốt nhất nấu nướng phương tới tốt pháp, hạ đại ế thế, n nhược điểm tập tính, toàn bộ đều có thể nắm thể Thì có điểm đều giữ. tập là bộ ra l có chắc được có nhiều như vậy kỹ năng, chắc không được có thể trở thành thẳng đứng địa ngục săn. thể Đại vậy kỹ địa trở tợ lực phi chuyên nhuyễn động hạ miệng của mình phun ra v ư ợ t sâu thạch sùng móng vuốt cùng cái đuôi loại sinh vật này là thông qua tứ chi của mình cùng cái đuôi đẻ trứng tại phát hiện mục tiêu sau chủ động gãy đuôi gãy chi thao tác gãy chi chui vào mục tiêu trong thân thể hoàn thành ký sinh chúng ta vận khí rất tốt bọn nó không phải tại sinh sôi kỳ không phải vậy bọn chúng tập kích tới thời điểm cái đuôi cùng tứ chi sẽ bắn ra đến tạo thành ký sinh tập kích chỉ là ăn một miếng liền biết nhiều như vậy vợ lạ dờ s ư n g sở hắn chỉ là đã biết kỹ năng mà thôi đại lực phi chuyên thế mà liền tập tính đều ăn đi ra y ưu tú đâu biết đương nhiên muốn hiểu mỗi một cái nguyên liệu nấu ăn đại lực phi chuyên giơ ngón tay cái lên sán lạn cười một tiếng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết bất quá vợ lạ dờ đột nhiên lộ ra khó mà mở miệng biểu lộ người đây coi là không phải đem bọn chúng sinh tiểu hài địa phương cho ăn hết sau đó lại phun ra huệ đại lực phi chuyên vị tường nôn khắt lên chương hai trăm mười tám bằng bản sự bạch chơi chương hai trăm mười tám bằng bản sự bạch chơi tế tự thạch cựu thành kính vu nữ hữ chế dùng để cung phụng xinh đẹp mặt trời một trong nay tuấn h hậu rượu thơm giống như thiếu nữ thổ lộ hết tình cảm liền có tám cái đầu tà thần đều sẽ vì đó mê say khuynh đ ả o cho nên rượu này một cái tên khác chính là anh hùng hương a a a a phi vẫn là giờ khỏe mắt co giật nhìn xem đại lực phi chuyên cầm như thế thần thánh rượu dùng để xúc miệng cuối cùng còn nôn trên mặt đất nội tâm liền đau lòng không thôi cái này không khỏi cũng quá lãng phí đáng ghét lần trước bị buồn nôn như vậy vẫn là ăn phân ngựa bao đại lực phi chuyên dùng sức lau miệng mặc dù hp không có bất luận cái gì biến động nhưng là hắn cảm giác chính mình nửa cái mạng không có hơi chậm tới điểm về sau đại lực phi chuyên liền phát hiện vợ lạ dở đối diện trên mặt đất vượt sâu thạch sùng mở ra lấy tay giống như là đang thu thập lấy cái gì phát hiện đại lực phi chuyên đang xem chính mình về sau vợ lạ dở giải thích nói ta đang thu thập những n à y vượt sâu thạch sùng linh hồn nhìn xem có thể hay không làm thành một lần tính cảm b ấ y đạo cụ linh hồn đạo cụ đại lực phi chuyên đầu đầy dấu chấm hỏi dù sao từ trước mắt phiên bản đến xem linh hồn chỉ là điểm kinh nghiệm chỉ có c h ế t linh hệ kỹ năng mới có thể sử dụng thượng linh hồn vợ lạ dở nhất thời cũng nói không rõ ràng dứt khoát dùng hành động để chứng minh trước rút ra vượt sâu thạch sùng linh hồ sau đó cùng hạt giống dung hợp bắt rồi cỏ vượt sâu thạch sùng săn mồi thực vật cùng săn mồi linh hồn hoàn mỹ dung hợp đồng thời cũng bởi vậy đem săn mồi biến thành duy nhất bản năng giống như loài chim ra đời một khắc này đem chính mình bản thân nhìn thấy cái thứ nhất sinh mệnh coi như mẫu thân bình thường kẻ săn mồi linh hồn sẽ đang thức tỉnh một khắc này đưa nó nhìn thấy đ ồ vật n u ố t vào trong bụng cho dù thân thể vỡ nát cũng sẽ không phân ra tiếp xuống chỉ cần thí nghiệm một chút liền tốt rồi ngay tại vỡ lạ dờ muốn tìm thích hợp mục tiêu lúc một đám lược thực điệu vừa vặn từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua vỡ lạ dờ tung tung trong tay hạt giống đại khái nh hạt giống rời đi b ợ lạ dở bàn tay trong nháy mắt liền bắt đầu trưởng thành biến thành một con màu xanh thấm vực sâu thạch sùng biến mất tại lược thực đ i ể u nhóm bên trong tiếp lấy lược thực đ i ể u nhóm liền rối loạn lên một cái bóng đen to lớn từ đó rơi xuống b ợ lạ dở cùng đại lực phi chuyên nhãn lực đều rất tốt cho nên bọn hắn đều trông thấy tại phấn h ồ n g màng mỏng hạ núp đ í c h có lồi có l o m n ữ thể là lược thực đ i ể u nữ vương cái này lược thực đ i ể u nữ vương mười phần xui xẻo bị vực sâu thạch sùng lựa chọn vì mục tiêu cũng bị hoàn thôn săn mồi mà càng thêm xui xẻo là nó đang rơi xuống đến quá trình bên trong phát động trong bóng tối vực sâu thạch s từng cái màu hồng đầu lưỡi từ trong bóng tối bắn ra tiếp lấy từng cái vượt sâu thạch sùng giống như là bút bê m à chỉ ô c ả giống nhau không ngừng hướng phía lược thực đ i ị u nữ vương thượng săn ngồi đợi đến lược thực đ i ị u nữ vương rơi xuống đất thời điểm nó đã bị chỏng lên từng tầng từng tầng thật dày phấn hồng chất thịt n ú c ních dây r u ộ trở nên rất nhỏ đồng thời cũng bởi vậy nhìn qua giống như là một người bị vây ở bên trong đây là ta không nghĩ tới vợ là giờ đã có thể tưởng tượng đến đoạn lạc tinh linh nhìn thấy vật này về sau sẽ nói ra lời gì cái này có thể cho người khác dùng sao đại lực phi chuyên ánh mắt cực nóng nhìn xem nằm trên mặt đất lược thực địa nữ vương vốn là không thể. kỹ năng này cần ta đối linh hồn ra lệnh linh hồn mới có thể hành động nhưng là vượt sâu thạch sùng chỉ có săn ngồi cái này bản năng cho nên không cần ra lệnh b vợ lạ dợ dứt khoát lại chế tắc một cái vượt sâu thạch sùng hạt giống cũng đem hạt giống ném đến đại lực phi chuyên trên tay đại lực phi chuyên ngay từ đầu con dọa nhảy một cái rất sợ chính mình cũng biến thành loại kia quỷ xúc hoàn thôn trạng thái cũng may hạt giống ở trong tay của hắn không có bất kỳ biến hóa nào bình thường là cần tiêu hao chất dinh dưỡng nhưng là vượt sâu thạch sùng rất nhỏ chỉ cần tiêu hao mv là được vợ lạ dợ giải thích một câu liền tránh ra vị trí để cho đại lực phi chuyên lựa chọn mục tiêu đại lực phi chuyên nhìn chung quanh một chút đem hạt giống hướng phía lược thực đ i ể u nhóm đã đánh qua rất nhanh cái thứ hai lọ lì hình thể lược thực đ i ể u nữ vương rớt xuống đồng thời hưởng thụ cùng trước một con lược thực đ i ể u nữ vương giống nhau đãi ngộ bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ rơi vào trên mặt đất hiện nhiên tại thành thục lược thực đ i ể u nữ vương bị bắt lấy được về sau lược thực đ i ể u nhóm liền ngầm thừa nhận nữ vương đã chết vị kế tiếp nữ vương liền sinh ra sau đó cái này tân nữ vương cũng vẫn lạc khác biệt chính là trước một cái nữ vương là vận khí không tốt bị mỡ lạ dỡ tiện tay đánh chúng cái này một cái nữ vương là đại lực phi chuyên cố ý nhắm chuẩn đại lực phi c h u y ê n một nháy mắt làm ra suy nghĩ người động tác hắn phát hiện ẩn tàng menu không đúng là ẩn tàng cửa hàng cái này săn mồi đạo cụ mười phần vạn năng lại tiện lợi có thể dùng cho bắt giữ quái vật cũng có thể tại công hội chiến thời điểm đối người chơi sử dụng hắn có thể bảo chứng bất kỳ cái gì lần thứ nhất nhìn thấy loại này săn mồi đạo cụ người chơi cũng sẽ ở vội vàng không kịp chuẩn bị hạ t r u n g chiêu mặc dù người chơi hoặc là mạnh mẽ quái vật hẳn là có thể từ bên trong tránh thoát nhưng là một nháy mắt khống chế cùng quấy dối đã đủ như vậy nên dùng cái gì từ bợ lạ dờ trong tay đạt được cái này đạo cụ đâu khẩn cấp thoát đi trang bị đổi đồng tệ là một bút không sai giao dịch hắn tin tưởng bợ lạ dờ cũng sẽ vui lòng dùng khẩn cấp thoát đi trang bị đổi săn n g ồ i đạo cụ nhưng bọn hắn yêu tinh quốc nạp tiền đạo cụ dự trữ nhưng không có giàu có đến có thể bán xỉ trình độ cái này lúc đại lực phi chuyên linh quang lõe lên đây là một cái độ tự do đến gần vô hạn tại hiện thực mà sinh hoạt thuần phát thổ dân thế giới thì hắn vì sao muốn chấp nhất tại giao dịch vì cái gì không trực tiếp bạch chơi chẳng lẽ độ tự do cực cao không phải vì để cho bọn hắn bạch chơi đạo cụ mà chuẩn bị sao đây là cái tự do thế giới h ắ n là dựa vào chính mình b á n sự và chơi vợ l à giờ ngươi có thể đem cái này đạo cụ tặng không cho ta sao có thể n g ư ơ i muốn bao nhiêu ai đại lực phi chuyên xứng sở hắn còn tưởng rằng cần chính mình bán thảm khóc than chiếm được đồng tình mới được lời kịch hắn đều nghĩ kỹ gần nhất t ỷ t ỷ của mình tương đối bại gia hắn quyết định vì thế phụ trọng tiến lên vượt qua n g h è o khó thời gian dù sao chỉ cần vượt sâu thạch sùng linh hồn cùng bình thường thực vật hạt giống liền có thể làm được ta còn không đến mức chiếm điểm ấy món lời nhỏ dù sao đại gia chính là cùng nhau cứu vớt qua thế giới đồng bạc ba vợ lạ giờ hướng phía đại lực phi chuyên giơ ngón tay cái lên t h còn, còn vậy, giúp giúp vậy liền xin nhờ hẹn bị làm người trung gian đi bao nhiêu có thể giúp nàng bùn một hạ tài chính thượng thâm vụt vợ lạ giờ nắm bắt hạt giống tính toán chính mình muốn làm bao nhiêu cái mới có thể giúp hẹn bị bổ sung bảy triệu kim tệ thâm vụt đại lực phi chuyên ở bên cạnh nghe lệ rơi lời mặt chương hai trăm mười chín mạnh nhất kiến trúc sư chương hai trăm mười chín mạnh nhất kiến trúc sư bất quá muốn đại lượng chế tạo loại này đạo cụ khẳng định cần thành lập một cái ổn định truyền thống lộ tuyến nhưng muốn làm được vượt thế giới cấp khoảng cách truyền thống k i a tối thiểu được kiến tạo một cái hơn trăm mét cấp truyền thống tháp b ẫ n là giờ vì t r u n g quanh tuyệt vọng thẳng đứng địa ngục cảm thấy bất đắc dĩ vật tư tạm thời không nói chỉ là như thế nào kiến tạo đều là cái vấn đề mặc kệ là thẳng đứng tại vách đá kiến tạo truyền thống tháp vẫn là dán vách đá kiến tạo truyền thống tháp đều không phải chuyện đơn giản phải làm một vị hết sức lợi hại kiến trúc nhà thiết lợi kiến mới là một trúc vị kế sức đại ư mười người. ợ c cũng việc chúng công có việc Kỹ không khó thuật trên ta một phía phải hội phần hiểu am này gì, vị đ lực phi chuyên lui về phía sau mấy bước dùng t â m mắt của mình đại khái đo đạc một chút toàn bộ thẳng đứng địa ngục khu kiến trúc kích thước về sau nhẹ gật đầu hẳn là có thể lấy cái này khu kiến trúc làm hạch tâm tấm gạch xây dựng một cái thẳng đứng tại vách đá trăm mét cấp truyền tống tháp cái này cũng có thể làm đến b ẫ n là dợ sợ hai than phục một tiếng suy xét đến tương lai thế giới khẳng định sẽ thường xuyên lòng trời lở đất cho nên thích hợp nhất kiến tạo phương pháp vẫn là thẳng đứng lấy vách đá kiến tạo nhưng đây là độ khó lớn nhất một loại bởi vì người kia là nhạc cao liều xây đại sư ấn tỷ lệ đến coi là dù lớn như vậy một khối cố định l ạ c h đầy đủ hắn trực tiếp kéo một tòa mấy trăm mét truyền tống tháp vợ lạ i ở không biết nhạc cao liều xây đại sư là nghề nghiệp gì nhưng không hề nghi ngờ là tha hương người thế giới bên trong kiến tạo sư định đ i ể m đi kể từ đó trinh sát cái này thẳng đứng khu kiến trúc liền càng thêm trọng yếu bên trong quái vật khẳng định phải thanh trừ sạch sẽ cùng v á c h đá chỗ giáp nhau cũng muốn xác định là không kiên cố đến nỗi trọng yếu nhất như thế nào vận chuyển xây dựng truyền tống tháp vật liệu trong quá trình này duy nhất nắm giữ lấy thông đạo vợi nhọc đứng、dậy. b ẫ i là dở cho là mình nhiều chạy mấy chuyến là được nhưng cái kia vật liệu đá cũng có thể đặt ở trong kho hàng nhưng như vậy liền lại vây quanh khẩn cấp thoát đi trang bị tiêu hao vấn đề quá lớn dù sao trăm mét tháp cao cũng không phải mấy trăm năm có thể chạy xong mà lại mỗi lần đều muốn từ thật xa địa phương một đường vượt nóc băng tường nửa ngày chạy đến cái này thẳng đứng khu kiến trúc kể từ đó liền hình thành một cái vòng lặp vô hạn muốn tiết kiệm khẩn cấp thoát đi trang bị liền kiến tạo trăm mét cấp truyền tống tháp đi nhưng muốn kiến tạo trăm mét cấp truyền tống tháp liền cần đại lượng khẩn cấp thoát đi trang bị đến tiến hành vật liệu vận chuyển ngay tại đại lực phi chuyên lẩm bẩm muốn hay không đi xin kinh phí thời điểm chuyện xuất hiện chuyện cơ bọn họ tại một c h â u kiến trúc bên trong tìm được nửa tấm nữ tính pho tượng nếu như không phải xây dựng cái này nữ tính pho tượng người có cái gì đem nữ tính c ù n g cũ nát phế tích dung hợp lại cùng nhau nghệ thuật phong cách như vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện cái này phong úc là xây dựng tại một nữ tính pho tượng thượng đại lực phi chuyên đổi đem đại truy vũ khí hướng phía trên mặt đất nghệ mấy lần mặt khác nửa gương mặt lộ ra hai tấm mặt một tổ hợp một vị nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy từ ái nữ tính khuôn mặt liền hiện ra đi ra pho tượng này lớn lên có điểm giống thánh thập tự giáo thánh nữ. đây không phải thánh thập tự giáo quốc thánh mẫu pho tượng sao đại lực phi chuyên hô to gọi nhỏ đứng dậy đồng thời rất sợ vợ lạ dở cái này sinh động tại cự nhân vương quốc người không biết còn đặc biệt làm ra một cái bảo hộ lấy bụng dưới tư thế tại thánh thập tự giáo quốc quốc cảnh bên trong tồn tại kích thước cực lớn nữ tính pho tượng truyền thuyết kia là vị thứ nhất trí cao vương mẫu t h ầ n là vị sinh hạ cứu vớt nhân loại chúa cứu thế đọa thiên làm người thiên sứ vì sinh hạ chúa cứu thế vợ lạ dở nhai lấy câu nói này cảm giác có chút cảm giác khó chịu luôn cảm thấy mặc kệ là vị này thánh mẫu vẫn là vị kia trí cao vương đô thật đáng thương từ trở thành người bắt đầu liền được can bài tốt rồi hết thể đồng thời hắn cũng có chút n g h i hoặc đoạ thiên làm người về sau thiên sứ rốt cuộc xem như thiên sứ vẫn là người nếu như xem như thiên sứ tiêu chí cao vương về sau huyết thống không phải cũng là một vị thiên sứ cùng người hôn huyết sao đại lực phi chuyên đến không có nghĩ nhiều như vậy dù sao hắn chỉ là tại thánh thập tự giáo tại truyền giáo thời điểm nghe được mà thôi hiện tại cũng chỉ là tại cho bợ lạ dở cung cấp đ ẩ y tới nhiệm vụ tình báo lúc này đại lực phi chuyên liền có chút hối hận hẳn là đọc thêm nhiều sách gột lọc bên trong rất nhiều thiết lập đều đến từ thật sự thần thoại tư liệu lịch sử đồng thời cùng cái khác trò chơi khác biệt nợ vợ cờ không phải không gì không biết có lúc muốn đẩy tới nhiệm vụ cần người chơi cung cấp tình báo cho nghĩa như chi thức đủ nhiều đủ tạp lời nói thậm chí có thể nhảy qua tất cả trước đưa nhiệm vụ trực tiếp tại trên địa đồ tìm kiếm được cuối cùng bốt yêu tinh quốc hiện tại ngay tại công lược gần t ă n g bốt chính là một vị thành viên ôm chơi đùa tâm thái căn cứ thần thoại hy lạp một chút bối cảnh cố sự tìm tới tiếc n ố i là thánh thập tự giáo quốc liên quan đến bối cảnh quá nhiều đại lực phi chuyên biết đến không nhiều cho nên chỉ có thể giống một chi đã làm kèm đánh răng chậm như vậy trầm trên bởi vì thánh mẫu địa vị cực kỳ cao thượng cho nên chỉ có tại cực kỳ trọng yếu thành thị bên trong mới có thể xây dựng thánh mẫu pho tượng vì cái gì nơi này sẽ có bởi vì cái này địa phương chính là trong truyền thuyết trí cao vương tử bị khu trục đến địa phương ta không phải tại đến thời điểm nói cho n g ư ờ i sao đại lực phi chuyên a một tiếng cũng không có cái gì quá lớn phản ứng xem ra đến bây giờ mặc kệ là thánh mẫu pho tượng vẫn là trí cao vương tử đều không có bợ là giờ có thể sản xuất hàng loạt săn n g ồ i đạo cụ chuyện này trọng yếu trí cao vương tử có thể là một đoạn trọng yếu đối thế giới bối cảnh tạo thành trọng đại ảnh hưởng nội dung chính tuyến nhưng là càng là trọng yếu nội dung chính tuyến đối người tham dự chỗ tốt càng ít đi a cạn ỉ a cùng nghệ mỹ a cự nhân là trường hợp đặc biệt cái khác đã biết công l ư ợ c nội dung chính tuyến tất cả đều là tạo phúc toàn người chơi nhọc nhằn khổ sở đánh người chơi ngược lại không có nhiều tính thực chất chốt tốt nhưng b ở lạ dở sản xuất hàng loạt đạo cụ chuyện này liền rất thực tế có thể cho yêu tinh quốc cung cấp đại lượng dùng tốt đạo cụ đừng nhìn hiện tại chỉ có một cái săn mồi đạo cụ không chừng ngày mai liền sản xuất điểm khác xem ra nơi này hẳn là quá khứ chi cao vương tử chiếm cứ chi cao thánh quốc lãnh thổ một trong từ kích thước đến xem tòa thành thị này là xây dựng tại thánh mẫu pho tượng、Thượng. vĩ đ ạ i thánh mẫu pho tượng thế mà biến thành thành thị trụ cột loại sự tình này nếu là bị thánh thập tự giáo quốc người biết nhất định sẽ phát điên nói không chừng bản thân sẽ rất tình bận đâu vợ lạ dợ nhìn một chút nhà kho lấy ra số lượng không nhiều hoa trắng đặt ở thánh mẫu pho tượng trong tóc cho dù thành phố này người đã biến mất không thấy gì nữa nhưng vị này thánh mẫu vẫn như cũ từng là những người này ở đây cái này thẳng đứng địa ngục sinh tồn tiếp duy nhất dựa vào ừ m dựa theo thiết lập đi lên nói là như vậy đại lực phi chuyên nắm bắt cảm của mình sinh ra một cái nghi hoặc ta vốn cho là trong truyền thuyết khu trục chỉ là tuyển định rất lớn phạm vi mục tiêu nhiều nhất chỉ là mặt ngoài thành thị nhưng hiện tại xem ra giường như đ à o rất sâu thổ địa nhưng trên bản đồ hoàn toàn nhìn không ra a bởi vì đây không phải là ma pháp mà là thế giới bản thân trực tiếp vòng xuống đến n h a đại lực phi chuyên bảo trì một cái tư thế thật lâu về sau mới s ắ c mặt cứng đờ nhìn về phía bờ ladsơ chuyển vòng xuống đến hắn thu hồi lời mở đầu cái này tựa như là một cái siêu siêu siêu siêu cấp trọng yếu nội dung chính tuyến chương hai trăm hai mươi trăm m thấp cao chỉ cần hai tiếng chương hai trăm hai mươi trăm m thấp cao chỉ cần hai tiếng thì ra là thế trời lập chuyển a đại lực phi chuyên một bộ tiếp nhận bộ dáng nhẹ gật đầu nhưng trên mặt lại là ngoài cười nhưng trong không cười sáng tạo thế giới này tồn tại không phải là đ ồ ngốc chính là thiên tài nhưng có khả năng nhất là một đám tùy hứng làm bậy khốn nạn nói cho cùng bọn hắn có hay không tính toán tinh cầu cấp vật thể xoay tròn lúc sinh ra năng lượng sẽ đi cái nào à, đừng bởi vì có kỳ huyễn thành phần liền đem vấn đề toàn bộ vứt cho kỳ huyễn a đến cuối cùng đại lực phi chuyên nhịn không được trừ tầm lên bởi vì hắn đã có thể tưởng tượng đến trời lật truyền thời điểm sẽ tạo thành kinh khủng bực nào trong cảnh nhìn xem cái này thẳng đứng địa ngục liền biết ít trục cùng z trục tiến hành thay nhau tất cả mọi thứ đều sẽ rơi ra thế giới hắn chỉ có thể may mắn hắn sinh hoạt thế giới là cần tuân thủ cơ bản vật lý nguyên tắc không phải vậy hắn liền muốn lo lắng ngày nào sẽ bởi vì tình cầu tự chuyển mà rơi ra tình cầu nhưng cùng lúc hắn cũng lý giải đến cái này thẳng đứng địa ngục tầm quan trọng cái này chỉ sợ là cái gọi là giai đoạn thứ hai nơi đó trên thế giới hoàn toàn khai phát hoàn tất sau mới có thể phát hiện thế giới đồng thời mỗi một lần trời lật chuyển về sau đều sẽ đồng thời thay đổi năm cái địa đồ dùng cái này gần như vô hạn mở rộng trong thế giới dung như thế xem ra có thể làm ra loại chuyện này đám ra hỏa nớ ngẩn cùng thiên tai cả hai đều là nớ ngẩn ý nghĩ vợ lạ dở cũng không biết rõ nên như thế nào đi tiếp đại lực phi chuyên đoán giận nhưng suy xét đến tha hương người thường xuyên sẽ nói một chút kỳ quái lời nói cho nên hắn cũng không có truy đến cùng chúng ta kỳ thật tìm được có thể giải quyết vấn đề biện pháp vợ lạ dở chỉ trì thánh mẫu pho tượng thanh thập tự giáo hội tín ngưỡng truyền thống Hermes lưu mũ sở dĩ tại thánh thập tự giáo quốc bên trong chịu nhiều đau khổ chính là bởi vì tín ngưỡng truyền tống thánh thập tự giáo dưới trướng mỗi một cái giáo đường kỳ thật đều là cỡ nhỏ truyền tống tháp truyền tống tháp là căn cứ vào không gian ma pháp xây dựng ma thánh thập tự giáo giáo đường thì là cầu nguyện truyền thống mặc dù một cái là ma pháp một cái là cầu nguyện nhưng nguyên lý giống nhau cho nên tại truyền thống khoảng cách bên trên có giống nhau hạn chế đồng dạng có giống nhau phương pháp giải quyết không gian ma pháp là trăm mét cấp truyền tống tháp mà truyền tống cầu nguyện là tống hoạch tâm cùng đồng ơn thánh mẫu pho tượng cái này không tốt ta đại lực phi chuyên lộ già truyền t ô n g tháp cùng giáo đường truyền t ô n g khác biệt ở chỗ hermes lữ mũ chỉ cần tiền mà thánh thập tự giáo hội đã đòi tiền còn muốn nhập giáo không có chuyên thuộc về thánh thập tự giáo tín ngưỡng nghề nghiệp liền vô pháp sử dụng giáo đường truyền thống mà muốn tiến hành thế giới cấp truyền thống liền cần thông qua từ một cái khác thánh mẫu pho tượng tiến hành truyền thống nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách thiết kiến thánh mẫu pho tượng những này đều việc nhỏ dù sao yêu tinh quốc lực ảnh hưởng vẫn phải có p h i ề n phức chính là vạn nhất để thánh thập tự giáo phát hiện nơi này vẫn là giờ hiểu đại lực phi trên chỗ cố kỳ chuyện không cần phải nói lấy hiện tại thánh thập tự giáo hội diệt trừ dị đoan tư thế bảo đảm thành lập thảo phạt quân đội đến tiêu diệt trí cao vương tử cái này vị thứ nhất dị đoan thảo phạt quân đội cũng không đáng sợ thích tham gia náo nhiệt tha hương người mới đáng sợ ngẫm lại nệ mỹ ả cự nhân chiến dịch lúc cái kia đáng sợ c h ẳ n g cảnh lúc kia tha hương người đều là chính mình một bên cho nên chỉ có hào tình v ậ n trượng nếu là đứng ở nệ mỹ ả cự nhân góc độ địa ngục cùng đối địch với tha hương người kia bở lạ dở không chút do dự liền muốn tuyển địa ngục bởi vì như vậy chàng cảnh mà tê cả ra đầu đồng thời bở lạ dở cũng đối đại lực phi chuyên lau mắt mà nhìn nên nói không hổ là đường, đường chính, chính tha hương người. suy nghĩ đều tương đối toàn diện cùng đi tả môn ma đạo zinlan hoàn toàn khác biệt zinlan chính là điển hình vua cũng thua t h ằ n g liều dù sao nàng chính là không có biện pháp gì vậy thì có biện pháp gì thượng biện pháp gì nếu là zinlan đối mặt vấn đề này chỉ biết nói như thế vậy chúng ta trước lợi dụng tha hương người đem thánh thập tự giáo quốc cho diện sau đó lại ở ngay trước mặt bọn họ dùng thánh mẫu tiến hành truyền t ố n g một hai lần lời nói sẽ bị phát hiện sao hẳn là sẽ không đại lực phi chuyên dừng một chút rõ ràng bờ l à giờ dự định có một cái giải quyết rất đơn giản phương pháp đó chính là đem tất cả vật liệu chuẩn bị kỹ cảng một lần tính toàn bộ mang tới sau đó tại cái này thẳng đứng địa ngục trong thời gian ngắn hoàn thành một cái trăm mét cấp kiến trúc cái này phương pháp giải quyết tựa như là sở không tới kệ hàng thượng hàng hóa lựa chọn bay thẳng đứng dậy đi lấy giống nhau tình huống bình thường đại lực phi chuyên sẽ sở sở chán của đối phương xác định đối phương bệnh không nhẹ về sau đem đối phương đưa vào tốt nhất tư nhân bệnh viện an dưỡng một đoạn thời gian nhưng là tại cái này kỳ huyễn lại tự do thế giới lựa chọn thành thành thật thật chuyển cái thang mới là có bệnh rõ ràng có thể có cánh cùng phi hành ma pháp vì cái gì không bay lên ta hiện tại liền đi hỏi một chút đại lực phi c h u y ê n cũng là hành động phái mà lại vừa nghĩ tới có thể tại cái này chưa khai phát thế giới lưu lại một cái tiêu chí kiến trúc hắn liền không kịp chờ đợi liền tiến hành liên lạc đại lực phi c h u y ê n a giờ ngươi có thể trong thời gian ngắn tại một cái thẳng đứng trên vách đá tạo một cái truyền thống tháp sao m u ố n trăm mét cấp a giờ ngươi là làm việc làm nước h ả cái gì kiến trúc có thể mấy giờ xây xong cho dù là trò chơi cũng muốn nói cơ bản pháp ngươi cho rằng ta là phi ca cùng tiểu phật ta đại lực phi c h u y ê n vậy nếu như tất cả vật liệu đều là nhạc cao tấm gạch tạo hình đâu a g i ngươi xem thường ai đây ta hai cái giờ liền cho người xây xong đi giải quyết đại lực phi chuyên vẹn vẹn dùng không tới một phút liền đã có chuyển tống tháp xây xong k h í thế chuyện cho tới bây giờ bỡ lạ dở sẽ không đối tha hương người có thể làm đến bất luận cái gì thần kỳ chuyện cảm thấy kinh ngạc mà là sẽ lưu loát cung cấp tha hương người hiện ra thần kỳ sân khấu đi thôi chúng ta muốn đem toàn bộ địa khu quái vật đều thanh lý mất Bỡ lạ dở nhanh chân đi ra chỗ trốn tránh vượt sâu thạch s ú n g phun ra đầu lưỡi lược thực đ i ị u gào thét mà xuống uy ngơi ư đ ư n g một người đại lực phi chuyên vội vội vàng vàng móc ra vũ khí lời còn chưa nói hết liền sửng sốt vợ lạ d ở tựa như là biết tất cả công kích quy tích giống nhau từ vực sâu thạch sùng đầu lưới gian xuyên qua bắt lấy những n à y đầu lưới cũng đem vực sâu thạch sùng coi như roi vung vẩy lên lao xuống mà đến lượt thực đ i ệ u bị đánh v ừ i vặn nhao nhao rơi xuống có lẽ là vợ lạ d ở động tác thực tế quá mức ngưng c u ồ n g hai cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống vực sâu ăn long thạch sùng lờ vờ chín mươi lăm lượt thực đ i ệ u hậu lờ vờ chín mươi tám c h i c ứ cái này lấy thánh mẫu thân thể vì trụ cột kiến tạo mà ra thành thị hai cái quái vật xuất hiện vực sâu ăn long thạch sùng thân thể đã cực lớn đến cỡ trung long trùng trình độ sẽ không lại gi Lược, lược t hai ự c ề u người toàn sau l người các t h ngươi là rất bình thường sẽ chảy máu loại hình a vợ lạ dợ tiện tay vung lên vạn b è o đại kiếm một đạo tơ máu xẹt qua vực sâu ăn long thạch sùng cùng lược thực địa hậu cổ tại ngắn ngủi dừng lại về sau huyết h ả i phun ra ngoài hai cái quái vật lanh chúa thân thể cứng đờ ẩm vàng ngã xuống đất ai đại lực phi chuyên bất đắc dĩ thở dài h ắ t thú kỵ s i trí mệnh sử hình sẽ bình đẳng chế tài mỗi một cái cảm thấy mình lại đi ra hỏa chương 221. t h ế giới nguy cơ độc chiếm phó bản chương 221. t h ế giới nguy cơ độc chiếm phó bản hờ mẹ lưu m u mang tính tiêu chí kiến trúc trừ mới nhất vẹn nạ kịch trường bên ngoài chính là mỗi cái trọng yếu trong thành thị cao tới trăm mét to lớn truyền tống tháp mặc dù có thổ ma pháp n h a n thạch ma pháp tồn tại làm kiến tạo truyền tống tháp nhẹ nhóm điểm nhưng mỗi một tòa vẫn như cũ hao phí mười năm trở lên thời gian cho đến tận này cũng chỉ có năm tòa mà thôi mà yêu tinh quốc dự định tại trong vòng hai canh giờ hoàn thành hở mẹ sứ lữ n m ũ mười năm mới hoàn thành trăm mét cấp truyền tống tháp cái này nghe giống như là thiên phương giả đàm dù sao đây cũng không phải là tại một cái trên vách tường c ắ m cái tiểu một cọc truyện đơn giản như vậy à mà là muốn kiến tạo một cái trọn vẹn một trăm mét to lớn tháp cao nhưng đại lực phi chuyên tương đương có tự tin chính là chuẩn bị vật liệu cần một quãng thời gian. Đắp lên tống tháp tấm gạch có thể dùng ma pháp trực tiếp sáng tạo ra đến nhưng là trọng yếu nhất chia sẻ tháp cao trọng lượng xiềng xích lại chỉ có thể bị thác đoán tạo sư từng đoạn từng đoạn chế tạo đoán tạo sư nhưng không có cái gì một cái búa xuống dưới rèn đúc mấy trăm mét lớn lên xiềng xích năng lực cho nên yêu tinh quốc bị thác hạt đại sư cùng bọn hắn học đồ hy vọng bọn họ có thể tăng giờ làm việc nhanh lên tạo ra đến những n à y xiềng xích có thể thông qua xiềng xích ma pháp trực tiếp bắn ra đi đóng ở trên vách đá tiết kiệm rất nhiều phiền phức nhưng bọn hắn cũng sinh ra một cái phiền thoái đó chính là đoạn lạc tinh linh đã biết bọn hắn dự định kiến tạo một cái có thể trực tiếp cùng mặt đất tiến hành truyền tống không gian truy cười nạo đại lực phi chuyên cùng bở lạ dở đầu vóc hư mất dù sao không gian ma pháp là viễn cổ thời đại cùng thần đại không có khái niệm mà truyền thống tháp càng là cái này mấy chục năm mới xây dựng đi ra đồ vật đoạn lạc tinh linh không hiểu cũng rất bình thường nhưng là đoạn lạc tinh linh cũng không phải đồ đần tại bở lạ dở cùng đại lực phi chuyên nhìn đồ đần ánh mắt dưới nàng liền biết đồ đần là chính mình lúc đầu bở lạ dở cho rằng đoạn lạc tinh linh sẽ hô t o một chút các ngươi làm muốn vương tử bí mật chi đ i ệ rộng mở cho thế nhân sao như vậy câu đồ t ụ hoặc là một lần nữa vài trăm người ta có thể tiếp nhận không được loại hình nhưng đoạn lạc tinh linh lại t Ý đại lực phi chuyên có quan hệ với thánh thập tự giáo tín ngưỡng nghề nghiệp mặc dù không nhiều nhưng là đầy đủ khởi động thánh mẫu pho tượng từ đó mang theo yêu tinh quốc thành viên tới chuyện tiệc coi như không xong đoạn lạc tinh linh biểu lộ sẽ nghiêm trị t ú c biến thành khó coi hiển nhiên là có thể sử dụng thánh mẫu pho tượng chuyển rời đến trên mặt đất là một kiện cực kỳ đáng sợ chuyện b vợ là giờ lập tức liền nhớ tới đoạn lạc tinh linh trước đó nói qua một sự kiện trí cao vương tử quân đoàn sẽ lợi dụng thánh mẫu pho tượng trực tiếp đối mặt đất phát động công kích sao không phải đoạn lạc tinh linh lắc đầu nói ra càng thêm đáng sợ chuyện là trí cao vương tử sau khi tỉnh dậy sẽ đích thân xuất l ĩ n h chính mình quân đoàn đối mặt đất phát động công kích vài ngàn năm trước chúng ta bị ném tới thế giới này thời điểm chính là chiến tranh đánh hung nhất thời điểm vương tử một khắc đều không hề từ bỏ tìm kiếm phương pháp trở về Thẳng chục đến năm mấy sau, v ư ơ n g không không ngủ nhưng không nghĩa tử cảm nhận được chính mình tuổi thọ trôi qua mới không thể cảm được chính cái này không có mình mới nhận này đi qua say, vào là hắn từ bỏ. Nếu như hắn pháp mình thậm chí là hiện tại thánh thập tự giáo quốc yếu địa, hắn khẳng định không chút Nếu biện quân truyền tống trên từ biết tới mặt đất, tại tự bỏ. yếu quy quốc đại đội giáo có của đem địa, mô là dở o dự liền s thần sắc ngưng trọng đem tinh linh mỗi một câu đều thuật lại cho đại lực phi t r u y ề n b ă n g vào ta nhiều năm du khu cụ cứu vớt thế giới kinh nghiệm loại này tựa hồ là một cái khác chiều không gian quái vật thông qua mấy cái truyền thống môn tiếp tục không ngừng xâm lấn thế giới xáo lộ mà lại loại nguy cơ này đồng dạng đều sẽ chết một đám người rất lợi hại dùng để tô đậm cảm giác nguy cơ vương tử quân đội đã biến thành tương đương đáng sợ quái vật đồng thời đi qua mấy ngàn năm sinh sôi về sau đã gần như vô cùng vô tận trọng yếu nhất chính là tại vương tử lãnh thổ bên trong hết thệ có bảy cái thánh mẫu pho tượng còn có một cái đại thánh mẫu pho tượng ngay tại vương tử bên cạnh đọa lạc tinh linh cho một cái tin tức càng xấu ý vị này trận này xâm lấn một khi bắt đầu liền sẽ không đình chỉ đồng thời thánh thập tự giáo quốc tuyệt đối sẽ không đồng ý phá hư thánh mâu pho tượng làm đại giá đến dự phòng xâm lấn ngay tại bỡ lạ dở cùng đoạn lạc tinh linh n h ấ t đầu thời điểm đại lực phi chuyên ngược lại là lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ vị tiêu chí cao vương tử hẳn là giống như ngươi không biết thánh mâu pho tượng có thể tiến hành tín ngưỡng truyền thống cứ như vậy chúng ta liền càng cần hơn dựng lên truyền tống tháp, thậm á p t h chí muốn g i ò n g chống khua trên xây đại lực phi chuyên dùng tay phải cọ lấy tay trái trong lòng bàn tay châm trước trong chốc lát về sau nói chỉ cần chúng ta nói cho trí cao vương tử quân đội nơi này có một cái tiện lợi điểm truyền thống vậy bọn hắn liền sẽ không chút do dự hướng cái này điểm truyền thống chui kể từ đó chúng ta chỉ cần lại kiến tạo một cái phối đôi truyền thống tháp liền có thể chỉ định trí cao vương tử quái vật quân đoàn sẽ xuất hiện ở nơi nào trí cao vương tử xâm lấn địa phương đáng sợ nhất ở chỗ hắn cơ hồ có thể đồng thời đối thánh thập tự giáo quốc bên trong bất kỳ chỗ nào phát động công kích nếu như ngay cả giáo đường đều có thể khởi động lời nói chính là cực kỳ đáng sợ toàn bộ đại lục nguy cơ nhưng nói một cách khác cũng liền nơi này phiền phá nhất dù sao những quái vật này quân đoàn mạnh hơn cũng không có khả năng có tha h nếu như một đối một đơn đấu chỉ biết bị bạo sát so số lượng cũng không có khả năng so sánh được tha h ư n g người vẫn là dợ cùng đoạn lạc tinh linh đôi mắt lập tức phát sáng lên mà đại lực phi chuyên lời kế tiếp càng là đem hai người bọn họ hảo cảm xót bạo gọi thẳng thật anh hùng nhưng chúng ta cũng không thể đem cái này cục diện d ố i d ắ m ném cho người khác đây chính là đủ để hủy diệt một bộ phận đại lục nguy cơ á ai n h a rốt cuộc có ai có thể đối mặt như vậy nguy cơ đâu cái này dù sao cũng là ta nói ra cho nên chỉ có thể từ chúng ta yêu tinh quốc đến vụ trọng tiến lên liếp mắt nhìn đại lực phi chuyên cùng yêu tinh quốc chủ động gánh vác lên đối mặt trí cao vương tử quân đoàn phong hiểm có thể nói là anh hùng cử chỉ nhưng k i ệ phó đại công vô tư diện mạo hạ lại là cực kỳ hèn hạ nụ cười đây không phải chủ động gánh vác đáng sợ tai nạn mà là đem vốn nên trở thành nội dung chính tuyến lan tràn toàn bộ đại lục quái vật thủy chiều biến thành yêu tinh quốc công hội phó bản rốt cuộc không cần cùng người khác đoạt luyện cấp nơi trốn chỉ cần một cái nút liền có thể để thẳng đứng địa ngục bên trong trong truyền thuyết trí cao vương tử quân đoàn liên tục không ngừng xuất hiện nghị soát bao lâu soát bao lâu chết trực tiếp trong công hội phục sinh tiếp tục soát nếu như mời bỡ lạ dở trở thành đồng đội soát quả thực chính là nằm vô hạn thu hoạch được kinh nghiệm sản xuất hàng loạt mát cấp trừ luy Đó chương í n h là k hai trăm hai mươi hai vô danh tri thần chương hai trăm hai mươi hai vô danh tri thần lần này kiến tạo truyền thống tháp thật lửa xém lông mày còn hết lần này tới lần khác gấp không được mà lại lượng công việc còn tăng gấp đôi cũng may yêu tinh quốc dường như đặc biệt có cứu thế tình hoài tại biết chuyện ngọn nguồn sau lập tức liền đáp ứng gánh vác cái này gánh nặng thậm chí dừng tay lại bên trong tất cả ngay tại công lược quái vật đi hỗ trợ kiến tạo trong công hội truyền thống tháp vẫn là dở cảm khái yêu tinh quốc đều là anh hùng đồng thời cũng không hề từ bỏ một chuyện khác có hay không thuyết phục trí cao vương tử khả năng không ta không biết đoạn lạc tinh linh vốn định cho ra câu trả lời phủ định nhưng cuối cùng lại là lại là lắc đầu vô pháp đáp lại trí cao vương tử bị tà thân mê hoặc sa đoạn đây là thánh thập tự giáo nói xấu nhưng cũng là một bộ phận sự thật người biết thánh thập tự giáo tuyên dương huyết dịch tương dung? sẽ dẫn đến vặn vẹo lịch sử đưa tới tà thần chuyện này a vợ là do nhẹ gật đầu đây là người người đều biết chuyện nhưng người người cũng đều biết đây là lời nói vô căn cứ nếu là thật bởi vì hôn huyết liền sẽ đưa tới tà thần thì ạ cạ đi ạ thượng đã tà thần c h à n lan mà lại tha hương người suốt ngày đều tại tìm tà thần cho đến bây giờ cũng liền như vậy một hai cái trở thành tà thần người phát ngôn đây là sự thực thế giới bên ngoài thần muốn chạm đến thế giới này cần chiếm cứ một đoạn hoàn chỉnh lịch sử cũng trong lịch sử trở thành trí cao vô thượng tạo vật chủ mà vương tử hóa thân thành cấm kỵ đồng thời tượng trưng cho con lai cái này hoàn toàn mới lịch sử bắt đầu hôn đồn vô danh thần liền n g ư ờ i n g ư ờ i tân sinh lịch sử hương vị mà tới t h â n sẽ chiếm cứ lịch sử b vợ là dở có chút rõ ràng vì cái gì ạt c ả đi à người cùng tộc bạch ngân hôn huyết sẽ không đưa tới tạ thần tộc bạch ngân lịch sử bị n g u y ệ t thần chiếm cứ cho nên ạt c ả đi à người cùng chi hôn huyết cũng đương nhiên thuộc về n g u y ệ t thần đồng thời cũng đều là n g u y ệ t thần đứa bé mà trí cao vương tử là làm nhân loại cùng cái nào đó dị t r ù n g tiến hành hậu thiên hôn huyết sản phẩm tự nhiên là trước kia chưa từng có vị thứ nhất tương đương với một đoạn trong lịch sử bàn sơ tạo vật chắc hẳn rất nhiều hôn đồn danh thần cũng sẽ không bỏ qua trở thành vị này tạo vật tạo vật chủ bây giờ vị kia vô danh c h i thần tính cả vương tử cùng lịch sử cùng nhau bị trục xuất tới cái này thẳng đứng địa ngục mấy ngàn năm là tuyệt đối sẽ không từ bỏ trở về đại địa cơ hội mà đủ để cho lịch sử khắc cốt minh tâm vô pháp lãng quên cũng chỉ có chiến tranh nói cách khác chúng ta nói không chừng muốn cùng thần chiến đấu sao b vợ l à giờ nhất thời cảm thấy ngược ngược ngạn hắn đã từng ngắn ngủi cùng mặt trăng là địch nhìn trộm đến thần vĩ đại một góc đối phương không có chút nào để ý chỉ là chịu mến đều để trên đất sinh linh không thể thừa nhận nói thật nếu là thần đô là sạp trái cây lao đầu như thế nhìn qua lung lay sắp đổ liền tốt rồi cho dù vô danh c h i thần không xui khiến vương tử vương tử chính mình có thể hay không thu tay lại đều là cái vấn đề đọa lạc tinh linh n ắ m cánh tay của mình ô chọc tóc bạc che khuất đôi mắt một cái chiến đấu mười mấy năm nhân loại có thể tùy tiện thả ra trong tay kiếm sao tại biết được hiện tại mỹ hảo về sau có thể cho phép mình địch nhân còn lại nguy hại cái kia mỹ hảo thế giới sao cho dù đến hiện tại thanh thập tự giáo quốc đối với con lai cùng không phải người loại vẫn như cũ duy trì lớn nhất địch lý cho dù là cắt đờ dìn cũng vẫn như cũ chỉ có thể sinh hoạt tại cự nhân vương quốc bên trong mỹ h ả o thế giới trên mặt đất vẫn như cũ bởi vì thánh thập tự giáo quốc tồn tại có một phần ba cự tuyệt hôn huyết cùng không phải người loại trí cao vương tử chiến tranh còn chưa kết thúc loại sự tình này chỉ có nhìn thấy vương tử mới biết được b ẫ n lạ giờ nhìn về phía phương xa nơi này chỉ có trên giới trước sau cho nên hắn biết do chính mình nhìn phương hướng là trí cao vương tử chỗ tồn tại địa phương hắn tin tưởng trí cao vương tử không phải tà ác tồn tại tự do tinh linh là tuyệt đối sẽ không thuận theo tà ác cho nên hắn muốn nhìn một lần vị kia vì trí cao vương tử không phải để chứng minh long trời lở đất tồn tại cũng không phải vì v ạ c trần thánh thập tự giáo quốc gần tàng lịch sử chỉ là muốn đem thế giới trên mặt đất mỹ hảo truyền đạt cho trí cao vương tử nếu như đạt được trả lời là cự tuyệt kia hắn cũng đều vì trên đất mỹ hảo thế giới sắp tới cao vương tử vĩnh viễn mai táng ở trong vực sâu chúng ta tốt nhất mau chóng đi tới vương tử ngủ say địa phương vẫn là giờ nhìn về phía đoạn lạc tinh linh đoạn lạc tinh linh không lời gật đầu không tiếp tục l ầ m b ầ m một chút hoàng đoạt tử mà đại lực phi chuyên tỏ vẻ muốn cùng đi hắn tại chỗ chế t ắ c đống lửa cùng danh địa coi như tha hương người phục sinh lưu trữ điểm kể từ đó cũng không cần lo lắng sau khi chết trên mặt đất phục sinh nơi này có phải hay không bất lợi cho người phát huy thực lực v Hán quyên đại lực phi chuyên là siêu cười ấ p lực l ợ n hình chiến sĩ, mỗi một kích đều đến có thể vỡ nát trình này thẳng đứng địa ngục thế giới bên trong không hề nghi n g giới g kích thể thế hề có cái mỗi đại tại sĩ, một độ, đều địa địa vỡ là không h t t r nhạt được. Cường giả xưa nay giả k ô n phàn nàn hoàn cảnh. g đ i phi chuyên cười lực chuyên h n ạ một tiếng chỉ ở chính mình thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong là vô pháp tiến bộ mạnh lên đại lực phi chuyên lấy ra hắn thứ nhì sáo trang bị là ạt akadi hệ liệt táo giáp mà tay phải vũ khí đ ổ i thành chỉ h ổ một cái bợ lạ dợ dị thường nhìn q u e n mắt tại cự nhân phòng tuyến lúc nhìn thấy qua rất nhiều lần trang bị toàn c h i nam giới chỉ cùng toàn năng nam giới chỉ hai trăm năm mươi phân chỉ có thu thập lên biểu tượng toàn c h i vương mười mai chiếc nhẫn mới có thể rèn đúc mà ra hai tay giới chỉ mang lên đôi tay này giới chỉ giống như đem chân lý giữ tại quyền bên trong không biết có phải hay không là bởi vì cầm tới cái này chỉ h ổ quá trình thực tế quá mức gian khổ đại lực phi chuyên vừa xuất ra chỉ h ổ liền đứng tại chỗ yên lặng rơi lệ cái này phá ngoại ý mỗi cái chiếc nhẫn đều muốn đơn độc cường hóa đến đỉnh cấp mới có thể hợp thành hợp thành về sau lại muốn đối ứng năm cái chiếc nhẫn cường hóa ra dòng t h u tính xoát ra một cái rác r ờ i liền muốn một lần nữa thu thập chiếc nhẫn bắt đầu cường hóa ta một năm tích lũy hơn một nghìn cái nhẫn tại h ạ t đại sư cường hóa s á t x u ấ t thành công gấp đôi tình huống dưới mới kiếm ra một đôi vẫn l ạ giờ nhớ tới lúc k i a m ộ t đống thập phần cường đại tha hương người dùng loại này nhẫn nhỏ cung cấp đại lượng buôn bán n lạch mỗi một cái đều tại cường hóa xong lại khóc lại cười rất giống ủy nhập vào người hiện tại đại lực phi chuyên ở vào khóc giai đoạn tiếp xuống liền muốn cười lực lượng cường hóa tỷ lệ bạo kích gia tăng bạo kích tổn thương gia tăng hp hạ xuống gia tăng lực lượng mp hạ xuống gia tăng nhanh nhẹn giờ phút này chân lý ngay tại ta quyền kích phạm vi bên trong vẫn l à giờ có chút khó hiểu t ừ n g c ư ờ n g hóa loại này chiếc nhẫn h ắ n biết đây rõ ràng là dùng để phóng thích ma pháp điều khiển quái vật chiếc nhẫn vì cái gì từng cái tha hương người đều đem trí tuệ chiếc nhẫn chơi thành lực lượng chiếc nhẫn bất quá đại lực phi chuyên truyền thành quyền đấu sĩ lời nói cũng không cần lại lo lắng sẽ đem thành thị đánh chìm ba người chờ xuất phát mà đồng thời đoạn lạc tinh linh cũng rốt cuộc lấy ra một mực che giấu thẳng đứng địa ngục địa đồ bởi vì đây là thẳng đứng thế giới cho nên địa đồ cũng là dựng thẳng nhìn xây dựng tại trên vách đá thành thị thì là lấy lập thể họa phương thức bày ra loại này địa đồ còn rất mới lạ đoạn lạc tinh ngươi cho rằng c á t đờ dìn lập thể sách là ai làm ba chương hai trăm hai mươi ba nhiệm vụ bên trong tất cả khó khăn đều đến từ bố trí nhiệm vụ nở bờ cờ chương hai trăm hai mươi ba nhiệm vụ bên trong tất cả khó khăn đều đến từ bố trí nhiệm vụ đọa lạc tinh linh cung cấp địa đồ truyền đạt một cái rất không ổn tình báo đó chính là trí Chí cao vương tử ngủ say trí đ ị a cũng chính là nguyên bản trí cao thánh quốc thủ đô cũng không xa xôi đây cũng là đương nhiên mặc dù lúc trước thanh thế thật lớn khu trục trí cao vương tử nhưng trí cao vương tử sở chiếm cư thổ đĩa cũng vẹn vẹn chỉ có bao quát thủ đô tại bên trong một bộ phận trí cao thánh quốc mà thôi đối với toàn bộ thằng đứng địa ngục mà nói cũng chỉ có một khu vực nhỏ. nhưng không khỏi cũng quá gần cái này chẳng phải đang bên cạnh sao đại lực phi chuyên dùng sức chỉ hướng một cái phương hướng bởi vì cái này thẳng đứng địa ngục không có mặt trời cho nên hắn nhìn qua giống như là chỉ vào tối đen như mực nhưng căn cứ đoạn lạc tinh linh địa đồ đến xem chỉ có đại khái mười cây số khoảng cách chính là trí cao vương tử quân đoàn sở tại địa đoạn lạc tinh linh t r ộ t dạ thổi lên huýt sáo vỡ lạ giờ cũng đành chịu nấm chán hắn biết đại lực phi chuyên t ạ i phàn nàn cái gì liền giống với mục đích rõ ràng ngay tại bên cạnh nhưng hết lần này tới lần khác muốn cho một đống nhiệm vụ phân công tha hương người chạy khắp nơi cuối cùng có một vòng lớn mới nói ra địa điểm chính xác. bất quá đây cũng là không có cách nào chuyện dù sao chân chính chuyện quan trọng khẳng định phải xin nhờ người có thể tin được đại lực phi chuyên tại phàn nàn một tiếng cũng không nói gì nữa hắn có thể hiểu được cái này đầu này kịch bản tầm quan trọng cho dù làn nghệ mị ạ cự nhân thời điểm cũng đầy đủ đánh bảy ngày thời gian nếu là đoạn lạc tinh linh dùng đến ngươi không làm như vậy tỏ vẻ thành ý của ngươi ta làm sao lại đem vương t ử vị trí nói cho ngươi thái độ như vậy hắn không có ý khác hết lần này tới lần khác đoạn lạc tinh linh lộ ra t r ộ t d ạ biểu lộ bất quá mười cây số a đại lực phi chuyên chuyển đổi tâm tính đau đầu lên kiến tạo truyền tống tháp động tính cũng không nhỏ nếu là quân đoàn phát động công kích làm sao bây giờ ngăn trở bọn chúng chỉ đơn giản như vậy vợ l à g i ờ như vai lấy nhẹ nhõm thái độ nói đùa nói không chừng chúng ta còn muốn đặc biệt vì quân đoàn trải ra một con đường để cho chỉ định quân đoàn đi vào tòa này truyền tống tháp yêu tinh quốc muốn làm là trao đổi quyền chủ động đem quân đoàn tiến công thời gian tiến công địa điểm tiến công tiếp tục thời gian nắm giữ ở trong tay chính mình kể từ đó chính là quân đoàn chờ lấy yêu tinh quốc mở ra truyền tống môn mà là không phải trên mặt đất nhân thần kinh khẩn trương phòng bị quân đoàn thông qua thánh mẫu pho tượng truyền tống vào công bất quá mặc dù cho đến bây giờ thiết tưởng đều rất tốt thực tế thao tác vẫn là cần tận mắt nhìn một lần quân đoàn quy mô đoạn lạc tinh linh dăm ba câu cũng nói không rõ ràng lúc này như thế nào đi tới nguyên trí cao thánh quốc thủ đô chính là một vấn đề làm vợ l à giờ hỏi thăm đoạn lạc tinh linh tại sao tới đây thời điểm đoạn lạc tinh linh á p đ úng đứng dậy đơn giản để nói vốn là có đường cũng có chỗ đứng nhưng là toàn bộ bị đoạn lạc tinh linh phá đi đoạn lạc tinh linh là ôm rác n ộ đến sau đó đương nhiên tự đoạn đường lui còn cho đến giúp đỡ người thêm phiền p h ư c không muốn ra hỏa này là đồ đần ánh mắt nhìn ta còn còn có đường có thể đi hoa đến đại lực phi chuyên giống như là dự cảm đến đoạn lạc tinh linh sẽ nói cái gì giống nhau sớm che mặt mình khi ta vị trí thế giới bị khu trục đến cái này thẳng đứng thế giới về sau tất cả mọi thứ cũng bắt đầu rơi xuống trước hết nhất biến mất chính là dòng sông mà những cái kia khô cạn đường sông biến thành thiên nhiên thông đạo nhưng là đoạn lạc tinh linh hai ngón tay lẫn nhau điểm lộ ra chột dạo biểu lộ có chút nguy hiểm nguyên bản có một đầu rất an toàn con đường nhưng là không đi không được nguy hiểm nhất con đường cũng là kịch bản bên trong không được không nhấm nháp một vòng đổi lại trước kia đại lực phi chuyên hội đầu đau đi làm nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không sao cả ai bảo bên cạnh hắn có một cái bình thường công kích tự mang tức từ đồng đội đâu bất quá muốn đi tới đầu kia nguy hiểm đường sông bản thân liền muốn đi qua một đầu nguy hiểm vô trô đứng thẳng đứng khu vực tại cái này khắp nơi đều là đáng sợ phi hành quái vật hoàn cảnh dưới không có bao nhiêu người có thể làm đến nhẹ nhõm thông qua khoảng cách này đúng lúc này v n lạ dở lấy ra một viên hạt giống trèo tường hộ vực sâu ăn long thạch sùng người gác đêm có lẽ trên chiến đấu không kịp những nghề nghiệp khác nhưng là nếu bản về t i ệ n lợi tính có thể nói là xa xa linh trước cái này to lớn vực sâu thạch sùng t ư ợ n g bị loại đủ để chở đi ba người xuyên qua thẳng đứng khu vực b v i l à giờ cũng là suy xét đến thạch sùng quái vật rất thích hợp tại thẳng đứng địa ngục hoạt động mới đặc biệt giữ lại con quái vật này linh hồn bất quá ngồi cơi ư tư thế rất khó chịu là ngồi tại vực sâu ăn long thạch sùng khía cạnh tùy thời đều có rơi vào vực sâu nguy hiểm đại lực phi chuyên không khỏi nổ nước bọn một câu sớm biết hẳn là giữ lại kia chỉ lược thực đ i ề u hậu cưới kia con chim lớn cũng không cần giống như bây giờ nhưng là có người sẽ rất khó chịu b v i l à giờ bất đắc di liếc qua tại cách đó không xa hộ giá hộ hàng gà nếu là hẵn giữ lại lược thực điệu hậu linh hồn có trời mới biết cái này yêu làm ẩm ý gia hỏa đại lực phi chuyên thái độ biến đổi lập tức không oán giận kể từ khi biết là cây bam lục s i đưa đến hẹn bị kia về sau đại lực phi chuyên đã đem gà coi như ân nhân của mình mà đối đãi mỗi lần gà đi đưa tin thời điểm đều có thể mang về rất nhiều đến từ đại lực phi chuyên cung phụng tài bảo có vực sâu ăn long thạch sùng cái này coi như hợp cách ngồi cưỡi công cụ về sau vợ lạ dở mới có thời gian dỗi nghiêm túc dọ xét thẳng đứng địa ngục hoàn g cảnh nói thật hắn rất khó đem cái này hoang vu hoàn g cảnh cùng từng nhân loại cường thịnh nhất vương quốc trí cao thánh quốc liên tưởng cùng một chỗ đọa l ạ tinh linh giống như là biết vợ lạc tinh sau đó là p h n g ở tiếp lấy chính là đất đai phì nhiêu những này đều biến mất tại trong vực sâu dù vậy sinh mệnh vẫn có thể ngoan cường sinh hoạt chỉ là sinh hoạt tại mặt p h ẳ n g rông góc thượng mà thôi một bộ phận người tại cắm sâu tại đại địa phía trên thánh mẫu p h o tượng thượng dựng lên thành trấn ý đ ồ tại cái này thế giới hoàn toàn mới bắt đầu cuộc sống mới nhưng là bọn hắn rất nhanh liền tuyệt vọng bởi vì cái này địa phương không có mặt trời còn sót lại bùn đất mất đi ấm áp biến thành cái này như là nham thạch vách tưởng may mắn còn sống sót da cầm hoặc là biến thành quái vật đồ ăn hoặc là bản thân biến thành quái vật lúc kia chúng ta mới biết được nguyên lai、like、chúng ta thật bị khu tr nói đến đây đoạn lạc tinh linh cười đáng chắc mà tự dễ ư ớ c nàng thấp giọng lẩm bẩm bở lạ dở thế giới thẳng đúng luận ta trước kia vẫn cho là địa ngục là cái đáng sợ cỡ nào không gian là vì trừng phạt tội nhân mà vắt hết ó c để một mảnh lá c â một trận gió đều nhìn qua giống như là địa ngục nguyên lai chỉ là đem thế giới dựng lên mà thôi bở lạ dở không biết nên làm sao an ủi đoạn lạc tinh linh bởi vì đoạn lạc tinh linh càng muốn tiếp nhận bọn họ là bởi vì n h ắ c lên chiến tranh mới bị trục xuất tới địa ngục cái này đương nhiên kết cục nếu như chỉ là đơn t h u ầ n tự nhiên quy tắc vậy phải làm thế nào cho phải nếu như lại sâu một điểm địa phương hẳn là không có chút nào sinh cơ thế giới liên cung cái này thẳng đứng địa ngục giống nhau có lẽ thế giới ngầm không chỉ là đối mặt trời lận chuyển lúc vẹn vẹn tránh hiểm biết pháp bên trong nói không chừng còn ẩn giấu đi để thẳng đứng thế giới lần nữa khôi phục sinh cơ trở nên bình thường phương pháp chương hai trăm hai mươi bốn liệp lộc giảm một nửa khác chương hai trăm hai mươi bốn liệp lộc giả một nửa khác cũ trí cao thánh quốc nhánh sông chủ truyền thuyết trí cao thánh quốc dòng sông chạy xuôi chính là sinh mệnh t r í thủy vốn qua người đều sẽ quên p h i ề n não ngắn ngủi đi vào trí cao thánh quốc miêu hội thiên đường bây giờ kia tràn ngập sinh cơ dòng sông khô cạn giống như là một vị mỹ lệ nữ nhân mất đi làn da cùng cơ bắp s a u thảm như vậy bạch tâm trầm mà nhất làm cho ra đầu run lên không ai qua được căn nhà nhỏ bé gì cốt hạ bọn quái vật cái này không khỏi cũng quá nhiều đi vợ lạ dở khỏe mắt run dậy một chút vực sâu thạch sùng cùng lược thực điệu tại sông này chặng đường là gương mặt quen còn có rất nhiều chưa thấy qua hình thù kỳ quái quái、vật. nếu là những quái vật này cùng nhau tiến lên coi như hắn môi đao đều có thể tức tử một mảnh quái vật cũng sẽ bị đẩy đi ra ừm ta có một cái biện pháp đại lực phi chuyên từ nhà kho lấy ra một cái ít rượu bình bên trong chứa chính là đủ để say nã bát thủ ác thần linh hồn rượu ngon chen trúc đang khô héo trong lòng sông những linh hồn này yếu kém quái vật chỉ sợ chỉ cần nghe được rượu thơm liền sẽ say chết rồi đây là một cái ý kiến hay nhưng là đủ sao đủ loại rượu này chỉ cần một giọt liền có thể đem đại lượng nước toàn bộ chuyển hóa thành thấp nồng độ rượu đại lực phi chuyên lấy ra một cái chữ nặng túi nước vỡ lạ dơ nhận biết cái này đã cụ là l một nói gọi lấy đại lực phi chuyên tại chỗ bắt đầu chế tắc lên đạo cụ đem rượu trong bình một giọt rượu nhỏ vào vô hạn túi nước lúc ngay về sau ấm nước bên trong liền bắt đầu toát ra rượu tôm bên cạnh đoạn lạc tinh linh lỗ thai giật giật đột nhiên cả người hoàng mấy lần sau đó đột nhiên ngã xuống đất uy vợ l ạ giờ lập tức đỡ dậy đoạn lạc tinh linh nóng n ả y lắc lư các đờ dìn còn đang chờ n g ư ờ i đây loại hình lời nói còn không có hô ra miệng đoạn lạc tinh linh liền mặt mũi tràn đầy đỏ h ư n g c h i ế u hắn đánh cái rượu thơm bốn phía ở một cái say rượu mê mội hôn loạn thôi miên rượu này cũng quá lợi hại đi chỉ là nghe điểm hương vị liền sẽ biến thành như vậy sao、ừ. khả năng cùng tinh linh bản thân chủng tộc đặc tính có quan hệ gà quan sát một chút bất tỉnh nhân sự đoạn lạc tinh linh nói nghiêm túc tinh linh nước khủ khụ lượng nước tương đối、nhiều. cho nên khả năng bởi vì người được loại rượu này hương nguyên nhân dẫn đến toàn thân huyết dịch đều chuyển đổi thành cùng loại rượu trạng thái ngươi nếu là sử dụng rời đi mặt trái trạng thái cầu nguyện chỉ biết biến thành hai cái con ma men mà thôi cho nên ngươi vẫn là để nàng tiếp tục say lấy đi ta cũng không có ý định bản thân hy sinh đến loại trình độ này vợ lạ dở có thể không có ý định tại tinh linh loại nguy hiểm này giống loài trước mặt say rượu có lẽ là bởi vì động tĩnh của bọn họ thực tế quá lớn đường sông bên trong căn nhà nhỏ bé bọn quái vật tức tỉnh từng cái lộ ra giữ tận bộ dáng nào tới Cái này lược thực này đại i giấc cái u lập tức lâm là l tức trẻ con giấc ngủ. Đây vào như ngủ. gì? Bợ dở tò mò nhìn đ ạ lực phi chuyên trong tay hình trụ vật thể. hình À, đem â y mấy chuyên là là liền làm mấy cái. Đại lực vào nhàn chúng dược trích. Chúng công có chán cái. thế hội nhảm phi dùng ông người giới gọi ta rót vật vật, ta dỗi Đại để đồ đ gọi là ông trích tiểu đạo cụ ném cho b ợ lạ d ở b ợ lạ dở sau khi nhận lấy thưởng thức một chút phát hiện đây là một cái kéo động nắm tay hút nước để ép nắm tay phun nước thú vị nói cụ nói đến chúng ta lúc đầu dự định làm thương nhưng là kỹ thuật lực có hạn làm được chỉ là đồ chơi mà thôi vợ lạ dơ nhạy cảm phát giác được đại lực phi chuyên trong miệng thương rất có thể chính là hẹn bị vẫn muốn đổ vật nhưng hắn còn chưa kịp truy vấn đường sông quái vật liền chen chúc m à t ớ i ngã trên mặt đất đoạn lạc tinh linh còn đồng thời bị rất nhiều vực sâu thạch sùng coi như mục tiêu chuyện này chỉ có thể về sau lại n g h e nóng vợ lạ dơ một kiếm chặt đứt tất cả dính trên người đoạn lạc tinh linh đầu lưỡi đem đoạn lạc tinh linh gánh tại trên v a i sau đó tiếp nhận đại lực phi chuyên ném qua đến ấm nước hút nước phun nước đánh bại một mảng lớn đường sông quái vật lòng sông này dài bao nhiêu bên trong quái vật có bao nhiêu vợ lạ dở cũng không rõ ràng hắn chỉ biết không có một cái quái vật có thể tại rượu thơm trước mặt trèo trống dù là một giây nguyên bản nói không chừng muốn quanh co tác chiến một tuần lễ đều không nhất định có thể tiêu diệt xong quái vật toàn bộ ngủ như chết quá khứ ngao ngao ngao ngao a a a vượt sâu vũ long vương lờ vờ một trăm m ư ơ i nhánh sông chủ bá chủ bá khí lên sàn h á miệng ra hướng phía vợ lạ dở cùng đại lực phi chuyên g ầ m thét thấy thế vợ lạ dở cùng đại lực phi chuyên lập tức liền rượu trong tay toàn bộ đều dội tiến v ư ợ sâu vũ long vương miệm trong、Phang. vực sâu vũ long vương tựa như là một con phẫn nộ trẻ con giống nhau ngã xuống đất không d ậ y nổi mà bỡ lạ dở cùng đại lực phi chuyên cứ như vậy dẫm lên vị bá chủ này đi tới Bỡ lạ dở có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua vực sâu vũ long vương cổ nếu là một đao đâm đi lên nói không chừng có thể thăng rất nhiều cấp nhưng là đại lực phi chuyên một mực không nói gì dù n g loại thủ đoạn này thu hoạch được điểm kinh nghiệm có thể hay không để đại lực phi chuyên cảm thấy hắn quá hèn hạ đại lực phi chuyên trong lòng đang dì máu trên đường nhiều như vậy quái vật tất cả đều ngủ như chết đi qua quả thực chính là trò không kinh nghiệm tại xuyên qua nhánh sông chủ về sau vợ lạ dợ cùng đại lực phi chuyên vì cùng một sự kiện mà thở dài nhưng bọn hắn không có tiếc nuối quá lâu bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong truyền thuyết trí cao thánh quốc thủ đô có người nói nơi đó là nhân gian thiên đường có người nói nơi đó là tuyết tráng vương quốc càng người có tại kia chiếm ngưỡng nhân gian tri vương tôn dung nhưng bày ở trước mặt hai người chính là một tòa bị bụi đất nơi bao bọc giống nhau thành thị khi thế giới đảo ngược kia nguy nga thánh thành vẫn như cũ sừng sững không ngã bởi vì tòa kia chính là tại giống như như địa ngục thế giới s ở kiến tạo đứng dậy thành thị a là đau khổ d ễ y rủa đ ắ n g người trong lòng chỗ ước mơ h à o tưởng hoàn mỹ c h i thành chỉ là rơi xuống địa ngục làm sao có thể đánh tan nó cho nên nó bị từ thượng rơi xuống mà đến hết thẻ chỗ vùi lấp vì n h i ê u bùn đất sinh mệnh thi hải n h a m thạch cây cối thậm chí dung nham toàn bộ đều rơi vào tòa này xinh đẹp thành thị bên trên Tử vong cùng đại hải lực phi chuyên nếp miệng lên nụ cười miết cưỡng hắn đã lâu nhớ tới mới tới đi vào thế giới này chỗ cảm thụ đến rung động vợ lạ dở thần sắc ngưng trọn lên có đồ vật gì ngay tại thánh đô phế tích bên trong hô hoàn hắn mà Một là này. tràn hắn thân thể chính khác chỗ không chết thánh đâu người thủ Chương 225. không chết thánh đâu người thủ Nửa bên tràn ngập tử vong, huyết tinh, dung hợp. Nửa bên giảng thuật thần thánh, bên trong viên ngôi ngay Trưng người Trưng người Nửa bên ngập vong, dung Nửa bên giảng an tưởng. tử đâu đâu kêu rôi, sao gọi giả. đáp liệp lại lục cứu vệ. vệ. ở trên thế giới sẽ không còn có so đây càng thêm lệnh người phát lệnh lại lòng sinh hướng tới hình tượng mà đứng ở tòa này tu la cùng thiên sứ chi thành lối vào chỗ quái vật tự nhiên cũng sẽ không là hạng người bình thường vượt sâu thánh đô kỵ sĩ lờ vờ 9 h quá khứ thủ hộ thánh đô thánh kỵ sĩ trưởng tại cùng chí cao vương tử trong chiến tranh sau khi chết tại thẳng đứng trong v ự c sâu giành lấy cuộc sống mới chống đỡ lấy bộ thân thể này là không có bảo vệ thánh đô hối hận từ phục sinh một khắc này bắt đầu nó sẽ không để cho bất luận cái gì tồn tại đi vào thánh đô kia là một vị trên người mặc điêu khắc thiên sứ hàng lâm nhân thế áo giáp người là chỉ có thánh thập tự giáo quốc trao tặng thánh kỵ sĩ mới có thể được bàn cho áo giáp lấy thời gian để tính trước mắt bộ khôi giáp này hẳn là hiện tại thanh kỵ sĩ áo giáp nguyên hình nhưng bộ khôi giáp này tại tích lũy tháng ngày tại hát cám ắ t mòn dưới thiên sứ dung mạ bị mải đi bầu trời bị huyết chỗ ô nhiễm biến thành ác ma từ không trung mà tới thanh kỵ sĩ trưởng chú ý tới khách không mời mà đến người xâm nhập thế là hắn giơ lên vũ khí của mình một chiếc đ a lớn thoạt nhìn là sẽ không để cho chúng ta đi vào b vợ lạ giờ đem trên lưng đoạn lạc tinh linh treo ở bên cạnh trên vách đá lấy ra vặn vèo đại kiếm nói thực ra coi như hắn mời ta ta cũng không phải đặc biệt muốn vào loại địa phương kia đại lực phi chuyên ánh mắt tại thánh kỵ sĩ lớn lên cự truy thượng dừng lại một chút trò chơi người chơi trực giác nói cho hắn nếu để cho trôi này cự truy rơi trên mặt đất mấy lần mảnh khu vực này liền sẽ đổ sụt tận lực đừng để hắn truy rơi xuống đất yên tâm chỉ cần tại trí mạng điểm xoẹt một đao liền có thể b ẫ n là giờ cùng đại lực phi chuyên đồng thời xông hướng thánh kỵ sĩ trưởng tại đẳng cấp thượng thánh kỵ sĩ trưởng cao hơn bọn họ nhưng là chịu chúc phúc người cũng không phải đơn giản bằng vào đẳng cấp phân cao thấp thánh kỵ sĩ trưởng g i lên cự truy một truy nện xuống đây là đầu thông hướng thánh đô đường một chiều mà th b vợ l à giờ móc ra một cái hạt giống hướng phía thánh kỵ sĩ trường n é m qua hạt giống trong nháy mắt trưởng thành là một con mậu xanh lá cây đậm thạch sùng cũng tại mở to mắt trong nháy mắt nhắm ngay thánh kỵ sĩ thở dài ra đầu lưới thánh kỵ sĩ trường lập tức bị nuốt xuống dưới nhưng thánh kỵ sĩ lớn lên thân thể sừng sững bất động mặc kệ vực sâu thạch sùng như thế nào co vào thân thể đều không thể thay đổi thánh kỵ sĩ lớn lên tư thế nhưng làn đ ậ y gõ mặt đất động tác bởi vậy nhận ngắn ngủi dừng lại tích tắc này đầy đủ đại lực phi trên tới gần cung nghệ mỹ ạ cự nhân chi thời gian chiến tranh làm đem tất cả lực lượng giá trị áp suất tại s o n g quyền bên trong tinh chuẩn vô cùng dốc vào thánh kỵ sĩ cái cằm bên trong phân tái quyền quyền đ ấu sĩ có nhược điểm trí mạng chỉ dẫn đánh t r ú n g cái cằm vị trí liền có thể làm cho đối phương đi vào thời gian dài trạng thái hôn mê thậm chí có sát xuất tạo thành đại nào vỡ nát tức tử mà phân tái quyền là có thể đem đánh t r ú n g bộ vị hoàn toàn vỡ nát kỹ năng vực sâu thạch sùng nổ cái vỡ nát nhưng thánh kỵ sĩ trường lại không n ú c n í c h tí nào ta liền biết đại lực phi chuyên không cảm thấy kinh ngạc nắm chặt mang đầy biểu tượng trí tuệ thập giới nắm đấm đem còn lại trọng kích chào hỏi tại thánh k một bộ này công kích đầy đủ vỡ nát một con nham l o n g đầu nhưng đại lực phi c h u y ê n trên mặt lại lộ ra ngưng trọng biểu lộ không có một cái công kích hữu hiệu vậy cái này đâu vỡ lá a dở từ phía sau lưng x s n g ra v ạ n mẹo đại kiếm chém vào thánh kỵ sĩ trường mũ giáp cùng giáp ngực ở giữa khe hở xé rách phía dưới nhục thể trong tình báo biểu hiện thánh kỵ sĩ trường là giành lấy cuộc sống mới như vậy liền không phải vong linh hệ quái vật trí mệnh xử hình là có hiệu quả đèn nhánh huyết dịch phun ra ngoài nhưng là thánh kỵ sĩ trường lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng đầu bất động cả tựa bán thân con quay giống nhau xoay tròn một cái bữa nhưng là cũng không thể để đòn công kích này thành lập không phải vậy thông đạo sẽ bị vỡ nát b ỡ lạ d ở trong đầu hiện lên ý nghĩ này b ỡ lạ d ở cố ý tiếp nhận một truy này bị toàn bộ đánh tới hướng vách đá mà bóng đen lang nhân lặng y ê n không một tiếng động chiếu vào trên vách đá hát ảnh tiềm hành kỹ năng này có thể để cho bỡ lạ d ở chui vào bóng đen lang nhân thân thể bên trong mà thánh kỵ sĩ lớn lên cường lực một truy cùng bỡ lạ d ở cùng nhau đi vào cái bóng thế giới bên trong có thể đi vào cái bóng bên trong chỉ có vợ lạ dờ cùng vợ lạ dờ bắt lấy không có sinh mệnh vũ khí thánh kỵ sĩ trưởng vô pháp đi vào thánh kỵ sĩ trưởng gắt gao bắt lấy cự truy cùng vợ đại lực phi chuyên lập tức túi người không phải công kích mà là làm ra muốn vòng qua thanh kỵ sĩ tiến bộ nhập thánh đều động tác giả ưu tiên dự ữ vững thông đạo thanh kỵ sĩ trường lập tức bung ra vũ khí của mình nửa người trên đảo ngược xoay tròn một đấm đánh tới hướng đại lực phi chuyên vê anh thông đạo tại thánh kỵ sĩ lớn lên một quyền hạ chấn động lên nắm đấm cũng không thể rơi xuống đất sao đại lực phi chuyên không được không vì này cảm thấy đau đầu ý vị này ngăn cản thánh kỵ sĩ lớn lên công kích mới là ưu tiên hạng mục công việc nhưng thánh kỵ sĩ trường dường như tự man b á thể động tác vô pháp bị đánh gãy duy nhất phương án giải quyết chính là giống như b ỡ lạ d ở chủ động tiếp nhận công kích cũng nghĩ biện pháp đem lực lượng mang theo đến xung kích tiêu trừ sạch đây là chỉ là không thất bại phương pháp thắng lợi điều kiện vẫn như cũ không biết g i a hỏa này thật không phải là hấp huyết quỷ loại hình bất tử sinh vật sao b ỡ lạ d ở từ cái bóng bên trong chui ra hắn mặc dù đoạt lại thánh kỵ sĩ lớn lên vũ khí nhưng thánh kỵ sĩ trưởng cũng không có vì vậy yếu đi thánh kỵ sĩ trưởng hai tay đem nắm h ắ c lôi lấp lóe nương theo lấy hai tay tách ra một thanh lôi đỉnh tạo thành cự truy bị triệu hắn mà ra đây là tại dùng ngầu lòi vô cùng kỹ năng nói cho đại lực phi chuyên là vô pháp dung chuyển ý chí của hắn chiêu này ta cũng biết đại lực phi chuyên tại chỗ chắp tay trước ngực định dùng giống nhau kỹ năng nhưng là vừa nghĩ tới không thể cứng đối cứng liền lập tức tách ra hai tay nhưng là ta không cần t h á n h kỵ sĩ trưởng không chủ động công kích mà là lần nữa nhắm chuẩn mắt đất t h á n h kỵ sĩ trưởng chỉ biết đối ý đổ vòng qua hắn đi vào thánh đâu người có cửu hận lúc khác đều ưu tiên hủy đi thông đạo đừng hỏng đại lực phi chuyên cách trước mắt trên tay t r ư ớ c nhẫn thay đổi mặt khác mười cái chiếc nhẫn sau đó trực tiếp một tay đi tiếp hát lôi cự truy một nháy mắt lôi đình văng khắp nơi nhưng là đại lực phi chuyên nhưng không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. bởi vì trên tay hắn mang theo m ộ ư ơ i cái chiếc nhẫn theo thứ tự là phòng ngự đại cường hóa hp đại cường hóa thuộc tính kháng tính cường hóa nặng như thế điện đầy đủ trở thành ưu tú t â m k i ê n ngăn cản hạ một k í c h này đại giới chính là độ b ề n rất thấp chiếc nhẫn một cái tiếp theo một cái hư hao nhưng đại lực phi chuyên không thèm để ý chút nào lao tử như vậy chiếc nhẫn còn có chín trăm chín mươi chín cái tiếp tục như vậy không phải biện pháp mặc kệ chúng ta làm sao công kích hắn hoàn toàn không bị thương tổn vẫn là giờ tại đại lực phi chuyên phối hợp xuống tại thánh kỵ sĩ trường mỗi một cái trí mạng điểm lên lưu lại vết thương nhưng là huyết cũng sẽ không tiếp tục chảy ra chỉ còn lại màu đen nồng vụ nói rõ là đặc thù thắng lợi hình bối cảnh của hắn giới thiệu bên trong nhất định ẩ n giấu đi thắng lợi điều kiện đại lực phi chuyên m ộ t nhắc nhở vợ lạ giờ đột nhiên dừng động tác lại cũng xứng sờ nhìn xem thánh kỵ sĩ giải hắn chú ý tới thánh kỵ sĩ t r ư ở n g trong động tác không hài hòa cũng ý thức đến thánh kỵ sĩ lớn lên chấp nghiệm ta biết thắng lợi phương pháp vợ lạ giờ giơ lên vặn vẹo cự kiếm bày ra bắn vọt tư thế công lược phương thức là để hắn quay đầu cho hắn biết hắn muốn bảo vệ thánh đô đã sớm không tại chương hai quay đầu một khắc này mộc liền v ẫ vụ chương hai quay đầu một khắc này mộc vợ lạ d ở cùng đại lực phi chuyên cùng thánh kỵ sĩ trưởng chiến đấu lại với nhau đại lực phi chuyên mỗi một lần đều dùng chiếc nhẫn triệt để vỡ nát làm đại giá hoàn toàn tiếp được thánh kỵ sĩ lớn lên công kích trong chiến đấu đại lực phi chuyên ý thức đến vợ lạ d ở lời nói là có ý gì thánh kỵ sĩ lớn lên đầu cùng hai chân từ đầu đến cuối cùng thánh đô phương hướng trái lại cho dù vợ lạ d ở hoặc là hắn vây quanh sau lưng cũng tuyệt đối sẽ không quanh người mà là dùng eo c ù n g cổ hoàn toàn vỡ nát làm đại giá xoay tròn nửa người trên phương pháp tiến hành công kích cho dù là bất tử tộc cũng sẽ không như thế giày xéo thân thể của mình cho nên chỉ nói rõ một sự Nói đại ế n lần công kích thứ nhất này n ta thứ thời điểm, gia hỏa kích g điểm, lực phi chuyên từ đôi đến đầu một kích trọng quyền đánh vào thánh kỵ sĩ lớn lên trên c ằ m thánh kỵ sĩ trưởng chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể tránh thoát công kích nhưng thánh kỵ sĩ trưởng lựa chọn n mạnh kháng đồng thời một đấm đánh tới hướng đại lực phi chuyên trên bờ vai vợ lạ giờ đợi lâu đã lâu đạp lên đại lực phi chuyên lưng níu lại thánh kỵ sĩ trưởng vùng xuống cánh tay dự định mượn thánh kỵ sĩ trưởng chính mình huy quyền lực lượng đem thánh kỵ sĩ trưởng dùng qua vai ngã vai ra t h á n h kỵ sĩ t r ư ờ n g hai chân chấn động một cái đầu gối khẽ cong thế mà bằng vào sức một mình áp đảo v ỡ lạ dở cùng đại lực phi chuyên hai người lực lượng ba người rằng co lại với nhau người cái tên này rốt cuộc có bao nhiêu không dám nhìn nhìn phía sau của mình a v ỡ lạ dở gầm nhẹ một tiếng t h á n h kỵ sĩ t r ư ờ n g tựa hồ đối với câu nói này sinh ra phản ứng thân vận không còn áo giáp tản mát ra nồng đậm hắc á m ký h tức nguy hiểm v ỡ lạ dở cùng đại lực phi chuyên đồng thời r ú t mở nháy mắt sau đó t h á n h kỵ sĩ lớn lên hướng chung q u n h phong thích cường lực xâm chớp đây là thanh kỵ sĩ khu ma lôi đình không khỏi cũng quá trào phúng đi lôi đình hướng về bợ lạ d ở cùng đại lực phi chuyên truy đuổi mà đến đại lực phi chuyên trực tiếp dùng thân thể ngày tháng chủ động giảm xuống hp thỏa mãn c u ầ n bạo kỹ năng sử dụng điều kiện bợ lạ d ở chui vào cái bóng để lôi đình biến mất tại trong bóng tối mấy lần giao thủ về sau hai người ý thức đến một sự kiện thánh kỵ sĩ trường bởi vì tự tân h trạng thái đặc thù sẽ không chết đồng thời động tác cũng sẽ không bị đánh gãy dùng sức mạnh để thánh kỵ sĩ trường quay đầu là không thực tế vậy cũng chỉ có một cái biện pháp thánh kỵ sĩ trường vô pháp khóa chặt đi vào hấp ảnh tiềm hành trạng thái bợ lạ dờ cho nên bợ lạ dờ rất nhẹ nhàng liền đến đến thá mà đại lực phi chuyên chủ động kéo dài khoảng cách để thánh kỵ sĩ lớn lên cửu hận chỉ có b ở lạ dở một người làm duy nhất kẻ địch chỉ có phía sau lúc thánh kỵ sĩ trưởng sẽ quay đầu sao sẽ không hắn c ư ỡ n g ép thay đổi nửa người trên của mình phần eo cùng cổ hoàn toàn vỡ nát lấy quỷ dị ngược lại dáng đi thế ép về phía b ở lạ dở đây là cho dù làm ác mộng đều không nhìn thấy khủng bố c h ẳ n g cảnh b ở lạ dở cùng đại lực phi chuyên liếc nhau một cái nhẹ gật đầu b ở lạ dở có thể tùy tiện xuất hiện ở sau l ư n g chuyện này đã thành công tấy ghép thánh kỵ sĩ lớn lên ý nghĩ bên trong tiếp xuống chỉ cần mưa to gi hai người đồng thời đối thánh kỵ sĩ tóc d à i động công kích bọn họ thái độ k h á c t h ư ờ n g giống như là quên thánh kỵ sĩ trưởng có được bất tử c h i thân giống nhau toàn tâm toàn ý điên cuồng công kích tại lôi đình bên trong nhảy múa nhấc lên báo tác dùng đủ loại kiểu dáng kỹ năng dung chuyển lấy thánh kỵ sĩ trưởng không chết thân thể thánh kỵ sĩ trưởng có được bát h ể có thể hoàn toàn không quan tâm hai người công kích nhưng tại đại lực phi chuyên sử xuất phân thân loại kỹ năng vây quanh mà đến về sau hắn không được không di động hai chân của mình dùng bộ pháp ngăn cản mỗi một cái huyết ảnh nhưng thánh kỵ sĩ trưởng một mực chú ý đến bỡ lạ dở cái này có thể vòng qua chỉ cần bờ lạ dợ vừa biến mất liền sẽ lập tức chuyển động lồng ngực công hướng mặt khác bờ lạ dợ cùng đại lực phi chuyên từ đầu tới cuối duy trì lấy tại thánh kỵ sĩ lớn lên trước sau tiến hành liên tục công kích dần dần thánh kỵ sĩ lớn lên c ổ bắt đầu lắc lư vị này thủ hộ g i ả bắt đầu tức giận tại hai cái người xâm nhập quấn quýt trật lấy phát ra phẫn nộ gầm nhẹ giống như là đã từng làm nhân loại lúc như thế quắt lui lấy thánh đ ô người xâm nhập đột nhiên hắn động tác dừng lại một chút hắn bởi vì chính mình ngay tại thủ hộ thánh đô chuyện này hoảng hốt sau đó đột nhiên phát hiện bờ lạ dợ lần nữa biến mất h ắ n cơ hộ là vô ý th nhưng bờ lạ dở không tránh không né giống như là làm xong hết t h ể d ừ n g động tất lại lôi đ ỉ n h c h i quyền d ừ n g ở bờ lạ dở trước mặt mà bờ lạ dở chậm r ã i tránh ra thánh kỵ sĩ trường mở to hai mắt nhìn bởi vì mắt thấy kia khinh nhuần vừa kinh khủng thánh đô mà ngây người tại chỗ từng đoá từng đoá đoá hoa lặng yên không một tiếng động n ở rộ hỗn loạn anh túc lại phát ra khiến người hỗn loạn mất đi phương hướng cảm giác cuối cùng đi hướng bản thân hủy diệt hương hoa đọa lạc tinh linh mang theo thống khổ cùng phức tạp biểu lộ vông xuống trong tay cung không nghĩ tới ta còn muốn giết ngươi lần thứ hai a t h á n h kỵ sĩ trường giống như là thúc t h ế t giống như là phẫn nộ hướng phía thánh đô đưa tay ra nhưng cuối cùng t h á n h kỵ sĩ quỳ thẳng trên mặt đất thân thể biến thành cho tàn dần dần tiêu tán hắn đã sớm biết cho nên hắn không quay đầu lại chỉ cần không quay đầu lại thánh đô vẫn là quá khứ kia phó s i n h đẹp dáng vẻ mọi người vui cười nhân loại sau này vẫn như cũ ở phía sau hắn hắn tự phục sinh đến bây giờ đã qua mấy ngàn năm tân sinh nhục thể đã sớm hai lần hủy diện chống đỡ lấy thân thể là không có bảo vệ thánh đô hối hận là tuyệt đối sẽ không thất bại lần thứ hai giác nộ chỉ là khi hắn thật tận mắt nhìn thấy về sau mới nhận rõ hiện thực Chân、chính â n c h chuyện trọng yếu là không có cơ hội thứ hai hắn là thánh đô thủ hộ thánh kỵ sĩ t h ề cả đời thủ hộ thánh đô không bị tà ác xâm lấn bị chúng ta đánh bại về sau bởi vì đi vào cái này địa ngục mà lần thứ hai sinh ra tại thế giới này đoạn lạc tinh linh đi đến thánh kỵ sĩ sương mù dậy đặc tiêu mây t ạ n h địa phương vươn tay ý đổ giữ lại thứ gì nhưng những cái kia tựa như thánh kỵ sĩ trường muốn bảo vệ thánh đô giống nhau sớm tại ngàn năm trước đó cũng đã biến mất đoạn lạc tinh linh nhớ lại biểu lộ khó tránh khỏi để bở lạ dở hiệu sai thế là hỏi dò cái này người hẳn không phải là trượng phu của ngươi a không phải ba đoạn lạc tinh linh một cái giật mình. s u ố i quậy vô cùng phật tay dường như muốn để thánh kỵ sĩ trường tan thành m â y khói gia hỏa này chính là một cái đường đường chính chính c h ị cao thánh quốc giáo đồ bài xích tất cả không phải người loại ta dù nói thế nào cũng không có khả năng tìm như vậy trợ phu mà lại ta đều đã là có đứa bé người đọa lạc tinh linh ghét bỏ nhất miệng sau đó tự cho là chính mình rất nhỏ giọng nói lầm bầm nếu là là cái ánh mắt kiên nghị thiếu niên loại hình cũng không phải không thể ừng làm sao kịch bản gờ gờ cũng là bíp bíp bíp tâm thanh đại lực phi chuyên dùng sức vô vô lỗ thai mà vợ coi như không có nghe được tiếp tục hỏi vậy kế tiếp sẽ không phải phát sinh một chút nhưng thật ra là cái này thánh kỵ sĩ trưởng chặn đường lấy thánh đô bên trong quái vật quân hiện tại thánh kỵ sĩ trưởng chết rồi tất cả quái vật đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng cái này xáo lộ đi đoạ lạc tinh linh l ắ t đầu b ỡ lạ dở cùng đại lực phi chuyên đồng thời nhẹ nhàng thở ra có hay không g i a hỏa này tại đều không quan trọng bởi vì g i a hỏa này chỉ biết ngăn cản muốn đi vào người đi ra quái vật một cái cũng sẽ không ngăn trở nếu như không phải b ỡ lạ dở tương đối tôn trọng người chết hắn sẽ phải cầm chân đi d â n thánh kỵ sĩ trưởng biến mất địa phương chương hai trăm hai mươi bảy biết chân tướng người lựa chọn trầm mặc chương hai trăm hai mươi bảy biết chân tướng người lựa chọn trở mặc c ũ trí cao thánh quốc thánh đô lối vào đoạn lạc tinh linh làm ra mời tư thế nhẹ nhõm giống như là muốn tiến nhà của mình nhưng tại bỡ lạ dở cùng đại lực phi chuyên trong mắt nơi này chính là đồng rồng hang hồ các ngươi tại cảnh giác cái gì ta chính là ở nơi này sinh sống mấy ngàn năm cũ thánh đô nửa bộ phận trên tu la chi sơn đã toàn bộ bị ta mò thấy mỗi một cái quái vật tập tính ta đều rõ rõ ràng ràng mà lại cũ thánh đô không có bị vùi lấp một nửa kỳ thật rất an toàn tu la chi sơn thượng quái vật sẽ cảnh giác ngủ say quân đoàn sẽ không bước vào cũ thánh đô nửa bước đoạn lạc tinh linh hừ hừ, hừ cười vài tiếng. vỗ bộ ngực của mình nhẹ nhõm nói không cần sợ có ta ở đây chúng ta có thể dễ dàng đến vương tử ngự tiền một cây tơ n g ệ n từ vào trong miệng trong bóng tối bắn ra tại đoạn lạc tinh linh còn không có đem lời nói trước đó liền dính chặt nàng sau đó đột nhiên kéo một cái đem đoạn lạc tinh linh tốn hướng hạ cám sớm tại đoạn lạc tinh linh bắt đầu tự tin phát ngôn bừa bãi thời điểm vợ lạ dợ liền đã lấy ra hạt giống chuẩn bị kỹ càng cho nên tại đoạn lạc tinh linh bị tốn bay ra ngoài trong n h y mắt vợ lạ dợ liền đem trong tay hạt giống ném ra ngoài để mọc ra vực sâu thạch sùng săn mùi đoạn lạc tinh linh loại thời điểm này săn mồi đoạn lạc tinh linh v ự c sâu thạch sùng ngược lại có thể trở thành màng bảo hộ b v t l à giờ hướng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đại lực phi chuyên giải thích nói đây là hắn tại bị lặp lại săn mồi lược thực đ i ị u nữ vương trên thân phát hiện quy tắc v ự c sâu thạch sùng sẽ từ từ tiêu hóa bị bắt ăn con mồi nhưng là tương đối con mồi sẽ bị t ầ n g thứ nhất v ự c sâu thạch sùng bảo hộ sẽ không nhận phía sau v ự c sâu thạch sùng tiêu hóa dịch tổn thương mà v ự c sâu thạch sùng sinh vật đặc tính là tham ăn tuyệt đối sẽ không phun ra con mồi mà tràn ngập độ dẻo đục thể tại không có bị con mồi chống đến cực hạn trước đó tràn ngập tính bề n dẻo lực phòng ngự không sai. Lấy vực sâu thạch sùng còn không đến mức bị chống đến cực hạn cho nên mặc dù biết nhìn qua rất bất h a m nhưng có thể an toàn bảo vệ tốt đoạn lạc tinh linh một đoạn thời gian b v t lá dợ cùng đại lực phi chuyên khiêng vũ khí liền vọt vào nhập k h u quả nhiên đoạn lạc tinh linh lấy cực kỳ không chịu nổi tạo hình bị vực sâu thạch sùng nuốt trong thân thể sau đó bị một con to lớn nghẹn quấn quanh lấy tơ nhẹn là nút vực sâu chi chu chiến sĩ l v sáu mươi lăm đã từng trí cao vương tử quân bằng dưới phụ trách trinh sát ẩn nút bố trí cặm bẫy tinh nhuệ tại rơi vào vực sâu về sau linh hồn mất đi quang mang chỉ dẫn thiên truy bách luyện kỹ n h n ý đổ rót vào độc tố nhưng là răng độc lại bị vượt sâu thạch sùng thân thể chặt lại đây là đại lực phi chuyên mở to hai mắt nhìn trong con mắt tràn đầy tơ máu chế i n bại gờ gờ tại cái này mười bảy trong trò chơi、ừ. ngươi không có ý định cứu nàng sao b vợ lạ giờ như đầu phát hiện đại lực phi chuyên quan khiếp sợ nhưng thân thể lại không n ú c đ í c h dường như hoàn toàn không lo lắng đọa lạc tinh linh an toàn chẳng lẽ lấy ngươi cứu vớt thế giới kinh nghiệm dự đoán được ra hỏa này sẽ tại trí cao vương tử ngự tiền bại lộ chính mình kỳ thật có cái gì âm hữu tinh thiên bộ mặt thật cho nên sớm xử lý tha hương người có phong phú cứu vớt thế giới kinh nghiệm chỗ đánh bại kẻ địch vượt qua thí luyện nhiều vô số kể cho nên đã sinh ra tên là sáo lộ kinh nghiệm tại tha hương người đi vào thế giới này trong hai năm có lúc sẽ xuất hiện tha hương người tại sự kiện mở đầu liền bắt được tội khôi hỏa thủ tình huống cho nên nếu như đại lực phi chuyên đã thông qua sáo lộ sớm nhìn thấu đoạn lạc tinh linh bộ mặt thật thì hắn cũng chỉ có thể rất đau lòng lựa chọn tin tưởng đại lực phi chuyên phán đoán dù sao cắt đờ dìn cũng không biết mẹ của mình còn sống còn không bằng để đoạn lạc tinh linh ở trong mắt cắt đờ dìn thủy trung là một vị thiện lương mẫu thân không cũng là không phải đại lực phi chuyên âm thanh thấp xuống. hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc giống nhau bợ lạ dơ phát hiện đối phương mũ giáp đôi mắt mười phần thông thấu hiện nhiên đối phương cùng hắn không giống không phải đang suy nghĩ bẩn t h ệ u đồ vật à à à ta là bị hù dọa hoa à nhiều đáng sợ quái vật nhanh đi đem chúng ta người dẫn đường cứu được đi đại lực phi chuyên hô to gọi nhỏ nhỏ tới một đấm đập nát nghệ đầu sau đó mặt mũi tràn đầy tiếp m ố i nhìn xem bợ lạ dơ đem đoạn lạc tinh linh cứu ra khó được có thể xem quan nghệ cơ hội cứ như vậy không có bị mổ đi ra đoạn lạc tinh linh không có hoa hoa gọi vậy mà là vô thần nhìn xem chính mình sèn sét tóc lẩm bẩm nói ta bị làm bẩn nói ế u tiêu như không phải h a dịch l ờ nói, n làm g là ạ là gõ gõ là là trở t lại ngươi c không phải ở lại đây mấy ngàn năm sao vợ lạ dở chỉ vào ngay tại bùi đất hóa biến mất nghẹt thấp giọng hỏi cái quái vật này rõ ràng chính là trí Chí cao vương tử quái vật quân đoàn đi ngươi không phải nói bọn hắn toàn bộ đều đang ngủ say à. ta không biết ta theo lý mà nói chỉ có vương tử mới có thể tỉnh lại bọn hắn mới đúng không nghĩ tới bọn hắn đã bắt đầu t h ứ c tỉnh là bị thứ gì tỉnh lại sao đoạn lạc tinh linh dùng sức l ắ c l ắ c sền xe cóc đồng dạng nghi ngờ không thôi toà này cũ thánh đô quái vật chia làm hai loại một loại là lúc trước bởi vì thế giới dựng thẳng lên mà rơi vào thánh đô sinh mệnh điệt ra cùng một chỗ hình thành tràn ngập từ vòng cùng kinh khủng tu la chi sơn bên trong quái vật một loại khác là lúc trước trí cao vương tử dưới trướng quân đoàn quân đoàn tại tr tại phồn diễn sinh sống ngàn năm sau bị cái này hoàn cảnh ăn mòn mà quái vật hóa nhưng vì không tàn sát lẫn nhau quân đoàn chủ động đi vào giả chết trạng thái ngủ say nếu như quân đoàn t h ứ c tỉnh vậy cái này tòa thánh đô nhưng không có bất kỳ chỗ nào là an toàn là chật ních quái vật khủng bố xào huyệt cũng là đâu loại này cho địa phương khác làm sao lại có cái gọi là trốn học lộ tuyến đại lực phi chuyên núi bay một bộ đã sớm biết bộ dáng mà b ợ lạ dở thừa cơ truyền giáo đây là một loại đến từ tên là phở lạt chi thần t r ừ phạt vợ lạ dở lung lay ngón tay của mình khi hắn nhìn thấy đoạc tinh linh mười phần tự tin bộ dáng thời điểm là h ắ n biết sẽ biến thành như vậy sớm tuyên bố thắng lợi của mình tình huống tất nhiên tất nhiên sẽ chuyển tiếp đột n ộ t lâm vào khơi cục sao lại thế thế mà là đến từ thần chế tài đọa lạc tinh linh biểu lộ ngưng trọng lên kể từ đó ta nghĩ đến bết bát nhất tình huống liền phát sinh quân đoàn đã khuất phục tại quái vật hóa thân thể biến thành cái này trong địa ngục sinh vật tạ ác duy nhất biết chân tướng gà trầm mặc không nói ngủ say linh hồn bị ngôi sao quang mang hấp dẫn là chuyện rất bình thường loại tình huống này thấy thế nào đều là bởi vì bợ lạ dơ mang theo liệp lộc giả cùng tròm sư tử đi vào tòa này cũ thánh đô đưa tới đặc thù biến hóa nhưng là nàng sẽ không nói nàng chỉ là một con thích ăn dương ngọt gà mà thôi cái gì cũng đều không hiểu chương 228. t h ấ y s ắ c khởi ý không giới hạn tại nhục thể chương 228. t h ấ y s ắ c khởi ý không giới hạn tại nhục thể chí cao thánh quốc cũ thánh đô cũng có thể dùng vương thành đạn chỉ phật n g ư ơ i đến s ư n g hô nó là trong truyền thuyết đoạ thiên làm người thiên sứ cũng chính là thánh mẫu đi vào cái này ô t r ọ c thế giới chỗ thứ nhất thổ địa mà chí cao thánh quốc cũng từ nơi này bắt đầu dựng lên thánh mẫu giáng lâm cùng bạch ngân chi vương lì cầm cố sự có trùng hợp địa phương đều là toàn bộ lịch sử mẫu thân đặt chân một khối thổ địa bắt đầu đó cũng không phải cái gì đáng được lấy làm kỳ địa phương lịch sử tồn tại chỗ tương tự là chuyện rất bình thường tựa như mỗi cái trong thần thoại đều có một cái thái dương thần có thái dương thần có thể là cùng một cái hoặc là có chỗ tương tự nhưng có thái dương thần tám gậy c h e đánh không đến cùng nhau đại lực phi chuyên đối cái này chỗ tương tự cũng không kỳ quái đồng thời tương đối lớn gan tại thánh đô bên trong chất vấn lấy truyền thuyết lịch sử nói không chừng là trí cao thánh quốc cảm thấy sắt vách đạt ca đi ạ khởi nguyên cô sự không tệ liền tham thảo theo lý mà nói sau đó phải có đứng ở trí cao thánh quốc một phương bịa tay tranh đấu đối lập nhau a tộc. Tộc cổ, cổ xưa nhất g ư ờ i t ngâm n h du thi nhân dân tộc có thể xưng lịch sử quan đo người tinh linh nhất tộc đoạ lạc tinh linh nói như thế thánh mẫu có phải hay không thiên sứ đoạ thiên là người còn không thể biết nhưng là thánh quốc vị trí tuyệt đối không phải thánh mẫu đặt chân nhân gian bước đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy một đám người tại tìm tương đối an toàn địa phương dựng lên tòa thành thị này dường như cảm thấy mình lời nói còn chưa đủ đáng tin cậy đoạn lạc tinh linh lại cho ra một cái bằng chứng ta thân yêu chính là phụ trách kiến tạo thánh đô bao công đầu b a cho nên ta đối cái này thánh đô cấu tạo rõ như lòng bàn tay b a cái gì vợ lạ giờ giật này cả mình không phải hắn đối bao công đầu cái nghề nghiệp này có ý kiến gì mà là hắn là một cái nông thôn tiểu tử đối tinh linh mỹ hảo trong tưởng tượng bao quát lấy cao khiết tình cảm sâu đậm cùng mỹ nữ xứng anh hùng từ bỏ ngươi đối tinh linh tất cả hảo tưởng đi vợ lạ giờ ga lắc đầu cảm thán tiểu họa từ gặp việc đời còn quá thiếu tinh linh thấy sắc khởi ý thời điểm là sẽ không quản đối diện là cái gì người là thân phận là gì sẽ một mực đi theo đến đối diện chết già mới thôi coi như đối phương lấy chồng hoặc là lấy vợ sinh con cũng sẽ một mực đi theo đây là biến thái theo dõi của h o a không muốn học ta nói chuyện còn có chi ít đổi thành vừa thấy đã yêu đi bởi vì sa đoạn dẫn đến câu đùa tục biến thành trạng thái bị động cho nên đoạn lạc tinh linh không thể nào tiếp thu được người khác câu đùa tục đoạn lạc tinh linh lập tức đỏ mặt kháng nghị vẫn là giờ đột nhiên cảm tạ mình mũ giáp nếu là có một phần vạn s á c x u ấ t để đoạn lạc tinh linh nhìn chúng chính mình gương mặt này vậy coi như nguy hiểm vô dụng tinh linh vừa thấy đã yêu cũng không chỉ giới hạn ở nhục thể còn bao gồm tinh thần cái này ta vẫn còn cảm thấy không sai vẫn lạ dở đối với cái này không có ý kiến gì tối thiểu có một hạng hơi cùng cao k hết tình cảm sâu đậm sát điểm bên cạnh có đôi thánh đô kết cấu rõ như lòng bàn tay đoạ lạc tinh linh dẫn đường cho dù trí cao vương tử quân đoàn t h ứ c tình không ít bọn họ vẫn như cũ tránh không ít chiến đấu từ đường nhỏ tiếp cận trí cao vương tử ngủ say chi điểm tại thánh đô bên trong xuyên qua thời điểm bọn họ cũng nhìn thấy không ít vẫn còn trạng thái ngủ say quân đoàn quái vật đây quả thật là quái vật sao đại lực phi chuyên đánh giá trước mắt quái dị tượng đá mặc kệ hắn làm sao nghiêm túc quan sát dùng kỹ năng giám định hắn cũng chỉ có thể nhìn ra đối phương là một tôn không đây đúng là một vị chiến sĩ vẫn là sung phong đội trưởng trước kia hắn có thể chán ghét ta đọa lạc tinh linh phân biệt ra cái này thạch đ i ề u thân phận đây chính là quân đoàn ở vào đặc thù trạng thái ngủ say không có vương tử tỉnh lại bọn hắn bọn họ nhìn qua chính là không có chút nào sinh cơ tượng đá đây là trinh sát bộ đội một viên hắn trước kia có thể chán ghét ta sẽ cho ta trong thức ăn thêm thịt đây là kỵ sĩ đoàn thuần phục ngựa sư hắn trước kia có thể chán ghét ta đem phiền v á i nhất ngựa đưa đến trên tay của ta đây là chờ một chút vẫn là giờ ngăn lại ngay tại giới thiệu tượng đá thân phận tinh linh mặt toát mồ hôi nói nơi này liền không có không ghét ngươi ngươi đang nói cái gì lời nói a đoạn lạc tinh linh nghiêng đầu một chút đương nhiên nói ta chính là tinh linh à, trí cao thánh quốc quân đoàn làm sao lại thích ta à? bọn họ sẽ đi theo trí cao vương tử n h ấ t lên chiến tranh lại không có nghĩa là thay đổi giá trị quan của mình kia、yeah, vậy ta thật có chút tò mò vị kia trí cao vương tử là thế nào làm được mang theo chung với trí cao thánh quốc quân đội hướng trí cao thánh quốc phát động phản địch đoạn lạc tinh linh rơi vào t r ầ mặc m dường như không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này nghĩ sau một hồi mới nụ cười sán lạ đạo là cái làm cho người ta ngại lộ mã người nếu như dùng nắm đấm chào hỏi mặt của hắn trong lòng sẽ đặc biệt thoải mái nếu é t mặt toàn thấy tử, của ngươi cùng lời của Chờ ngươi ngươi nói hoàn toàn không đối xứng à. Chờ ngươi nhìn thấy vương tử, ngươi liền lời đối i b t tinh linh lộ ra láo chủng tộc thiết Đoạ láo lạc linh lộ cổ chủng ra ế y ý vị thâm trường bọn i cái tài ể u nếu lộ, ý vị này cái đề tài này dừng ở đây. để Tốt ở b hắn đều chán ghét ngươi ngươi hẳn là không ngại chúng ta thừa dịp bọn hắn ngủ say thời điểm b ợ lạ dở khoa tay lấy xử lý thủ thế đồng thời cẩn thận liếc qua không nhúc nhích đại lực phi c h u y ê n nói bổ sung dù sao bọn hắn sau khi tỉnh dậy cũng sẽ phát động công kích ta cảm thấy vợ lạ dở nói không sai đại lực phi chuyên nghiêm túc nhẹ gật đầu đồng thời nắm chặt phía sau nắm đấm trước đó kia cả một đầu đường sông quái vật đều bỏ lỡ đến nơi đây cuối cùng có thể độc thủ bọn hắn chán ghét ta không có nghĩa là ta sẽ chán ghét bọn hắn a mà lại ai ta sẽ không ngăn cản các ngươi đoạn lạc tinh linh thở dài tránh ra vị trí của mình ra hiệu bợ lạ dở cùng đại lực phi chuyên tự tiện đoạn lạc tinh linh vừa nói xong bợ lạ dở cùng đại lực phi chuyên liền không kịp chờ đợi độc thủ một người một cái hướng phía quái vật thạch điêu cùng oanh loạt tạc thạch điêu từng cái vỡ nát nhưng là linh hồn hỏa diễm nhưng không có xuất hiện ý vị này toi k ô n g bận rộn đợi đến bợ lạ dở cùng chính đại lực phi chuyên hoang mang dừng tay về sau đại o à n n h lực phi chuyên nhặt lên một khối đá há miệng cắn một cái sau đó toàn bộ phương ra sách liền âu bếp giám định cũng nói nó là tảng đá ta nói tới bếp bắt nhất tình huống chính là loại tình huống này tại bọn hắn thức tình thời điểm bọn họ n ụ c thể sẽ sinh ra vực sâu linh hồn hoặc là mỗi một cái đơn độc khối vụn đều sẽ sinh ra một cái linh hồn hoặc là toàn bộ đoạn lạc tinh linh còn chưa dứt lời trên mặt đất vỡ nát hòn đá liền run dày lên giống như là nam châm gian lẫn nhau hấp dẫn giống nhau toàn bộ đều hội tụ lại với nhau thuần phục ngựa sư xung phong đội trưởng kỵ sĩ chờ một chút vỡ là dợ cùng đại lực phi chuyên phá hư mỗi một cái tượng đá đều dung hợp thành một cái to lớn tượng đá tiếp lấy tượng đá rút đi màu đen xám từ tảng đá chuyển đổi thành sinh vật chất thịt ngao ngao ngao a vạn vẹo quái dị dung hợp thú hướng về ba người phát g a đình thai nước cóc tiếng gi ngươi liền không thể s ớ m nói hoặc là ngăn cản chúng ta sao nghe tốt rồi tiểu tử ta trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua lĩnh n g ộ đến một sự kiện đọa lạc tinh linh tại cái này trong lúc nguy cấp lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đó chính là loài đ o ạ n mệnh đều không nghe k h u y ê n nhất định phải ăn phải cái lô vốn mới biết được nghe lời chương hai trăm hai mươi chín zeta hoa chương hai trăm hai mươi chín zeta hoa vượt sâu dung hợp thú lờ vờ một trăm đây là một đầu hoàn toàn nhìn không r a n nguyên hình giống như là thượng vàng hạ cám sinh vật cưỡng ép ghép lại với nhau hình thành quái vật bởi vì quân đoàn tại khi còn sống cũng đã dị hóa vì g i ữ tợn quái vật cho nên cái này dung hợp thú bên trong ngược lại không có bất kỳ người nào bộ phận nhưng là đoạn lạc tinh linh lại rất thần kỳ nhận ra dung hợp thú mỗi một cái bộ phận a các ngươi mấy cái biến thành cái bộ dáng này còn muốn nhằm vào ta sao bao giờ ngươi cái này sắp tiểu quỷ hướng cái nào đánh đâu phí này ngươi công kích vẫn là như thế bẩn chuyên môn chọn người khác yếu hại lâm coi như tinh linh sẽ không lão cũng không có nghĩa là tinh linh sẽ không để ý mặt mình đọa lạc tinh linh một bên dùng mềm dẻo độ cực cao thân thể né tránh lấy dung hợp thú công kích một bên hướng phía mỗi một cái công kích nàng bộ phận hô hào chủ nhân tên ở bên cạnh hiệp t r ợ bỡ lạ dở đột nhiên nhớ tới một cái thuyết pháp tinh linh ký ức kỳ thật rất kém cỏi gần như vĩnh hằng sinh mệnh để bọn hắn chỉ có thể nhìn từng cái bạn bè chết đi không tốt lắm chi nhớ để bọn hắn chỉ ghi nhớ mỹ h ả o bộ phận mà tinh linh sẽ không ngừng ở thế giới các nơi dạo chơi có được càng nhiều mỹ h ả o ký ức nhưng đọa lạc tinh linh bị vây ở nơi này mấy ngàn năm cặp mắt kia nhìn chầm dại mất đi dáng g ấ c ban đầu bi cùng n à y so sánh liền nhân loại thời kỳ lẫn nhau chán ghét ký ức đều trở nên tươi đẹp nói cho cùng đều cùng nhau chiến đấu đều cùng nhau tại trong địa ngục kiên cường sinh sống làm sao có thể là thật lẫn nhau chán ghét đã đoạ lạc tinh linh trong chiến đấu chỗ nhớ lại bất quá là một đám muốn thay đổi giá trị quan của mình nhưng là còn rất khó chịu người mà thôi cho nên còn muốn tiếp tục cùng tươi sống bọn hắn ở chung một hồi cho dù là bọn họ biến thành quái vật vợ l g i ơ nhảy lên thật cao một kiếm cắm ở dung hợp thú trên lưng trí tử lượng huyết dịch phun ra ngoài tới dung hợp thú là đem khối thịt rối loạn lung tung ghép lại với nhau hình thành mạch máu cũng loạn tiếp lại với、nhau. Cái này n g ư ợ ta biết dễ bọn hắn đã không tại kia phó nhục thể ta chỉ là ta biết bọn họ sẽ không hy vọng tại ngư lối bọn hắn cuối cùng ký ức bọn họ là quái vật bộ dáng hòa diễm lặng yên vỡ vụn giống như là bị gió thổi động trôi hướng bọn lạ dơ tùy theo mà đến còn có khé than thở một tiếng cảm ơn vợ lạ dờ đưa lưng về phía đoạn lạ c tinh linh khoát tay h áo đại lực phi chuyên nhìn xem b ợ lạ dờ nhãn t ỉ n h sáng lên đưa tay dùng sức vỗ b ợ lạ dờ bà vai hoác nha lv bảy m không ổn g công ta đặc biệt không có cùng người tổ đội còn đem g á i vật đầu người đều để cho ngươi nếu như tổ đội lời nói hấp thu linh hồn hỏa diễm liền muốn chia đều nhưng là tương đối không có tổ đội ai cho một k í c h cuối cùng linh hồn hỏa diễm liền về ai vực sâu dung hợp thú linh hồn hỏa diễm liền hoàn toàn do vợ lạ dờ hấp thu từ đó tăng lên đẳng cấp đại lực phi chuyên sớm liền cùng vợ lạ dờ nói tốt rồi muốn để vợ tận khả năng thu h ạ c h được điểm kinh nghiệ nhưng là người rốt cuộc có mấy cái nghề nghiệp không có mát cấp à lờ vờ một trăm quái vật mới chỉ thăng như thế điểm đẳng cấp nô、no, có chút nhiều bất quá thợ săn nhanh mát cấp về sau hẳn là sẽ nhanh một chút thợ săn đoạn lạc tinh linh lỗ thai khé động chứng lăng lăng nhìn xem bợ lạ dở b ó n g lưng nghĩ đến bợ lạ dở vì nàng làm chuyện nàng hạ quyết tâm quân đoàn đang lấy bết bắt nhất trạng thái t h ứ c tỉnh chúng ta cần mau chóng đi tới vương tử ngủ say chi điệm đoạn lạc tinh linh hướng phía hai người hô một tiếng chủ động dẫn đường lần này trên đường không có gặp được cái gì ngoài ý mới bọn họ thuận lợi xuyên qua cũ thánh đô trùng đ i ệ phòng t u y n đi vào thánh đô trung tâm đại thánh mâu pho tượng đây là một cái cực kỳ huy hoàng thánh mâu pho tượng bởi vì bị cũ thánh đô bảo hộ tại bên trong cho nên bợ lạ d ở cùng đại lực phi chuyên bái kiến nàng xinh đẹp cùng tự ái mà trong truyền thuyết trí cao vương tử liền ngủ say tại đại thánh mâu pho tượng phía sau đến nơi đây đoạ lạc tinh linh liền dừng bước ta còn không có không biết liêm sỉ đến sẽ đem các người đưa đến vương tử ngự tiền cho nên ngươi muốn cùng chúng ta hai cái đánh một trận đúng hay không bợ lạ d ở thu hồi vằn vèo đại kiếm sau đó tại chỗ vung lên nằm đấm ai ta liền biết sẽ có như thế cái quá trình đại lực phi chuyên nghe được bợ lạ dợ lời nói l i ê n biết là cái thế nào phát triển cũng tại chỗ nóng lòng muốn thử vung vẩy n ắ m đ ấ m giai đoạn trước là đồng đội nhưng là đến cuối cùng b ộ t r ư ớ c mặt còn muốn đánh một trận cũng coi là bình thường phát triển quá trình đơn giản chính là cảm thấy mang các ngươi tới là ta vì trợ giúp trí cao vương tử mà ngăn tại các ngươi trước mặt là ta làm trí cao vương tử bộ hạ nên làm đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền sẽ hạ thủ lưu tình nha không phải không phải không phải đ o ạ n lạc tinh linh điên cuồng lắc đầu rất sợ chính mình quang lắc đầu còn chưa đủ còn g ơ hai tay lên đúng đưa nguyên bản nàng đúng là tự nguyện thủ tại chỗ này là trí cao vương tử một đạo phòng tuyến cuối cùng nhưng là nàng bị một cái n g h ị khác thế giới khách tới dụ dỗ sau khi rời khỏi đây đã kiến thức đến b ỡ lạ dở cùng đại lực phi chuyên thực lực của hai người cùng nay mặt mũi bầm dập nằm ở một bên nhìn xem b ỡ lạ dở cùng đại lực phi chuyên đi vào không bằng lưu loát tránh ra như vậy còn kích thích một điểm phải không b ỡ lạ d ở t i ế t nối buông xuống năm đấm của mình hắn một mực vì không có hảo hảo cùng đoạn lạc tinh linh đỏ sức một trận khám phá tinh linh kỹ năng mà cảm thấy t i ế t nối nếu là về sau có tinh linh kỹ năng mà cảm thấy tinh linh kỹ năng mà cảm thấy tinh nếu là về sau có tinh linh đại lực phi chuyên thu hồi chiến đấu tư thế đồng dạng tiếp nối thở dài ai có lúc quá rất sống động cũng không tốt kẻ địch phán đoán hai bên thực lực sai biệt thực tế quá lớn về sau sẽ gọn gàng mà linh hoạt đầu hàng n g ư ơ i các ngươi có cái gì tốt tiếp nối hoa dù sao ta lại đánh không lại các ngươi làm gì còn muốn vô duyên vô cớ chịu ngừng lại đánh lãng phí lẫn nhau thời gian đoạn lạc tinh linh có chút tức hồn hẹn sau đó r ứ t khoát hướng trên mặt đất một n ằ m đã các ngươi muốn đánh cũng nhanh chút đến đây đi đến h a chính diện thượng ta hoa đi thôi để chúng ta nhìn xem trí cao vương tử g á n g dấp ra sao ai làm sao lao bíp bíp, bíp. Ta hay có phải hay không cũng phải đến i cái phiên là giờ cùng đại lực phi chuyên gật gũ đắc ý hướng đi đại đi tinh linh tiên nơi học chuyên hướng thánh mâu pho tượng, gà nhảy nhảy nhót nhót theo, không phản hẻo lánh. Không cả. cùng lực đắc một mâu mà Bớt gật tượng, án, lặng đứng trốn gì gũ gà là lạc vào đoạ đ dậy ý có hai giây hai cái thân ảnh giống như là đạn pháo giống nhau từ đại thánh mẫu pho tượng bay ra nện vào trong b á c h t ư ợ n g một đoàn to lớn quang mang tại đại thánh mẫu pho tượng phía sau nở rộ dường như thiên sứ hàn g lâm lại giống là ngôi sao rơi xuống đất vương tử ngươi quả nhiên đã thức tỉnh không có lễ phép tiểu tặc thế mà dám can đảm xâm nhập vương tử phòng cưới một người mặc hoàng kim áo giáp nam nhân chậm rãi mang theo quang mang từ trên trời giáng xuống hắn mái đầu b ạ c trắng khuôn mặt thần thánh x i n h đẹp đồng thời mang theo lô mãng nụ cười nhưng nhìn tại các người mang không sai lễ vật phân thượng cũng chỉ muốn mạng của các ngươi tốt rồi nam tử giơ lên tay phải của mình lung lay gà bị hắn nắm lấy cổ vô pháp động đậy công chúa của ta cần một con ca hát dễ nghe chim mỗi ngày tại sáng sớm dùng tiếng ca tỉnh lại nàng ai m u ố n phải vì ngươi hát ca à gà gian nan mà khinh thường cười lạnh nói ngươi cảm thấy một đấm liền có thể đánh bại ta sư từ sao hàm vĩ xả trưởng thành siêu lực lượng tăng lên siêu cường thể phách một đôi đen nhánh áo giáp bàn tay đến một cái tay dường như ác ma làm bẩn như thiên sứ nắm nam nhân thần thánh khuôn mặt một cái tay bắt lấy nam nhân cổ tay phải tiếp lấy lôi đình anh minh nam nhân biến mất ngay tại chỗ đại thánh ngô pho tượng dưới chân mặt đất nhấc lên một trận bạo tạc tiếng s â m ném v ỡ lạ giờ ô m lấy gà trung điệp rơi xuống đất sau đó dụng lực hất ra nam nhân cánh tay người không có ha ha ha kém chút liên tiếp một chối u cười to để vốn định xác nhận ga tình trạng bỡ lạ d ở s ứ c sở nam nhân kia chậm rãi từ trong khói đ ặ c đứng lên vừa đi đi ra một bên vung lấy chính mình tay phải siêu tốc tái sinh nam nhân dường như một chút cũng không buồn hỏa mình bị tốn rơi cánh tay trái lại hắn dùng đến cực kỳ mập mở ánh mắt hướng phía bỡ lạ d ở nháy mắt ra hiệu thiếu niên ngươi cùng ta là người trong đồng đạo a đều là vượt qua chủng tộc ngăn cách chân nam nhân lần này bỡ lạ d ở biết đoạ lạc tinh linh là có ý gì quả nhiên là một cái làm cho người tang ạ i lộ mãng ra hỏa